Dạng sáng là một người nhấc huấn, liền khi sắc trời còn chưa sáng, Phương Luân liền gọi tới lô đoàn trưởng cùng tất cả bách phù trưởng. Nửa ngồi chồm hồn dưới đất, tất cả mọi người làm thành một vòng, Phương Luân nhỏ giọng nói, đợi chút nữa mấy người chúng ta sở lên, đem trên tường thành quân phòng thủ giết chết, như vậy các mô chấn chính là của chúng ta, nhớ kỹ động tác nhất định phải nhẹ nhàng. Vâng. Mọi người hưng phấn bật đầu. Ở dưới sự hướng dẫn của Phương Luân, một nhóm 14 người nhanh như tia chấp hướng các mô trấn nào tới. Các mô ba mặt đều là thật cao vết núi, bên trong là một cái lõm đi vào lớn bộ dáng của sơn cốc, Bề ngoài thật giống như một cái bụng vẹt con quốc, cho nên được tên co như con coác miệng địa phương, có chừng 200m mở rộng, bị xây xong một cái cao hơn 20m rộng 78m tường thành. Chính là cái này chặn tường thành, bình thường võ giả căn bản khó mà nhảy lên, khiến cho các mô chấn trở thành một cái địa phương dễ thủ khó công. Chỉ bất quá bởi vì các mô chấn vị trí địa lý không phải là quá trọng yếu, cho nên nơi này cũng không có bị thiên kiếm quốc quân phòng thủ coi trọng, trong ngày thường cũng nhiều nhất là một cái chữ lương thị trấn dùng. Bây giờ chỗ này đã bị người của Đông Đức đế quốc chiếm cứ rồi, sau khi đem trong chấn hơn 10 vạn người sát, các mô trấn bị Đông Đức đế quốc cải tạo thành một cái kho lương, chất đống bọn họ đại khái 10 lương thảo. Nếu là lương thảo chất đống địa, khẳng định như vậy là trọng binh cánh giữ, chỉ sợ binh mã sẽ có 2000 3000. Nhưng là từ Tống Thu Yên mời báo lên nhìn, các mô chấn này binh mã chỉ có 1500 người. Đông Đức Đế quốc người quá tự tin, bọn họ không tin có ai dám động đến bọn hắn kho lương, hơn nữa phụ cận không tới 20 giảm liền có một con vạn người đội chú đóng. Nếu như phát sinh chiến sự, bọn họ chỉ cần kiên trì nửa giờ liền sẽ có người tới tứ viện. Cho nên, các mô chấn quân phòng thủ cũng không phải là quá nhiều. Dạng sáng thời khắc khắc hấp nhất, cũng là một người nhất mệt mệt mỏi nhất thời khắc, coi như là võ giả cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sót. Đến gần tường thành về sau, Phương Quân phát hiện nơi này khắp nơi đèn đuốc sáng choang, qua lại tuần tra người chỉ sợ có hơn 200 người. Đại nhân, không tốt đánh lấn a, nơi này khắp nơi sáng trưng. Lỗ Đoạn Tràng buồn rầu gãi đầu một cái, hơn nữa trên tường thành không che không cản, trừ phi chúng ta có thể một cái giết chết 200 người lính gác, nếu không chúng ta thì phải kinh động tất cả địch nhân rồi. Đúng vậy a. Một cái bách phu trưởng nhíu mày nói, một khi kinh động địch nhân, như vậy bọn họ nhất định sẽ phấn khởi phản kích, đến lúc đó 20 giặm bên ngoài vạn người đội lập tức liền giễu tới. Liên coi như chúng ta giết sạch được những quân coi giữ này, đến lúc đó trong chấn quân phòng thủ thấy tình thế không ổn khẳng định phóng hỏa đốt lương, chỉ sợ chúng ta sẽ làm không công một trận rồi. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đều đối với lần này dạ tập không coi trọng. Phương Luân cũng không ngăn cản, ngược lại thì khích lệ nhìn xem mọi người, hắn hy vọng dưới tay mình mỗi một người đều có đầu góc của mình, mà cũng không phải là đần độn chỉ biết nghe theo. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại ta nhất định phải bắt lại cái này cấp mô trấn, cho các ngươi thời gian nửa nén hương thảo luận, cho ta lấy ra một cái phương án tới. Bạch phu trưởng rối rít mày, lỗ đoạn chàng cũng khổ não. Bất quá Phương ngôn nếu nói như vậy, như vậy thiên nhân đội đám này các cao tầng liền ở ngoài các mô trấn một cái khu vực hắc ám thảo luận. Thấy bọn họ thảo luận một trận, Phương ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, "Tốt rồi, đã đến đến giờ, hiện tại cường công." "Cường công?" Tất cả mọi người kêu lên. Vừa rồi bọn họ thảo luận rất nhiều phương án, nhưng lại chưa từng nghĩ qua muốn cường công. Cái này các mô chấn chỉ có một cửa vào, không mạnh mẽ tấn công làm gì? Phương Luân khẽ mỉm cười, trở đi, ngay tại mặt trời mọc trong đáy mắt, chúng ta sát tiến đi, một người phụ trách một khối địa phương, nhất định phải đồng thời ra tay đem tất cả thủ vệ cũng làm rơi." Sau đó Phương luôn liền phân phối vị trí mỗi một người rồi, mọi người đều cẩn thận chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị điều động. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vàng nắng thái dương bỗng nhiên nhảy ra trình độ tuyến. Mặt trời mọc rồi, trên tường thành quân phòng thủ không tự chủ được vui mừng, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, tâm thần của mỗi người đều không tự chủ được bông lòng một chút. Đúng lúc này, Phương luôn chờ 14 người nhanh như tia chấp hướng trên tường thành nào lên, liên tục ở trên tường thành mượn lực về sau, trong nháy mắt giết lên tường thành. Chết. Phương luôn gần một cái, trên người lựa chân khí màu đỏ bùng nổ, vô số chân khí thật giống như lợi kiếm xuyên thấu trước người mấy cái thủ vệ Những địa phương khác cũng phát ra từng tiếng tiếng vang trầm đục, ở nơi này trong chớp mắt, trên tường thành 200 quân phòng thủ tất cả đều bị giết chết, không, có một tơ một hào ngoài ý muốn. Phương Luân quét nhìn một vòng, Hai Long nở nụ cười, hướng tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên, gửi tín hiệu để cho mọi người lên đến, chiếm cứ tường thành điểm cao. Phương Luân phân phó nói, "Lỗ Đoạn Trang ngươi chú ý một chút, một khi phát hiện địch quân đầu mục phải nhất kích tất sát, không thể để cho bọn họ tạo thành lực chiến." "Vâng." Mọi người dối rít ứng thuận. đội nhìn thấy trên thành đã đổi chủ, thừa dịp trời còn không có sáng choang, thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phương Luân vận chuyển chân khí đến hai mắt, quét nhìn toàn bộ các mô trấn, phát hiện cái chấn này thật sự chính là giống như con có bụng, bên trong đúng là một cái rất lớn sơn cốc. Y nhìn theo một từng điểm ánh lửa, Phương Luân phân biệt doanh trại cùng kho lương, phát hiện doanh trại liền ở phía dưới tường thành cách đó không xa, kho lương thì được bảo hộ tại tận cùng bên trong. Kho lương thủ vệ không nhiều, những người khác toàn bộ tụ ở doanh trại ngủ ngon, cơ hội tốt. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Tính toán một trận về sau, Phương Luân trực tiếp chỉ vào một cái bách phu nói, ngươi mang người lặng lẽ chạy tới kho lương đi, đừng để cho những thứ kia quân phòng thủ đốt lương thảo, không làm được nhiệm vụ ta thu thập ngươi. Vâng. Bạch Phu Trưởng tinh thần dùng một cái. Chỉ vào một cái khác Bạch Phu Trưởng, Phương Luân lần nữa phân phó, Người mang người ở trên tường thành, một khi khai chiến liền dùng cung tên bắn phát một, tốt nhất dùng tên lửa đem toàn bộ doanh trại cho đỡ rồi. Vâng. Cái đó Bạch Phu Trưởng cũng gật đầu một cái. Những người còn lại theo ta đi. Phương Luân vung tay lên, mang theo còn giữ lại 1000 người trực tiếp hướng doanh trại chạy trốn, về phần lỗ đoạn trưởng thì theo bên người Phương Luân, một khi địch nhân đầu mục xuất hiện nhất định sẽ ra tay chém chết. Thiên nhân đội không tiếng động đến gần doanh trại, lúc này doanh trại chỉ có hơn 10 cái đại hãn vệ, cây bước đùng, đùng đùng đùng đùng nổ vang cho toàn bộ doanh trại mang đến một cục mịt mờ sắc cơ. Móc ra cung tên, Phương Luân chậm rãi nhắm vào, hắn gần nhất cũng nhính thì giờ trên cần luyện cũng thuận, cho nên bắn tên cũng không đến nỗi thiên về đến quá lợi hại. Hưu. Mũi tên trong tay Phương Luân tên nhanh như tia chấp hướng phía trước vọt một cái, một cái mơ mơ màng màng thủ vệ trực tiếp bị xuyên thấu ngực. Những người khác cả kinh, vừa định tiêu địch tấn công, cũng đã bị mũi tên dập dạp chẳng chịt cho châm thành tổ ong vỏ vẽ. Rít. Phương Luân hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông về phía trại. Rít. Rít. Rít. Tất cả mọi người gào thét hướng doanh trại nhỏ tới. Chương 91, chấn nhỏ tới tay. Các mô trấn quân phòng thủ đều còn đang ngủ ngon, chợt nghe tiếng hét chấn thiên, trực tiếp liền đem tất cả mọi người cho giọa tỉnh lại. Coi như nghiêm trình huấn luyện chiến sĩ, bọn họ từng cái liền đội vàng khoác giáp cầm đao, quân không có mặc liền hướng lều chạy ở ngoài chạy đi. Nhưng là lên tiếp bọn hắn, nhưng là mũi tên rậm rạp chạm trịt, những mũi tên này thật giống như mưa rơi rơi xuống, đông đức đế quốc trận doanh phát ra từng tiếng đều rền thảm thiết. Trên tường thành bách Nhân đội cũng tức giận rồi, người người đốt đuốc lên mũi tên. Xèo xèo một mảng lớn tên lửa trực tiếp bắn vào trong lều trại, trong nháy mắt liền đem lều trại cho đốt rồi, chỉ chốc lát liền đem doanh trại biến thành một cái biển lửa. Từng tiếng kêu rên thảm thiết truyền tới, Đông Đức Đế quốc doanh trại đã quân lính tan rã rồi. Là ai mật dám đánh lén? Quát lên một tiếng, một cái thiên nhân trưởng gây yếu tử quân doanh trong nào ra. Nhìn thấy thiên nhân trưởng xuất hiện, Đông Đức Đế quốc người thật giống như tìm được người đáng tin vậy, rồi rít hướng hắn tụ lại, rất nhanh liền tạo thành một cổ chiến đấu quần muốn phản kích. Ha ha ha, người lộ ra già dị người. Lỗ Đoạn chàng cười gần nhảy lên một cái, cánh cửa kia lớn lưỡi dịu nhỏ hùng hãn đánh xuống. Đông Đức Đế quốc thiên nhân trưởng bị sợ đến sắc mặt bệnh, Lỗ Đoạn ra tay một cái hắn liền biết mình không phải là đối thủ, nhưng làn lẽ tránh đã không kịp rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng ngân càn. Veng, một tiếng nổ vang, cái kia thiên nhân trưởng trực tiếp bị đánh ra mấy chục mét, té xuống đất không do sống chết rồi. Thậm chí lỗ đoạn chàng chân khí văng trên mặt đất, tung tóe đất sét thật giống như viên đạn trực tiếp đem phụ cận mười mấy cái chiến sĩ đánh thành cái rỗ, sợ đến tất cả mọi người liều mạng né tránh. Lỗ đoạn chàng loáng thoáng biết phương luôn sẽ một loại bí thuật, có thể hút lấy địch nhân chân khí tu luyện, cho nên hắn cười lớn nhào tới trước một cái, trực tiếp đem cái kia thi thể của thiên nhân trưởng cho qua bên người Phương luôn. hướng hắn ngón tay cái lên, hét lớn, giết cho ta, không chừa một mống. Không chừa một mống. Tất cả mọi người hưng phấn đi theo lỗ đoạn chàng đánh tới. Tại toàn bộ trong doanh trại nhất lên từng trận sát hại. Phương Luân thì ngồi xổm ở cái đó trước người Thiên Nhân Trưởng, trực tiếp hấp thụ toàn bộ của hắn chân khí. Chân khí khổng lồ giao thiết tiến vào đan điền Phương Luân, hắn cái kia trong đan điền ba cái chân khí toàn điền cuồng tăng vọt, chỉ chốc lát cũng đã phong phú. Cái tên này lại là một lục phẩm tứ tượng võ sư, hiếm thấy a, đáng tiếc gặp lỗ đoạn chẳng cái này phi nhân loại. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, cảm nhận được đan điền sức mạnh mênh mông, Phương trong người, áp đặt hai cái đầu của địch ha ha ha. Hắn cười lớn đưa tay hút một cái, trong lần nữa nhiều hơn một cổ chân khí. Sát hại vẫn còn tiếp tục, chân khí trong đan điền phương luôn càng ngày càng khô lỗ, ngay khi sát hại chuẩn bị kết thúc, hắn lại cũng không áp chế được chân khí của mình rồi. Oeng, một tiếng nổ vang, trong đan điền phương luôn ba cái chân khí toàn trực tiếp biến thành một cái, hơn nữa trên người thật bạo phát một cổ chân khí khủng bố phong bạo, trực tiếp đem ba cái muốn đánh lén địch nhân cho đánh bay ra ngoài. Cảm nhận được trong đan điền ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, Phương Luân hưng phấn cười to, hung hãn nhảy lên một cái, hướng địch nhân cuối cùng giựt vào địa thế hiểm cự một nhóm người bổ ra một đao. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem cái này kinh thiên một đao. Mấy trăm trượng lửa chân khí màu đỏ lao trực tiếp đánh rất tới, mặt đất nhất thời nổ ầm một mạnh. Trời đến bụi mù tản đi, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện trên mặt đất đã là một mảnh hỗn độn, cái kia mười mấy cái địch nhân đã sớm bị chấn thành máu cuối cùng. Thực lực thật là kinh khủng. Tất cả mọi người không tự chủ được kêu lên, thực lực Phương Nôn triệt để kinh hãi bọn họ. Mặc kệ trước đây lão binh vẫn là hiện tại Tân binh, rất nhiều không phục Phương Nôn, hiện tại đều không thể không phục. Thiên Nhân đội thành quân trận chiến đầu đánh thật xinh đẹp, năng lực càng làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Quét dọn chiến trường cứu chữa thương binh, nhanh Phương luôn lớn tiếng quát hét: "Chúng ta không có thời gian kỳ kèo, tất cả mọi người chuẩn bị nhanh lên một chút, chờ sau đó khẳng định còn có tử chiến." Phương luôn giống giận để cho trong lòng mọi người căng thẳng, những thứ kia mới vừa kinh lịch một chút máu tươi lại có chút đắc chí tân binh không khỏi khẩn trương, liền vội vàng chạy đi chuẩn bị. Sau đó, Phương luôn mang người lao thẳng tới Kho Lương, chờ đến lúc hắn chạy đến, Kho Lương đã sớm bị khống chế, chỉ để lại đầy mặt đất địch người thi thể. "Rất tốt." Phương luôn tán thưởng gật đầu, trực tiếp hướng Kho Lương chạy trốn. Cái này do Thạch xây tạo thành khủng lô Kho Lương, chất đống rậm lương thực, nhìn bộ dáng ít nhất đủ trăm ngàn người ăn 3 tháng. Ha ha ha, đại nhân chúng ta phát tài rồi. Lỗ Đoạn Tràng hưng phấn cười, chỉ cần chúng ta chiếm đóng nơi này, còn sợ địch nhân vây không sao? Nơi này quả thật là chính là bảo địa a. Những người khác nghe vậy cũng dỗi lộ ra vẻ mừng rỡ, các môi trấn nhiều khó khăn đánh bọn hắn cũng đã thấy rồi, nếu không phải là đánh lén, vạn người đội cũng đừng nghĩ đánh xuống. Hiện tại chiếm cứ chỗ này, thật sự là một chuyện đại hỉ sự, mỗi một người đều là vui vẻ ra mặt. Đây chính là thuộc về bọn họ thiên nhân đội địa bản a, đây không phải là lâu đông thành tiểu doanh trại, ở chỗ này muốn thế nào thì làm thế đó, mọi người có thể mất hứng sao? Đừng cao hứng quá sớm. Phương luôn cười mắng, Người đâu, thả tin dồn ra, để cho phụ cận dân tị nạn đều biết ta chỗ này có lương thực, muốn sống liền đến. Đại nhân, chúng ta muốn nhiều như vậy dân tị nạn làm gì? Lỗ Đoạn chàng không hiểu hỏi. Đừng nói nhảm. Phương luôn khoát tay một cái nói, chúng ta mới hơn một 1000 người, dân tị nạn chính là chúng ta bổ sung bộ đội, không có bổ sung chúng ta có thể gánh vắt không được bao lâu, nhanh đi. Vâng. Lập tức có tiểu binh chạy như điên. Hiện tại 6 cái bách nhân đội tại trên tường thành nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phương luôn vung tay lên, còn giữ lại 6 cái bách nhân đội đi theo ta, đến ra cố phòng tuyến. Theo Phương Nôn ra lệnh một tiếng, thiên nhân đội mỗi một người đều lưu đủ lên. Mặc dù các mô trấn tường thành đúng là đủ cao, nhưng là Phương Nôn lại còn bất mãn đủ, bởi vì tường thành này một khi bị đại quân vây giết, tính nguy hiểm vẫn là rất cao. Cho nên, dựa theo ý của Phương Nôn, trong tường thành bên nhanh chóng xây dựng lên một tòa cao hơn càng lớn bên trong tường. Tháo bỏ bên trong các mô trấn vô số phòng ốc về sau, một đạo cao tới 30 mét rắn chắc tường thành nô lên. Phương Nôn vung tay lên, 20 giá so với người còn cao xe nọ xuất hiện tại bên trong chiến tường, đưa đến thiên nhân đội thành viên kêu lên mảnh những thứ này nhưng là được xưng liền tứ tượng võ sư đều có thể đánh chết xe nọ a, lại có thể bị Phương Luân lấy được nhiều như vậy. Những thứ này chính là Phương Luân đã sớm để cho Quan Thanh Sơn đưa làm rất tốt đồ vật, toàn bộ cao dương quân đoàn đều không sẽ có bao nhiêu, nhưng là Quan Thanh Sơn xài giá rất lớn lấy được. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút hai có thể đặt xuống cái này các mô chấn. Phương Luân hưng phấn cười. 20 rằng bên ngoài vạn người đội nhất định sẽ giết tới, đến lúc đó đối mặt gấp 10 lần địch nhân, Phương Luân không chỉ không cần trường, ngược lại thì có chút trò phép hưng phấn. Nhìn thấy Phương Luân hưng phấn nụ cười, tất cả mọi người cũng lộ ra cười gằn, chuẩn bị xong liền đợi đến địch đến. Chương 92: Thủ thành chi chiến. Ngày đó đầu treo thật cao, bên ngoài 20 dặm Đông Đức Đế quốc vạn người đội rốt cuộc phát hiện không thích hợp, mêng mông quần quần hướng cấp mô trấn đánh tới. Đây là một nhánh bộ binh, dẫn đầu chính là vạn người Giải Phương Luân cũng thật sớm thông qua hệ thống tình báo biết được, lại là cháu trai của Diệt Linh Thành, một cái không đủ 18 tuổi thiên tài tiểu tướng Diệt Tinh Văn. Cái này Diệt Tinh Văn thân hình cao lớn đẹp trai, giỏi dùng một cái trượng hai trường, thương, một thân sát khí cách rất xa liền để Phương Luân nhận ra hắn. Lúc này các mô trấn trước đó, chính sắp bộ binh đoàn, Diệt Tinh Văn giác, lắm lắm đối mặt với Phương Luân. Nhìn thấy Cáp Mô chấn lại có thể thay đổi cơ sứ, Diệp Tinh Văn giận dữ, bất quá nhìn thấy thiên nhân Trưởng Phương luôn về sau, hắn nhất thời khinh thường cười lạnh. "Huyền." Diệp Tinh Văn quát lên một tiếng, âm thanh thật giống như quần quần phong lôi tịch hướng Cáp Mô chấn bầu trời, để cho lô thai tất cả mọi người đau nhói không dứt. Diệp Tinh Văn cười lớn một tiếng về sau, trường thương quét ngang hét, "Các người đám này thứ không biết chết sống, Cáp Mô chấn là các ngươi có thể chiếm cứ sao? Mau cút ra đây nhận lấy cái chết, ta Diệp Tinh Văn còn có thể cho các ngươi con đường sống, nếu không các ngươi toàn bộ đều phải chết." Khẩu khí thật là lớn. Các chiến sĩ trên tường thành rối rít quá mắng. Phương Luân nhướng mày một cái, thấy cái này Diệt Tinh Văn không chỉ cao ngạo, hơn nữa thực lực còn vô cùng tương đại, chỉ là không biết lỗ Đoạn Tràng có thể hay không áp chế hắn. Lỗ Đoạn Tràng phảng phất nhìn thấu ý của Phương Luân, gãi đầu một cái sau đó nói, "Đại nhân, cái tên này vô cùng lợi hại, chỉ sợ ta nhiều nhất cùng hắn chiến ngang tay a." Lợi hại như vậy? Phương Luân sững sờ, ánh mắt không tự chủ được hít một cái. Sau khi hít một hơi dài, Phương Luân cười lạnh, "Lợi hại thì thế nào, nơi này là địa bàn ta, bất kể hắn là cái gì Diệt Tinh Văn đây, có bản lĩnh chính mình sát tiến tới. Nghĩ thông suốt hết thệ các thứ này về sau, Phương Nôn lớn tiếng hét, "Đông Đức Đế quốc đám bỏ đi!" có bản lĩnh liền sắt thì đến, không có bản lĩnh liền giúp chúng ta giữ cửa, dài dòng văn tự cùng cô nàng tựa như để cho người ta xem thường. Ha ha ha, đại nhân nói rất đúng, các người đông nước đế quốc đều là cô nàng. Có bản lĩnh liền lên tới a, đại gia tiêu diệt các ngươi những thứ này hỗn đản. Các chiến sĩ trên tường thành người người hưng phấn mắng to, đem phía giới địch nhân mắng nổi trận lôi đỉnh. Không biết sống chết chó chết, cường công. Diệt tinh văn trường thương vung lên, một đạo hủy thiên diệt địa chân khí sóng điên cuồng hướng các mô tới. Ha, ha, ha ra ra tới gặp gỡ người. Lỗ Đoạn chàng cười lớn một quyền đánh ra, bá đạo chân khí còn như sóng biển cồn cồn đánh tới rầm rầm rầm. Tường thành trước xuất hiện từng trận chấn động khủng bố, để cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Diệp Tinh Văn sắc mặt đại biến, hắn làm sao đều không nghĩ ra tại sao một cái thiên nhân trưởng dưới cờ thế mà lại có cao thủ như thế, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất quá mặc kệ sắc mặt hắn làm sao biến ảo, dưới tay hắn vạn người đội đã phát động công kích, từng tiếng gào thét, hơn bạn bộ binh điên cuồng hướng tường thành nào tới. Phương luôn tại tường thành thứ nhất bố trí 400 người, đạo thứ hai tường thành bố trí 200 người, hiện tại tường thành thứ nhất lên binh lính tất cả đều là cùng tên nơi tay. "Bắn!" Phương luôn dẫn đầu đánh ra mũi tên nổ bắn ra đi, trực tiếp đem ba địch nhân ghim lạnh đầu tim. Phốc phốc phốc. Mấy trăm đạo mũi tên trực tiếp nổ bắn ra đến đám người phía dưới bên trong, nhất thời đưa tới số lớn tử vong. Bất quá cung tên cũng chỉ có thể bắn 2 lần thôi, phía dưới bộ binh đã vọt tới tường thành chân, đang tại xây dựng vấn thê. Hai cái bách nhân đội đập đá lăn, hai cái bách nhân đội lui về phía sau sả kích. Phương luôn hét lớn một tiếng, nắm lên một tảng đá lớn liền đập xuống. Các mô chấn đều bị Phương luôn toàn bộ hủy đi, những thứ này đá lăn go lớn tùy ý có thể thấy, cho nên tất cả mọi người căn bạn không thương tiếc, chỉ biết liều mạng đi xuống đập một cái. Một viên đá đập xuống. Không có chỗ nào mà không phải là mang theo từng trận gạo thảm, vật ký tốt có thể liên tục đập chết mấy cái. Hỗn đảo. Diện Tinh Văn ở phía xa nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra gấp vô cùng nóng, tất cả đều cho ta xông lên, không xông lên được tất cả mọi người đều phải chết. Rất nhanh, phía dưới bộ binh lần lượt có người nào tới từng thành, vào lúc này mọi người lại đập đá lăn liền không thích hợp. Trận Giáp La Ca, Phương Luân rút ra đại khảm đao, trực tiếp đem một cái nào lên cháng hán chém thành hai khúc, máu tươi dính hắn một thân. Ha, ha, ha đều chết cho ta. Lỗ Đoạn chàng cười lớn, một người liền chiếm cứ mạng lớn thành. Phương Luân sắp xếp vô cùng hợp lý, mỗi một mét tường thành thật ra thì do hai người chiến sĩ phụ trách khống chế, một cái trận giáp lá cả, một cái ở phía sau sạc kích. Một dài một ngắn, coi như tránh thoát phía trước đại đao, cũng khó mà tránh thoát phía sau ám tiễn. Trên tường thành rất nhanh liền trở thành một khổng lô cối xay thịt, vô luận phe địch tới bao nhiêu người, đều phải bị cứng răng chém chết. Để cho Phương Luân hài lòng chính là, trải qua một lần chiến đấu các tân binh rất nhanh liền trưởng thành, mặc dù không bằng lão binh tàn nhẫn như vậy, nhưng là chiếm cứ tường thành sắc bén vẫn là cùng địch nhân giết đến ngang tại nan sức. Từ từ, người trên tường thành cũng xuất hiện từng vong bất quá hết thảy đều tại phương luôn trong phạm vi chịu đựng, ít nhất địch nhân chết là phe mình mười mấy lần. Ha ha ha, cấp mô trấn quá đã, cái này địa hình ai cũng đừng nghĩ đánh giết đi vào. Lỗ Đoạn Tràng cười lớn, trực tiếp đem mấy cái phốc địch nhân đi lên chém thành hai khúc. Xa xa Diệt Tinh Văn nghe vậy giận dữ, thở hồn hển hét, tên lốc, ta tới gặp gỡ ngươi. Nói xong, hắn rũi chân vừa bước liền xuất hiện ở trên tường thành, một cái trợng hai trường thường trực tiếp đem mấy người chiến sĩ đập thành thính phun ra nuốt vào bất diệt chân khí nhắm thẳng vào lỗ đoạn chàng. Lỗ Đoạn Tràng cũng là cười lạnh một tiếng nhảy lên một cái điên cuồng một búa đánh xuống, Diệt Tinh Văn liền vội vàng đâm ra một thương. Keng! Song phương chiến đấu mấy chục mét tường thành bị chấn vỡ bãi một mảnh, thậm chí rất nhiều chiến sĩ bị đánh chết tươi. Rít nha! Đông Lực Đế Quốc bộ binh thấy một màn như vậy, rồi rít hưng phấn bật lên, thậm chí rất nhiều Bạch Phu trưởng Thiên Nhân trưởng đều điên cuồng náo lên, trong lúc nhất thời tường thành nguy cơ nổi lên một phía. Phương luôn tiện tay chém chết một cái địch quân Bạch Phu trưởng về sau, đưa tay lui về phía sau vung lên. Đạo thứ 2 trên tường thành hai cái Bạch trưởng cùng kêu lên giống to, tất cả mọi người chuẩn bị, xe nỏ bắn. Xe nỏ là một loại khủng lỗ nỏ. No. 20 cháng hắn đều không nhất định có thể kéo động, phải dùng xe tời khởi động, sau đó chậm rãi thượng huyền. Xe này nọ mặc dù thượng huyền vô cùng chậm, nhưng là lực bộ phát lại dị thường khủng bố, đứa bé kia lớn bằng cánh tay tên nọ bắn người nào người đó chết chắc. Trừ phi là bắt Hoàng Vũ Vương cấp bậc cao thủ, trên người có chân khí áo giáp phòng ngự, nếu không coi như là lỗ đoạn tràn cũng phải chết. Phốc. Một chiếc xe nọ nhắm vào một cái địch quân thiên nhân trưởng, trước tiên bắn, một tiếng khủng bố gào thét bùng nổ, tên nọ lao thẳng tới tên xui xẻo này. Cái kia thiên nhân trưởng không biết sống chết, trực tiếp dùng đao ngăn cản, kết quả kêu thảm thiết đều không phát ra liền trực tiếp bị đánh nát nửa người trên. T. Nhìn thấy một màn này, người không có chỗ nào mà không phải là hít ngực một hơi khí lạnh, đây quả thực là đại sát khí a. Chương 93, khinh người quá đáng. Xe nhỏ loại đại sát khí này vừa ra, liền ngay cả Diệt Tinh văn đều là trong lòng của loạn, sợ đến không còn dám cùng lỗ đoạn chàng chém giết, bắn cái sơ hở sau liền hướng dưới thành chạy trốn. Đinh đinh đinh. Liên tiếp đánh trung thu binh thanh chuyển tới, đông đức đế quốc người rối rít liều mạng rút lui. Phương luôn cười lớn, trong tay đại đao cơ múa đến càng thêm điên cuồng, bước được một cái ngũ phẩm tứ tượng võ sư muốn chạy trốn đều không cách nào chạy thoát. Cái này tứ tượng võ sư mắt thấy những người khác chạy rồi, chỉ còn lại hắn một thân một mình ở đây, lập tức dọa đến hồn phi phế tán. Tử. Phương Luân gào thét một tiếng, trực tiếp đem cái này tứ tượng võ sư một đao đâm chết, thuận tay liền hấp thụ chân khí của hắn. Cảm nhận được đan điền càng ngày càng chân khí hùng hậu, Phương Luân cười lớn, "Diệt Tinh Văn, ngươi quả nhiên là một cái đồ vô dụng, gấp 10 lần binh lực đều công không được khắc mô trấn, khó trách thúc thúc ngươi diệt linh thành xem thường ngươi, về nhà bú sữa đi thôi." Ha ha ha. Các chiến sĩ trên tường thành từng cái hưng phấn cười to, âm thanh truyền đến xa. Phương Nguyên tử trong tình báo biết được, cái này Diệt Tinh Văn cao ngạo tự phụ, nhưng là lâu dài bị áp chế tại Diệt Linh Thành Quang Hoàn phía dưới, nhưng có chút tự thi, sợ nhất người khác nói hắn vô dụng. Sắc mặt của Diệt Tinh Văn đỏ lên vô cùng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, "Đồ hỗn trướng, khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều mạng." Diệt Tinh Văn nói xong cũng muốn đi trên tường thành phốc, nhưng lại bị trợ thủ của hắn gắt gao ngăn cản. "Vung ta ra, ta muốn cái này tiểu tử phế lối chết không có chỗ chôn." Diệt Tinh Văn gào thét điên cuồng. Phụ tá cười khổ nói, "Đại nhân đừng như vậy, thắng bại là chuyện thường bình ra, hơn nữa nhìn thành tường kia lên sẽ nhỏ, chúng ta còn ai dám đi lên?" Diệp Tinh Văn sững sở, nhất thời bồn mực, nhưng là vẫn không chịu bỏ qua. "Đại nhân, nếu không chúng ta hướng tổng bộ cầu viện." Phu tá hỏi do, "Chỉ cần tới một cái đem bát hoang Vũ Vương, như vậy những người này đều là cặn bã, muốn chạy đều chạy không thoát." Hôn Trướng, Diệp Tinh Văn một cái tắt quát tới, thở hồn hển nói, "Nếu như cầu viện đây không phải là chứng minh ta vô dụng, đến lúc đó người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Một vạn người công không được một tòa thôn chấn nhỏ ngàn người, thúc thúc của ta mặt đều phải bị ta vứt sạch." Phu tá bừng mặt, Cười khổ nói, vậy đại nhân chúng ta chỉ có thể tạm hoãn công kích, cái này cấp mô chấn ai cũng biết khó công, chúng ta chỉ có thể đánh lén." Diệp Tinh Văn lạnh rên một tiếng, không nhịn được nói, "Tất cả mọi người dựng trại đóng quân, ta cũng không tin bọn họ có thể một mực phòng thủ, chỉ cần bị ta bắt lấy một cơ hội, ta nhất định phải đem cái đó miệng tiện tiểu tử sẽ thành phân vụn." Phù Tá cười khổ gật đầu một cái, liền vội vàng dành thời gian dựng trại đóng quân lên. Phương luôn thấy một màn như vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhóm, nếu là không có Diệp Tinh Văn mời cao thủ ra tay, chỉ sợ Phương Luân phải lập tức bỏ trốn. Bây giờ nhìn lại chiến lược dùng voi vặn, cái tên này cao ngạo như vậy, Lệnh hắn càng trương hắn lại càng không dám trở về bờ báo. Quét dọn chiến trường, nhanh." Phương Luân hét lớn một tiếng, thủ hạ binh lính lập tức bắt đầu chiến trường quét dọn. Ngay mới vừa rồi trong trận chiến ấy, thủ hạ của Diệt Tinh Văn ít nhất chết hơn 800 người, liền ngay cả Phương Luân thủ hạ cũng tử thương không sai biệt lắm hơn trăm người, quả thật yêu cầu quét dọn một phen. Sau khi đem thi thể của địch nhân toàn bộ tiêu hủy, tránh cho sinh ra ôn lịch, mọi người cũng đều có thể nghỉ dưỡng sức một phen. Phương Luân thấy vậy liền đội vàng đem mặt đội triệu tập đi mới vừa từng chiến đấu người toàn bộ đều đi xuống nghỉ ngơi, đây là một trận trường kỳ kháng chiến không thể để cho các binh lính quá mệt ngọc. Mới vừa từng trải qua khói lửa chiến tranh tẩy lệ đám binh sĩ tinh khí thần cũng không giống nhau rồi, cái này khiến Phương luôn vừa lòng vô cùng, ít nhất chính mình luyện binh mục đích đã tới. Một ngày ba ngày, Phương Luân đều ở trên tường thành tu luyện, thực lực nhanh chóng tiến bộ đồng thời cũng không quên nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh. Hắn phát hiện Diệt Tinh Văn này người quả nhiên không dám lộn xộn, rối rít co đầu rút cổ tại trong doanh trại. Đến buổi tối, Phương Luân cũng không có bương lòng, mà là càng thêm cảnh giác, hắn để cho người ta đem trước tường thành phương thông đạo dựng cây đuốc chiếu sáng, cho dù ai cũng đừng nghĩ tới đánh lén lén. Đã sớm đang mong đợi đánh lén Diệt Tinh Văn giận đến tức miệng mắng to, bởi vì Phương luôn cùng Lỗ Đoạn Tràng lại có thể đều cả đêm lóc ở trên tường thành. Võ giả đến tu vi cao sâu, tu luyện ngay cả khi ngủ cũng sẽ không tạo thành rất lớn hao tổn. Hơn nữa lúc tu luyện xung quanh gió thổi có lay đều có thể rõ ràng cảm giác được, cho nên muốn đánh lén quả thực là khó lại càng khó hơn rồi. Ngay khi Diệt Tinh Văn thở hổn hển, hắn cái đó phụ tá lần nữa quên ngủ, đại nhân, nhìn núi Phương phòng thủ đến nghiêm mật như vậy, chúng ta thật sự là không có cơ hội gì, không bằng lại chờ mấy ngày như thế nào. Diệt Tinh Văn mặc dù cao ngạo, nhưng lại không phải người ngu. Nhìn thấy cái tình trạng này cũng bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tất cả mọi người hồi doanh đi ngủ, sắp xếp người thủ vệ. Diệt Tinh Văn tức giận hạ lệnh, phu tá kia liền bận rộn túi người gật đầu đi xuống sắp xếp. Nhìn thấy xa xa doanh trại không có bất cứ động tĩnh gì rồi, Phương Luân bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ta còn muốn mượn Diệt Tinh Văn người luyện binh đây, cái tên này lại có thể không dám xuất hiện rồi. Đại nhân, bọn họ không tới chúng ta có thể tới a, đánh lén một cái như thế nào? Lỗ Đoạn chàng khát máu cờ gằn. Cái này ngược lại không tệ. Phương cười, canh ba sáng liền để một cái bách nhân đội đi qua tập sát một cái, đánh liền chạy, để cho bọn họ ngủ không yên Ta cũng có thể luyện binh. Đại nhân quả nhiên giang trá. Lỗ Đoạn chàng cười hắc hắc. Đến canh ba sáng, một đội Bạch Nhân đội từ cửa thành lặng lẽ đi ra ngoài, chậm rãi ẩn nút đến Diệt Tinh Văn Đại quân bên người. "Các huynh đệ, đại nhân nói, chúng ta vào trong chém giết một trận liền chạy, nhớ kỹ không thể loạn." Dẫn đội bách Phu trưởng mặt lạnh gầm nhẹ. "Vâng." Tất cả mọi người hưng phấn đáp ứng, người người nắm chặt vũ khí trong tay. Nhìn xem trong doanh trại hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một mảng lớn lều chạy trong gió rét lập, cái dẫn đội Bạch nhẹ một tiếng, tất cả mọi người phát hỏa mũi tên. Bạch Nhân đội tất cả mọi người lập tức thay cung tên, tại trên đầu tên đốt lên lửa. Siêu siêu siêu, liên tiếp tên lửa trực tiếp nhào vào tất cả lều trại bầu trời, nhất thời đem trong doanh trại toàn bộ lều chạy đều đốt rồi. Địch tấn công, mau dậy đi, địch nhân đánh tới á. Trong doanh chạy nhất thời loạn cả một đoàn, tất cả binh lính còn không có xuyên giáp liền chạy loạn khắp nơi. Phụ trách tập sát mạch nhân đội không tiếng động chém giết vào, nhất thời tiếng la giết một mạnh, càng là đem trong quân doanh địch quân sợ đến hồn phi phách tán, bọn họ còn tưởng rằng là đại quân giết tới rồi, từng cái liều mạng chạy trốn. Tất cả mọi người tập hợp, chạy cái gì chạy. Diệp Tinh thở hổn giống giận, nhất thời đem tất cả đông nước đế quốc bộ binh tập hợp lại cùng nhau. Địch nhân đâu? Diệp Tinh Văn tức đến sắc mặt đỏ lên. Vào lúc này Phương luôn người sớm liền chạy, chỉ để lại mấy trăm cụ mới vừa bị giết chết thi thể, để cho Diệt Tinh Văn càng thêm nổi cơn tỉnh nộ. Khinh người quá đáng rồi, không đem các người giết chết ta thể không là người. Diệt Tinh Văn gào thét điên cuồng. Chương 94, đương nhiên muốn thỏa mãn các người. Mấy ngày gần đây, các mô trấn phủ cận dân tị nạn cũng nghe được một cái để cho bọn họ hưng phấn không thôi tin tức, nghe nói các môi chuẩn bị lâu đông thành quân phòng thủ đánh rớt, hơn nữa còn đại lượng thu nhận dân tị nạn. tỉnh hiện tại cái gì cũng không nhiều, nhiều nhất chính là dân tị nạn, quả thật là đâu đâu cũng có. Những thứ này quá nhiều người, lớn bao nhiêu thành đã sớm không thu dân tị nạn rồi, bởi vì không chế loạn. Cho nên rất nhiều khó khăn dân cũng chỉ có ngày ẩn náu đêm hoạt động, qua lại tại núi sâu giá trong rừng, đào dễ có gặm vào cây sống qua ngày. Hiện tại nghe các mô chấn lại có thể thu nhận dân tị nạn, những thứ này những thứ kia nút ở núi sâu dân tị nạn liền kích động nổi điên. Bởi vì lo lắng các mô chấn lần nữa bị công hãm, cho nên trước hai thiên cũng chẳng có bao nhiêu dân tị nạn tiến vào các mô trấn. Nhưng là khi mọi người phát hiện các mô chấn lại có thể một mực không có bị công hãm về sau, tại thức ăn cám dỗ liền không có người nhịn được rồi, ngày thứ 3 liền xuất hiện số lớn dân tị nạn. Những dân tị nạn này tránh ra thật xa Diệt Tinh Văn đại quân, hoặc là thừa dịp bóng đêm tiến vào các mỗ trấn, ngắn ngủi thời gian 2 ngày các mô chấn liền tiến vào hết mấy chục ngàn dân tị nạn. Diệt Tinh Văn nghe vậy giận dữ, thở hổn hển gầm nhẹ, "Cho ta phong tỏa chỉnh cửa vào, không cho bất luận kẻ nào xông vào các mô chấn. Trợ thủ của hắn chớp mắt một cái, tính thăm dò nói, "Đại nhân, chúng ta không bằng từng kê tự kế, thiệt để đem viên này cái đinh trong mắt lột như thế nào?" Diệt Tinh Văn ánh mắt lên, hưng phấn mà hỏi, "Ngươi có gì diệu kế?" Suốt năm ngày rồi, đại chiến mấy lần, song phương các có thương vong, nhưng là tại phương luôn cái kia 20 giá xe nhỏ rưỡi hiếp. Hắn vẫn là bịt xuất bị ngăn cản ở bên ngoài, thật sự là để cho Diệp Tinh Văn gấp đến độ miệng đầy nổi bọn. Hiện tại có một chút hy vọng sống hắn cũng không muốn buông tha, cho nên mới biểu hiện gấp như vậy nóng. Phụ tá cười ha hà nói, "Đại nhân, cái tiêu các mô trấn quân phòng thủ quá mức ngu xuẩn, hắn đại lượng thu nạp dân tị nạn, không thì cho chúng ta chui vào cơ hội sao? Chỉ cần đem cái kia 20 giá xe nhỏ gõ rơi, như vậy bọn họ còn không là đại nhân ngài trong ngăm tịt." Ánh mắt của Diệt Tinh Văn càng ngày càng sáng, vỗ tay cười to, "Được, liền phái người chui vào." Đến lúc đó tín hiệu vừa vang lên trong ứng ngẫu hợp, ta cũng không tin bọn họ bất tử. Tại Diệp Tinh Văn dung tùng phía dưới, Tất cả dân tị nạn đều biết tiến vào các ngôi trấn sẽ không bị ngăn trở, vì vậy số lớn dân tị nạn quả thật là nhanh đem toàn bộ thị trấn cho xanh bạo rồi. Ngắn ngủi 7-8 ngày, toàn bộ các ngôi trấn trực tiếp nhét vào hơn 10 vạn người, nếu không phải là Phương Luân đem tất cả phòng ốc đều hủy đi, chỉ sợ còn không tốt thu xếp những người này. Hơn 10 vạn người ăn uống ngủ nghỉ đều là vấn đề, Phương Luân gần nhất cũng là bận tối mặt tối mặt, cũng may mắn nơi này lương thực có rất nhiều, mọi người có cả lầm cũng sẽ không than phiền cái gì, ít nhất so với bên ngoài giỏi hơn nhiều. Ngay khi Phương Luân kiểm tra khó lương, lỗ đoạn chàng bỗng nhiên chạy tới, nội khí trùng thiên gầm nhẹ, đại nhân Những thứ kia dân tị nạn muốn tìm người đàm phán. Đàm phán? Phương Luân sững sờ, có chuyện gì đang nói? Bọn họ yêu cầu nhân đạo đãi ngộ. Lỗ Đoạn Tràng cắn răng nghiến lợi nói, một đám người liên hiệp đến cùng nhau, nói muốn nhà ở, muốn nước nóng, muốn đủ lượng lương thực còn có quần áo, không cho bọn hắn liền phản loạn. Binh lính xung quanh nghe vậy, nhất thời bị chọc tức, Phương Luân lòng tốt thu nhận bọn họ, lại có thể đổi lấy như vậy một cái lòng lang dạ sói kết quả, thật sự là để cho người ta ái tâm. Muốn nước nóng cần lương ăn muốn nhà ở. Phương cười lạnh, có muốn hay không ta lại cho bọn hắn tìm mấy người nữa nhân ạ. Phương Luân âm thanh trở nên lạnh, đã ẩn chứa tức giận. Hắn đã ngờ tới dân tị nạn thế lực làm vợ cả sau nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng là không có nghĩ tới những người này lại có thể tiêu ngạo như vậy, xem ra muốn trước thời hạn chỉnh đốn một chút rồi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Có giết hay không? Lỗ Đoạn chàng cười gắn hỏi. Phương Quân liên hắn một cái, nhàn nhạt đối thủ vệ Kho Lương hai cái bách phu trưởng nói, các người đi trên tường thành điều hai cổ xe nhỏ qua tới, Kho Lương nhất định không thể sai sót, ném đi kho lương cầm mạng của các người để đổi. Vâng. Hai cái bách phu trưởng nghiêm túc đáp. Bọn họ đáp ứng về sau, không dám lãng phí thời gian nữa, một cái phái người đi lấy xe nhỏ, một cái phái người ra cố kho lương trận địa phòng thủ. 200 người đem kho lương cửa vào vào miệng, thủ đến gió thổi không lọt. Nhìn đến đây, Phương luôn cười gật đầu một cái, mang theo lô đoàn trưởng liền hướng khu dân nghèo chạy tới. Trừ thông thường tường thành thủ vệ bộ đội ở ngoài, tất cả mọi người đến khu dân nghèo tập hợp, hơn nữa điều 10 bộ xe nhỏ nhắm vào dân tị nạn, ta để cho động thủ liền giết cho ta. Phương luôn cắn răng nghiến lợi cởi gần. Hắn lúc này thật sự là nổi giận, dám ở địa bàn của mình người gây sự, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại sống sót, nhất định phải điên cuồng áp. Rất nhanh, sau lưng luôn liền tụ tập ba cái đội, mênh mông quần quận về khu dân nghèo. Phần lớn dân tị nạn nhìn một cái cái tình huống này nhất thời hướng xa xa rụt lại, sợ bị liên lụy. Tại khu dân nghèo nhất vị trí giữa, mấy ngàn cái quần áo lam lũ dân tị nạn phách lối ngồi dưới đất, cái khác dân tị nạn ánh mắt nhìn về phía bọn họ đều mang một tia sợ hãi, hiển nhiên không ít khi dễ những người khác. Đám này dân tị nạn nhìn thấy Phương luôn bọn họ chỉ có hơn 300 người, mỗi một người đều mặt lộ khinh thường, thần thái càng phách lối hơn rồi. Phương luôn mới vừa dừng lại, dân tị nạn trong bầy liền đi ra hơn 10 cái đại hán, Cả đông hướng đi Phương luôn. "Ai nha, đây chính là chúng ta cấp mô trấn lão đại chứ? Chúng ta là dân tị nạn đại biểu, hành lộ hành lộ." Một người trung niên mặt đầy râu gốc cười lạnh nói, Đen như mực kia móng vuốt còn rối tới, muốn cùng Phương Nôn bắt tay. Phương Nôn nhìn cũng không nhìn hắn, gò má co rút một cái, cười nhạt nói, "Các vị có thể có điều kiện gì?" Cứ việc nói, ta nhất định toàn lực thỏa mãn. Tất cả mọi người sững sở, vốn là cho rằng sẽ đại chiến một trận, những thứ kia phách lối dân tị nạn cũng đã nắm côn gỗ cục đá các loại thần khí, nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng Phương Nôn, nhưng thật giống như không đánh nổi rồi. Cái kia hơn 10 cái đầu lĩnh nhất thời hài lòng cười to. "Đại nhân thật sự chính là anh minh thần vũ a, chúng ta thật sự là bội phục." "Đúng vậy a, chúng ta thật ra thì yêu cầu đều không cao." Cái này trốn đông trốn tây lâu như vậy dù sao cũng phải thoải mái một cái, đại nhân không để cho chúng ta thất vọng mới tốt a. Đúng vậy, đại nhân tốt nhất để cho lâu đông thành phái người đưa một chút vật tư qua tới, chúng ta thật lâu đều không có cật hào hát hảo. Hơn 10 cái đầu lĩnh năm 7 bảy miệng nói, cơ hồ coi mình là cái chấn nhỏ này chủ nhân. Sau Vương Luân luôn đám binh sĩ người người lựa dẫn mút trời, thậm chí đều không tự chủ được nắm chặt cán đau rồi, chỉ cần Vương Luân ra lệnh một tiếng nhất định để cho những người này đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ bất quá Phương Luân lại mỉm cười lắng nghe, thậm chí còn chủ động hỏi, các vị còn có yêu cầu gì không? Nói ra một lượt. Phương Luân biểu hiện quỷ dị, để cho các nạn nhân từ từ cảm thấy không thích hợp, bọn họ thậm chí từ phương luôn cái kia mặt mày vui vẻ bên trong cảm thấy một tiếng nguy hiểm. Đại nhân, chúng ta tạm thời liền cái này điểm yêu cầu rồi. Một cái đầu linh tinh thâm giọng nói, không biết đại nhân là ý kiến gì. Ta đương nhiên muốn thỏa mãn các người. Phương luôn cười rỡ, thần sát từ từ trở nên lạnh, đột nhiên vung tay lên. Xèo xèo xèo. Một trận đáng sợ nổ vang, khiến để chấn kinh tất cả mọi người. Chương 95, đội ngũ điên cuồng lớn mạnh. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía phương hướng âm thanh bùng nổ. Chỉ thấy 10 cái tiểu hài lớn bằng cánh tay tên nọ điên cuồng nổ bắn ra mà tới, mục tiêu chính là cái kia hơn 10 cái dân tị nạn đầu lĩnh. Tên nọ tốc độ quá nhanh, không người kịp phản ứng, thậm chí những thứ kia đầu lĩnh cũng không kịp tránh né, chỉ có thể từng cái rút đau ngăn cản. Phốc phốc phốc. Tại tất cả mọi người không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, cái kia hơn 10 cái đầu lĩnh căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị tên nọ bắn nổ, huyết nhục bay tán loạn trong lúc đó liền toàn thây cũng không tìm được. T. Một màn này quá kinh người, trực tiếp đem tất cả mọi người khiếp sợ đến cả da đầu. Còn gây chuyện cái kia mấy ngàn dân tị nạn Cang La sợ đến mặt đẫy trắng bạch, lao đại bọn họ còn không có điều động liền trực tiếp bị diệt, thật sự là làm người ta kinh ngạc run dậy, đây là cái gì tên nhỏ? Trên mặt Phương Nôn mang theo mỉm cười giỡn giỡn, ung dung nói, còn có người muốn đãi ngộ đặc biệt sao? Phần lớn người đều hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, chỉ có mấy trăm dũng mãnh hán tử tức giận gào thét, "Thảo, dám giết lao đại chúng ta, các huynh đệ cùng tiến lên, giết bọn hắn." Phương Nôn ánh mắt lạnh lẽo, tùy ý phất tay một cái nói, không chừa Giết. Lỗ Loạn Tràng mang theo 300 người điên cuồng lao tới, trong lúc nhất thời đao khí hành, máu chảy thành sông. Liên tiếp tiêu thảm thiết về sau, Đám người ô hợp kia giống như luống mì bị cắt chém, quân chính quy giống như giống như ăn cháo đem bọn họ tiêu diệt. Chờ tới sau khi cái kia mấy trăm dũng manh hán tử bị diệt, hiện trường mười mấy vạn người hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám thở mạnh một cái, vô luận nam nữ già trẻ đều kính sợ nhìn về phía Phương Luân. Bây giờ còn có người muốn đãi ngộ đặc biệt sao?" Phương Luân lần nữa cười hỏi, nhưng là cái này mỉm cười, theo mọi người quả thật như ác ma mỉm cười, nhất thời đem tất cả mọi người sợ đến cả người giật mình một cái, người người không tự chủ được sau này rụt lại, rất sợ chọc giận Phương Luân. Kít sâu một hơi, Phương Luân nghiêm nói, "Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta là quân chính quy." Ngụy khiêu khích quyền uy của chúng ta cứ việc tử một chút. Không ai dám trả lời, Phương luôn nói lần nữa, các ngươi ở bên ngoài gặm vỏ cây ăn rau cụ rại, ta lòng tốt thu nhận các ngươi, cũng không cần lại được voi đòi tiền, các ngươi mọi người xem nhìn, cái này các mô chân có nhà ở cư trú sao? Có nước nóng sao? Có tham ăn tham uống sao? Chúng ta quân chính quy đều là cùng mọi người một cái đãi ngộ, các ngươi còn có cái gì tốt gây? Liên tiếp quát hỏi, phản phất tiếng nổ vang dội ở bên thai tất cả mọi người, mọi người không tự chủ được gật đầu nói phải, đúng là như vậy, mọi người ít nhất đều là một cái đãi ngộ, ăn no còn có cái gì tốt đây? Những thứ kia trước tham dự người gây chuyện đều xấu hổ tối đầu, Nghiêm Túc suy nghĩ một chút thật sự là mất mặt rồi. Hiện tại Đông Đức Đế quốc ở bên ngoài cướp đốt rất hiếp, chúng ta hết sức bảo toàn mọi người an nguy, bảo đảm mọi người có một miếng cơm ăn, nhưng là mọi người tốt nhất không nên gây chuyện, nếu không hôm nay những người này kết quả chính là các ngươi ngày mai kết quả." Phương Luân cười gần uy hiếp. "Đại nhân yên tâm, chúng ta không phải là không biết tốt xấu, đa tại đại nhân che chở." "Đúng, sau đó ai gây chuyện người đó chính là mọi người chúng ta nên nhân, mọi người nói có đúng hay không?" Mọi người rối rít năm miệng phụ họa, nhất thời để cho Phương Luân yên tâm không ít. cải thêm lại to cuối cùng tạm thời đem những người này cho an ổn xuống. Rất tốt." Phương luôn hài lòng cười, "Các vị cũng không cần quá bương lòng, bên ngoài bây giờ có địch nhân mắt long long, tùy thời muốn giết đi vào, nếu như mọi người nghĩ an an ổn ổn bảo vệ tính mạng, liền tập nhập đầu quân, bảo vệ gia viên của chúng ta." Lời này vừa ra, rất nhiều người đều không lên tiếng, nếu có thể giữ được mạng, mọi người mới không chịu đi làm lính liều mạng, nơi này cũng không phải là lâu đông thành, làm lính kiếm được tiền đều không có chỗ hoa đâu. Phương luôn cũng không bắt buộc, thuận miệng nói, "Tự nguyện làm lính đứng ra, ta sẽ không bắt buộc mọi người, nhưng là nếu như thành phá rồi, ta nhưng là sẽ mang theo thủ hạ trước chạy tụ mạng." Đến lúc đó có thể mang không được mấy trăm ngàn dân tị nạn. Đại nhân, ta nguyện ý làm minh. Đại nhân, ta cũng nguyện ý, ta sớm đã muốn làm binh. Từng cái dân tị nạn rối rít mà miệng, càng vừa rồi lạnh tanh tình cảnh so sánh liền náo nhiệt rất nhiều. Tất cả mọi người không phải người ngu, tinh tế suy nghĩ một chút thật sự chính là, làm lính thật ra thì so với làm dân tị nạn mạng sống tỷ lệ còn cao một chút, hơn nữa đãi ngộ muốn tốt rất nhiều. Phương ngôn hài lòng gật đầu, hướng Lô Đoạn chẳng nói, chỉ lấy ngũ phẩm huyền thiên võ sĩ trở lên võ giả, không nên quá kén chúng ta chỉ cần tinh nguyện, hơn nữa phân nhiều biện có hay không đông đức đế quốc phái tới danh thế. Vâng. Đại nhân yên tâm, ta hiểu được làm gì. Lô Đoạn chàng vỗ ngực bảo đảm. Sau đó chính là náo nhiệt chiêu binh rồi, cái này hơn 10 vạn người có thể tại dã ngoại sống lâu như thế, vậy khẳng định đều có một ít thủ đoạn, cho nên tuyển được cao thủ tỷ lệ so với tại Lâu Đông thành chiêu binh còn lớn hơn. Hơn nữa quá nhiều người nghĩ làm lính, lô đoạn trưởng chọn đều chọn hoa cả mắt. Đại nhân không nói số người, dứt khoát đem hợp cách toàn thu. Lô đoạn chàng gãi đầu một cái, cười chính mình quyết định. Cho nên, làm lô đoạn trưởng mang theo bên quần quần mấy người xuất hiện lúc ở trước mặt Phương Luân, Phương Luân trực tiếp liền trợn tròn mắt, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Lơi này là bao nhiêu người? Phương luôn lôi kéo lỗ lô đoạn chàng nhỏ giọng hỏi. Lỗ đoạn chàng Dương Dương đắc ý nói, "Đại nhân, đây là hơn 5200 người, đều là cao thủ, như thế nào đây?" Lợi hại. Con mẹ nhà đó. Phương luôn thầm kinh hãi, cái kia ta không cùng vạn người dài không sai biệt lắm, thủ hạ đều có 6, 7 ngàn rồi. Con không bái kiến đại nhân." Lỗ đoạn chàng lớn tiếng hô to. "Ra mắt đại nhân." Tất cả mọi người bùng nổ kinh thiên động điệu tiêu gào, cái loại cảm giác muôn người chú ý này, để cho trong lòng Phương luôn vô cùng sảng khoái. Tính năm quyền tiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Cái quyền lợi này mùi vị Chỉ sợ không có mấy người có thể cự tuyệt, giống như nam nhân khó mà cự tuyệt mỹ nữ. Được, ta liền toàn thu xuống. Ha ha ha. Phương Luân cười to, lỗ đòn chàng, cho tất cả mọi người phối hợp vũ khí trang bị, sau đó lần nữa phân phối xong đội ngũ, để cho lão nhân mang tân nhân, nhanh chóng tạo thành lực chiến. Phương Luân trong không gian giới chỉ đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều vũ khí trang bị, bao gồm trước chiến đấu tịch thu được đại lượng nguyên minh, mặc dù là cấp thấp nguyên minh, nhưng là cũng đủ để đem 6, 7000 người đội ngũ trang bị dậy rồi. Sau đó chính là lúc phân phối đội ngũ, Phương Luân cũng lượi, trực tiếp đem người phân phối đồng đều đến người người bách nhân đội. Để cho 12 cái bách nhân đội mỗi cái đều biến thành hơn 600 người quái dị đội ngũ. Bất quá có lao nhân mang theo tân nhân, ngược lại là rất nhanh có thể tạo thành lực chiến, Phương Luân cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí, nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên. Đang cường đại kỷ luật chen ép hòa phong dày dãi nổ xuống, phối hợp có thứ tự huấn luyện, mỗi một ngày đội ngũ của Phương Luân đều đang thay đổi, mặc dù không nhất định rất cường đại, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể đem ra được rồi. Tới các mô chấn quả nhiên không đến nhầm, ta cũng là lao đại mấy ngàn người rồi. Phương Nôn trong lòng cười thầm, bất quá còn có mấy ngày tiết kiệm đại quân liền muốn tụ tập tới rồi, là nhanh hơn điểm tăng thực lực lên rồi. Chương 96: Có thể thu lưới. Mấy ngày nay, các mô chấn ở ngoài Diệt Tinh Văn không có gì lớn động tĩnh, mỗi ngày trừ phái người đến dưới thành tưởng chửi mắng một phen ở ngoài, căn bản không có động thủ công thành. Cho nên các mô trấn lên quân phòng thủ cũng bưng lòng không ít, hết thảy trọng tâm đều đặt ở huấn luyện bên trên. Bên ngoài trấn Diệt Tinh Văn biết tin tức này về sau, khinh thường cười lớn, cái này cái gì phương luôn cũng quá buồn cười, hắn cho là triệu tập một số người huấn luyện một phen liền có thể cùng quân chính quy so sánh rồi sao? Khoảng thời gian này hắn góp nhặt rất nhiều các mô cũng biết phòng thủ đại tướng Nôn, bất quá lại không hướng phương, phương diện chỉ cho là là một người bình thường thiên nhân trưởng, căn bản là không, coi vào đâu. Đại nhân, ta nghĩ chúng ta cũng có thể bắt đầu hành động đi." Diệp Tinh Văn phụ tạ thận trọng hỏi. Diệp Tinh Văn Hưng phấn cười, "Người của chúng ta hiện tại như thế nào đây? Bọn họ xâm nhập vào Phương ngôn trong quân đội, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể lập thủ, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp nhiều hơn nữa người cũng không đủ chúng ta giết." Phó tá mặt đầy cười âm hiểm, "Được, tối nay canh bà sáng độc thủ." Diệp Tinh Văn Hưng phấn siết chặt nắm đấm. hôm đó, theo thông lệ thứ nhất lên tu luyện, bên hắn bị lỗ đoạn cùng 20 tinh tướng hắn vây quanh. Đây là lỗ đoạn tràng đặc biệt vì Phương luôn chuẩn bị, đều là tại lao binh bên trong trọn cao thủ thành lập đội cận vệ, trong đó lần trước gia nhập Hứa Văn Dương cũng ở trong đó. Cái này 20 cao thủ toàn bộ đều có thể tín nhiệm lão huynh đệ, hơn nữa tu vi đều tại tứ tượng võ sư trở lên, tuyệt đối có thể bảo đảm Phương luôn an toàn. Mắt thấy cũng nhanh đến canh 3 sáng rồi, các mô trấn trại lính tạm thời bên trong có hơn 100 cái hán tử lén lén lút lút đứng dậy. Bọn họ giết chết hai người lính gác về sau, nhanh chóng hướng đạo thứ 2 dưới thành tập hợp. Trong bóng tối, không người phát hiện cử động của bọn họ, liền ngay cả đạo thứ 2 trên tường thành 200 hộ vệ cũng không phát hiện bất kỳ khôn ổn. Câm nệ, chờ sau đó nhớ kỹ không muốn ham chiến, chúng ta có thể cấp được xe nhỏ tốt nhất liền lập tức hướng tường thành thứ nhất phát động tấn công, không giành được liền lập tức phá hủy những thứ này đại sát khí. Một cái đầu lĩnh bộ dáng hán tử nhỏ giọng phân phó. Tất cả mọi người gật đầu một cái về sau, bọn họ liền yên lặng chờ đợi tín hiệu. Lúc này ai cũng không phát hiện, ở ngoài các môi chấn đèn đuốc không cách nào chiếu sáng địa phương, đã sớm tụ tập tám, 9000 đằng đằng sát khí binh mã, những người này từng cái tinh thần phấn chấn, hiện nhiên chuẩn bị mở rộng ra một vết. Gửi tín hiệu, tối nay đại sát tứ phương. Diệp Tinh cười gần một cái. Một tiếng vang chấm thấp, một áng lửa trong nháy mắt nổ bắn ra lên trời cao, chẹt để đem phụ cận bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày, trực tiếp kinh động mọi người. Động thủ. Liên tiếp quát lên, trong trấn ngoại trấn vừa động thủ một cái. Đám người Phương ngôn trước tiên phát hiện ngoài trấn nhóm lớn, nhóm lớn bộ binh điên cuồng tràn tới, tiếp theo đạo thứ hai trên tường thành cũng vang dội kinh thiên động địa chém giết. Người trên tường thành trận tròn mắt, trong trấn đám binh sĩ cũng trợn tròn mắt, thậm chí dân tị nạn đều trận tròn mắt. Địch tấn công. Từ tiếng lương thảm trên bầu trời khắp vọng. Ha ha ha. Diễn phấn cười to, thế nào, Phương Nôn ngươi không phải là rất có thể sao? Chờ chút ta liền để ngươi sinh tử lựa nan. Thật sao? Phương Luân khinh thường cười. Diệp Tinh Văn sững sờ, bởi vì hắn ở trên mặt Phương Luân không tìm được bất kỳ vẻ sợ hãi, giống như Phương Luân đã sớm đoán được như hại của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể giết thế nào ta. Phương Luân cười một tiếng, trực tiếp vung bay lên. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mũi tên từ góc tối bùng nổ, trực tiếp đánh úp về phía đạo thứ hai trên tường thành người tập kích, liên tiếp kêu lên thảm thiết về sau, vốn là chiếm thượng người tập kích trực tiếp ít đi mấy cái. Giết! Tiếng hét thiên truyền ra, số lớn võ lên thứ 2 đạo thành trực tiếp đem Đông Đức Đế quốc người đánh lén đánh liên tục bại lui. Cái này sao có thể? Diệt Tinh Văn không dám tin trận to mắt, tức giận gào hét: "Tiểu tử ngươi tính toán ta, ta nhất định phải giết ngươi." Nói xong, đã sớm bị tức điên Diệt Tinh Văn liền điên cuồng đánh về phía Phương Luân. Lỗ Đoạn Tràng khinh thường cười, không hề nói gì, chỉ là sách theo cự phù liền nhỏ tới, trực tiếp đem hắn đón lấy, song Phương Điên cùng chiến đấu đến cùng một chỗ. Bị Diệt Tinh Văn ảnh hưởng, thủ hạ của hắn cũng tất cả đều bùng nổ rồi, thật giống như châu chấu điên cuồng hướng trên tường phốc, trong lúc nhất thời đem người của Phương Luân đánh liên tục bại lui. Triệu Đường, lập tức tới ngay. Phương Nôn gầm một tiếng xong, mang theo 20 thân vệ khắp nơi cứu trưởng, miễn cưỡng đem thế cục trấn áp xuống. Ngay khi đám người Phương Nôn tràn ngập nguy cơ, các mô trấn bên trong chồng quân doanh mấy ngàn tân binh rốt cuộc chạy tới, những tân binh này dưới sự hướng dẫn của lính giả, gào thét xốc lên tường thành, người trước ngã xuống người sau tiến lên đem địch nhân đánh tiếp. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, từng tiếng tiếng chém giết. Ở nơi này đoạn 200m ở trên thành tường, diễn ra lần lượt điên cuồng liều mạng, máu tươi thành, máu để cho người người vào luôn Bởi vì Diệt Tinh Văn nổi điên quan hệ, dưới tay hắn các tướng sĩ cũng không muốn sống nữa, coi như Phương ngôn điều động xe nhỏ áp chế, cũng không thể ức chế sát cơ của bọn hắn. Trên thành tường, Song Vương vì mỗi một tập thổ liệu mạng giết không ngừng, nhưng là Phương Nôn tân binh từ đầu đến cuối là tân binh, tại thời khắc mấu chốt quả thật không đụng nổi Diệt Tinh Văn lão binh, trong lúc nhất thời thương vong thẳng trọng. Ha ha ha, Phương Nôn ngươi liền đáp ý đi, chờ sau đó ta để cho ngươi sống không bằng chết. Diệt Tinh Văn điên cuồng cười to, trường thương trong tay chỉ đồng đánh cây, lại có thể đem Lô đều chế trụ. Ta đi bà nội ngươi. miệng to, càng càng tay, nhưng lại khó nén cục. Diệp Tinh Văn từ đầu đến cuối là xuất từ Hà Phú, nội tình thâm hậu sát chiêu không ngừng, thật sự đánh nhau Lô Đoạn Trưởng còn thật sự không phải là đối thủ của hắn, chiến tranh cây cân từ từ hướng Diệp Tinh Văn nghiêng về. Bên cạnh Phương Nôn thân vệ đều nắm này, mỗi một người đều rết đỏ cả mắt rồi. Nhưng là Phương Nôn lại nết miệng cười một tiếng, quỷ dị lầm bầm lầu bầu, có thể thu lưới rồi. Nói xong, hắn trực tiếp một quyền đánh phía các mô chấn ở ngoài. Hắn lựa chân khí màu đỏ lý thể về sau, trực tiếp hóa thành một cái hỏa diễm quyền đầu, ung ung đập về phía ngoài trấn mặt đất. Một màn này hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, không người biết Phương rốt cuộc muốn làm gì nhưng là bọn họ tiếp theo liền đều biết. Và anh, Hỏa diễm quyền đầu vừa đụng tới mặt đất, giống như đốt cái gì, trực tiếp thiêu đốt ra một cái biển lửa, biển lửa nhanh chóng lan tràn, đem bên ngoài chấn địch nhân hơn nửa đều bao bọc ở bên trong. A. Liên tiếp kêu rên thảm thiết, hơn mấy ngàn đông đức đế quốc người trực tiếp bị đốt quần áo, người người te xuống đất thống khổ la lộn, liều mạng cởi quần áo của mình. Gào thét thống khổ, xác người thịt nướng mùi khét, không có một không rung động trong lòng của mỗi một người. Quá thảm rồi. Mấy ngàn người bị biển lửa tàn đốt, quá đáng sợ. Không, ngươi tên ác ma này. Diện Tinh văn mặt đầy thống khổ giận, đây chính là hắn tinh nguyệt cứ như vậy chết thảm trọng. Chương 97, một đường đổi giết. Lấy Phương luôn làm việc thích dấu nghề thói quen, nếu như là đã đoán được Diệt Tinh Văn sẽ tới tập kích, liền không có khả năng không làm một tay chuẩn bị. Diệt Tinh Văn còn là xem thường Phương luôn đáp động, hắn đối với địch nhân nhưng là xưa nay sẽ không mềm lòng, bởi vì đối với địch nhân mềm lòng liền đại biểu toàn quân bị diệt. Sớm tại trước khi khai chiến, Phương luôn cũng đã lặng yên không tiếng động đem trên mặt đất ngoài chấn tung tóe dầu, những thứ này dầu đều là đang hủy đi các mô trấn luôn vơ đến, khi đó hắn liền cố ý lưu lại, không nghĩ tới bây giờ thế mà lại có cái này kỳ hiệu. Nhìn đến phía dưới thảm trọng, Đông Đức Đế quốc người toàn bộ đều trợn tròn mắt, nhưng là thủ hạ của Phương Luân lại tất cả đều hưng phấn hoan hô, lực chiến dưới sự tăng vọt lại có thể đem tất cả địch nhân đều đuổi hạ xuống tường thành. Diệt Tinh văn bán cái sơ hở liền ẩn nấp xuống tường thành, nhìn mình còn sót lại không tới 3, 4000 người đội ngũ, khóc không ra nước mắt. Phương Luân, mẹ mẹ nó ngươi lão tổ tông. Diệt Tinh văn giậm chân tức miệng mắng to, không chút nào con em hào phú phong lưu phang khoáng. Phương Luân méts miệng cười một tiếng, nhún nhún nói, sớm nói cho ngươi biết, ngươi không phải là đối thủ của ta, thúc thúc thành ta ngược lại có chút kiêng kỵ, về phần ngươi chính là một cái thùng cơm. Diệp Tinh Văn giận đến phun ra một ngụm máu tươi, cả tấm anh tuấn tiêu sái mặt sớm đã là mặt như giấy trắng, hiện nhiên bị tức ra nội thương. Cái thù này ta nhất định sẽ báo, ngươi chờ ta." Diệp Tinh Văn gào thét một tiếng, mang người liền muốn rời đi. "Đi sao?" Phương luôn cười lạnh, "Lỗ Đồn Tràng, đánh chết Diệp Tinh Văn, những huynh đệ khác cùng ta cùng nhau giết, không thể đi một người." "Giết! Giết! Giết!" Nam, 6000 tân binh hưng phấn gào thét, đi theo sau Lương Phương luôn liền bay vọt xuống tường thành, thật giống như châu chấu lao thẳng tới Diệp Tinh quân. Một phe Diệp Tinh Văn người sắc mặt đại biến, bọn họ hiện tại chỉ có hơn 3000 người. Tuần nữa người người mang thương tinh thần sa sút, nhưng là Phương luôn thủ hạ lại mang theo năm 6000 người, hơn nữa người người tình thần mắt cây, như vậy Liễu mạng đánh tiếp chỉ sợ sẽ bị chết rất thảm a. Diệp Tinh Văn làm sao sẽ nghĩ không tới những thứ này, hơn nữa Lô Đoạn Trưởng điên cuồng hướng hắn nào tới, bộ dáng hưng phấn kia rõ ràng là nghĩ giữ hắn lại tới rồi. Mặc dù diệt Tinh Văn so với Lô Đoạn chàng lợi hại một chút, nhưng là mới vừa chịu một chút nội thương, lại đánh đấu chỉ sợ chết chắc. Rút, tất cả mọi người vội vàng rút lui ra khỏi đi. Diệp Tinh Văn Liễu Mạn dẫn đầu hướng xa xa chạy như điên, coi như Lô Đoạn Trưởng ở sau lưng công kích hắn đều không quay đầu lại ngăn cản. Diệp Tinh Văn đều chạy rồi, phía sau hắn 3000 tướng sĩ nhất thời như được đại xá, người người liều mạng đuổi theo, đều rất cha mẹ chưa cho chính mình mọc thêm mấy chân. Giết. Phương luôn người bên này tất cả đều lưỡng vấn, đuổi giết lính thua trận là thoải mái nhất sự tình, cứ nhào tới liền chặt, căn bản chính là tất thắng chi cục. Liên tục đuổi theo ra 10 giám đất, một đường giết đến đám người Diệp Tinh Văn vứt vũ khí rời áo giáp, cuối cùng cũng vẫn là để cho bọn họ chạy ra ngoài mấy trăm người. Đừng đuổi theo. Phương luôn vung tay lên một cái, tất cả mọi người cái này mới thở hổn hển dừng lại. Vừa rồi đuổi hưng phấn còn không có gì, dừng lại sau mọi người mới cảm thấy có chút mệt mỏi. Dù sao chiến đấu lâu như vậy, thể lực quả thật đã tiêu hao có chút nghiêm trọng. Đại nhân xin lỗi, ta không thể lưu lại diện tinh văn. Lỗ Đoạn chàng túi đầu đi tới bên cạnh Phương Luân tỉnh tội. Phương Luân cười lớn ha ha, vỗ bờ vai của hắn nói, không có việc gì, tất cả mọi người tại chỗ nghỉ dưỡng sức một phen, thân vệ cùng ta trở về thành một chuyến. Mọi người ngay vậy, lập tức ngồi dưới đất nghỉ ngơi, về phần Phương Luân thì mang theo 20 thân vệ hướng cấp mô chấn chạy tới. Dọc theo đường đi Phương Luân rượi vào ký ức tìm kiếm cái gì, hút lấy một chút thi thể chân khí. Oh, ta nhớ được có mấy cái thiên nhân trưởng bị giết chết, ở nơi nào? Phương Luân lẩm bẩm lầu bầu gặp phải khí tức cường đại một chút thi thể, lập tức hút lấy. Trên chiến trường thi thể đầy đất, những thứ này đều là vừa tử vong, chân khí còn không có tan đi. Mặc dù tu vi không nhất định rất mạnh, nhưng là chỉ cần Phương Luân tiện tay như vậy hút một cái, liền có thể bù đắp được hắn nhiều ngày khổ tu. Một mực chờ sau khi đến hắn đem đan điền triệt để căng kín, Phương Luân mới cười ngừng lại. Hấp thụ mấy trăm cỗ thi thể chân khí, hẳn là đầy đủ ta ngay cả thằng hai thưởng thức. Phương Luân trong lòng mừng như điên, hắn bây giờ không chỉ đan điền bị chân khí tràn liền ngay cả mỗi một đường kinh mạch đều bị chống đỡ tràn đầy, chỉ cần tìm thời gian luyện hóa những thứ này chân khí, thằng hai phẩm tu vi cũng không khó. Đại chiến mới là tăng cao tu vi thời cơ tốt nhất ta, ta hiện tại thật kỳ đợi mấy ngày sau đại hội chiến rồi." Phương Luân trong lòng tàu nhỏ. Bất quá bây giờ không phải là tăng cao tu vi thời khắc, Phương Luân đến ngựa không ngừng vó chạy về các mô trấn. Các mô chấn các nạn dân cũng không có ngủ, đại chiến kêu vang động trời, có ai có thể ngủ được. Lúc này mọi người đều tụ tập ở một chỗ, thấp giọng nghị luận, bất quá nhìn thấy Phương Luân dẫn người trở về sau, mọi người đều ngần ra. "Đại nhân, vì sao chỉ có mấy người các người trở về rồi?" Một lao giả không hiểu hỏi. Phương vỗ tay, thấy hấp dẫn sự chú ý của mọi người về sau, hắn lớn tiếng nói, "Các vị Chúng ta vừa rồi đại hoạch toàn thắng, nhưng là ta cùng thủ hạ của ta phải về lâu đông thành rồi, không đi nữa địch quân khẳng định phái cao thủ tới, chúng ta có thể không chống đỡ được bắt Hoàng Vũ Vương cao thủ. Đại nhân muốn đi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đúng vậy à, đại nhân cũng không thể mặc kệ chúng ta à, đến lúc đó đại quân đi tới chúng ta thì phải toàn bộ ngọn củ tỏi rồi. Phương Luân hoàn nói trực tiếp để cho tất cả dân tị nạn đều kích động. Phương Luân liên tục bày mấy lần tay, đều không cách nào trấn an các nạn dân tâm tình kích động, cuối cùng hắn bất đắc dĩ hét, im miệng. Các nạn dân cái này mới chậm rãi an tĩnh lại, từng cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Cập mô trấn khoảng cách lâu đông thành chỉ có không tới 200 dặm, mọi người muốn đi lâu đông thành mà nói cũng không khó, khó khăn là lâu đông thành hiện tại đã không tiếp thu dân tị nạn rồi." Phương Luân lớn tiếng nói. Các nạn dân rối rít cười khổ, bọn họ cũng đều biết lâu đông thành đã đầy người rồi, không có khả năng tiếp thu bọn họ. "Nhưng là, Phương Luân nói lần nữa, "các ngươi chỉ phải giúp ta một chuyện, ta liền để lâu đông thành quân phòng thủ vũ cao dương quân đoàn trưởng tiếp thu các ngươi, các ngươi có bằng lòng hay không?" Các nạn dân ánh mắt rồi rít sáng lên, lâu đông thành vậy cũng đến một tòa thành lớn, bây giờ còn chưa bị đánh xuống đến, hơn nữa trong thành muốn cái gì có cái đó có thể so với tại các khu chấn trại rõ rằm xương tốt hơn nhiều. Đại nhân muốn chúng ta làm cái gì?" Mọi người dối rít lo lắng hỏi. Phương luôn đưa tay chỉ một cái, "Các người đem các khu chấn tất cả lương thực cũng trở đến lâu đông thành, đến lúc đó Vũ Cao Dương quân đoàn trưởng bảo đảm tiếp thu các ngươi." Lương thực? Mọi người lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Lương thực các khu chấn ít nhất có 9 triệu cân, khoảng thời gian này tiêu hao một chút vậy cũng còn có hơn 8 triệu cân. Nơi này hơn 10 vạn người phần lớn đều là thanh tráng niên, cái người tu luyện qua ý, chống được gánh nặng ngàn cân đều là chuyện nhỏ, chờ đi dạ ổ rủ cân lương thực quá đơn giản rồi. Đa đại nhân. Chúng ta nguyện ý. Các nạn dân rối rít hoan hô lên. Chương 98: Dung động trở về thành. Diệp Tinh Văn lần này bị bại quá thảm rồi, hắn cũng không dám làm tiếp dấu diếm, mặt mày xám xịt về tới Đông Đức Đế quốc trung quân đại trưởng. Trực tiếp đi tới một người thủ vệ xâm nghiêm phía ngoài cung điện, Diệp Tinh Văn cũng không cần phải thông báo, đi thẳng vào. Bên trong cung điện, một cái nho nhà an mặc tiểu văn sĩ người trung niên cười ha hả nhìn về phía Diện Tinh Văn, khi thấy trên người hắn chất vật về sau, ngược lại là có vẻ kinh ngạc. Người trung niên này ánh mắt phảng có thể nhìn thấu hết thảy, cười nhạt hỏi: "Văn nhi, nhưng lần nếm mùi thất bại, Diệp Tinh Văn sắc mặt hơi quấn, bất đắc dĩ gật đầu nói: "Ngươi chú trách phạt, tiểu chất tại Cáp Mô trấn đại bại mà về, thủ hạ toàn quân bị diệt. Người này chính là đại danh đại đỉnh diệt Linh Thành." Nghe được lời của Diệt Tinh Văn, Diệp Linh Thành ánh mắt co rụt lại, nhàn nhạt mà hỏi: "Thiên kiếm quốc phản công Cáp Mô trấn, ta làm sao không có nhận được tin tức?" Diệt Tinh Văn ho khan một tiếng, lúng túng nói: "Là một nhóm thiên nhân đội đánh lén Cáp Mô trấn quân phòng thủ, tiếp theo tiểu chất chạy tới tiêu diệt bọn họ, song phương đối chiến vài ngày sau, tiểu chất đại bại mà về." Ngươi lại nói tưởng tận một chút. Diệp Thành rất có hứng cười. Tiếp đó, Diệp Tinh Văn không dám giấu Rõ ràng rành mạch đem hết thể trải qua nói một cái khác. Ánh mắt của Diệt Linh Thành càng ngày càng sáng, cuối cùng vỗ tay cười một tiếng, "Hay à, tốt một chiêu thận trọng, người này đại tài, chỉ sợ tại toàn bộ Thiên Kiếm quốc đều khó khăn tìm khôn khéo như vậy tiểu tướng rồi." Diệt Tinh Văn mặt đầy khó chịu, nói nhỏ nói, "Vậy Phương Luân chỉ là có chút xào trá thôi." "Phương Luân, kẻ thú vị." Diệt Linh Thành mỉ non, chỉ để nhớ kỹ cái tên này." Tới với Phương Luân hiện tại, đã sớm suốt đêm mang theo tất cả mọi người chạy về Lâu Đông Thành, khi Lâu Đông Thành quân phòng thủ nhìn thấy mên ngông quần quân đội ngũ và lương, sắc mặt của mỗi một người đều có chút cổ quái rồi. Phương Luân phân phó lô đoàn trưởng thu xếp dân tị nạn cùng tân binh về sau, đi thẳng tới Vũ Cao Dương phụ đệ báo cáo. Sau khi Vũ Cao Dương biết được hết thảy, nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mù. "Hảo tiểu tử." Vũ Cao Dương hưng phấn vũ bả vai của Phương Luân, "Lợi hại à, mang theo hơn 1000 người diệt hơn 1 người, còn đem đội ngũ làm lớn ra gấp 5 lần, lại kiếm về nhiều như vậy lương thảo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Quân đoàn trưởng quá khen. Phương Luân sắc mặt lạnh nhạt chắp tay một cái, "Theo mệnh hỏi, thuộc hạ trở về thành, phát hiện Lâu Đông thành cùng với phụ cận thành thật giống như có kỵ binh hoạt động dấu hiệu, nhưng là mười tỉnh đại quân đến." Vũ Cao Dương sững sở, cười hỏi ngược lại, "Làm sao ngươi biết là mời tỉnh đại quân đến? Chẳng lẽ không có thể là Kỵ binh Đông Đức đế quốc?" Phương Luân bật cười, cao thâm khó dò lắc đầu một cái sau cũng không đáp lời. "Đúng là 10 tỉnh đại quân tới." Vũ Cao Dương thần sắc nặng nghề mà nói, "Lần này mời tỉnh đại quân đến tổng cộng 500 500.000 người, cộng thêm chúng ta Ôn Đông tỉnh may mắn còn sống sót 50 vạn đại quân, đủ để cùng diệt linh thành tới một trận đại chiến đến rồi." Người nào chỉ huy?" Phương Luân mày hỏi. Vũ Cao Dương thâm thâm nhìn Phương Luân một cái về sau, mới phun ra ba chữ, "Liệt Thiên, liệt thiên Phương Luân thần sắc nghi ngờ không thôi, "Thế nào lại là hắn?" Theo lý thuyết trí nhớ kiếp trước bên trong, trận đại chiến này hoàn toàn không có cái bóng của Liệt Thiên Hậu, hiện tại làm sao liền hắn cũng kéo vào rồi? Chẳng lẽ bởi vì quan hệ của Phương Nôn, sửa đổi rất nhỏ lịch sử. Ngay tại lúc Phương Nôn suy nghĩ lung tung, Vũ Cao Dương buồn bực nói, "Là Liệt Thiên Hậu chính mình yêu cầu tới, đại đế thì cũng đồng ý, hắn chính là đối thủ một mất một còn của chúng ta, đến lúc đó chớ bị hắn gài bẫy là tốt rồi. Là hắn chớ bị ta gài bẫy là tốt rồi." Phương Nôn cười lạnh trong lòng một tiếng. "Đừng nói những thứ này không vui vẻ." Vũ Cao Dương cười ha ha một tiếng. Phương Non ngươi tới chúng ta Cao Dương quân đoàn lâu như vậy, còn không có tại thúc thúc nơi này ăn cơm, ăn cơm chưa lại đi đi." Phương Non khẽ mỉm cười, Vũ Cao Dương chính là Phương Định Tiên dòng chính, hơn 30 tuổi chính hắn tự xưng thúc thúc Phương Non, ngược lại là một cái so sánh thân thiết tương hô. Phương Non lúc này đánh rắn theo gậy lên, cười đùa chắp tay một cái nói, "Ta đây sẽ không khách khí, mặt dày qué dày Vũ thúc thúc một lần." "Ha ha ha, được được được." Vũ Cao Dương cởi mở cười to. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là Phương Non quân trưởng, nhưng là trên thực tế Phương Non chính là Hàn Soái, tương lai lão đại, hiện tại Phương Non mặt têu một tiếng Vũ thúc thúc, hắn đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Hai người đi song song, vừa mới đến phòng ngăn cánh cửa, một cái tiểu diễm thân ảnh liền bay chạy vội tới. "Cha, ngươi làm sao mới đến a, bụng ta đều lo xẹp. Nói chuyện chính là một cái cô gái xinh đẹp, nàng một thân cung trang ăn mặc, nhưng lại không có bất kỳ yêu nhã, ngược lại thì có chút đáng yêu mà bát. Phương Luân nhất thời cảm thấy nhìn quấn mắt, bất quá hắn còn không nhớ ra được là ai, cô gái kia liền thở phì phò nói, "Tại sao là ngươi?" Phương Luân cười một tiếng, hắn nhất thời nhớ tới chính là ngày đó đụng hắn, hơn nữa nữ giả nam trang nữ tử, thật sự chính là oan gia lộ. Vũ Cao Dương cao khó dò nhìn hai người bọn họ một cái, nhất thời cười lớn hỏi, "Hiền chất Ngươi cùng tiểu nữ Vũ Mỹ Nhi, nhưng là có biết? Không có biết. Phương Luân cùng Vũ Mỹ Nhi miệng đồng thanh nói, ngươi làm gì học ta nói chuyện? Vũ Mỹ Nhi thở hồn hẹn dậm chân một cái. Phương Luân trận mắt một cái, không thèm để ý nàng, nhìn xem Vũ Cao Dương thật giống như có chút hiểu sai rồi, liền vội vàng giải thích, Vũ thúc thúc, ta cùng lệnh hái có thể không có thứ gì, ngươi đừng có đón mò. Hiểu được hiểu được. Vũ Cao Dương một bộ ta hiểu biểu tình, nhất thời để cho Phương Luân muốt mực. Hiểu được ngươi cái đại đầu quỷ. Vũ Mị Nhi giận đến đạp Vũ Cao Dương một ước, đỏ mặt chạy vào phòng ăn. Ha, ha, ha. Vũ Cao Dương lúng túng hiện chất có thể đừng thấy lạ, nha đầu này từ nhỏ không còn mẫu thân, cùng ta chạy ngược chạy xuôi nhiều năm như vậy, ra cực kỳ. Không sao. Phương Nôn cười gật đầu một cái. Mời, chúng ta ăn cơm lại nói. Vũ Cao Dương cười đem Phương Nôn mời vào phòng ăn. Đây là ngừng lại tương đối phong phú cơm trưa, nhưng là Phương Nôn nhưng lại ăn ăn không ngon, bởi vì Vũ Mị Nhi cái nha đầu kia một mực trả thù tính chất tại dưới bàn cơm đá Phương Nôn. Nhìn xem Phương Nôn không dám lên tiếng, Vũ Mị Nhi càng thêm đắc ý rung đuôi đắc ý rồi. Lại làm một cái không tiếng động liêu âm cước đá tới, Phương Nôn trong lòng tức giận, rứt khoát trực tiếp dùng chân kẹp lấy Vũ Mị Nhi chân dài to. Ngươi Vũ Mị Nhi trận tròn mắt. Phương Lôn Dương Dương đắc ý cười, chống đi tay trái còn tại đằng kia bóng loáng trên đùi sờ soạn một cái, nhất thời để cho Vũ Mị Nhi mắt cửa đỏ bừng cả khuôn mặt. Súc cảm không tệ. Phương Lôn lẩm bẩm lầu bầu nói, Vũ Cao Dương sững sờ, kinh ngạc hỏi, "Hiện chất nói cái gì xúc cảm không tệ?" Ồ. Phương Lôn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào trên bàn đùi gà nói, "Ta nói con gà này chân vị không sai, Vũ thúc thúc ăn nhiều một chút, Người mới là đùi gà." Chết Phương Lôn tối Phương Lôn. Vũ Mị Nhi dẫn răng, ăn trong tay xoa xoa cái đĩa, không tận bộ dáng hận không thể ăn Phương Lôn. Chương 99, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lúng túng ngắt một cái cơm trưa, tại Vũ Mị Nhi cái kia giết người như vậy trong ánh mắt, Phương Luân thản nhiên đi ra phủ đệ quân đoàn trưởng, trực tiếp hướng Tống Thu Yên phủ đệ đi tới. Lần hành động này bởi vì có tình báo của Tống Thu Yên, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy tránh thế lực lớn, Phương Luân trong lòng cảm kích, đi qua nói tiếng cảm ơn, tạ liên lạc liên lạc cảm tình cũng có cần thiết. Vừa tới Tống Thu Yên phủ đệ, những hộ vệ kia liền vội vàng vào trong thông báo, tiếp theo cái đó Tống phủ quản gia liền vội vội vàng, vàng ra nên tiếp rồi. Phương đại nhân, ngài tới là tìm tiểu thư nhà chúng ta sao? Quản gia mặt đầy mong đợi hỏi. Phương Luân sững sờ, hỏi ngược lại, không tìm các ngươi nhà tiểu thư ta tìm ai? Ngươi bộ biểu tình này chẳng lẽ có chuyện gì? Có chuyện có chuyện. Quản gia cười khổ nói, cái kia Lưu Do Tiết kiệm tần công tử đang vì khó tiểu thư chúng ta, xin Phương đại nhân vì tiểu thư giải vậy. Lưu Do Tiết kiệm tần công tử? Phương Luân sững sờ, bước chân không khỏi tăng nhanh mấy bước, thuận miệng nói, dẫn đường, thuận tiện nói một chút cái đó tần công tử là người thế nào. Tống thủ Yên ở trong kế hoạch của Phương Luân, đây chính là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu, nếu như nàng bị tổn thương gì, vậy cái gì tần công tử chết vạn lần đều khó khăn chụp tội khác. Quản gia nghe vậy mừng rỡ. Liên đội vàng mang theo dẫn đường, vừa đi vừa nói nói, Tần một Phong công tử gia tộc chính là Lưu Gia Tiết kiệm tổ ba vương, lúc này 10 tỉnh trong đại quân liền có bọn họ một nhánh, hắn coi trọng tiểu thư chúng ta, sát tâm cùng nhau liền chuẩn bị tay chân vô vệ, còn mời phương đại nhân rút. Phương luôn nghe vậy nhất thời giận dữ, bước chân cũng tăng nhanh chút ít. Lúc này ở trong vườn hoa Tống phủ, có một bàn phong phú tiệc rượu, chỉ có Tống Thu Yên cùng Tần Mục Phong hai người đang ngồi. Cái này Tần một Phong cao lớn đẹp trai, một thân màu trắng tuyết bảo là đem hắn chen ép phong độ nhàng, hắn lúc này đang tại miệng lưu nói gì. Tống khỏe miệng mỉm cười, bất ngờ lễ phép gật đầu một cái. Thu Yên tiểu thư, tần gia chúng ta tại toàn bộ Lưu gió tỉnh đó là nói 1023 vương, coi như đại đế tại chúng ta Lưu gió tỉnh nói chuyện cũng không bằng tần gia chúng ta có tác dụng, cho nên ngươi nếu như đi chúng ta nơi đó nhất định phải tìm ta. Thu Yên tiểu thư, ta đối với ngươi là vừa gặp đại yêu, cả trái tim đều bị ngươi bắt làm tù bình, ngươi có thể nhất định phải tin tưởng ta đối với ngươi thật lòng à. Thu Yên, tới nhiều bốn một ly, chỉ cần ngươi chịu gả cho ta, ta bảo đảm các ngươi tông gia sinh ý có thể tại Lưu gió tỉnh đi lại không trở ngại. Nhìn xem tần Mộc Phong cái kia tự cho là miệng lưỡi lưu loát, tổng bản năng cảm thấy một trận chán Cuối cùng vẫn là không thể không lễ phép cười một tiếng. Tần công tử thật giống như uống say, có muốn hay không ta để xuống cho người đưa Tần công tử đi nghỉ ngơi." Tống Thu Yên mỉm cười hỏi. Tần Mục Phong đại khí khoát tay chặn lại, cười ta đến gần, sau đó vui vẻ nói, "Buồn công tử không có say, cần nghỉ ngơi cũng là cùng Thu Yên cùng nhau nghỉ ngơi, nơi đó có để xuống cho người tương bồi đạo lý." Nghe đến mấy cái này khinh bạc, Tống Thu Yên một trận nổi nóng, nhưng lại uống không mắng mắng, chỉ có thể đi lặng. Đáng tiếc sự trầm mặc của nàng theo Tần Mục Phong nhưng là ngầm thừa nhận, vì vậy liền cười tà lần nữa đến gần, chặn không vậy tuyệt thế diêm dúa loẹ loẹ người kéo vào trong lực. Thần công tử xin tự trọng." Tống Tu Yên giận đến đỏ mặt lên, liền lui lại mấy bước. Tần Mục Phong cười đùa nói, "Tu Yên ngươi liền đừng thẹn thùng, rồi, đợi bổn công tử cưỡng chịu ngươi, sẽ mang ngươi về nhà cho ngươi một cái danh phận." Đồ hổ trưởng, Tống Tu Yên cũng căm thức, nghiêm nghị quát mắng, "Ta vốn thương nhân hòa khí sinh tại quy tắc không muốn đắc tội ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng được voi đòi tiên. Chúng ta Phượng Vũ thương hội biết bao khổ lồ, coi như là trong đô thành quý cũng không dám tội. Các ngươi ra chẳng qua chỉ là lưu gió tiết kiệm tổ bá vương, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, còn muốn con ăn thị Lời nói của Tống Tu Yên để cho, tự cho là đúng Tần Mục Phong giận đến đỏ mặt lên, hắn một mực tại lưu gió tỉnh coi trời bằng vùng, chưa từng bị người như thế xem thường qua, nhất thời liền gầm hết lên, sủ nha đầu, bổ thiếu coi trọng ngươi đó là nể mặt người, hôm nay ngươi là của ta, Phượng Vũ thương hội cũng là của ta. Nói xong cũng nghĩ hướng Tống Tu Yên nào tới, nhưng lại bị Tống Tu Yên lách mình tránh ra. Các các các, tránh được sao? Tần Mục Phong cười tà từ từ hướng Tống Tu Yên đến gần, trên mặt Tống Tu Yên lộ ra một chút tuyệt vọng. Tần Mục mặc dù người rất bất ham, nhưng là tu vi nhưng là cao thâm, ước chừng phẩm tứ tượng võ sư tiêu chuẩn. Tống Thu Yên chỉ là một cái thương nhân, thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, làm sao đối phó được hắn? Coi như trong phủ những hộ vệ này, cái kia cũng không phải là đối thủ của Tần Mục Phong. Ngay tại Tống Thu Yên lúc tuyệt vọng, Phương Luân vừa vặn chạy tới. Lớn mật. Phương Luân quát lên một tiếng, phản phất tiếng nổ ở bên tai Tần Mục Phong vang lên, trực tiếp đem hắn chấn hoa mắt choáng váng đầu. Tống Thu Yên vừa nhìn thấy Phương Luân, nhất thời thật giống như bị ủy khuất tiểu hài, vội vã chạy đến sau lưng Phương Luân, kéo kéo áo của hắn liền chịu Nhìn thấy con gái thét, ta ra Nếu không ta diệt người cựu tộc. Thật là to gan. Phương Luân giễu cợt, đại đế cũng không dám nói diệt ta cựu tộc, một cái nho nhỏ lưu gió tỉnh con em thế ra cũng dám khẩu xuất của luôn. Nói xong, Phương Luân lúc này dậm chân tiến lên, khí tức trên người điên cuồng tăng vọt. Hắn vốn chính là tứ phẩm tứ tượng võ sư, nhưng là trước kia đại chiến hấp thụ chân khí khổng lồ, một mực đang áp chế tu vi của chính mình không chịu đột phá. Tình huống bây giờ đã tụ, Phương Luân cũng lơi áp chế, chân khí đang điền lập tức điên cuồng Trên người Phương Luân bùng nổ một cỗ kinh người sóng khí, chân khí trong đan từ 4 cái đột phá đến 5 cái, khí trên người lần nữa tăng vọt gấp mấy lần một phong mặt liền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện mình lại có chút ít sợ hãi. Một cái nho nhỏ ngũ phẩm tứ tượng võ sư cũng dám ngu ngủng. Tần Mục Phong cười khan một tiếng, bùng nổ chính mình khí tức kinh người phản kích. Nhưng là Phương Nôn nhưng là cười lạnh một tiếng, lần nữa tiến lên một bước. Oen. Lại là một trận kinh người sóng khí bùng nổ, Phương Nôn đan điền năm cái chân khí toàn trực tiếp đột phá đến 6 cái, khí tức của hắn lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, như lên như ngục như vậy nặng nghề đè ở trong đầu của Tần Mộc Phong. Cái này không thể nào. Tần Mục Phong mặt đầy không tưởng tượng nổi. Không có cái gì không thể nào. Phương Nôn cười gần một cái, thân hình như quỷ mị động một cái trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tân Mục Phong, một cước liền đem hắn đạp bay ra ngoài. Phốc. Tân Mục Phong chật vật qué xuống đất liều mạng hô máu, cả người triệt để trợn tròn mắt, hắn lại có thể không phải là Phương ngôn một chiêu địch, cái này khiến cao ngạo chính hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Lần này chỉ là cho ngươi một bài học, nếu có lần sau nữa, giết ngươi cựu tộc. Phương Luân nghiêm nghị trách mắng, còn chưa cút. Tân Mục Phong lau chùi một xuống máu tươi trên khóe miệng, không cam lòng quét nhìn mấy lần về sau, mặt đầy phẫn đi. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Tống Tu Yên công thành một cái xinh đẹp hình trăng lưỡi liềm, ánh mắt Meli vẫn nhìn chầm chầm vào Phương Luân, thật lâu không chịu rời đi. Chư một trăm, ta dám quỷ ngươi không dám nhận. Mãi đến Tần Mục Phong đi rất lâu, Tống Thủ Yên mới hồi phục tinh thần lại, hai gò má ửng đỏ hướng Phương Luân nhu nhu hành lễ, "Yên nhi cảm ơn Phương công tử ân cứu mạng." Phương công tử cũng phải cẩn thận cái này Tần Mục Phong, hắn lần này, nhưng là mang đến 5 vạn đại quân, chớ để cho hắn hãm hại rồi. "Ngươi cảm thấy ta yêu cầu sợ hắn sao?" Phương Luân bật cười. Tống Thủ Yên che miệng cười một tiếng, liếc Phương Luân một cái chi rồi nói ra, "Phương công tử đương nhiên không cần thiết sợ hãi bất kẻ nào, nhưng là tiểu nữ tử, nhưng là sợ chứ." Phương Luân nghe vậy nhất thời vẻ đầu nhập vào Phương Luân. Như vậy Phượng Vũ Thương hội trước đây núi dựa nhất định liền đã gãy, lần này bọn họ chỉ là một cái không có bất kỳ núi dựa thương hội, cho dù ai đều dám khi dễ một chút. Thử! Lạnh lên một tiếng, Phương Luân trịnh trọng kỳ sự mà nói, "Thu Yên cô nương, ngươi phái người phóng ra tiếng gió, liền nói Phượng Vũ Thương hội chính là chúng ta Phương ra che chở, ta ngược lại muốn nhìn một chút hai dám động đến các ngươi." Cái này, không ổn đâu. Trống Thu Yên trần chờ một chút. Yên tâm. Phương Luân phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của nàng, cười nhạt nói, "Các ngươi Phượng Vũ Thương hội vẫn là độc lập, tại Thủy Thần Vương cung, có trước khi chết, ta sẽ không cưỡng ép thu hẹp thế lực của ngươi. Tống Tu Yên tự nhiên cười nói, nhất thời giống như trăm hoa đua nở, mê người cực kỳ. Tiên Nhi đa tạ công tử. Tống Tu Yên nhu nhu hành lễ, công tử hiếm có lúc nhàn rỗi, không bằng uống ly trà rồi hay đi như thế nào? Tiên Nhi vì ngươi khệ đàn tặng múa trợ hứng. Vậy thì tốt quá. Phương Luân thản nhiên ngồi xuống. Một ly trà thơm, một cái tỉ bà cầm, một cái tuyệt thế giai nhân, Phương Luân đắm chìm trong cái này tuyệt đẹp dáng mua trong. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phương Luân liền tham dự luyện, chí thân rất lâu. Hiện ở dưới tay hắn chỉ còn lại hơn 5000 người, đều là tham dự chiến đấu, có như từng thấy máu rồi. Khi Phương Nôn xuất hiện tại sân huấn luyện, mỗi một người lính đều mặt đầy sùng bái nhìn xem hắn, mặc dù Phương Nôn tuổi tác so với tất cả mọi người nhỏ, nhưng là hắn sở đạt tới thành tựu lại không thể không để cho lòng người phục khẩu phục. "Đại nhân, quân đoàn trưởng xin ngài đến phụ thành chủ họp." Một tên lính liên lạc bỗng nhiên chạy đến bên cạnh Phương Nôn, rộn rã nói. Phương Nôn nhướng mày một cái, nhưng vẫn là theo miệng hỏi, "Lúc nào?" "Bây giờ liền đi." Lính liên lạc nghiêm túc nói. Phương Nôn gật đầu một cái, khoát tay một cái nói, "Lũ đoàn trưởng, gấp rút luyện, ta đi một lát sẽ trở lại." Dặn dò xong về sau, Phương trực tiếp khoái mã gia tiên chạy tới phủ thành chủ. Ở bên ngoài phủ thành chủ đây, hiện tại đã bị đoàn đoàn hộ vệ vây, Vũ Cao Dương cũng chờ ở bên ngoài. Vũ thúc thúc làm sao không vào trong? Phương Luân kinh ngạc hỏi, lần này chúng ta mở học gì? Liệt Tiên Hậu tới rồi. Vũ Cao Dương không tiếng động cười lạnh. Thì ra là như vậy. Phương Luân trong mắt hơi híp, lộ ra một tia hăm mang. Liệt Tiên Hậu cũng không phải là một kẻ dễ đối phó, ba lần bốn lượt tính toán để cho Phương Luân phiền đấu, nhưng là tạm thời lại không có biện pháp đánh sụp hắn, thật sự là để cho Phương Luân có chút buồn bực rồi. Hiện tại hắn tới đây, đoán chừng là muốn nhận binh quyền a, cái tên này đã sớm khống chế hơn triệu đại quân, nếu như khống chế nữa một chút quân đội, như vậy Phương Định Thiên hắn đều không sẽ để ở trong mắt. Nghĩ đến ngược đúng rất đẹp. Phương luôn khinh thường cười lạnh, "Vũ Túc Túc, chúng ta nên vào sẽ đi gặp Liệt Thiên hậu này." "Ha ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn là nhân vật thế nào." Vũ Cao Dương cũng cười lớn, hai người trực tiếp đi vào phủ thành chủ. Vừa tiến vào phủ thành chủ, hai người mới phát hiện bốn phía bố trí rất nhiều sáng tối hộ vệ, từng cái khí tức khổng lồ, cỏi nhất đều là tứ tượng võ sư cấp bậc. Thật là uy phong Liệt Thiên hậu. Vũ Cao Dương lạnh rên một tiếng phủ thành chủ ngoài phòng khách, một tên hộ vệ nhìn thấy hai người Phương luôn đến, lập tức lớn tiếng hô to, Cao Dương quân đoàn Vũ cao dương đến. Theo tiếng này họ hét, Phương luôn cùng Vũ cao dương trực tiếp giẫm chân đi vào đại sảnh, chỉ thấy hơn 10 đôi ánh mắt lập tức trừng trừng trừng đi qua. Bên trong đại sảnh đã sớm ngồi mười mấy cái khí tức khủng lồ vũ tướng, bọn họ trừ là phụ cận thành trì phái tới đại biểu ở ngoài, chủ yếu còn có 10 tiết kiệm quân đội đại biểu. Đại sảnh phía trên nhất, liệt thiên hậu đại mã kim Đao ngồi ở vị trí đầu, vẫn là bộ mặt ngạo biểu tình, thường nhìn xem Phương luôn. Vũ cao dương cùng Phương luôn còn chưa mở miệng, Trên người Liệt Tiên Hậu bỗng nhiên bùng nổ một cổ hủy thiên diệt địa khí tức, trực tiếp đem Vũ Cao Dương phong tỏa. Vũ Cao Dương sợ hãi cả kinh, hắn chỉ cảm giác mình thật giống như bị núi lớn đặt lên, núc ních một cái cũng không có khả năng. Thật là cường đại Liệt thiên Hậu. Vũ Cao Dương trong lòng âm thầm tiếp sợ. Phương Nôn Long mày nhướng lên, tựa như cười mà không phải cười mà nói, Liệt thiên Hậu đây là ý gì? Chẳng lẽ nghĩ trước nội loạn hay sao? Cái kia chơi cũng vui, Thánh thượng nhất định sẽ cảm thấy rất thú. Đám người một trận loạn, rất nhiều người không biết thân phận của Phương Nôn, từng cái kinh ngạc nhìn về phía Phương Nôn. Thẩm Chí Tần Mục Phong càng là liên tục cười lạnh, hắn thấy Phương Nôn quả thực là tìm chết, lại dám cùng Liệt Thiên Hậu nói như vậy. Quả nhiên, Liệt Thiên Hậu trừng mắt, một cổ rồi rào sát cơ trong nháy mắt bao phủ Phương Nôn. Một cái thiên nhân trưởng, nhìn thấy bản hộ không quỷ, có tin hay không bản hộ đoạn ngươi hai chân. Liệt Thiên Hậu nhàn nhạt cười lạnh. Ngươi dám? Vũ Cao Dương quát lên, chúng ta thiếu soái há là ngươi có thể động, có tin hay không là chúng ta lão nguyên soái cắt đứt ngươi hai chân. Đây chính là Phương nôn. Mọi người rồi khiếp sợ nhìn về phía Phương Nôn, một Phong là sợ đến sắc mặt trắng bệch, hắn bạn bạn không nghĩ tới người trước mắt này lại là cháu trai của Phương Định Thiên. Liệt Tiên Hậu chẳng nói nàng gì tới, khí tức trên người càng ngày càng hung ác, Phản Phật Trị Cần Vương luôn dám nói một chữ không, tuyệt đối phải tại chỗ động thủ. Hắn đây là muốn danh chính ngôn thuận áp chế Phương luôn nhuệ khí rồi, Thiên Nhân Trưởng nhìn thấy hầu ra đương nhiên phải lại, đây là người nào đều không khơi ra khuyết điểm. Ở nơi này bầu không khí kiếm bạc nỗ trương bên trong, Phương luôn bật cười. Ha ha ha. Phương luôn cười lắc đầu một cái, tại trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người cười ha hả nói, Liệt thiên Hậu Cam Minh, ta một cái nho nhỏ thiên nhân trưởng nhìn thấy hầu gia đương nhiên phải quỳ. Nói xong, Phương liền chuẩn bị quỳ xuống. Thiếu soái không thể Vũ Cao Dương mặt đỏ bừng gào thét, nhưng lại bị khí tức của Liệt Thiên Hầu chèn ép gắt gao, căn bản không thể động đậy. Mọi người một trận kinh bị, cháu trai của Phương Định Thiên thì thế nào, gật liên tục cốt khí cũng không có, thật sự là để cho người ta khinh thường, Tần Mục Phong càng là thiếu chút nữa sỉ cười ra tiếng. Đúng rồi. Phương Luân mới vừa không người đến một nửa, đông nhiên tựa như cười mà không phải cười nói, người trong thiên hạ đều biết, Phương Luân ta thấy thánh thượng đều chưa từng quỷ xuống, hôm nay quỷ Liệt Thiên hậu, cái kia Liệt Thiên hậu tại thiên hạ nhân tâm trong mắt có thể so với thánh thượng còn bị phong. Hỗn không cho quỷ. Liệt Thiên Hầu sợ đến sắc mặt trắng bệch. Phương Luân những lời này quả thực là lời chu tâm a. Cái này nếu là truyền đi liệt Thiên hậu so với thánh thượng còn vênh báo, như vậy liệt Thiên hậu là kết quả gì? Suy nghĩ một chút đều rõ người. Liệt Thiên hậu không phải người ngu, ngay vậy lập tức không dám để cho Phương Luân quỳ xuống, thậm chí sắc mặt đều dẫn đến thay đổi. Chương 101, đối chọi gay gắt. Phương Luân cùng Vũ Cao Dương ngồi xuống, không ai dám trêu chọc bọn họ, liền liệt tiên hậu đều đụng một cái bể đầu chảy máu, còn ai dám gây sự với Phương Luân? Tức giận trừng Phương Luân một cái về sau, liệt tiên hậu lúc này mới nhớ tới chính mình mục đích lần này, vì vậy lớn tiếng nói, các vị Bản hộ lần này phụng thánh thượng chi mệnh khống chế 온 đông tỉnh chiến cuộc, gánh vác trọng đại sứ mệnh, xin các vị nhiều hơn phối hợp. Nhất định, nhất định. Tất cả mọi người cười ha hả hưởng theo. Nếu các vị chịu phối hợp, địch quân lại thế lớn, không bằng đem quân đội chỉnh hợp một phen như thế nào. Liệt tiên hậu không để lại dấu vết mà nói, không ngay ngắn hợp nhất lần, bản hậu cũng khó mà thảo cùng a. Hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng biết liệt thiên hậu là có ý gì, hắn đây là muốn quân quần rồi. Thế đạo này, quân quần chính là nắm tay người nào lớn ai mới là đại ca, ai nguyện ý thật đơn giản giao ra, cho nên mọi người đều không lên tiếng. Ta nguyện ý phối hợp hầu gia chỉnh hợp quân đội, tùy thời nghe theo hầu gia điều khiển. Một người Tráng Hán bỗng nhiên quỳ một chân xuống, liều mạng biểu trung tâm. Liệt Thiên Hậu nghe vậy nhất thời cười lớn ha ha, rất tốt, các vị đây. Trong lòng mọi người một trận kinh bị, người nào không biết người kia là Liệt Thiên Hậu dòng chính, đã sớm là người của hắn, hiện tại tới làm ký thác, thật sự là để cho người ta bực. Nhìn thấy không người phản ứng đến hắn, sắc mặt của Liệt Thiên Hậu trực tiếp tâm trầm xuống, hung áp sát cơ tại chỉnh vị thành chủ phủ vọng, để cho mỗi một người đều rất giống rơi vào hầm băng tựa như. Nói vị như vậy là không muốn phối hợp bản hầu rồi. Liệt Thiên Hậu thâm trầm nói, trong mắt sát cơ một mạnh. Tất cả mọi người hoảng sợ, bởi vì cho mọi người phát hiện Liệt Thiên Hậu lại muốn cướp đoạt quân quyền, đã sớm từng nghe nói Liệt Thiên Hậu làm việc bá đạo vô cùng, không nghĩ tới lại có thể bá đạo như vậy. Nên làm gì bây giờ? Nếu như không giao ra quân quyền chỉ sợ ngay cả thành chủ phủ đều không chạy được ra, lòng của mỗi người đều nóng nảy. Ngay khi phần lớn người ánh mắt giãn ra, Phương Luân bỗng nhiên cười chắp tay một cái, mặt tướng nguyện ý nghe theo thánh thượng điều khiển, toàn lực sát cổ Đế quốc, coi như liều mạng cũng sẽ không tiếc. Mọi người nghe vậy ánh mắt sáng lên, cũng rối rít lớn tiếng nói. Chúng ta nguyện ý nghe theo thánh thượng điều khiển, toàn lực rảo sát cẩu tặc Đông Đức đế quốc, coi như liều mạng cũng sẽ không tiếc. Sắc mặt của Liệt Thiên Hậu lúc trắng lúc xanh, hắn bỗng nhiên vô cùng hối hận để cho Phương Nôn tới mở hội nghị rồi, không chỉ không thể làm nhục Phương Nôn, còn làm rối loạn kế hoạch của mình. Hắn vốn là tính toán thu phục nơi này hơn triệu quân đội, đến lúc đó hắn tại Thiên Kiếm quốc thế lực nhất định nhanh chóng bành trướng, coi như đối mặt Phương Định Thiên hắn đều không e ngại. Nhưng là bây giờ Phương Nôn mở miệng lại lấy đại đế tới giọa hắn, Liệt Thiên Hậu quả thật là giận đến muốn Đổi lại là người khác Liệt Thiên Hậu khẳng định một cái tát tới, đập chết lại nói, tối thiểu còn có giết một người trăm người hiệu quả. Nhưng lại hắn dám động phương luôn sao? Vũ Cao Dương nhìn thấy Liệt Thiên Hậu ăn quả đắng, trong lòng cười thầm, nhìn xem hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch về sau, hắn vui vẻ nói: "Các vị, chúng ta đừng nói những thứ này không vui, không bằng nói một chút như thế nào tiêu diệt Đông Đức Đế quốc kẻ xâm lược, mọi người nói thế nào?" "Đúng vậy, chiến cuộc làm trọng a. Chúng ta là nên phải nghĩ thế nào để đi diệt linh thành, cho thánh lên một câu trả lời rồi." Mọi người rối rít năm mồm bảy miệng phối hợp, một cái liền đem Liệt Thiên Hậu chở quang đến một bên. "Báo." Một cái thân vệ bên ngoài lớn tiếng gập ghét, Liệt Tiên Hầu không nhịn được phất tay một cái, thân vệ trực tiếp xông vào phòng họp. "Báo cáo hầu gia." Thân vệ chắp tay một cái nói, "Đông Đức Đế quốc phái người tới hạ chiến thư. Nói xong, trực tiếp đem một phong màu đỏ vào ngoài chiến thư giao cho Liệt Tiên Hậu, chuyện này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Liệt Tiên Hậu lật nhìn một chút, nếu mày nói, "Các vị truyền đọc một cái, Diễn Linh thành hẹn chúng ta tại lâu Đông thành phía bắc 100 dặm trên bình nguyên Đại quyết chiến, các vị đều là ý tưởng gì, đều nói một chút đi." Tới rồi. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kiếp trước chính là cái này quyết chiến, đưa đến thiên kiếm quốc tổn thất nặng nề, hiện tại đến cái này trời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để cho cái kết quả này lại lại. Mọi người đem chiến thư truyền đọc một cái. Từ người năm muộn bảy miệng phát biểu cái nhìn, có nói sợ đây là một cái giăng kế, có nói vừa vặn đem bọn họ một lưới bắt hết. Liệt Tiên Hậu một mực chú ý biểu tình của Phương Luân, nhìn sắc mặt hắn âm tình bất định về sau, cười lạnh hỏi, "Phương Luân, ngươi thấy thế nào?" Phương Luân giễu cợt, mặt tướng một cái nho nhỏ thiên nhân trưởng có thể có ý kiến gì không, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi, tránh cho tự rước lấy đụng. "Đồ hỗn trướng, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta Liệt Tiên Hậu không phải là hắn diệt linh thành đối thủ hay sao?" Liệt Hậu gào hét, ta ngược lại muốn sẽ đi gặp hắn, các ngươi ai không đồng ý? "Đứng ra." Một màn này để cho tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng quả thật không ai dám đứng ra tìm chết. Liền ngay cả Vũ Cao Dương cũng không chịu làm loại chuyện ngu này, vạn nhất liệt thiên hậu lấy dao động lòng quân lý do tiêu diệt người phản đối, ai cũng không làm gì được hắn. Muốn tìm cái chết sẽ thành toàn cho người. Phương Luân cười lạnh trong lòng. Liệt Thiên Hậu quét nhìn một vòng, hai lòng gật đầu, "Rất tốt, phái người trở về nói cho Diệt Linh Thành, sau 3 ngày giữa chưa quyết chiến, tất cả mọi người các ngươi trở về cực kỳ huấn luyện chiến sĩ, trận chiến này chúng ta không thể thua." "Vâng." Mọi người cùng nhau đồng ý, tiếp theo rồi đứng dậy cáo tử. cùng Vũ Cao Dương đi ở phía sau cùng, Liệt Thiên Hậu cười lạnh một tiếng. Phương Nôn, hiện tại ngươi tại dưới tay ta làm việc, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút." Phương Nôn quay đầu chân mày tao lại, cười ha hả nói, "Ta thích nhất nhìn ngươi khó chịu ta, nhưng là lại làm không hết bộ dáng của ta." Nói xong, Phương Nôn cùng Vũ Cao Dương trực tiếp xoay người rời đi. "Ta đi mọi người." Liệt Tiên Hậu giận đến thiếu chút nữa hô máu, chẳng không thể xông lên diện Phương Nôn mới tốt. Hắn hiện tại cảm nhận được thái tử tư không viễn nhiêu cái loại này biết quất, thật sự là khó chịu Phương Nôn lại làm không hết hắn, thật sự là để cho người ta ái tâm. "Ta nhất định phải bóp chết ngươi." Liệt Tiên Hậu Vũ Cao Dương mới ra phụ thành chủ Lập tức hướng Phương Luân giơ ngón tay cái lên, cười lớn, "Vậy mới tốt chứ, chưa cho lão Nguyên xoáy mất mặt, lợi hại." Nếu như nói trước Vũ Cao Dương còn coi Phương Luân là hậu bối nhìn, như vậy kinh lịch hội nghị lần này, Phương Luân ở trong lòng Vũ Cao Dương liền đưa lên đến tiêu xoáy vị trí. Hắn Cao hứng trong lòng à, vì lão Nguyên xoáy có như vậy một cái khôn khéo người nối nghiệp cảm thấy cao hứng, cũng vì sau đó có như vậy một cái tốt lao đại cảm thấy cao hứng. Trên mặt Phương Luân không mang ý cười, thản nhiên nói, "Vũ thúc thúc, đại hội lần này chiến không đơn giản, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Ta biết rồi, kẻ ngu đều nhìn ra được lần này không đơn giản. Vũ Cao Dương cười gần Bất quá Liệt Thiên Hậu mặc dù là người bá đạo, nhưng là dẫn quân tác chiến đúng là nhất thời tài năng xuất chúng, diệt linh thành không có dễ dàng như vậy giải quyết hắn. Khó nói a." Phương Luân liên tục cười khổ. "Không nói trước cái này." Vũ Cao Dương cười khoát khoát tay, "Ngày mai Lâu Đông Thành có cái khổng lồ buổi đấu giá, hẳn là có vật ngươi cần, muốn không mau chân đến xem." "Được." Phương Luân thuận miệng đáp ứng. Chương 102: Thập Tuyệt Phá Chúng Đan. Lâu Đông Thành mỗi năm một lần buổi đấu giá, tại toàn bộ Ôn Đông tỉnh đều là vô cùng có danh tiếng, thậm chí đại biểu toàn bộ Ôn tỉnh đẳng cấp cao nhất buổi đấu giá, nghe nói mỗi lần đều có rất nhiều kỳ chân dị bảo xuất hiện co như hiện tại chiến hỏa liên thiên, nhưng lại không có thể ngăn cản mọi người đối với buổi đấu giá như tình, cho nên khi buổi đấu giá ngay hôm đó, toàn bộ lâu đông thành lần nữa náo nhiệt lên, người không biết còn tưởng rằng khôi phục được thời kỳ hòa bình đây. Phương Luân cùng Vũ Cao Dương cùng nhau ngồi xe ngựa tới, đương nhiên không thiếu được Vũ Mị Nhi cái này nha đầu quê mùa rồi, nha đầu này còn đối với Phương Luân ghi hận trong lòng, dọc theo đường đi hận không thể dùng ánh mắt giết chết Phương Luân. Phương Luân bật cười, thuận miệng trêu gẹo nói, nhìn cái gì vậy, ca mê người ngu quăng, chính là ngươi phạm tội mờ đầu, nhìn lại ta liền cho rằng ngươi thích ta rồi. Vũ Mị Nhi giận đến hung tận đá hắn một cước, mới chống nạnh gầm nhẹ, "Buồn tiểu thư coi như thích một con dê, đều sẽ không thích người vị đại thúc này. Ta rất già sao?" Phương Luân ngạc nhiên, "Ngươi không chỉ lão, ngươi còn xấu xí." Vũ Mỹ Nhi Dương Dương đắc ý nói, "Ngươi quả thật là chính là vừa già lại xấu xí, buộc cho ngươi còn không thấy ngại đi ra gặp người." Ha ha ha. Phương Luân cùng Vũ Cao Dương cũng không nhịn được cười lớn. Rất nhanh, một nhóm ba người đi thẳng tới lâu đông thành lớn nhất phòng đấu giá, cái này đất đai cực kỳ rộng lớn phòng đấu giá sớm đã là đông như chợ hội, vô số quan to quyền quý đã sớm thần sớm đến, đến rồi. Vũ Cao Dương cáo lỗi một tiếng sau liền đi cùng cái khác quyền quý xã giao đi rồi, chỉ còn lại Phương Luân cùng Vũ Mỹ Nhi mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Công tử?" Một tiếng giọng nữ nũng nịu từ phía sau truyền tới, Phương Luân cùng Vũ Mỹ Nhi đem mắt nhìn xa, thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người. "Đây là Tống Tu Uyên, Tống Tu Uyên lúc này mặc một thân bảo thủ cung trang, nhưng lại đem nàng vóc người bốc lửa tất cả đều phát họa đi ra, không chỉ lộ ra ưu nhã diễm lệ, càng là kiểu mỹ động lòng người." Không chỉ Phương Luân cùng Vũ Mị ánh mắt không rời ra, liền ngay cả toàn bộ phòng đấu giá người trong đại sảnh đều toàn bộ nhìn tới, vô luận nam nữ đều nhìn trợn tròn mắt. "Thật là đẹp à. Mọi người rối rít phục. Tổng tu viên trắng nón như tuyết trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, đến gần bên cạnh Phương Luân về sau, một cách tự nhiên lôi kéo Phương Luân một bên ống tay áo, để cho tất cả mọi người thiếu chút nữa đem con ngươi đều trừng ra ngoài. Cái này, cái này, chuyện này. Vũ Mỹ Nhi kìm nén đến đỏ mặt lên, cuối cùng buồn bực nói, vị tỷ tỷ này, ngươi quốc sắc thiên hương, vì sao phải cùng cái này vừa già lại xấu xí ra hỏa sống chung một chỗ, biết bao giống như hoa tươi cắm ở gì đó. Xì. Sì. Tổng tu viên che miệng cười một tiếng, nhất thời bị nàng trọc cười, Phương Luân chính là sạm mặt lại, buồn dầu chớp mắt một cái. Muội nhưng là Vũ Cao Dương quân đoàn trưởng kim. Tống Thu Yên cười kéo tay Vũ Mỹ Nhi, thở dài nói, "Tốt cô em xinh đẹp, Vũ Cao Dương quân đoàn trưởng thật đúng là có phúc phận." "Đâu có đâu có, người ta so với tỷ tỷ còn kém một chút xíu đây." Vũ Mỹ Nhi cười nghiêng nghiêng ngượng ngượng. Phương Non bây giờ nhìn không nổi nữa, cau nhíu nói, "Thật không biết xấu hổ." Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Vũ Mỹ Nhi một cái liền khôi phục bản tính, cằm eo thon nhỏ gầm nhẹ, trực tiếp đem Tống Thu Yên sợ hết hồn. Phương Non liếc nàng một cái, vọt thẳng Tống hỏi, "Lần này buổi đấu giá có thứ tốt gì? Làm sao liền người cũng tới?" Có rất nhiều bảo vật, bất quá mọi người coi trọng nhất nhưng là một viên Thập Tuyệt Phá Chúng Đan, nghe nói chính là phe bán đấu giá từ rất xa đế quốc khổng lồ lộng tới. Trong mắt Tống Thu Yên mang theo vẻ chờ mong. Thập Tuyệt Phá Chúng Đan, Phương Luân cả kinh, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Đây chính là một loại thuốc thần kỳ, nghe nói tứ tượng võ sư đỉnh phong người phục dụng, lập tức liền có thể đột phá đến bát hoàng vũ vương cấp bậc, thành tựu tu vi thông thiên, hơn nữa không có chút nào hậu di chứng, đối với tu luyện về sau cũng không có ảnh hưởng chút nào. Thật tốt, lần này phải đem bảo vật này bắt lại, coi như táng ra bại sản cũng không đáng kể. Trong mắt Phương Luân lộ ra một tia kiên quyết. Vị tới đây, Phương Luân lập tức ở trong đám người tìm kiếm Quan Thanh Sơn, loại thịnh hội này Quan Thanh Sơn không có khả năng không tới, cho nên Phương Luân rất nhanh liền tìm được hắn. "Chúng ta bây giờ có bao nhiêu tiền?" Phương Luân cau mày hỏi. Quan Thanh Sơn sững sờ, nhưng vẫn là cười khổ nói, "Chủ nhân, chúng ta bây giờ có thể dùng vốn không đủ 50 triệu từ kim tệ, nguyên nhân bởi vì lúc trước mua rất nhiều vật tư, hơn nữa Ngụy Nhiên nơi đó dùng tiền tốc độ vô cùng đáng sợ, ta cũng chẳng còn cách nào khác." "Ta hiểu được." Phương Luân lý giải gật đầu. "Ngụy Nguyên huấn luyện tử sĩ, thứ tốt gì đều dùng tới, đương nhiên là xài tiền như nước." Tuần nữa đoạn thời gian trước Phương Luân lấy được nhóm lớn vật tư, vẻn vẹn bẹn là cái kia 20 giá xe nhỏ chính là giá trị liên thành, hiện tại không có tiền gì cũng là bình thường. Cực khổ ngươi rồi. Phương Luân cười khổ một tiếng, tao mày không nói gì nữa. Vở đấu giá rất sắp bắt đầu, đám người Phương Luân toàn bộ tiến vào vũ cao dương vị trí phòng tiếp khách, không cần cùng phía dưới ầm rạp chẳng trị đám người chen trúc chung một chỗ. Trên đài đấu giá một cái nũng nịu người bán đấu giá bắt đầu đấu giá, nàng tài ăn nói tốt vô cùng, từng món một chân bảo bị nàng vỗ ra từng cái giá cao. Đang tiếp Phương Luân đối với thông thường bảo vật hoàn toàn không có hứng thú, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với thập tuyệt phá chúng Cho nên một mực cũng không ra tay. Ngược lại là Vũ Mỹ Nhi, thứ gì đều cảm thấy hứng thú, cái gì đều tò một chân vào, nhưng là lại cái gì cũng mua không được, dẫn đến nàng thẳng dậm chân. Thang đến buổi đấu giá hồi cuối, tất cả mọi người mong đợi đã lâu phá trướng đàn mới lững thững tới chậm. Các vị, phía dưới đâu ra chúng ta phòng đấu giá từ rất xa đế quốc trở tới thập tuyệt phá chúng đàn. Người bán đấu giá miệng lưỡi lưu loát mà nói, đàn dược này vô cùng thần kỳ, có thể trợ giúp ở tứ tượng võ sư phong cao thủ đột phá đến bọn họ tha thiết ước mơ bắt hoàng vũ vương cảnh giới. Hiện trường nhất thời ầm khắp chốn, mỗi một người đều mong mỏi nhìn về phía trong tay nạng cái đó hồ ngọc. Hồng Ngọc mở ra, một viên nóng ánh trong suốt tản ra kỳ dị mùi thơm đan dượi xuất hiện, trận bên trong lập tức chuyển ra từng trận kêu lên, thậm chí rất nhiều cao thủ cũng không nhịn được muốn động thủ tranh đoạn. Các vị có thể đừng kích động, nơi này hộ vệ đông đảo đây." Người bán đầu giá cười duyên nhắc nhở một tiếng, mới để cho những người đó phục hồi tinh thần lại. "Hiện tại giá khởi đầu một viên tử kim tệ, mọi người có thể bắt đầu." Người bán đầu giá tuyên bố bắt đầu, thẳng tiếp dẫn nổ không khí hiện trường. "Ta ra 3 triệu tử kim tệ, ai dám cướp với ta?" "Ta đi mọi người, 3 triệu liền không biết xấu hổ kêu giá, ta ra 6 triệu." "Nhan vạn tử kim tệ." Các vị có thể hay không cho ta liệt diễm đau lưu mình một bộ mặt? Mặt mọi người a, 13 triệu, không có tiền liền cút đi. Phía dưới ầm ĩ khắp trốn, mỗi một người đều điên theo, tranh cãi đến so với chợ rau còn náo nhiệt. Vũ Mỹ Nhi nhìn đến kích động dị thường, nàng cũng muốn tham gia náo nhiệt, nhưng lại bị Vũ Cao Dương ngăn cản. Hiện chất, ngươi hẳn là đối với đan dược này có hứng thú chứ? Làm sao còn không ra tay?" Vũ Cao Dương cười nói. "Chờ một chút." Phương Luân cười khổ một tiếng. Chương 103, Thứ nhất bát hoàng vũ vương. Phía dưới tranh đoạt còn đang kịch liệt tiến hành, mãi đến sau khi giá cả lên tới hơn 20 triệu tử kim tệ, Tâm tình của tất cả mọi người mới chậm rãi ổn định tới. Hơn 20 triệu từ kim tệ a, đây chính là hơn 20 tỷ tiền vàng, giá trị hai cái giàu có tỉnh 3 năm thuế thu, há là một người như vậy có thể lấy ra. Thấy một màn như vậy, Phương Luân bỗng nhiên lên tiếng, "40 triệu." T. Trên đại dưới đại nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Phương hướng vị trí Luân. Phòng tiếp khách cửa sổ cũng không có che chắn, Phương Luân bại lộ ở trước mặt của tất cả mọi người, nhưng là hắn lại thần sắc tờ, lộ ra một bộ tình thế bắt buộc khí thế. Phía dưới nhất thời tắt máy, không ai dám lại cùng Phương Luân tranh đoạt. Nhưng là Phương luôn lại không có bất kỳ mừng rỡ, vì bất cứ nguyên do gì phòng tiếp khách còn không có ra tay đây. Một tiếng rêu cợn, cách đó không xa một cái phòng tiếp khách bên trong, Tần Mục Phong đong nhiên mở miệng nói, liền 40 triệu cũng muốn cầm xuống thập tuyệt phá chúng đan. Không có tiền liền cút đi, buồn công tử ra 45 triệu. Là lưu do tiết kiệm Tần Mục Phong, quả nhiên là có tiền. Mọi người rồi rít tán thủ, cái này càng thêm để cho Tần Mục Phong mặt đầy sảng khoái rồi, hắn khiêu khích nhìn về phía Phương luôn cùng Tống Thu Hiên, trong mắt lên một tia 50 triệu. Phương cười lần nữa tăng giá. 55 triệu. Tần Mục Phong răng, tức giận Phương Nôn gõ má có giúp, Quan Thanh Sơn cũng là một trận bất đắc dĩ, bọn họ cũng liền 50 triệu, bây giờ nhìn lại là thực sự không có biện pháp bắt lại món bảo vật này rồi. Vốn là đau lòng không dứt Tần Mục Phong, nhìn thấy Phương Nôn không lên tiếng, nhất thời hưng phấn cười to, như thế nào đây? Phương đại công tử không phải là cháu trai của Phương Định Tiên sao? Làm sao lại không có tiền đây? Ngươi có bản lãnh lấy, lấy tiền đập chết ta nha, ha ha ha. Tần Mục Phong phách lối tiếng cười tại toàn bộ phòng đấu giá vang vọng, đám người phía dưới cũng nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng chỉ chỉ trò, trò. Phương Nôn sắc mặt trực tiếp trở nên xanh mét, trong mắt mang theo một tia Hiện chất, ta chỗ này còn có 10, 20 triệu từ kinh tệ, nếu như ngươi cần phải tùy thời cầm đi." Vũ Cao Dương nhỏ giọng nói. Phương Nôn lắc đầu một cái, cũng không chấp nhận Vũ Cao Dương hảo ý. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị buông tha, Tống Thu Yên cười nói, "Công tử quên rồi, chúng ta Phượng Vũ Thương hội là phụ thuộc vào ở dưới cờ ngài sao? Đừng nói 50 triệu, coi như 500 triệu đó cũng là thật đơn giản sự tình." Lời nói của Tống Thu Yên để cho tất cả mọi người tại chỗ xôn xao một mảnh, rối rít không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Nôn, mọi người vạn vạn không nghĩ tới Vượng Vũ Thương hội lại có thể phụ thuộc vào Phương gia, hơn nữa còn là đỡ xương phụ thuộc vào Phương Nôn. Phương Luân khẽ mỉm cười, hướng Tống Thu Yên gật đầu một cái về sau, thản nhiên nói, "80 triệu." T. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, cái gì là có tiền, đây mới là có tiền à. Ngum cùng cười to tần mồ phong mặt đầy lúng túng, cuối cùng hung hăng trận mắt nhìn Phương Luân cùng Tống Thu Yên liếc mắt về sau, hắn không dám lên tiếng nữa. Phương Luân công tử ra giá 80 triệu từ kim tệ, còn có người muốn ra giá tiền cao hơn sao? Người bán đầu giá mừng không kể sẽ nói. Nói liên tục mấy lần, đều không ai dám lên tiếng. "80 triệu a, đây chính là trọng chất thành núi gia tài." chỉ đổi lấy một viên nho nhỏ đáng dược, điều này thật sự là quá rung động. Hỏi hồi lâu không ai dám lên tiếng về sau, người bán đầu giá bất đắc dĩ cười nói, vậy thì tốt, thật biệt phá trưởng đang người đoạt được chính là Phương Luân công tử của chúng ta. Phương Luân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm kích hướng Tống Tu Yên gật đầu một cái. Lần này cần không phải là nàng khảng khái mở hầu bao, chỉ sợ bảo vật là cầm không ra rồi, bất quá Phương Luân cũng không tính trả tiền lại cho nàng, ghi nhớ nhân tình là tốt rồi. Song Phương có quyết định, chỉ cần Phương Luân có thể chết Đông đức Đế quốc Thủy thần vương, như vậy toàn bộ Phượng Vũ thương hội đều là Phương Luân. Từ chuyện ngày hôm nay cũng có thể thấy được, cái này Thiên Kiếm Quốc đứng hàng thứ nhất vượng vũ thương hội là biết bao có tiền, nếu như có thể thu nhập dưới quyền, nhất định sẽ cho Phương Nôn mang đến chỗ tốt nhiều vô cùng. Tống thủ Yên cùng Phương Nôn vô cùng ăn ý, chờ đến lúc phòng đấu giá người hầu bưng lấy đan dược đi lên, nàng liền vội vàng chủ động trả hết tất cả khoản tiền. Thấy một màn như vậy, Vũ Cao Dương vui mừng cười một tiếng, hắn nhìn xem thực lực Phương Nôn nhanh chóng lớn mạnh, toàn bộ hết thể này đều vượt qua người bình thường tưởng tượng. Có lẽ, thiếu soái có thể đi so với lão nguyên soái càng thêm xa. Vũ Cao Dương trong lòng một trận sao động. Hắn mới hơn 30 tuổi, chính là lúc hùng tâm bừng bừng Nếu như có thể đi theo Phương Luân tiếp tục sống, như vậy bầu trời vô hạn thật xa, thời khắc này hắn cũng lâm vào chính mình suy nghĩ sâu sắc. "Tỷ tỷ đẻ đẽ, ngươi làm sao cho vị đại thúc này mua đồ à? Vũ Mỹ Nhi không hiểu hỏi, hơn nữa còn là dùng nhiều như vậy từ kiếm tệ. Tống thủ Yên cười sờ sở đầu của nàng nói, "Đây là đầu tư, tỷ tỷ ta là thương nhân." Hắn vị đại thúc này đáng giá đầu tư cái gì? Vũ Mỹ Nhi trợn phỉ phọ nói, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Phương Luân sặc nàng một câu, sau đó cười nói, "Các ngươi trước trò chuyện, ta phải đi trước rồi." Nói xong, mặc kệ sau lưng trợn phỉ phọ Vũ Mị Nhi, Phương Luân trực tiếp hướng trong doanh trại đuổi. Khi Phương Luân tìm được lỗ đoạn tràng, đem viên này thập tuyệt phá chứng đan giao cho hắn, lỗ đoạn tràng nhất thời liền ngây dại. Nhanh ăn vào, đây chính là xài 80 triệu tự kim tệ đấu ra tới, chớ lãng phí." Phương Luân cau mày nói. "8, 80 triệu." Lỗ đoạn tràng hít ngược một hơi khí lạnh, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Phương Luân lại vì hắn hao tốn 80 triệu tự kim tệ, những thứ này kiếm tiền xây dựng một nhánh 500.000 người quân đội đều dư ra rồi. Ta lỗ đoạn tràng mệnh lại có thể giá trị 80 triệu." Hắn tự mình lẩm bẩm, trong lòng vô cùng động, thậm chí đều ngủ rất lâu. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Lô Đoạn Trưởng cũng không tiểu cách, chỉ là trịnh trọng kỳ sự mà nói, "Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng, tiếp này mạng của ta, liền là đại nhân." "Ừm, đi thôi." Phương Luân vui mừng cười một tiếng. Lâu như vậy tới nay sống chung, Phương Luân cũng nhìn thấy Lô Đoạn Trưởng là người, là một cái đáng giá đầu tư ra hỏa. Phương Luân đối tốt với hắn một phần, hắn liền sẽ đối với Phương Luân tốt vô cùng, hiện tại phục dụng viên này giá trị liên thành đáng nương, còn không đem mệnh bán cho hắn mới là lạ. "Được." Lô Đoạn Trưởng nặng nề gật đầu, ngay tại doanh trại địa phương náo nhiệt phục dụng thập tuyệt phá chúng đang Bởi vì hắn biết có Phương luôn tại, nơi này tuyệt đối an toàn. Tất cả mọi người tạo thành phòng thủ trận hình. Phương luôn giống to, bảo hộ Lỗ Đoạn Tràng đột phá, dáng đến gần liến chết. Vâng. Hơn 5000 người cùng nhau đồng ý, rồi rút đao kiếm ra khỏi vỏ, đang đằng sát khi đem Lỗ Đoạn Tràng ngây lại. Lỗ Đoạn Tràng rất nhanh liền tiến vào trạng thái, khí tức trên người điên cuồng dâng trào chấn động, đem phụ cận tất cả mọi người đều chấn huyết khí không yên. Sức mạnh thật là cường đại. Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, lần này đầu tư kiếm lợi lớn, mò được một cái bát vũ vương. Ầm Từng tiếng vang, khí của Lỗ Đoạn Tràng càng ngày càng cuồng bạo. Cuối cùng liền thiên địa đều biến sắc rồi. Ha ha ha, ta rốt cuộc đột phá đến Bát Hoang Vũ Vương, thoải mái a. Chương 104, trong đại hội chiến tính toán. Lỗ Đoạn Tràng thuận lợi đột phá đến Bát Hoang Vũ Vương cảnh giới, trên người vòng quanh màu vàng kim hình tròn hộ tráo, cái này khổng lồ hộ tráo chính là chân khí của hắn hóa khai rồi, đủ để bảo vệ toàn thân của hắn rồi. Chỉ cần chân khí không cả kiện, như vậy hắn sẽ rất khó chịu đến tổn thương quá lớn. Sau khi đột phá, Lỗ Đoạn chàng không có chút nào kiêu ngạo, vẫn như cũ giống như bình thường tùy tiện, nói cái gì thì làm cái đó, nghiêm khắc huấn luyện tất cả tân binh. Mặc dù chỉ có mấy ngày thời gian huấn luyện, nhưng là Lâm trận mới mài gơm không sáng cũng ánh sáng, Phương Luân 5000 đại hán từng cái cũng là tinh khí thần đầy đạn, tùy thời chuẩn bị trăm giết. Cuối cùng đã tới đại quyết chiến vào cái ngày đó, tất cả mọi người đều nhanh chóng tại lâu đông thành phía bắc trên bình nguyên tụ tập, trăm vạn đại quân dưới sự chỉ huy của liệt tiên hậu bài binh bố trận, tạo thành từng cái khổng lồ giáo sát trận doanh. Phía trước nhất đương nhiên là cao dương quân đoàn chờ ôn đông tỉnh bản thủ 500000 bộ binh, phía sau chính là 400000 tiết kiệm hậu viên bộ đội, ngoài ra còn có 100000 tiết kiệm kỵ binh, coi như là lung ta lung tung góp hợp lại cùng nhau rồi. Nhìn xem những thứ này, mỗi tỉnh bộ đội bộ dáng lung ta tung tung, Phương ngôn nhất thời buồn dầu mắt trợn trắng, những người này muốn thắng diệt linh thành. Chỉ sợ công bằng đánh đều không đánh lại, chớ nói chi là diệt linh thành có bài tới rồi. Lần này phòng trừng rất nhiều người phải chết rồi, Phương ngôn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chỉ có thể đi theo đại bộ đội đi về phía trước. Rầm rầm dầm. Một trận chỉnh tề nhịp bước thanh chuyển tới, một mảng lớn màu lửa đỏ xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, đó là Đông Đức Đế quốc bộ binh. Bọn họ bộ binh tạo thành một cái hẹn 500.000 người trận doanh, kỵ binh lại có 20 vạn ở phía sau xếp hàng, duy nhất đặc điểm chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, sát khí tung hành kém nhau quá nhiều, không có cách nào đánh. Phương Luân càng thêm bực. Vũ Cao Dương cũng nhìn ra không đúng đầu, mặc dù đối phương ít người, nhưng là mỗi một người đều là sát hại ngập trời quân chính quy, cùng 10 tỉnh chấp vá lung tung làm ra không là cùng một đẳng cấp. Đáng sợ nhất là 200 ngàn kia thiết kỵ, xung phong một cái không ai cả nổi. Nhìn thấy đối phương khí chàng tương đại, Thiên Kiếm Quốc phương diện mỗi một người đều khí thế sa sút lên, lòng tin tràn đầy liệt thiên hậu trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Chiến tranh cũng không phải là dựa vào sức mạnh của một người liền có thể thắng, đến muốn mọi người hợp lực giết địch, nhưng là bây giờ nhìn rằng, dớp, thua khả năng sẽ tương đối cao. Ta sẽ không thua, ta nhưng là liệt tiên hậu." Liệt tiên hậu tức giận gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chọc vào phía trước, ý đồ tìm ra nhược điểm của đối phương. Trận doanh đối phương bên trong, đi ra mười mấy cái đại tướng, trong đó Diệt Tinh Văn cùng Diệt Linh Thành đều ở trong đó. Liệt Thiên Hậu, nghe đại danh đã lâu như xét đánh bên hai. Diệt Linh Thành nho nhã cười một tiếng, chắp tay một cái nói, "Trận chiến ngày hôm nay, có thể hy vọng Liệt Tiên Hậu chỉ điểm nhiều hơn, không nên keo kiệt." Diệt Linh Thành, phong thái tốt. Phương luôn trong lòng thầm khen một tiếng, người này quả nhiên không hổ là đông đức đế chí soái, cùng gia Phương Định Thiên cùng nổi danh nhân vật. Bất quá Liệt Tiên Hậu hiển nhiên không có nhiều như vậy kiên nhẫn nhiều Hàn Huân, cười lạnh một tiếng sau đó nói, "Nói nhảm đừng nói nhiều, ta hôm nay liền chiếu cấu ngươi cái này Thanh Danh Lan xa Diệt Linh Thành, nhìn xem ngươi rốt cuộc lợi hại bao nhiêu." Vậy thì mọi mắt chờ mong. Diệt Linh Thành khẽ mỉm cười, bên người hắn đại quân thì khinh thường cười lớn. Đông Đức Đế quốc người mặc dù ít, nhưng là bọn họ lại không cho rằng mình thất bại, mặt đầy khinh thường cho thấy không có một người sẽ sợ. Phương Luân nhìn thoáng qua cách đó không xa cao tới mấy trăm mét một đường phòng, hơi thở dài một tiếng, lịch sử lần nữa tái diễn, nhưng làm mình có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Bộ binh, giết Liệt Tiên Hậu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ẩn chứa chân khí gầm một tiếng nhất thời chuyển khắp toàn bộ chiến trường, kéo ra chém giết mở màn. Dầm dầm dầm. Từng tiếng chỉnh tề tiếng bước chân, 900.000 bộ binh điên cuồng hướng phía trước xuống tới, hoàn toàn không cần thiết nói cái gì trận thế, chỉ cần cùng sông lên nghiền sát địch nhân. Diệt Linh Thành khinh thường cười, hắn muốn chính là cái hiệu quả này, hỗn chiến mới có thể đem binh lực ưu thế hạ thấp. Diệt. Diệt Linh Thành rút trường kiếm ra vung lên. Sát sắt Đông Đức Đế quốc 500.000 bộ binh thật giống như chó điên hét qué dị xông về phía trước, không chút nào quản địch nhân so với phe mình nhiều 400.000 chi trúng. Song Vương nhanh chóng ép tới gần, sát khí tung hành, đại địa đều đang chấn động. Phương Luân cũng là lần đầu tiên tham gia loại đại hội này chiến, hơn triệu người quần đấu, quá rung động. Bán. Không biết là ai gầm lên giận dữ, hai bên quân đoàn cùng tiến thủ đều đem mũi tên trong tay tên nổ bắn ra đi. Phốc phốc phốc, vô số mưa tên che ngập bầu trời rơi xuống, so với trời mưa còn muốn dày đặc, Phương Luân nhìn một cái nhất thời mi tâm cuồng loạn. Tất cả mọi người ngăn cản. Phương Luân hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra từng đạo chân khí năm đấm, đem từng mạng lớn mũi tên ngăn cản. A. Liên tiếp kêu thảm thiết. Phương Luân thủ hạ trực tiếp thương vong mấy trăm, người náo xuống liền rốt cuộc không dọi đòi qua, giẫm đạp đều bị người đang sống giết chết. Hỗn loạn. Phương Luân thầm mắng một tiếng, mắt thấy Song Phương đánh sát la cả, liền đội vàng tê rết. Rết. Từng cái tân binh nhiệt huyết sôi trào gào thét, đi theo sau lưng Phương Luân liền xung tới. Phương Luân vị trí cao dương quân đoàn đặt ở phía trước nhất, Phương Luân cũng là đợt thứ nhất sát tiến địch quân người, hắn điên cuồng cơ đại khàng đao, điên cuồng chân khi dâng chảo trực tiếp mấy cái địch bay ra ngoài. Có dẫn, thủ hạ của trong quân địch, trong nhất thời giết đến máu chảy thành sông. Phương Luân bổ chết một người địch quân tiên Nhân Trưởng về sau, quét nhìn một vòng, nhất thời phát hiện chỗ nào không đúng. Đông Đức Đế quốc quân đội người người phối hợp có thứ tự, cùng người của Thiên Kiếm quốc chém giết đến cùng nhau, lại có thể chiếm cứ thượng phòng, vô số người bị bọn họ chỉnh thể chiến pháp chém chết. Ngay khi Phương Luân thất thần, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận nguy cơ, phía trước mấy chục cái khảm đao điên cuồng chém qua tới. Phương Luân hù dọa đến lộn một vòng tránh khỏi, lư đao liền đem cái kia mười mấy cái địch nhân chém chết. Quá hiểm, hắn lại có thể ở trên chiến trường thần, quả thực là tìm cái chết. Nếu như bị tiểu binh chết, vậy thật là làm trò cười cho thiên hạ. Phương Quân tức giận hung hãn vọt ra ngoài, mang theo chính mình dưới cờ binh mã gắng sức chém giết, cùng địch nhân triệt để giảo sát đến cùng một chỗ. Dầm dầm dầm. Liên tiếp tiếng trống rung trời vang lên, thiên kiếm quốc chống trận gõ dậy rồi, tất cả thiên kiếm quốc các chiến sĩ tiếng la hét càng thêm kịch liệt rồi. Từ từ, tại liệt thiên hậu cường han dưới sự chỉ huy, 900.000 người không ngừng thay đổi trận hình, cứng rắn thay đổi bại cục, đem người của Đông Đức đế quốc đánh liên tục bại lui. Ha ha ha, không chịu nổi một kích. Liệt hậu khinh thường cười to, tiếp tục đánh chống, thừa thế xông lên diệt hắn. Bên cạnh hậu thân vệ vừa định đáp ứng, lại rung động nhìn hướng lên bầu trời. Một đường phong phương hướng bỗng nhiên hắt vây ra vô số đá vụn. Không được. Liệt thiên Hậu rung động trận to mắt, chơ mắt nhìn cái này rậm rạp chẳng chít vẫn thạch nện vào trong đám người. Chương 105, phương luôn ra tay thay đổi cục diện. Một đường phong chóp đỉnh, là một cái sân thượng khổng lồ, lúc này cái sân thượng này lên đã sớm lặng yên không tiếng động lắp ráp trên trăm đại thường thấy nhất xe bắn đá. Những thứ này xe bắn đá hiển nhiên đã sớm vận đến nơi này, đơn giản lắp ráp về sau, được vào một đống lớn đá vụn liền điên cuồng phát ra đi. 100 chiếc xe bắn đá, mỗi chiếc một lần phóng mấy chục viên to bằng đầu người đá vụn, đó chính là mấy ngàn viên đá vụn. Những thứ này đã vụn từ mấy trăm mét độ cao nổ bắn ra xuống, mang theo sức mạnh đủ để đem người bình thường đập thành thịt nát. A! Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, đá vụn dày đặc nhập vào địa bàn của Thiên Kiêu quốc, trực tiếp đưa đến hơn vạn chiến sĩ thương vong. Quá thảm rồi, những thứ này đá vụn nện vào đám người không có chỗ nào mà không phải là gây tay gây chân đập thành thịt nát. Một trận cảm giác nguy cơ chuyển tới, Phương ngôn một quyền đem ba viên đá vụn đánh bay, nhất thời hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải là hắn lâu dài rong ruổi tại bên bờ sinh tử năng lực nhận biết tương đối khá lợi, hiện tại chỉ sợ đã là ngọn cụ tỏi rồi. Nhìn xem một đường trên đỉnh núi xe bắn đá Phương luôn không tự chủ được than thở, đại sát khí a, thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị diệt linh thành tính trong, cuối cùng tạo thành đại sát khí này. Đại sát khí này vừa ra, khí thế thiên kiếm quốc nhất thời bị dập tắt, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía một đường phong phương hướng, căn bản không có tâm tư đi chiến đấu, trong lúc nhất thời bị đánh liên tục bại lui. Hỗ trợ. Liệt Thiên Hậu thở hổn hển gào hét, người đâu, phá hủy những thứ này xe bắn đá. Vâng. Từng tiếng ngưng thuận, Liệt Thiên Hậu trên trăm cái thân vệ liền trực tiếp hướng một đường phong nào tới. Phương luôn khinh thường, muốn hủy diệt xe bắn đá như vậy đơn giản như vậy, không thấy diệt linh thành một bộ dáng vẽ trong lòng đã có dự tính à. Chỉ thấy Diệt Linh thành tụy ý vung tay lên, bên cạnh hắn đã sớm chuẩn bị xong mấy trăm hào cao thủ tất cả đều nhào đi ra ngoài, nhất thời đem Liệt Thiên Hậu thân vệ ngăn lại, hơn nữa còn điền quần giáo sát bọn họ. Liệt Thiên Hậu trận tròn mắt, tất cả mọi người đều trận tròn mắt, hiện nhiên Diệt Linh thành thì sẽ không để cho mọi người bị diệt xe bắn đá. Coi như Liệt Thiên Hậu tiến lên, khẳng định như vậy cũng có cao thủ đem hắn tiếp tục chống đỡ, không có khả năng để cho hắn đến gần một đường vòng. Ầm ẩm. lại là một trận đá vụn mưa ném rơi, kèm theo từng tiếng thiết, trận không trọng, là tinh thần lẫn lẫn Hậu cũng không nhịn được nữa, tức giận gào thét, binh ra tay, giết cho ta. 100.000 thiết kỵ ung ung khởi động, trực tiếp quẹo một cái cua lớn từ Đông Đức Đế quốc bộ binh bảy xe qua, trực tiếp đem mấy ngàn bộ binh nghiền trở thành thịt nát. Thiên kiếm quốc sĩ khí hơi có chút để thăng, mọi người liều mạng ngăn cản đồng thời đều hy vọng kỵ binh có thể không chịu thua kém một chút, đem bộ binh của địch nhân giết lui. Nhưng là Phương luôn cũng không mang một chút hy vọng, Diệt Linh Thành không phải người ngu, 200.000 kia màu đỏ thiết kỵ còn không có điều động đây. Theo Diệt Linh Thành vung tay lên, 20 vạn màu đỏ thiết thật giống như màu đỏ đợt sóng điên cuồng hướng Thiên kiếm quốc cái kia 100.000 kỵ binh đi. Không. Liệt Hậu không cam lòng nhắm hai mắt lại, nhưng là hắn biết mình đã thua. Hơn nữa bị bại vô cùng chật đè. Hán kinh địch, bây giờ căn bản liền không có cơ hội vãn hồi. 100.000 đám người o hợp, đối chiến 20 vạn ma quỷ kỵ binh, ai thắng ai thua căn bản cũng không có huyền niệm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, màu đỏ kỵ binh một cái đánh vào, liền trực tiếp đem thiên kiếm quốc kỵ binh đánh tan, tiếp theo chính là một trường giết chóc rồi. Quá yếu, quá yếu, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Diễn Linh thành thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhìn thấy chiến cuộc hướng tự mình tính, tính toán phương hướng đi tới, hắn lại không có bất kỳ mừng rỡ. Cao thủ tịch mình a, lắc đầu một cái về sau, Diễn Linh thành phất tay một cái nói, cuối cùng một đạo con cờ không cần tận nút, điều động. Phanh. Một làn khói lửa phóng lên cao, ở trên không tạo thành một cái vua sói hoang đồ án, ánh sáng chuyển ra vải trong dạ. Giết Nha. Từng tiếng giống giận, một đường phong cách đó không xa kỳ nam sơn mạch, bỗng nhiên lao ra 100.000 thiết kỵ, điên cuồng hướng thiên kiếm quốc trận doanh lướt đi. Xong rồi. Liệt Thiên Hậu cười khổ, một chiêu hắn đều không tiếp nổi, chưa nói xong có cái ám chiêu rồi, thật sự là để cho người ta tuyệt vọng. Liệt Thiên Hậu tha thao túng quân đội, chán nản thở dài một tiếng, tâm của hắn đã nhừ thua. Liệt Thiên hậu, ngược lại là nghĩ biện pháp một chút a. Tiếp tục như vậy nữa tất cả mọi người đều phải chết." Vũ Cao Dương trợn hồn hển cao thét. Liệt Tiên Hậu đỏ mặt lên, không nói tiếng nào, chỉ là vẫy tay. Một đầu khổng lô khí tức màu đen lượn lờ phi thiên nô công từ trên trời hạ xuống, mang theo Liệt Tiên Hậu đằng đằng sát khí hướng một đường phong nào tới. "Liệt Tiên Hậu, ta chơi đùa với ngươi." Diệt Linh Thành cười lớn vẫy tay, một đầu mấy chục trượng hỏa diễm tức điều từ trên trời hạ xuống, trực tiếp mang theo hắn hướng Liệt thiên Hậu nào tới. Liệt Hậu toàn bộ tức giận điên cuồng bùng nổ, giỏi tính toán, nhưng là hôm nay ngươi coi như lợi hại hơn nữa, ta cũng muốn giết ngươi. Có lẽ giết diệt linh thành là cơ hội cuối cùng, ánh mắt của Liệt Thiên Hậu cũng khôi phục một tia thần thái. Rầm rầm dầm. hai cái Bát Hoang Vũ Vương cao thủ liền ở một bên điên cùng chiến đấu, vô số chiến sĩ trực tiếp bị sóng xung kích chấn thành mỏ cuối, sợ đến tất cả mọi người khẩn cấp né tránh. Thật là cường hãn, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía phương hướng đó, có lẽ khi đó quyết định chiến cuộc cuối cùng một tia hy vọng rồi. Phương luôn cũng không khỏi khiếp sợ, đây chính là thực lực của Bát Hoang Vũ Vương sao? Cường Hãn, mắt thấy cái kia mới gia nhập 100.000 thiên kỵ càng ngày càng gần. Vũ Cao Dương chờ quân đoàn trưởng liên đội vàng phân phó trưởng mâu binh ở ngoài, miễn cưỡng đem địch nhân thiết kỵ ngăn cản. Xóa đi mồ hôi trên trán, Vũ Cao Dương may mắn cười khổ, thật may đem kỵ binh chặn lại, nếu không kỵ binh tiến vào bộ binh trong bầy, hoàn toàn chính là chu diệt, ai cũng không đỡ nổi. Oeng, một thanh chấn thiên nổ vàng, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người xem đi qua, nhất thời trận tròn mắt, nguyên lai là liệt tiên hậu cùng Diệt Linh thành đối trưởng, kết quả song phương bất phân bại. Một tia hy vọng cuối cùng cũng bị mất. Tất cả mọi người tuyệt vọng, có thể không tuyệt vọng sao? Đỉnh bất ngờ có đá vụn nện xuống. Xung quanh tất cả đều là kỵ binh vây quanh, đáng sợ nhất chính là kỵ binh cùng tên, đánh tất cả mọi người đều không ngóc đầu lên được. Hiện tại coi như nghĩ rút lui cũng không được, bởi vì không chạy lại kỵ binh, chẳng lẽ cứ như vậy chết chắc sao? Khí thức tuyệt vọng đang lan tràn, tất cả mọi người cũng đã không ôm bất kỳ hy vọng sống tiếp rồi, nhưng là ánh mắt của Phương Luân lại càng ngày càng sáng. Đến lúc rồi. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Sau khi hít một hơi dài, Phương Luân dõng nhiên hét lớn một tiếng, "Diệt Linh Thành, ta tới chơi với ngươi." Đoạn thanh âm này bị chân khí chú nhất thời truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Phương Nôn. Ba gồm liệt tiên hậu cùng diệt linh thành, Là Phương Luân, diệt tinh văn sững sờ, đột nhiên cảm thấy một chút bất an. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Phương Luân cười lớn giơ tay lên. "Phang." Trong tay Phương Luân cũng bùng nổ một đám lửa, trực tiếp phóng lên cao, ở trên không trực tiếp tạo thành một đạo cự phù hình tượng. Một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Sát sắt sắt. Liên tiếp hét hò từ một đường phong phương hướng chuyển tới, tất cả mọi người đều mẩn ra, thiên kiếm quốc trận người mừng như điên, nhưng lại ngây người, đây là có chuyện gì? Chương 106, tính toán liệt hậu. Từ khai chiến đến bây giờ, Ai cũng không thấy bóng người Lỗ Đoạn Tràng, bởi vì hắn bị Phương Nôn an bài vào một đường phong phương hướng. Lỗ Đoạn Tràng thật sớm liền mang người mai phục ở một đường phong phụ cận, mãi đến sau khi Vương Nôn phát ra tín hiệu, nhanh chóng chém chết một đường trên đỉnh núi linh nhân. Một đường trên đỉnh núi thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu người, cũng liền mấy trăm, lại cộng thêm Lỗ Đoạn Tràng đột phá đến bắt Hoang Vũ Vương cấp bậc, thực lực cường đại vô cùng, nhẹ nhàng thoái mái liền khống chế được cục diện. Không, hiện tại đến phiên diệt linh thành tiêu không được, hắn tuyệt vọng phát hiện, cái kia 100 chiếc xe bắn đá đang chậm rãi di động nhắm vào. Phốc phốc phốc. Một trận nổ vang, 100 xe bắn đá lần nữa bùng nổ chỉ bất quá mục tiêu nhưng là Đông Đức Đế quốc phương hướng. Ha ha ha, cam minh đệ, phong thủy luận chuyển, mọi người giết nha. Vũ Cao Dương mừng như điên, giơ đao liền điên cuồng hướng phía trước nào tới. Giết nha. Thiên kiếm quốc sĩ khí nhất thời tăng cao, người người phản phất hít thuốc lắc gắng sức giết địch. Bọn họ vốn là cho rằng sắp chết, ai biết phương ngôn lại có thể cho bọn hắn một chút hy vọng sống, mọi người không còn cố gắng bắt lấy đường sinh cơ này, vậy thì thật sự là ngu xuẩn rồi. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại đến phiên Đức Đế quốc người tiếng kêu hồi rồi, từng cái bị đập đến kêu cha gọi mẹ. Thế cục đang nghi Nhưng là Phương Luân cũng không lại chém giết rồi, hắn cười ha hả toàn trường chạy, chuyển hướng thi thể nhiều địa phương chạy đi, từng cổ khí tức sợ thi thể của người bị hắn hấp thụ chân khí. Theo thiết thục nghiên tinh luyện qua chân khí vô cùng tinh khiết, hấp thu nhanh như thiểm điện, thực lực Phương Luân cũng giống như hỏa tiễn lên cao, mấy triệu người chém giết thi thể rất nhiều nhiều nữa bốn. Phương Luân căn bản không hấp thu được, chỉ chốc lát đan điền của hắn liền đầy, hơn nữa còn là đầy ấp, nhưng là Phương Luân lại không chịu tùy ngược lại đầy đất đều là chân khí khởi chế một cái đem căn ngơ đánh lại nói, lại hấp thụ mấy chục người khí, Phương cuối cùng không nhịn được phá. Sau cái chân khí trong đan điền toàn trực tiếp biến thành 7 cái. Thất phẩm tứ tượng võ sư, bát phẩm tứ tượng võ sư, cửu phẩm tứ tượng võ sư. Khi thiên kiếm quốc chuyển bại thành thắng, thực lực Phương luôn đã tăng vọt gấp mấy chục lần, trực tiếp trở thành cửu phẩm tứ tượng võ sư rồi. Ha ha, sảng khoái. Phương luôn Hưng vẫn cười, lại buông tha lần nữa thăng cấp, bởi vì hắn võ đạo cảm ngộ chỉ có thể khống chế nhiều như vậy thực lực, lại tăng cấp cũng không khống chế được rồi. Cảm nhận được mạnh kinh khủng, phấn trong đám trực tiếp đem một cái vạn phu trưởng đánh thành hai đứa. Thoải mái. Phương luôn Hưng phấn cười to. Phía dưới Bắc Hoang Vũ Vương, ta làm vương giả. Ngay khi Phương Nôn Điên cuồng giết hại, Đông Đức Đế quốc nhưng là liên tục bại lui, đưa đến bọn họ chết thảm trọng. Diệt Linh Thành mặc dù không cam lòng, nhưng là cuối cùng tại sau khi thâm thâm nhìn Phương Nôn một cái, vẫn là lựa chọn rút lui. Đinh đinh đinh. Một trận đánh trung thu binh âm thanh chuyển tới, Đông Đức Đế quốc người không loạn chút nào chậm rãi lui về phía sau, kỵ binh tại hai bên dùng cùng tên che chở, bộ binh đạp chỉnh tề nhịp bước lui lại. Đông Đức Đế quốc bại rồi, nhưng là bọn họ không hổ là quân chính quy huấn chỉnh, coi như là bại cũng sẽ không cho địch nhân lớn đuổi giết cơ hội, mà là từ từ rời khỏi. Ngừng. Liệt Tiên Hậu vung tay lên một cái, Thiên Kiếm Quốc trận doanh tất cả mọi người đều dừng lại không truy kích nữa, mà là nhìn xem địch nhân rồi đi. Diệt Tinh Văn chạy đến bên cạnh Diệt Linh Thành, mặt đầy biệt khuất nói, "Thúc thúc, vừa rồi phát đạn tín hiệu người chính là Phương Ôn, chính là hắn để cho ta tại các mô trấn ăn quả đắng, hiện tại lại là như thế, chất chi không cam lòng a." "Không cam lòng?" Diệt Linh Thành cười lớn ha ha, "Đây không phải là càng thú vị hơn sao? Ta tiến vào Thiên Kiếm Quốc như vào chỗ không người, hiện tại một cái thiên nhân trưởng cũng để cho hai ta đạo ám chiêu phá diệt, thật sự là thú vị a." Liên hắn xứng sao cùng thúc thúc so chiêu. Diệt Tinh Văn khinh thường hừ lạnh chớ xem thường hắn." Diệt Linh Thành trịnh trọng kỳ sự mà nói, "Lần này cần không phải là hắn, ta đã sớm diệt Thiên kiếm quốc trận doanh, kiếm được đầy buồn đầy bát rồi, coi như ta toàn lực cùng hắn so chiêu đó cũng là thắng bại không biết. Vậy phải làm sao bây giờ? Có muốn hay không tìm người ám sát hắn?" Diệt Tinh Văn cắn răng nghiến lợi nói. "Không sao, cái này mới thú vị." Diệt Linh Thành cười lớn phất tay một cái, "Rút lui, sau đó lại chơi." Diệt Linh Thành cùng Phương luôn bốn mắt nhìn nhau, mang theo quân đội chậm rãi lui về sau. Thiên kiếm quốc trận doanh hoàn toàn tĩnh mọi người thế mà thắng, thắng mặc dù chật vật, nhưng lại để cho người ta chấn động lòng người. Sau khi phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người không tự chủ được bùng nổ tiếng hoan hô kinh thiên động địa, mọi người không khỏi cảm kích nhìn về phía Phương Luân, cũng là bởi vì hắn mới để cho mọi người chuyển nguy thành an. Lợi hại, ha ha ha. Vũ Cao Dương mặt đầy bội phục, trong lòng càng là một trận dao động. Phương Luân cười khổ một hồi, nhìn xem thi thể đầy đất dương mắt nhìn. Trận chiến này, Thiên Tiên quốc ít nhất chết 300 ngàn người, Đông Đức đế quốc cũng tử thương chừng 200.000, thực lực của hai bên vẫn là chênh lệnh không nhiều, còn phải tiếp tục đánh đánh rằng Nhất là liệt tiên hậu ở đây, chỉ sợ sau đó vẫn là sóng gió không ngừng rồi. Tri Binh Liệt Tiên Hậu mặt đầy âm trầm vung tay lên, tất cả quân đội bắt đầu chậm rãi rút lui, từng người trở về từng người khu vực phòng thủ đi rồi. Cao Dương quân đoàn người đi ở phía sau cùng, ngược lại khoảng cách lâu đong thành không xa. Chờ đến chỉ còn lại Cao Dương quân đoàn người, Phương Luân lần nữa thở dài, Cao Dương quân đoàn chỉ còn lại không tới 6 vạn người rồi, hơn nữa người người mang thương. Còn Phương Luân 5000 người, hiện tại chỉ còn lại 2000 người không tới, dù sao bọn họ sông lên phía trước nhất, chết cũng là thảm trọng nhất. Chết quá mức thảm trọng. Phương Luân mặt đầy đau lòng. Vũ Cao Dương xuất hiện ở bên người Phương Nôn, cười khổ nói, "Đừng đau lòng, nếu không phải là ngươi, tất cả mọi người phải chết." nên tự tốc rồi. Đúng vậy a, nên tự tốt rồi. Phương ngôn cười lớn vung tay lên, hồi thành. Tất cả mọi người hoan hô, mọi người hết sức phấn khởi hướng lâu đông thành xuất phát. Trận này làm động tới tất cả mọi người tiếng lòng chiến đấu, lại có thể lấy Thiên kiếm quốc thảm thắng là kết cục, thật sự là để cho rất nhiều người ý không ngờ được. Rất nhanh toàn bộ Thiên kiếm quốc mỗi một cái xá xỉnh đều đang nghị luận cuộc chiến tranh này, chuyện xưa biên tương đối có thành tựu. Nghe nói không? Nghe nói cái kia một trận đại hội chiến đánh vô cùng thảm thiết, thiếu chút nữa đều toàn quân bị giết đây. Cũng không phải là, nghe nói nhờ có liệt tiên hậu chỉ huy làm, phái người gõ rơi địch nhân xe bắn đá lúc này mới chuyển uy thanh an. Liệt Tiên Hầu quả nhiên là vậy mới tốt chứ, không hổ là nhân vật thiếu niên Phương Hầu. Từng tiếng nghị luận chuyển đến trong tai Liệt Tiên Hầu, hắn trực tiếp trận tròn mắt, cuối cùng dẫn đến hắn tức miệng mắng to, cái nào quy tôn tử tung tin vị, ta đi mọi người. Nếu như là hắn chỉ huy làm còn dễ nói, nhưng là tham chiến người đều biết là công lao của Phương Lôn, bên ngoài bây giờ nói là hắn công lao của Liệt thiên hậu, người của quân đội sẽ thấy thế nào Liệt Tiên hậu. Chỉ sợ sẽ cho là hắn là một cái tham công gia hỏa, danh tiếng toàn bộ thối, vậy hắn cũng đừng thu phục Ôn Đông bất kỳ một đội quân rồi. Khẳng định lại là Phương Lôn, tính toán là diệt linh thành về sau Thuận tay lại tính toán một cái hắn, Liệt Thiên Hậu nhất thời giận đến muốn chửi má nó đây. Hiện tại hắn là đất vàng rất tại trong đũ quần, không phải là cất đều là cứ rồi. Phương Nôn, ta đi em dễ ngươi, quá thiếu đạo đức ngươi, ngươi tiểu nhân vô sỉ này. Liệt Thiên Hậu không có hình tượng chút nào giậm chân mắng to, ngươi chờ ta, ta không bóp chết ngươi ta cũng không tin lòng. Chương 107, Liệt Thiên Hậu phản kích. Sau đại hội chiến, Cao Dương quân đoàn chết thảm trọng, bất quá cũng may còn có căn cơ lâu đông thành, cho nên Chiêu Mộ Tân binh khôi phục lực chiến sự tình khung chiến triển khai rồi. Công lao của Phương Nôn là quá rõ ràng, chỉ cần tham chiến người đều biết là ai cứu được mọi người. Vì vậy Vũ Cao Dương liền mượn cơ hội này, trực tiếp tuyên bố Phương Luân trở thành vạn người giải, độc lập lãnh đạo một con vạn người đội. Thực lực Phương Luân cũng đầy đủ lãnh đạo một con vạn người đội rồi, vừa vận thủ hạ của hắn tổn thất nặng nề, chỉ còn lại hơn 2000 người rồi, cũng cần chiêu mộ. Chiêu mộ tân binh sự tình liền giao cho Lô Đoạn Trưởng, cái này Hắc Đại Cá làm những chuyện này là một tay thảo thủ, rất nhanh liền cho Phương Luân chiêu đầy một vạn người. Sau đó bổ sung vũ khí lương thảo các loại sự tình, liên toàn bộ cũng không có dấu Phương Luân quan tâm, thậm chí huấn luyện tân binh cũng không có dấu tâm, hết đều có Lô giải quyết. Cho nên rõ ràng rảnh rỗi Phương Luân, vừa vận chỉnh hợp thực lực của mình. Mỗi ngày đều tại trong doanh trại khổ tu, thực lực mỗi một ngày đều đang biến hóa. Sau đại hội chiến Đông Đức Đế quốc cũng yên lặng một đoạn thời gian, song phương phái người quét dọn chiến trường về sau, cũng không có lập tức bùng nổ xung đột. Thang đến đại hội chiến thứ 5 ngày sau đó, không nhẫn lại được Liệt Tiên Hậu bắt đầu tính thăm dò tấn công, thỉnh thoảng cùng địch nhân giao đấu. Liệt Tiên Hậu mặc dù ở dưới tay Diệt Linh Thành ăn quả đắng qua một lần, nhưng là đây chẳng qua là hắn bình thường, chân chính phát huy thực lực chính hắn cũng không kém hơn Diệt Thành bao nhiêu, hết thủ đoạn chơi đến xuất hóa, quả thực là thu phục rất nhiều mông chị bất quá bởi vì Phương luôn tung tin vì hắn tham công sự kiện ảnh hưởng, hắn trong quân đội giành tiếng quả thật là tối đến nhà bà nội rồi, coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng không có tướng sĩ sẽ thật lòng ngưỡng hắn. Nghĩ tới chuyện này, Liệt Tiên Hậu liền dẫn đến muốn chém người. Chờ đến đại hội chiến đi qua nửa tháng, Liệt Tiên Hậu cũng đã thâm rõ rõ ràng thủ đoạn của Diệt Linh Thành, bắt đầu đại quy mô phản công, song phương chiến đấu cũng càng ngày càng bị liệt. Khoảng thời gian này Phương luôn là khó được thanh nhàn, thời gian nửa tháng đủ để cho hắn tân binh huấn luyện tương đối có thành tựu rồi, ít nhất lại có thể kéo ra chiến trường làm quân cờ rồi. Báo. Một tiếng thanh âm dồn dập ngoài doanh trại vang vọng. Rất nhanh thân vệ liền mang theo một tên lính liên lạc đi vào Phương Nôn Liều trại. Đang quanh chân tính toán Phương Nôn cặp mắt bỗng nhiên mở ra, cặp mắt kia phản phất bạo phát ra khủng bố thần thái, lại phảng phất như lợi kiếm tiếp người, trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người tại chỗ thiếu chút nữa hít thở không thông. Nửa tháng tu luyện, để cho Phương Nôn đã triệt để nắm trong tay chính mình cự phẩm thực lực tứ tượng võ sư, loán thoáng đã có một phe cao thủ khí thế, há là những lính quèn này có thể chống cự. "Chuyện gì?" Phương Nôn mày hỏi. Lính liên lạc vội vàng lao đi mồ hôi lạnh trên chán, chắp tay một cái nói, "Phương đại nhân, Quân đoàn trưởng để cho ta cho ngươi biết, liệt tiên hậu lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp, xin ngươi đi phụ thành chủ nghị sự. Rốt cuộc không nhịn nổi sao? Phương Luân mếch miệng cười một tiếng, ta biết rồi, ngươi có thể đi. Lính liên lạc đi xuống về sau, Phương Luân sửa sang một chút quần áo, mang theo thân vệ liền hướng phụ thành chủ chạy tới. Phương Luân hiện tại, vẹn vẹn là thủ hạ thân vệ liền có 50 người, hơn nữa người người là tứ tượng võ sư cấp bậc cao thủ, đây chính là một cổ sức mạnh hết sức đáng sợ rồi. Thực lực Phương Luân đã kích thước hơi lớn rồi, mỗi khi hắn nhìn thấy một màn này, cuối cùng sẽ vui mừng cười một tiếng, ít nhất không có phí công liều mạng. Cửa phụ thành chủ Vũ Cao Dương lần nữa chờ sau khi ở bên ngoài, nhìn thấy Phương Nôn đến hướng hắn gật đầu một cái. Vũ thúc thúc, đợi lâu. Phương Nôn ấy này chắp tay một cái. Ta cũng mới vừa đến. Vũ Cao Dương cười lớn ha ha, chúng ta liệt thiên hậu xem ra không nhẫn nại được, muốn nếu không cũng sẽ không lần nữa tổ chức hội nghị, chờ sau đó ngươi cũng nên cẩn thận, chớ bị hắn đâm chết. Bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn đi, chúng ta đi. Phương Nôn cười đi về phía trước. Vũ Cao Dương cũng khẽ mỉm cười đi về phía trước, mặc dù hai người nhìn như song song mà đi, nhưng là thật ra thì Vũ Cao Dương thả chậm nửa cái thân vị, giống như đi theo sau lưng Phương Nôn tự như Hết thảy các thứ này đều là vũ cao dương bản năng, Phương Luân cũng không có cảm thấy chút nào kỳ quái, nhưng nhìn tại phủ thành chủ thủ vệ trong mắt, nhưng là khiếp sợ dị thường. Một cái quân đoàn trưởng đi theo một cái sau lưng vạn phú trưởng, đây là đạo lý gì? Đi vào phòng học, Phương Luân quét nhìn một phòng xong, làm bộ như tức giận bất bình bộ dáng hướng Liệt Tiên Hầu lạnh rên một tiếng, sau đó mới tìm chỗ ngồi xuống. "Thưa mọi người a." Liệt Tiên Hậu giận đến muốn chém người, người không biết còn tưởng rằng Phương Luân hướng hắn biểu thị bất mãn đây, cái này càng thêm chắc chắn Liệt Tiên Hầu công lao sự rồi. Liệt Tiên Hầu bây giờ là trăm miệng cũng không thể bảo chữa, nói người nào nhà đều không tin rồi. Quả nhiên, chờ Liệt Tiên Hậu quét nhìn một vòng, trừ nhìn thấy ánh mắt khi dễ liền vẫn là khinh bị nhịn, cái này càng làm cho hắn giận đến nổi trận lôi đỉnh. "Hầu ra, hôm nay để cho mọi người qua tới, nhưng là có phân phó gì?" Vũ Cao Dương cười ha hả hỏi. Liệt Thiên Hậu áp chế chính mình hòa khí, cười lạnh nói, "Các vị, mấy ngày gần đây giao thủ, chúng ta một mực chiếm cứ thượng phòng, cái này là một chuyện tốt, nhưng là chúng ta nhưng vẫn không cách nào đem Đông Đức Đế quốc thằng nhóc đổi ra ngoài, đây là bản hộ một cái chuyện ăn năn." Nhìn thấy hắn nói chuyện đúng đắn, mọi người cũng đều tập trung ý chí, lặng lặng nghe. Liệt Tiên Hậu quét nhìn một vòng, nói là nữa Bạn Hậu đau khổ nghiên cứu nửa tháng, rốt cuộc mò thấy diệt linh thành tắc chiến thủ pháp, đồng thời cũng nghĩ ra biện pháp ứng đối. Biện pháp gì? Rất nhiều người miệng đồng thanh hỏi. Hiện tại mặc dù nhân số Đông Đức Đế quốc không bằng Thiên Kiếm quốc người, nhưng là bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, đáng sợ nhất là những kỵ binh kia, tới lui như gió, quả thực là một đám sát thần. Hiện tại trừ một chút thành lớn ở ngoài, Thiên Kiếm quốc quân đội căn bản không dám xuất hiện tại dã ngoại, vừa xuất hiện trên căn bản liền bị màu đỏ thiết kỵ tiêu diệt. Tiếp tục như vậy căn bản không cách nào chơi, căn bản là không cách nào đem Đông Đức Đế quốc đổi ra cốt môn, cho nên mọi người cũng đều khẩn trương đây. Nhìn thấy hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Liệt Thiên Hậu bảy mưu lập kế nói, muốn đem Đông Đức Đế quốc đổi ra ngoài, hoặc có lẽ là diệt bọn Hán, đầu tiên chặn đánh trong chỗ yếu hại của bọn Hán, đó chính là Quảng Ninh thành. Quảng Ninh thành? Phần lớn người nhất thời trận to mắt, không hiểu nhìn về phía Liệt Thiên Hậu. Chỉ có Phương Luân cùng mấy cái chiến tranh ý thức người tương đối mạnh mẽ, trong nháy mắt liền nghĩ đến Liệt Thiên Hậu ý đồ. Cao thủ. Phương Luân vỗ tay khen hay. Mặc dù là đối thủ, nhưng là Liệt Thiên Hậu đúng là có người có bản lĩnh, ít nhất so với Phương Luân kinh nghiệm chiến tranh phong giàu nhiều lắm rồi. Quảng Ninh thành chính là ôn Đông trung bộ một thành thị tổ về song phương giao chiến trung tâm, bây giờ đang ở dưới sự không chế của Đông Đức đế quốc. Cái này địa hình tương đối lợi thủ, nếu như chiếm cứ thành thị này, gần như vậy có thể phụ trợ công kích, xa có thể nhìn ra xa địch nhân vận lương đường đi, vô cùng bá đạo. Nói tóm lại, cái này giống như ghim vào trái tim địch nhân một viên đinh, đúng là một nước cờ hay. Trải qua mấy cái quân đoàn trưởng giải thích, tất cả mọi người cũng đều biết bức cờ này tầm quan trọng, rối rít kính nể nhìn về phía Liệt Thiên Hậu. Chương 108, bất đắc tiết tiêu. Ở trong ánh mắt kính nể của mọi người, Liệt Thiên Hậu trong lòng vô cùng sảng khoái, đắc ý nói, các vị chắc hẳn đều biết tầm quan trọng của Quảng Ninh thành chỉ muốn đánh xuống thành này, phái binh ở chỗ này chủ đóng, như vậy chúng ta thì đồng nghĩa với là nắm giữ tính chủ động, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, cái kia phần thắng liền lớn hơn. Hầu ra anh minh à, chúng ta bội phục, hầu ra nói làm gì thì làm như thế đó, chúng ta tuyệt đối ủng hộ. Đúng vậy, bực này sát chiêu cũng chỉ có Hầu ra mới có thể nghĩ ra được rồi. Mọi người dối rít năm mồm bảy miệng linh loạn, cái này khiến lòng hư vinh của Liệt Thiên Hậu càng thêm đầy ắp rồi. Phương Nôn, ngươi không có ý kiến gì chứ? Liệt Thiên Hậu khiêu khích một dạng nhìn về phía Phương Nôn. Phương Nôn quả quyết lắc đầu một cái, Trình trọng kỳ sự mà nói, một chiêu này đúng là diệu chiêu sử dụng tốt thậm chí có thể một lần lật đảo tình thế, hầu ra quả nhiên lợi hại. Liệt Thiên Hậu hài lòng gật đầu, tiếp theo cười lạnh nói, nếu đại gia hỏa đều không ý kiến, ta đây chuẩn bị phế một nhánh vạn người đội cường công Quảng Ninh Thành, chiếc cứ Quảng Ninh Thành phối hợp hành động của chúng ta, các người nói ai tương đối thích hợp ạ? Mẹ trứng, khí nục tới rồi. Phương Nôn trong lòng thầm mắng. Liệt Thiên Hậu một vầng ông, Phương Nôn liền biết hắn muốn làm gì, khẳng định muốn để cho Phương Nôn đi làm Quảng Ninh Thành rồi, tính toán cắt dao. Bất quá Phương Nôn có thể lười đến tiếp lời, bộ dáng Phương Nghị Tiên, mắt lại nửa ngủ nửa tình, làm bộ như không nghe thấy. Bất Quá Phương luôn còn đánh giá thấp Liệt Thiên Hậu ra mặt dày rồi, hắn dùng một cái sắp mặt, một người tráng hán vượt qua đám người mà ra. "Các vị, hầu ra kế hoạch Thiên y vô phùng, nhưng lại yêu cầu một cái thủ đoạn cao minh vạn người dài đi chấp hành." Tráng hắn thẳng thắn nói, "Nhưng là chúng ta nơi này, trừ Phương luôn vạn người dài ở ngoài, chỉ sợ liền thật sự là không có người khác có thể đảm nhiệm." Mọi người ánh mắt sáng lên, dối rít mở miệng. "Đúng vậy, Phương luôn đại nhân nhưng là cứu qua mọi người mệnh, năng lực xuất chúng, nhất định có thể đảm Ta giơ năm cái tay tán thành, "Phương luôn đại nhân không được ai được a." Bọn họ từng cái kích động dị thường. Ai cũng biết đó là một cái chuyện khổ sai, cũng không muốn đi làm. Đã có người đề nghị Phương Nôn đi làm, như vậy mọi người cũng liền thuận nước đẩy thuyền rồi. Vũ Cao Dương giận đến đỏ mặt lên liền muốn phản bác, nhưng lại bị Phương Nôn cắt lại. "Phương Nôn, tất cả mọi người đồng ý ngươi đi, ngươi có dám?" Liệt Thiên Hậu tựa như cười mà không phải cười hỏi. "Có gì không dám?" Phương Nôn lông mày nhướng lên, sao cũng được cười một tiếng. Hắn không thể không đáp ứng, nếu như không đáp ứng Liệt Thiên Hậu khẳng định cưỡng ép ra lệnh, đến lúc đó cái lại chính là không tuân theo có lệnh, tội chết. Cho nên Phương Nôn dứt khoát động thần một chút, trực tiếp gật đầu đáp ứng, tránh cho yếu đi khí thế. Liệt Tiên Hậu kinh ngạc sau khi nhìn Phương Luân một cái, cười lớn, "Được, nếu Phương Luân chịu phối hợp đại quân hành động, như vậy buồn hầu ra cũng không phải là người nhỏ mọn, ngươi cần gì vật tư cứ việc mở miệng, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp." "Được." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, "Ta lúc yêu cầu tự nhiên sẽ tìm các vị, nếu như không có chuyện gì chúng ta liền cáo từ trước." Phương Luân cũng lời lại cùng những người này hư tình giả ý, trực tiếp chắp tay một cái liền đi ra ngoài, Vũ Cao Dương cười lạnh một tiếng cũng đi theo đi ra ngoài. Liệt Tiên Hậu thầm trầm cười, cũng lười ngăn cản bọn họ, ngược lại mục đích của hắn cũng đã tới. "Phương ngôn, không phải là chỉ có ngươi sẽ cho ra ầm chiều, chờ xem đi." Ta không đánh chết người. Liệt Thiên Hậu trong lòng cười gân. Đi ra phòng họp Phương Luân mặt đầy âm trầm, điều chỉnh tâm tình xong Liệt Thiên Hậu cũng không dễ đối phó rồi, càng là là hắn hay là Ôn Đông Tỉnh tổng chỉ huy, muôn tính kế, Phương Luân căn bản chỉ có tiếp chiêu phận. Phiền toái. Vũ Cao Dương cười khổ một tiếng, hắn không phải người ngu, một cái liền nghĩ đến nguy hiểm trong đó chỗ. Nếu Quảng Ninh thành trọng yếu như vậy, địch nhân sẽ cam lòng để cho Phương Luân chiếm cứ sao? Vậy khẳng định là liệu chết kích, đến lúc đó có lẽ không cần Liệt Thiên Hậu ra tay, Phương cũng đã bị diệt linh thành boss chết rồi. Tất một chiêu mượn dao người, lợi hại. Phương Luân miệng cười một tiếng. Bất quá cũng qua coi thường Phương Luân ta rồi, ta cũng không tin ta chết được rồi. Vũ Cao Dương vẫn còn có chút lo lắng, cuối cùng nhíu mày nói, "Hiển chất, lần này quá nguy hiểm, không bằng." Vũ Cao Dương còn chưa nói hết, Phương Luân trực tiếp phất tay ngắt lời hắn. Phương Luân biết hắn muốn làm gì, không phải là phái nhiều một chút cao thủ đi qua, tận lực đem thứ tốt cũng để cho Phương Luân mang theo, tránh cho Phương Luân bị ám tử. Vũ thúc thúc, hảo ý của người ta hiểu. Phương Luân cảm kích nhìn hắn một cái, chuyện này mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng không thể nói không có sinh cơ, cũng coi là đối với ta một lần khảo nghiệm đi, ta nghĩ tự mình hoàn thành nó. Liếc nhìn Phương Luân thật sâu về sau, Vũ Cao Dương gật đầu một cái thật mạnh, cũng không ngăn cản Phương Luân. Bất quá trong lòng hắn nhưng là âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm Phương Luân an toàn. Trở lại doanh trại, Phương Luân tìm tới Đỗ, tinh tế nghiên cứu rất lâu. Lại có Tống Thu Yên đưa tới tình báo, nghiên cứu rất lâu sau đó, Phương Luân rốt cuộc có một chút chắc chắn. Khi Phương Luân tập hợp đội ngũ, tất cả mọi người đều là sắc mặt nghiêm túc rồi, hiển nhiên mọi người cũng biết phải xuất chiến. Bất quá, Phương Luân ở trên mặt mọi người chỉ tìm được hứng phấn, mà không có hoảng sợ, cái này khiến hắn vừa lòng vô cùng. Rất tốt, chắc hẳn mọi người đều biết chúng ta phải xuất chiến. Phương Nôn khen ngợi một tiếng. Mặc dù mọi người rất nhiều đều là Tân Bình, nhưng là chỉ cần có cỗ này nhiệt khí, như vậy chúng ta liền có thể chiến vô bất thắng. Chiến vô bất thắng. Chiến vô bất thắng. Tất cả mọi người hưng phấn hoan hô. Bọn họ sở dĩ có cổ nhiệt khí, thật ra thì cũng là bởi vì Phương Luân, chỉ cần có Phương Luân tại, mọi người liền không cho rằng mình thất bại. Lần trước chạm trán loại tình huống đó đều bị Phương Luân thay đổi cán cân rồi, còn có khó khăn gì có thể chống đỡ mọi người. Một người tướng lãnh chính là một cái quân đội hồn, Phương Luân giao phó cho đội quân này hồn chính là bất khuất không tha, hiện tại đã sơ cụ số hình. Phương Luân gật đầu một cái sau đó nói, "Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát." "Vâng." Tất cả mọi người ưng thuận một tiếng, tất cả đều giải tán. Một lần hành động này, Phương Luân cũng không có lựa chọn giả chiến, mà là lựa chọn ban ngày tấn công. Bởi vì lớn như vậy hành động, địch nhân không phải là người mù, muốn đánh lén quả thực là đùa giỡn, chỉ có thể nghện rết đòn đánh. Sau khi đội ngũ giải tán, Phương Luân tìm đến lô đoàn trưởng để cho hắn đi nhận quân bị. Đối phó với ngoại kỵ binh trường Mâu nhất định là muốn chuẩn bị xong, công thành thê cùng hết thể dụng cụ cũng là phải chuẩn bị, còn có cung tên càng là không thể thiếu. Lần này đồ vật cần phải chuẩn bị rất nhiều, cũng chỉ có bên ngoài thổ kịch bên trong tinh tế lô đoạn tràng có thể để cho Phương Luân yên tâm, từng món một phân phó về sau, lô đoạn tràng nhất định sẽ làm tốt lắm hảo địa. Còn có một chút trong quân không có vật tư, Phương Luân cũng tìm Quan Thanh Sơn chuẩn bị sẵn cho mình rồi, toàn bộ đặt ở trong không gian giới chỉ, phòng ngừa vận nhất. Thật may có không gian giới chỉ. Phương Luân liên tục cười lạnh, hết thảy chuẩn bị xong rồi, chờ khai chiến, ta ngược lại thật ra rất chờ mong biết đánh nhau hay không xuống Quảng Linh thành. Chương 109, Phương Luân trời mẹ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, tại cấp thành nhìn chăm chú, cao dương quân đoàn số lớn binh mã điều động thậm chí toàn bộ Ôn Đông tỉnh Bình Mã đều tại điều động. Liệt Thiên Hậu vì để cho Phương Luân thuận lợi đánh bại Quảng Ninh Thành, cũng là phế đi khí lực thật là lớn, toàn bộ Ôn Đông tỉnh Bình Mã mài đau xoẻn xoẻn, để cho Diệt Linh Thành không dám lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Luân đi Quảng Ninh Thành. Dọc theo đường đi Phương Luân vạn người đội tạo thành một cái phương trận, dậm dặm chằng chịt trường mâu vây ở bên ngoài, cấp tốc chạy về phía trước. Phương Luân hiện tại cũng không quá lo kỵ binh của địch nhân giễu tới. Hành quân gấp sau ngày, được bóng thành, Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, phái ra không chế cận Phương luôn tuân thủ gia lệnh về sau, mang theo lô đoạn chàng lên kiểm tra trước. Quảng Ninh thành bốn phía đều là một mảnh bình nguyên, không che không cản, toàn bộ thành trì thật ra thì cũng không lớn, hơn nữa tứ tứ Vương Bức Phi thường quy trình. Chỉ bất quá bởi vì thành trì vị trí địa lý quan hệ tương đối lạc thủ, bị Đông Đức đế quốc chiếm cứ về sau, tưởng thành thêm cao rất nhiều. Thật khoa trương, cái tưởng thành này đoán chừng đều có hơn 30 mét rồi. Lô đoạn chàng buồn dầu trận mắt một cái. Một cái Bát hoang Vũ Vương toàn lực nhảy một cái đoán chừng đều không nhảy lên được, hơn nữa tường thành vô cùng rắn chắc, coi như Bát Hoàng Vũ Vương có khai sơn chi lực, đều khó đem loại tường thành này nổ. Bốn luôn nhất, vẫn là thành chỉ bốn phía có một đường thật dài sông hộ thành, nghị công đánh tới liền muốn trước qua sông, vô cùng phiền phức. Hào một tòa thiết thành. Phương luôn nhất thời cười lớn ha ha. Đại nhân, ngươi làm sao còn vui vẻ được? Lỗ Đoạn Tràng cười khổ, ngươi nhìn xem cái này Quảng Minh thành, không chỉ thành cao sông sâu, hơn nữa quân phòng thủ ít nhất trên và người, đánh như thế nào? Có câu nói gấp đôi công thành, bốn lần vây thành. Nếu muốn cường công một tòa thành chỉ, như vậy trả giá cao ít nhất là trong thành quân phòng thủ gấp đôi, chết sẽ vô cùng thảm trọng. Nhưng là bây giờ nhìn xem, quân phòng thủ cùng phe mình đều là một và người, thế thì còn đánh như thế nào? Lỗ Đoạn Tràng là không nghĩ ra nên làm sao công, coi như tấn công đi, như vậy cũng phải chết thảm trọng, đánh bại cũng không phòng giữ được. Phương Luân cũng không có giải thích cái gì, chỉ là theo miệng hỏi, phụ cận có hay không địch quân qua lại. Lỗ Đoạn chàng lắc lắc đầu nói, không có, Đông Đức Đế quốc hiện tại binh lực rơi vào hạ phòng, liệt thiên hậu khắp nơi kêu đánh tiêu diệt, bọn họ kiêng kỵ không lên chúng ta. Vậy thì tốt. Phương Luân khẽ mỉm cười, để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi tốt, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lỗ Đoạn chàng bất đắc dĩ đi xuống, Phương nhưng là híp mắt đánh giá trên thành tượng. Lần này Phương Luân cũng không tính công, không phải là Phương Luân không nắm chắc đánh bại đến. Hơn nữa không muốn chết thương quá nhiều, một khi chết quá nhiều, sau đó nên làm sao phòng thủ, đây cũng là một vấn đề. Lúc này, trên tường thành bỗng nhiên giơ lên một lá cờ, chính là chữ diệt kỳ. Diệt, diệt linh thành. Phương Luân cao mày, không hiểu lẩm bẩm lầu bầu, không có khả năng a, diệt linh thành làm sao sẽ tới cùng ta so chiêu? Chỉ sợ là diệt Tinh Văn rồi. Suy đoán của Phương Luân quả nhiên không sai, trên tường thành rất nhanh liền xuất hiện diệt Tinh Văn cái kia tao bao thân ảnh. Ha ha ha, Phương Luân, nghe nói ngươi muốn tới công quảng linh thành, ta nhưng là chờ lâu đã lâu. Diệt Tinh Văn hưng phấn cười to, ngày đó tại các môi trấn ngươi giết đại quân ta. Hôm nay đến lượn ta thủ thành, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đánh bại hay không." Phương Luân nhíu mày, cái này Diệt Tinh Văn thật sự chính là lòng háo thắng mãnh liệt, nhất định là hắn cô ý yêu cầu tới thủ Quảng Ninh thành, nghi báo ngày đó các mô trấn đại thủ. "Diệt Tinh Văn, ngươi một cái thủ hạ bại tướng cũng không cảm thấy ngại thủ thành." Phương Luân cố ý cười lớn, hiện tại thối lui ta còn không giết ngươi, không còn cút đi ta ngươi nhất định phải bị chết rất thảm, Diệt Linh Thành đều không phải là đối thủ của ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?" Diệt Tinh lần nữa bị giận, dẫn đến cực độ lên xuống, hắn không thể lập tức dẫn người đi xuống Diệt Phương Luân. Bất quá vừa nghĩ tới dặn dò của chủ, Diệp Tinh Văn lựa giận trong lòng liền diệt hơn phấn nữa. Hừ. Diệp Tinh Văn cười lạnh nói, muốn dùng phép khích tướng, ngươi quá coi thường ta, ngươi có bản lãnh liền công tới, nhìn ta có sợ hay không? Nói xong, Diệt Tinh Văn chỉ vào trong thành nói, Phương Luân, ngươi nhìn đó là cái gì? Phương Luân sững sờ, vận chuyển chân khí đến ánh mắt, thị lực nhất thời tăng vọt, thấy rõ ràng xa xa Quảng Ninh thành cảnh tượng. Nguyên lai like Quảng Linh thành không chỉ thành cao sông sâu, sâu, hơn nữa trong thành không xa còn có từng tòa thật cao cái giá. Những thứ này cái giá toàn bộ dùng đầu gỗ xây dựng, còn cao hơn tường thành, mà mỗi trên một cái giá thì để một chiếc xe nhỏ, phối hợp 20 quân sĩ tỉ mị đến một chút, những thứ này cái giá ít nhất 50 cái, nói cách khác có 50 giá xe nỏ bảo hộ lấy toàn bộ Quảng Ninh thành, quả thật là đem Quảng Ninh thành chế tạo thành một cái thùng sắt một dạng thành trì. Ta đi mọi người, không biết xấu hổ. Phương Luân thiếu chút nữa tức miệng mắng to, đối phó hắn một vạn tân minh, đến nội khoa trương như vậy sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Không có trăm ngàn người đều công không được rồi. Diệt Linh Thành thật sự chính là để mắt Phương Luân ta a. Phương Luân trong lòng buồn dầu muốn thổ huyết. Xa xa nhìn thấy trên mặt Phương Nôn âm tình bất định, Diệt Tinh Văn trong lòng ta tốt, hưng phấn cười to, ha, ha, ha như thế nào đây? Dọa sợ đi. Về nhà bú sữa đi thôi. Thúc thúc ta cũng là nói rồi, phòng cháy phòng trộn phòng Phương Luân, ngươi có bản lĩnh liền lên tới. Ngươi có bản lĩnh xuống cho ta. Ngươi có bản lĩnh lên cho ta. Chớ đắc ý quá sớm, ta nghĩ đánh bại Quảng Ninh thành cũng cứ khó. Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng. Ngươi là muốn bằng bên cạnh ngươi Bát Hoang Vũ Vương cường công chứ? Diệt Tinh Văn Phảng phất nhìn thấu Phương Luân tính toán, cười lớn, "Yên tâm, chúng ta đều biết bên cạnh ngươi mang theo một cái Bát Hoang Vũ Vương, thúc thúc ta vô cùng coi trọng ngươi, cũng cho ta một cái Bát Hoang Vũ Vương giao thủ qua tới." Thuần theo ngón tay của Diệt Tinh Văn nhìn, nhất thời suy nghĩ máu. Chỉ thấy Diệt Tinh Văn cách đó không xa đứng yên một cái tráng hán thân hình cao lớn, tráng hán này toàn thân có giáp, ánh mắt như dao sắc bén. Hơn nữa đáng sợ nhất là khí tức trên người của hắn, không thể so với Lô Đoạn Tràng kém bao nhiêu. Phương Luân há hốc mồm quả thật là muốn mở miệng mà to, xem ra Diệt Linh Thành đem hắn điều tra vô cùng rõ ràng, quả thật là không cho Phương Luân một tơ một hào cơ hội. Mặc kệ là cường công vẫn là dùng trí, Diệt Linh Thành đều đem Phương Luân tính đến xích sao, thậm chí ngay cả lỗ Đoạn Tràng đều tính toán lại bên trong rồi, thế thì còn đánh như thế nào? Lô Đoạn Tràng mặt đầy ngưng đi tới, cười khổ nói, trên tường thành tráng hán ta phỏng chừng không phải là đối thủ. Mặc dù mọi người đều là nhất phẩm bát hoang vũ vương, nhưng ta mới đột phá không bao lâu, còn là có chút chiến lệch. Ta biết rồi, trước hết chờ một chút, để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt. Phương Luân cười khổ một tiếng. Lần này thật sự là một khảo nghiệm rồi, Phương Luân đến nhiều phải nghĩ thế nào phá cuộc, nếu không có thể xui xẻo. Nhìn thấy Phương Luân xoay người rời đi, Diệp Tinh Văn trong lòng thoải mái, đáp ý cười lớn, Phương Luân, làm sao không dám vào công? Ta chờ ngươi, nhìn ngươi chết như thế nào tại thương của ta xuống. Chương 110, thần linh giúp đỡ. Quảng Linh thành trước đó, Phương Luân phái người bày ra trận thế, xây dựng một cái khổng lồ đại cao. Sau đó đem 20 giá xe nhỏ mang lên, không ngừng hướng trên tường thành nổ bắn ra. Quảng Ninh thành trên thành tường, đám người Diệt Tinh Văn bất đắc dĩ là một lần con rùa đen giúp đầu, trừ cái đó bắt Hoàng Vũ Vương ở ngoài, người nào dám ra đây ai sẽ chết. Không phải là Diệt Tinh Văn không muốn phản kích, chỉ là xe của bọn họ nổ toàn bộ xây dựng ở phía sau tường thành, Nghị Bắn chúng Phương luôn bọn họ còn kém một chút khoảng cách. Chính là một điểm này khoảng cách, đưa đến bọn họ bây giờ bị chật vật tác chế. Phương Lôn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngông cuồng bao lâu. Diệt Tinh tức giận gào thét, đợi ngươi tên nọ bắn xong, ta nhìn ngươi thể làm khó dễ được ta. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể có rút bao lâu." Phương Luân cười lớn trả lời. Phương Luân còn cố ý an bài thủ hạ các tướng sĩ lớn tiếng quát mắng, trực tiếp đem trên cổng thành diện Tinh Văn mắng téo la như sấm. "Mũ nội đó, ra liều mạng với các ngươi." Diệt Tinh Văn giận đến nắm lên trường hai trường thương liền chuẩn bị xuống lầu liều mạng, nhưng lại bị bên cạnh hắn Đại Hán ngăn cản. Đại Hán nhíu mày nói, "Diện Xoái nói, không cho phép ngươi xúc động, nếu không ta có quyền nhận lấy quyền chỉ huy." Nói chuyện bị này, chính là cái đó bắt Hoang Vũ Vương, Diệt Tinh Văn nghe vậy nhất thời nở nụ khổ, bất đắc rút ở bên thành. Không đi ra liền không đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ mảng mấy câu có thể tấn công vào tới hay không." Diệp Tinh Văn bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cứ như vậy biệt khuất chịu đựng, nhưng là cái này một nhẫn, lại là ba ngày. Trong ba ngày, Phương ngôn trừ để cho người ta uống không ngừng mắng ở ngoài, một chút động tác cũng không có, cái này không chỉ để cho Diệp Tinh Văn bần đủ dầu, càng làm cho chú ý cuộc chiến tranh này người vô cùng bần đủ dầu. Thiên Kiếm Quốc mấy trăm ngàn người, Đông Đức Đế Quốc mấy trăm ngàn người, ai không chú ý nơi này chầm giết, vốn tưởng rằng sẽ chém giết đến vô cùng thảm thiết, ai biết lại có thể đánh 3 ngày trượng, không có chết một người người. Liệt Tiên đã sớm không được Liên tục phái người qua tới hỏi thăm đều bị Phương Luân đuổi đi. Mãi đến hết thầy chuẩn bị xong, Phương Luân mới đột nhiên phái người dừng lại quá mắng, sau đó toàn quân nghỉ dưỡng sức 2 giờ. Cái này cử động khác thường trực tiếp để cho Diệt Tinh Văn tính cảnh giác nổi lên, hắn khẩn trương điều phái nhân mã phòng ngự các nơi tường thành, nhưng lại không có chút nào phát hiện. Phương Luân cười lạnh nhìn Diệp Tinh Văn trò khỉ hí, chờ sau khi tới tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt, Phương Luân mới lớn tiếng kêu lên, Diệt Tinh Văn, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết không có. Diệp Tinh nhiên có chút khẩn trương, hắn trong lòng cực kỳ an, giống như nhanh đại họa lâm đầu. Chất vật nuốt nước miếng một cái xong, Diệt Tinh Văn cười khà nói, "Phương Nôn, đừng nghĩ hù dọa ta, ngươi có bản lánh liền lên đến, nhìn ta không chơi chết ngươi." Phương Nôn bật cười, đừng nóng, chờ sau đó không cần thiết ta đi lên, chính ngươi liền xe xuống. Là ngươi Xuân Thu đại mộng, chết ta cũng không giới đi." Diệt Tinh Văn cười lớn. Hắn tiếng cười kia tại toàn bộ chiến trường văn vọng, mặc dù có chút phô trương thái thế, nhưng lại hòa tan rất nhiều quân phòng thủ lo hầu tâm lý. Nhưng là hắn còn chưa cười xong, Phương Nôn bỗng nhiên hướng lỗ đoạn tay lên. Lỗ đoạn tràng cười lớn hét, "Các huynh đệ phía dưới, mở làm." Tất cả mọi người sửng sở, hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Nhưng là chỉ chốc lát bọn họ liền hiểu, một trận đất dung núi chuyển chuyển tới, giống như động đất. Ầm ầm. Vị trí đám người diệt tinh văn tường thành bỗng nhiên hạ xuống, giống như trong động đất phòng ốc trực tiếp rung rùng sụp đổ. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, phía trước tường thành chỉ còn lại một đống phế tích. Tiếng kêu thảm thiết tiếng kinh hô tiếng chửi rủa, huyên náo âm thanh chuyển tới, vừa rồi còn sinh long hoặc hổ đám người diệt tinh văn đã bị trực tiếp chôn vào trong tích. Đây là có chuyện gì? Giấy như vậy tường thành làm sao lại đổ sụp? Chẳng lẽ đại nhân có thần linh giúp đỡ? Phương thủ hạ vạn người đổi người người ngạc nhiên không thôi. Thật đúng là chưa từng xem không cần đánh, địch nhân đều bị phế tích chôn, quá quái dị rồi. Đại nhân lợi hại. Lỗ Đoạn chàng cười hướng Phương Luân giơ ngón tay cái lên. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, thật ra thì ba ngày trước hắn liền nghĩ hết biện pháp muốn công thành, nhưng là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp, cuối cùng khả năng đều phải tử thương thảm trọng. Đã như vậy, Phương Luân rất khoát gác một chút, chết người một nhà không như tử người. Ba ngày, hắn để cho người ta lặng yên không tiếng động từ sâu dưới lòng đất hướng tường thành hướng mà nói, mỗi đào một đoạn đường liền dùng cái cọc gỗ đem đường hầm chống lên, bảo đảm sẽ không sụp đổ cuối cùng đem tường thành dưới đất đất xét toàn bộ mắc xuống, dùng số lớn cái cuốc gỗ chống lên. Chỉ cần Phương Luân vừa hạ lệnh, cái kia yêu địa đạo bên trong binh lính lập tức đem cái cuốc gỗ tiêu hủy, như vậy tường thành mất đi chống đỡ lập tức liền sẽ sụp đổ, liền tạo thành trước mắt một màn này rồi. Không có gì hay đặc ý. Phương Luân khẽ mỉm cười, nếu như là Diệt Linh Thành ở đây, hắn có mấy ngàn loại phương pháp ngăn cản, đáng tiếc Diệt Tinh Văn là cái bao cỏ. Đây cũng là, cái tên kia quả thực là cái bi kịch. Lỗ Đoạn chàng cười lớn ha ha, mỗi một lần gặp phải đại nhân, hắn đều là hờ vọng hắn lần này cũng đừng chết rồi, nếu không lần sau cũng không có thú vị như vậy rồi. Ha ha ha. Phương luôn cười to, các huynh đệ, không chờ một lống, tiến lên. Không chờ một lống, ha ha ha. Tất cả mọi người hưng phấn nắm đau rồi xoay người về phía trước đi. Trong phế tích, rất rất không bị đập chết người giấy rửa muôn đứng lên, trong mắt hoảng sợ còn không có tiêu tan, trực tiếp liền bị một đao gọt bay đầu. Diệt Tinh Văn người toàn bộ tập trung vào tường thành này bên trên, tường thành một sụp đổ nhất thời chết hơn phân nửa rồi, còn giữ lại may mắn không chết cũng căn bản không có sức chiến đấu, hoàn toàn liền đợi đến bị tàn sát. Kết quả Phương luôn người còn không chút liều mạng, không bị thương người nào liền trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ phế tích. Thủ hạ của Phương Nôn người người giết đến vui vẻ ra mặt, đi theo vị đại nhân này đánh trận, đó thật là thoải mái. Quá đã, mọi người cũng đều chưa từng đánh như vậy thoải mái thuận phong trượng. "Ồ, làm sao không thấy Diệt Tinh Văn cùng vị kia bắt hoang vụ vương?" Phương Nôn chau mày. "Oan." Đột nhiên một tiếng nổ vang, Phương Nôn cách đó không xa mặt đất đá vụn tung bay, hai bóng người hùng hãn lao thẳng tới Phương Nôn. "Đại nhân cẩn thận." Lỗ đoạn chàng trợn quát một tiếng, mang theo thân vệ điên cuồng lao tới, cứng rắn đem cái hai bóng người Nhìn lại Phương nôn, đối mặt cái kia khủng bố cơ, không chỉ thân hình không động một cái, liền ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Bởi vì hắn hiểu được, Lỗ Đoạn Tràng sẽ kịp thời chạy đến. Cái kia bị bức lui hai người không dừng lại chút nào, lập tức hướng xa xa chạy như điên, bên trong một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh quay đầu gào thét, "Phương Luân, ngươi chờ ta, ta sẽ còn trở về." Ha ha, hài tử xui xẻo. Lỗ Đoạn Tràng không nhịn được cười to, những người khác cũng không nhịn được cười lớn, tất cả mọi người nhận ra hai người kia ảnh, chính là Diệt Tinh Văn cùng cái đó bắt Hoàng Vũ Vương cao thủ. Xem bọn hắn thoát đi, Phương Luân cũng không thèm để ý, giơ phất tay một cái, chớ ngẩn ra đó, tất cả mọi người lực chữa trị từng thành, cẩn thận địch đại quân người lập tức giết tới. Đến lúc đó chúng ta một lần đều không phòng giữ được. Vâng. Đại quân rồi rít hưng phấn hoan hô. Chương 111, thần phại. Khi Diệt Tinh Văn hai người chật vật không chịu nổi trở lại trước mặt Diệt Linh Thành, sắc mặt của Diệt Linh Thành trở nên phi thường khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ tới lại thua. Diệt Linh Thành không có tức miệng mắng to, cũng không kích động gì thường, sau khi hít một hơi dài, hắn thản như nói, "Cụ thể chuyện gì xảy ra?" Các gã nói một chút. Thúc thúc, vậy Phương Nôn quả thật là hèn hạ vô sĩ, ta liền chưa từng thấy người như vậy, quá không biết xấu hổ. Diệt Tinh liền điên cuồng than không thể mắng chết Phương nôn. hắn thật sự là bị Phương Nôn tức điên rồi. Diệt Linh Thành phất tay một cái ngăn cản lời của hắn, nhìn về phía Đại Hán kia nói, "Lôi Mông, ngươi tới nói, càng cặn kẽ càng tốt." "Vâng." Gọi là Lôi Mông Đại Hán chắp tay một cái nói, diệt soái, tình huống khi đó là như vậy." Lôi Mông trực tiếp đem tình huống lời ít ý nhiều nói một lần, hoàn toàn là không thiên bị, nhưng là Diệt Linh Thành nghe xong nhưng là không tự chủ được cười khổ. "Tốt một chiêu dương đông kích tây a." Diệt Linh Thành không tự chủ được cười khổ, "Không trách các người, chỉ đổ thừa phương luôn thật lợi hại, mặc dù đào góc chiêu này không coi vào đâu sáng tạo, nhưng là có thể ở dưới tình huống đó nhìn ra các ngươi sở sở, thật sự là ánh mắt độc đáo a." Túc túc, ta thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này a. Diệt Tinh Văn tức giận gào thét, cái này Phương Luân quá bịuội, mà Quảng Linh Thành đối với chúng ta thật sự là quá trọng yếu, nhất định phải đem nó cầm trở về, ta nguyện ý mang binh lại đi. Cho người bao nhiêu binh mã ngươi có nắm chắc đem Quảng Linh Thành cầm trở về? Diệt Linh Thành cười lạnh hỏi ngược lại. Diệt Tinh Văn sững sờ, hắn thật sự chính là chưa từng nghĩ cái vấn đề này, cuối cùng hắn nhếch nhếch mà nói, năm vạn, chỉ cần 5 vạn nhân mã ta nhất định đem Phương Luân bắt sống đến trước mặt ngài, ta ý lập xuống quân lệnh người không có hy vọng. Diệt Linh Thành quả quyết lắc đầu một cái. Làm sao lại không có hy vọng? Diệp Tinh Văn nhất thời liền gấp, ngươi không phải là đối thủ của Phương Luân. Diệp Linh Thành không chút lưu tình nói, cho ngươi năm vạn nhân mã, ngươi dự định làm sao tấn công? Lấy Quảng Linh Thành phòng ngự, trăm ngàn người đều phải mài hơn mấy tháng mới có thể đặt xuống tới. Diệp Tinh Văn không phục nói, Phương Luân có thể đào tường thành, ta liền không thể đào tường thành sao? Đến lúc đó còn không phải là đập chết hắn. Diệt Linh Thành phảng phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn hắn rất lâu, biết Diệp Tinh Văn mặt đầy lúng túng về sau, mới thất vọng mà nói, học người khác chiêu số liền muốn đối phó hắn. Ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi dùng chiêu này Phương Luân luôn có 10000 loại biện pháp chơi chết ngươi. Diệt Tinh Văn chợt vật nuốt nước miếng, cả người chỉ cảm thấy hàn khí bất người. Hắn mặc dù không tin, nhưng lại không có biện pháp phản bác, bởi vì người trước mắt được xưng đông đức đế quốc đệ nhất chí giả, đây không phải là thổi. Diệt Linh thành hít sâu một hơi, lộ ra vẻ bất đắc gì nói, tốt muốn tự mình giao thủ với Phương Luân a, đáng tiếc bận quá không có thời gian, Lôi Mông ngươi mang 2 vạn bộ binh 1 vạn kỵ binh đi qua, không cần tấn công, chỉ cần vây quanh Phương Luân là tốt rồi. Chỉ vây không đánh. Lôi Mông sửng sở, nhưng vẫn là cười khổ nói, mặt tướng Minh Bạch Diệp Tinh Văn thật giống như có chút bất mãn, nhưng là bị ánh mắt của Diệt Linh Thành đạo qua, nhất thời liền không dám lên tiếng nữa, ai bảo hắn một mực không phải là đối thủ của Phương Quân. Thúc thúc, ta đây đi làm gì? Không bằng ta cũng đi cùng đi." Diệt Tinh Văn thận trọng hỏi. Diệt Linh Thành trận mắt một cái, bất đắc dĩ nói, "Ngươi mang theo một vạn người kỵ binh đi vào lương, lại ra sai lầm ta chém ngươi." "Vật lương. Diệt Tinh Văn thở hồn hển nói, "Ta..." Hắn một cái như vậy kiêu ngạo người, lại có thể không thể ở tiền tuyến tác chiến, mà là đi phía sau vật lường, thật sự là để cho người ta "Đừng nói nhảm." Diệt Linh Thành trừng mắt, Diệp Tinh Văn liền bất đắc dĩ ngậm miệng. Nhìn thấy bị khuất Diệt Tinh Văn, Diệp Linh Thành cười khổ nói: "Ngươi đừng cố phục, ngươi cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá kiêu ngạo, cho ngươi đi vận lương chỉ là để cho ngươi ma luyện ma luyện tính tình, sau đó thật có chút tiền đồ." Đà tại thúc thúc. Diệt Tinh Văn cảm động gật đầu. Phương Luân không bị thương người nào tin tức chuyển về phía sau về sau, những thứ kia tại nói nhỏ người toàn bộ đều sợ ngây người, đây cũng quá khoa trương. Thậm chí, Phương Luân dụng binh như càng truyền càng mơ hồ, rất nhiều không biết thật tính bách tính đều coi hắn là chiến thần hạ phàm. Liệt Hậu tại phủ thành chủ giận đến ngã ly chén đem tất cả người làm sợ đến không dám núc núc, rất sợ chọc giận hắn. Mặc dù hắn tính toán để cho Phương Luân chiếm cứ Quảng Ninh thành, nhưng là hắn cũng không có ý định để cho Phương Luân không bị thương người nào lớn chiếm cứ, cái kia cứ như vậy Phương Luân coi như vô tư rồi. Không được, không thể để cho Phương Luân lớn lối như vậy. Liệt Tiên Hậu cao mày vòng vo mấy vòng, cuối cùng cười lạnh nói, "Người đâu, đem tất cả mọi người đều gọi tới." Rất nhanh, các đại quân đoàn đại biểu, còn có 10 tỉnh liên quân đại biểu, thậm chí Vũ Cao Dương tất cả đều đi tới phòng họp. Trong phòng họp, trừ Vũ Cao Dương vui vẻ ra mặt ở ngoài, những người khác tất cả đều ánh mắt cổ quái, còn đắm chìm trong Phương Luân trong vui mừng. Đây là Liệt Thiên Hầu đi tới Ôn Đông tỉnh sau đó lần thứ ba hội nghị, tất cả mọi người thật ra thì đều biết đại khái hắn muốn nói cái gì rồi. Liệt Thiên Hầu cũng không dài dòng, mỉm cười nói, "Các vị, chắc hẳn mọi người đều biết, Phương Nguyên đã hoàn mỹ bắt lại Quảng Minh thành, như vậy bước kế tiếp chúng ta nên bắt đầu xuất thủ." Hầu ra muốn làm gì? Xin nói thẳng. Mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Liệt Thiên Hậu, Vũ Cao Dương nhưng là bản năng nhướng mày một cái. Liệt Thiên Hầu thâm trầm cười, chỉ lấy bản đồ nói, "Chúng ta phát động toàn diện phản công, mục tiêu chính là địch nhân chiếm lĩnh thành trì, từng bước một toàn bộ bắt lại, từng bước một giáp xúc địch nhân không gian, mãi đến đem bọn họ toàn diệt." Tất cả mọi người không tự chủ được gật đầu, Liệt Thiên Hậu Phương Pháp mặc dù đúng quy đúng cũ, nhưng là phối hợp vị trí địa lý hiện tại của Phương Luân, đúng là một nước cờ vô cùng thích hợp. Vì phối hợp đại quân động tác, truyền lệnh Phương Luân, để cho hắn tìm cơ hội ra tay phá hư địch nhân lương đạo. Liệt Tiên Hậu cười lạnh phân phó. Vũ Cao Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây mới là Liệt Tiên Hậu bọn y a, xem ra hắn đúng sai muốn giết chết Phương Luân không thể, nhưng là Vũ Cao Dương lại chớ mắt nhìn xem không cách nào ngăn trở, bởi vì đây là mọi người quyết định. Phủ Tống Thu Hiền, đóa hoa tiểu diễm nở rộ trong vườn hoa. Tống Thu Yên cùng Vũ Mị Nhi ngồi đối diện nhau, một cái ngây thơ đáng yêu nhí nha nhảnh, một cái yêu nhã hào phóng ôn nhu độc là người, đem cái này cả vườn màu đều hạ thấp xuống. "Tỷ tỷ, Phương Luân đại thúc đó nghe nói đánh thắng rất lớn, người nghe nói không?" Vũ Mị Nhi mi phi sắc vu nói, "Nghe nói hắn đánh bại Quảng Minh Thành, người nào cũng chưa chết thương đây, liền trực tiếp đem tưởng thành nổi sụt, người nói nào hắn là nghĩ như thế nào?" Nhìn xem Vũ Mỹ Nhi ba câu nói không rời Phương Luân, trong mắt Tống Thu Yên lộ cười, nàng làm sao sẽ không biết sự đáng sợ của Phương Nôn. tình báo thật sớm liền truyền tới trong tay của nàng. "Phương Luân, hi vọng có thể nhanh qua thời" ta nhưng là đem tất cả tiền đặc cuộc đều ép ở trên người của ngươi rồi." Tống Thủ Yên trong lòng lầm bầm lâu bầu, khỏe miệng không tự chủ được lộ ra một vết mê người cười nhạt. "Chương 112, Phương Luân đánh ra. Quảng Ninh Thành, Phương Luân để cho mọi người đem tưởng thành chữa trị khỏi về sau, cũng không có quá nhiều sửa đổi cái gì, bởi vì toàn bộ Quảng Ninh Thành phòng ngự quả thực là đáng sợ, không có gấp 10 lần binh lực căn bản là không công nổi. Vốn là Phương Luân còn định đem sông hộ thành đào sâu, chính là vì phòng ngừa người khác đạo cấp tượng, nhưng là nhìn thấy Lôi Mông lãnh đạo 3 vạn quân đội chỉ vây không đánh, Phương Nôn nhất thời liền biết là vì cái gì rồi. Thật là lợi hại diệt linh thành. Chỉ sợ Liệt Thiên Hậu cùng hắn so sánh còn kém chút ít hỏa hầu a. Phương Luân không tự chủ được than thở một tiếng. Đại nhân. Lỗ Đoạn Tràng cách rất xa liền cùng chạy tới, mặt đầy tức giận nói, Liệt Thiên Hậu chuyển tới mật thư, để chúng ta giải quyết Đông Đức Đế quốc lương đạo, đây quả thực là buộc chúng ta đi chịu chết a. Phương Luân nhướng mày một cái, cười khổ nói, sớm đoán được rồi, bây giờ là hắn làm nhà cái, ta không thể không mặc cho người định đoạt, ai. Phương Luân thở dài một tiếng về sau, cười khổ nói, chúng ta một khi đánh lén địch nhân lương đạo, như vậy Diệt Linh liền sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta ở lại Quảng Ninh thành, đó chính là không chết không thôi kết cục. Đại nhân, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn thật sự nghe phân phó của hắn hay sao?" Lô Đoạn chàng cắn răng nghiến lợi nói. Nhún nhún vai, Phương Luân cười khổ nói, "Không có biện pháp, chỉ có thể làm theo, nếu không xử theo quân pháp không phải là chúng ta có thể chịu được." "Vậy lúc nào thì xuất phát? Bên ngoài còn có 3 vạn địch quân trông coi đây." Lô Đoạn chàng cau mày hỏi. "Bên ngoài bây giờ 3 vạn địch quân chính là vì phòng ngừa bọn họ khắp nơi làm loạn bày ra, một khi bọn họ ra khỏi thành, kỵ binh kia thêm bộ binh cùng nhau tới, bao nhiêu người cũng không đủ bọn họ giết." "Tối nay dạ tập." Phương âm độc hung tàn cười. "Ban đêm Lôi Mông tuần tra toàn bộ trung quân đại doanh về sau, an bài xong tất cả thủ vệ ám vệ, mới an tâm đi đi ngủ. Lôi Mông cũng là một cái lao tướng rồi, doanh trại bố trí được đúng quy đúng cũ, mặc dù rất nhưng lại không có nhược điểm gì. Một cái khổng lô tứ phương trận doanh, bốn phía trung quanh lên hàng rào, phụ cận đều là trạm gác công khai trạm gác ngầm, người nào muốn đánh lén đều khó khăn. Bóng đêm yên tĩnh, nhưng là cho dù ai đều không nghĩ tới, đám người Phương luôn thế mà lại ra khỏi thành đánh lén. Đầu tiên Lô Đoạn chàng từ trên tường thành lặng yên không tiếng động đi xuống, đem phụ cận trạm gác ngầm tất cả đều đánh chết, cuối cùng Phương luôn mang theo tất cả mọi người ra khỏi thành một đường hướng lôi mông đại doanh che đi giết. Có lô đoạn tràng người cao thủ này tại, ai cũng đừng nghĩ đánh lén đám người Phương Luân, cũng đừng nghĩ phát hiện hành tung bọn họ, bởi vì người phát hiện đều chết hết. Rất nhanh, Phương Luân mang theo tất cả mọi người lặng lẽ núp ở đại doanh ở ngoài. Lúc này trong đại doanh yên tĩnh, trừ một cái cần thiết thủ vệ ở ngoài, chỉ có chấn thiên tiếng ấy, xem ra những người này nằm ngủ như chết. Lô đoạn tràng cảm giác một cái có hay không mai phục. Phương Luân nhỏ giọng hỏi. Lô đoạn tràng trong mắt đại lượng một vòng, dựa vào bác Hoang Vũ vương cường đại cảm nhận, cuối cùng lắc, lắc đầu nói, đại nhân, không có mai phục liền ngay cả chủng ngựa bên trong đều không người. Rất tốt, dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu. Phương ngôn cười lạnh vung tay lên. Giết. Tất cả mọi người gắng sức gào thét một tiếng, giống như từng con từng con sói đói xông vào trong đại doanh, 5000 người do Phương Quân dẫn, 5000 người do Lô Đoạn chẳng dẫn, khắp nơi đốt giết. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, rất nhiều binh lính còn chưa tỉnh ngủ liền bị chém, thậm chí lớn bao nhiêu nợ bị đốt thành biển lửa, binh lính cũng bị đốt chết tươi, tình cảnh hỗn Địch tấn công, mau dậy đi, địch tấn công. Đại trực tiếp tao cũng tức giận gào thét một tiếng. Bất quá Lôi Mông mang binh vô cùng có một bộ, coi như gặp phải địch tấn công cũng chỉ là rối loạn một trận. Tiếp theo hắn rất nhanh liền tụ tập được một nhóm binh lính, vọt thẳng lỗ đoạn tràng nhỏ tới. Mắt thấy địch quân càng tụ càng nhiều, lỗ đoạn tràng cười gần một cái, "Các huynh đại quyết, đánh tan địch quân." Nói liền dẫn 5000 người nhỏ tới, cùng Lôi Mông trực tiếp chém giết ở trung một chỗ, trong lúc nhất thời còn chiếm giữ thượng phong. Lôi Mông nhìn xem rất nhiều hơn mình người bị chặt lật, nhất thời giận đến gào khóc, bị đánh lén thật sự là quá bị thua thiệt, mặc dù người nhiều nhưng là tất cả mọi người còn chưa chuẩn bị xong đây, rất nhiều người liền quần cũng không mặc bên trên. Sắt Lỗ Đoạn Trạng hưng phấn gào thét, vừa cùng lôi mông chiến đấu, một biên chỉ huy người một nhà đuổi giết đông đức đế quốc binh lính, trong lúc nhất thời giết đến máu chạy thành sông. Lôi mông chém giết một trận, mắt thấy thế cục càng ngày càng áp liệt, liền vội vàng hét, dựng cờ. Thân binh của hắn liền vội vàng giơ lên một mặt kim sắc lang vương kỳ, đồng thời liều mạng hét, tất cả mọi người hướng bên này tụ tập, nhanh. Kim sắc lang vương kỳ trong bóng đêm vô cùng chói mắt, trong lúc nhất thời trong hỗn loạn đông đức đế quốc toàn bộ đều không tự chủ được tụ tập qua tới, từ từ tạo thành một cổ sức chiến đấu khổng lồ, thậm chí đem đám người lỗ đoạn chế trụ. Lỗ đoạn tràn âm thầm sốt ruột, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, đại nhân tại sao còn không giải quyết, lại không làm định liền không kiên trì nổi. Phương luôn lúc này, chính thẳng hướng chuột ngựa phương hướng, trong đại doanh có một vùng là trấn ngựa, mỗi cái kia một vạn kỵ binh bảo buổi trên mã, mục tiêu của Phương luôn chính là chúng nó. Một đường thông suốt, chờ đám người Phương luôn giết tới chuột ngựa, có chút tay chân mau kỵ binh đang chuẩn bị lên ngựa. Giết hết. Phương luôn gào thét một tiếng, chân khí bùng nổ trực tiếp đem những kỵ Chờ tới sau khi quét sạch tất nhân, Phương luôn tay lên, 5000 người toàn bộ lên ngựa. Còn còn dư lại 5000 mã thì toàn bộ bị đám người Phương ghi mông ngựa. 5000 chiến mã bị Rim cái mông về sau, trực tiếp liền điên cuồng, thi tại trong doanh trại khắp nơi sông loạn, đem rất nhiều đông nước đế quốc người đụng sương ngực nát hết. Lôi Mông giận đến nộ phát trung quan, đây chính là quý báo chiến mã a, bây giờ đang ở trong doanh trại khắp nơi đụng, phải chết thương bao nhiêu người cùng ngựa. Thật là lòng dạ độc ác a. Lôi Mông thở hổn hển gào thét, kỵ binh nhanh khống chế chiến mã, không thể để cho chúng nó chạy khắp nơi. Tình cảnh hỗn loạn tương mừng, muốn khống chế nổi điên chiến mã cô không dễ dàng, trong lúc nhất thời rất nhiều binh đều bị chiến mã đánh bay. Ầm Vạn mã lao nhanh chi thanh từ nơi không xa truyền tới, đại địa đều đang chấn động rồi. Đưa đến tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lôi Mông giận đến thiếu chút nữa hô máu, vốn là tình cảnh đã đủ loạn rồi, Phương Luân còn đoạt ngựa giết tới, mấy ngàn kỵ binh nếu là nghiền ép vào trong đám người, vậy còn thôi đi. Đem tất cả mọi người nghiền chết đều là chuyện dễ dàng. Lôi Mông cũng không hổ là Diệt Linh Thành nhìn chúng tướng tài, hắn khẽ cắn răng, quả quyết hét, "Rút, phân tầng chạy, có thể chạy bao nhiêu chạy bao nhiêu. Nhanh." Ra lệnh một tiếng, đông đức đế quốc binh lính cũng không cùng đám người lố đoạn dưa, ra chân hướng ngoài doanh chạy trốn, từng cái còn nhanh hơn tọ. nha!" Tất cả mọi người hưng phấn đuổi giết lính Tô trận, trong lúc nhất thời giết đến máu chảy thành sông. Phương Luân buồn rầu lắc đầu một cái, đáng tiếc rồi, cái này Lôi Mông cũng là nhân tài, nếu không liền có thể trọng thương bọn họ. Bất quá bây giờ lại là không thể nào, Phương Luân mang người đổi giết sau một khoảng thời gian, mang theo 5000 kỵ binh trở về thành, về phần Lô Đoạn Trưởng thì mang theo hắn 5000 người kia rời đi. Chương 113, vì Tuấn Văn Tham Lam. Vốn là Thiên Kiếm quốc sau khi nắm giữ Đông Đức đế quốc chiến cuộc một thời đại, nhưng là Phương Luân dạ trận, trực tiếp giống như mồi đốt tất cả khói lửa chiến tranh. Đầu tiên Liệt Thiên Hậu bắt đầu phát động tấn công, sắp tới trăm vạn đại quân điên cuồng hướng phía trước để ép, trong lúc nhất thời cùng Đông Đức Đế quốc giết đến khó phân thắng bại. Tiếp theo Lỗ Đoạn Tràng mang theo 5000 người đánh lén Đông Đức Đế quốc vận lương thông đạo, trực tiếp uy hiếp Đông Đức Đế quốc số lớn lương thảo, mặc dù không có khống chế lương đạo, nhưng lại cho Đông Đức Đế quốc một cái cái tát vang dội. Diệt Linh Thành Triệt để nổi cơn thịnh nộ, đứng ngước Liệt Thiên Hậu phản kích về sau, còn khắp nơi triệu tập quân đội, thế phải tiêu diệt Phương Luân cái này cái trong mắt. Rạng sáng ngày thứ hai, Lỗ Đoạn diệt diệt tất, mang quần quần quần về ha hả người nghênh đón. Chỉ thấy đám người lỗ đoạn chàng người người vui vẻ ra mặt, hơn nữa trên người đều con số lớn lương thực. Đại nhân, lúc này thu hoạch quá lớn. Lỗ đoạn chàng cách rất xa liền cười lớn, chúng ta cầm trở về mấy triệu cân lương thực, đầy đủ chúng ta một vạn người ăn cả năm rồi. Mọi người cực khổ, toàn bộ vào thành. Phương Luân khẽ mỉm cười, vô cùng hài lòng đám người lỗ đoạn chàng liệu suất làm việc. Lỗ đoạn chàng chạy tới bên cạnh Phương Luân, thân bí hề hề nói, đại nhân, chúng ta tại lương đạo phủ cận mai phục cả đêm, cuối cùng ngươi đoán ai? Ai? Phương Luân sững hỏi, sẽ không lại là Diệt Tinh Văn chứ? Ha, ha, ha. Lỗ đoạn chàng hưng phấn to chính là cái này hài tử xui xẻo, hắn chính áp tải nhóm lớn lương thảo đây, ta thuận tay liền bắt hắn cho cướp, bất quá rất đáng tiếc, trên người hắn thật giống như có bảo toàn tính mạng bảo vật, bị hắn chạy. Phương luôn mà cười, cái tên này không phải là có thủ hắn với mình chứ? Làm sao mỗi lần bị đánh đều là hắn, hơn nữa mỗi lần đều làm hắn không chết. Đúng rồi đại nhân. Lỗ Đoạn Tràng thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, phủ cận thành chỉ đánh vô cùng thảm thiết, ta ở trên đường gặp phải một đội bại binh, liền thuận tay đem bọn họ cho cứu về. Bại binh? Phương luôn sững mang tới ta xem một chút, vừa Văn thuận tiện hiểu một chút tình huống bên ngoài. Vâng. Lô Đoạn Trưởng đáp đáp một tiếng, hướng thẳng đến phía sau ngoắc ngoắt tay, một đội vết thương chồng chất đội ngũ liền xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Những thứ này đều là Thiên Kiếm Quốc bại binh, số người ước chừng có hơn 3000 người, bất quá người người mang thương vô cùng thảm thiết, dẫn đầu chính là một cái ánh mắt sắc bén thanh niên tướng lãnh. Cái này tướng lãnh mặc thống linh áo giáp, thân hình cao lớn đẹp trai, coi như trên người chật vật không chịu nổi cũng là anh khí không giảm, lúc này chính hí mắt đánh giá Phương Luân. Người này tuyệt đối là một cao thủ, khả năng so với Lô Đoạn Trưởng còn lợi hại hơn, nếu không cũng sẽ không xuyên phối thống linh áo giáp. Hơn nữa nhìn bộ dáng đoán chừng là gia tộc lớn xuất thân, khí vũ bất phàm. Phương Luân nhướng mày một cái, bất quá mọi người đều là Thiên Kiếm Quốc quân đội, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo Phương Luân cũng hẳn là thu nhận bọn họ nghỉ dưỡng sức một phen, cho nên hắn cũng không trách cứ lô đoảng chàng. Phương Luân cười nhạt gật đầu một cái hỏi, các hạ người thế nào? Làm sao lại xuất hiện ở phụ cận Quảng Ninh thành? Thanh niên trên mặt tướng lãnh bỗng nhiên tích tụ ra mỉm cười giỡn giỡn, tiến lên hai bước thân thiết mà nói, vị này chính là đại danh đại đỉnh Phương Luân vạn người dài. Tại Hạ Bỉ Tuấn Văn, chính là Mân tỉnh Tây thống lĩnh, này ở thành, bại, trốn đến chỗ này, để cho các vị chê cười. Bỉ thống lĩnh tốt. Phương Luân mỉm cười gật đầu một cái. Đã như vậy, cái kêu bị Thống Linh trước vào thành đi, các ngươi là muốn nghỉ dưỡng sức một phen liền đi đây, vẫn là, chúng ta nghỉ dưỡng sức một phen liền đi. Bị Tuấn Văn cười ha hà nói, Đa tạo Phương đại nhân chưa chấp. Không sao không sao, lỗ đoạn chàng mang các vị huynh đệ đi chưa thương, đan dược toàn lực cung cấp. Phương Luân hào phóng khoát, khoát tay. Bị Tuấn Văn ánh mắt sáng lên, cười chấp tay một cái nói, Đa tạo Phương đại nhân, chư vị huynh đệ còn không cảm ơn Phương đại nhân. Đa Tạ Phương đại nhân. Hơn 3000 người hưu khí vô lực nói. Phương ý khoát, khoát tay, lần nữa hướng Bỉ Tuấn Văn nói, Bỉ Thống Linh, ta muốn biết một chút trước mắt chiến cục. Không biết thống lĩnh đại nhân có thể hay không giải thích. Bì Tuấn Văn sắc mặt tối xâm lại, cười khổ nói, "Thảm à, vẹn vẹn là chúng ta vị trí nguyên linh thành, thời gian một ngày liền ba lần đội chủ, một cái là chúng ta thủ thành, một cái là bọn họ thủ thành, đánh hôn thiên ám địa, tốc đất tất tranh." Nghiêm trọng như thế, Phương Luân mi tâm cuồn loạn, trong lòng nhất thời cảm thấy khô ổn. Chỗ khác đều đánh máu chạy thành sông, coi như trong chiến đấu quảng linh thành sẽ như thế nào. Một khi diệt linh thành bộ đội triệu tập qua tới, nơi này chỉ sợ so với chỗ còn khốc liệt hơn a, Phương Luân có thể thủ ở sao? Phải chết thương bao nhiêu người? Liệt Thiên Hậu giỏi tính toán a. Lúc này ta là không châu bắt chó đi tẩy rồi. Phương Luân trong lòng cười khổ không thôi. Nhìn xem trên mặt Phương Luân âm tình bất định, vì Tuấn Văn cười hỏi, "Phương đại nhân đây là thế nào? Chẳng lẽ lo lắng khói lửa chiến tranh đốt tới đây hay sao?" Cái này ngược lại không cần lo lắng, Quảng Ninh thành phòng ngự, nhưng là đứng đầu, trăm ngàn người cũng đừng nghĩ đánh bại tới. "Không có gì, thống lĩnh đại nhân có lòng." Phương Luân thuận miệng lùa theo, "Thống lĩnh đại nhân có thể vào thành, trước cực kỳ nghỉ dưỡng sức một phen lại đi." Nói xong, Phương Luân liền trước tiên dẫn người đi tiến vào Quảng Ninh thành. Nụ cười trên mặt Bỉ Tuấn Văn nhanh chóng thu liễm, lạnh lùng sau khi nhìn Phương Nôn một cái, dò xét cẩn thận toàn bộ Quảng Ninh thành, bất ngờ phát ra tiếng khinh ngợi. Hào một tòa thiết thành a, sát này thành nếu là tại ta trong tay Bỉ Tuấn Văn, chỉ sợ 20 vạn đại quân đều không công nội a." Bỉ Tuấn Văn mặt đầy hâm mộ nói. "Đi vào trong thành, nhìn thấy cái kia mấy chục giá kinh người xe nhỏ, gõ má của Bỉ Tuấn Văn không tự chủ được có rút một cái. Thật là xa xỉ ra hỏa, không hổ là cháu trai của Phương Nghị Tiên, ta nếu là có những thứ này, lần này còn có thể thua thảm như vậy sao?" Bỉ Tuấn Văn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, dựa vào cái gì Thế đạo này thật không công bình, hắn một cái nho nhỏ vạn người giải, trang bị tốt hơn người khác một cái quân đoàn đều. Nếu như ta lấy được tòa này Quảng Ninh thành, nơi này hết thảy đều là của ta, xe nọ là của ta, hơn bạn tướng sĩ cũng là của ta, thậm chí tất cả công lao đều là của ta. Trong mắt bị Tuấn Văn bùng nổ một cổ đậm đà tham lam, nhưng là chỉ chốc lát liền áp chế lại, được rồi, ngày mai liền trở về phục mệnh, không có thời gian tính toán người khác, tạm thời bỏ qua cho Phương Luân. Bị Tuấn Văn đè xuống trong lòng tham lam, đi theo lính thua trận đi về phía trước, cuối cùng bọn họ bị Phương Luân thu xếp ở Quảng Ninh thành trung ương, thậm chí số lớn tân sinh chết đan cung cấp, chỉ cần thương thế không phải là quá nặng, một đêm liền chịu định xong. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Phương Luân còn hảo tâm cung ứng nước nóng cùng lương thực, đem bọn họ bắt chuyện đến tốt vô cùng. Chỉ bất quá, Phương Luân theo bản năng đề phòng, cũng không có bưng lòng đối với bọn họ cảnh giác, thậm chí có 20 thanh xe nọ vô tình hay cố ý còn nhắm ngay những người này. Thu nhận bọn họ có thể, nhưng là Phương Luân chắc chắn sẽ không tìm phiền toái cho mình, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Chương 114, trời xui đất khiến. Bì Tuấn Văn chờ lính thua trận nghỉ dưỡng sức một đêm, người người thương thế hoàn toàn không có hơn nữa tinh thần phấn chấn, bất quá người định không bằng trời định, ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, lôi mông mang theo đại quân giết tới rồi. Diệt Linh Thành cũng không có quá nhiều trách cứ lôi mông, mà là để cho hắn dẫn 10 vạn đại quân đánh tới, nhất định phải diệt Phương Luân. Mặc dù hắn rất muốn cùng Phương Luân tự mình so triều, nhưng là bây giờ thế cục trở nênắc liệt, không có thời gian chơi nữa. Lam Mên ở ngoài thành, hãi, giống như nhân đang chuẩn bị tấn công. Phương luôn cũng không dài dòng nhiều như vậy, phân phó chuẩn bị phòng thủ về sau, cười hướng Bì Tuấn Văn chắp tay một cái, "Bỉ thống lĩnh, địch nhân đang chuẩn bị tấn công, chỉ sợ các ngươi là không đi được." Bì Tuấn Văn mặt đầy khổ sở, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, "Không sao, chắc hẳn thống lĩnh chúng ta đại nhân sẽ thông cảm, vậy thì còn phải ở chỗ này quấy dày mấy ngày, không biết phương đại nhân có thể yêu cầu thủ hạ của ta hỗ trợ thủ thành." "Không cần, bên ngoài cũng liền trăm ngàn người thôi, muốn giết đi vào không có đơn giản như vậy." Phương luôn hời hợt khoát kho tay. Bì Tuấn Văn cũng không nói nhiều, hắn biết Phương luôn không tin được hắn. Cho nên cởi khan mấy tiếng về sau, lần nữa về tới Quảng Ninh thành trung ương, cùng đội ngũ của mình nghỉ dưỡng sức ở chung một chỗ. Dầm dầm dầm, chấn thiên tiếng trống trận vang lên, bên ngoài bắt đầu tấn công. Lôi Mông cũng là một thành viên tướng tài, hắn cũng không phải là chủ công một mặt tường thành, hơn nữa ủy vào binh nhiều tướng mạnh, trực tiếp từ bốn phương tám hướng phát động tấn công. Nếu như từ trời cao nhìn tiếp, cái kia một bộ cảnh tượng quả thật là có thể đem người hù dọa tiểu, dầm dạm chẳng chịt còn như là kiến hôi binh mã, trực tiếp vây Ninh thành, hơn nữa lên đi. Rét. Phương luôn gào một tiếng, mang theo thân vệ buồn nơi, chỉ huy lính đem địch nhân đánh tiếp đã lăn kim thủy gỗ lớn, chỉ cần có thể dùng tới, toàn bộ đi xuống ném, đập phía dưới địch nhân gào khóc thét lên. Đây là một trận trường kỳ kháng chiến, Lôi Mông chỉ uy chiến đấu đúng quy đúng củ, Vương Nôn giết đến cũng là đúng quy đúng củ. Quảng Ninh Thành, giống như một cái to lớn tối say thịt, môi thở mỗi khắc đều tạo thành khủng bố tử hương. Quảng Ninh Thành trung ương bị Tuấn Văn quan sát trận này thật lớn chiến tranh, phát hiện Phương Nôn tại tường thành cùng xe nhỏ giúp đỡ, lại có thể chống đỡ đến vô cùng ung dung. Hâm mộ a, một người lôi kéo 10 vạn đại quân, cái này là bao lớn công lao à, đáng tiếc liền bị cái này không học vô giá hỏa cho lấy đi. Vì Tuấn Văn mặt đầy dữ tợn, Hắn quá kiên trì, loại này ngập trời công lao hắn thấy, chắc là hắn mới đúng, đáng tiếc bị Phương Luân bắt lại. Trận chiến này, giết đến hồn tiên ám địa, mãi đến mặt trời chiều về tây mọi người mới kết thúc công việc. Ngày thứ hai tái chiến, vẫn là điên cùng chém giết, giết đến máu chạy thành sông, vô số tử thương. Ngày thứ ba cũng giống như vậy, nhưng là Phương Luân thủ hạ các tướng sĩ, lại bắt đầu từ từ thói quen loại này sát hại, thậm chí giết đến thành thạo. Chết hơn 1000 người về sau, Phương Luân sợ mọi người quá mức mạnh nhọ, dứt khoát đem những người còn lại chia làm hai bộ phận, thay thủ thành. Ngoài thành lôi dẫn đến la như sấm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể từ từ lấy mạng người đi mà. Quảng Ninh thành quá nhỏ, mấy ngàn người cũng đủ để thủ đến gió thổi không loạn, thật sự là để cho người ta bực bội. Hơn nữa hắn phát hiện, mặc dù thủ hạ của Phương luôn một mực có chết, nhưng là bọn họ lại đang nhanh chóng trưởng thành. Đó là một loại vô cùng cảm giác quỷ dị, giống như một cái không dám giết người tân binh, trở thành một giết người không chấp mắt lao bình, sức chiến đấu kia tuyệt đối là gấp mấy lần tăng trưởng. Nói cách khác, càng đánh tiếp, thực lực Phương luôn giống như càng ngày càng hung hãn, để cho lôi mông thật sự là không chịu nổi. Bất quá hết thệ các thứ này nhìn ở trong mắt Văn, lại để cho hắn càng ngày càng Hắn vốn là suy nghĩ Trì Cần Phương luôn không chịu nổi, như vậy hắn sẽ giả bộ hỗ trợ, sau đó dứt khoát cướp lấy toàn bộ Quảng Ninh thành quân quyền được rồi, cũng có thể lập cái kế tiếp công lớn. Đáng tiếc a, Phương Luân biểu hiện quá tốt rồi, để cho hắn căn bản cũng không có cơ sẽ hỗ trợ, chỉ có thể nút ở góc xem cuộc chiến. Bất quá khát vọng của hắn lại bị một người nào đó thấy được. Vừa tối hôm đó yên tĩnh không người, một cái bóng đen liền hướng bị Tuấn Văn đến ẩn. Ai? Bị Tuấn Văn cảnh giác trợn to mắt, trường kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ. "Bỉ Thông Linh, ta có việc thương lượng, có thể cho chuyện một chút hay không?" Một thanh chói tai nói. Bỉ Tuấn Văn trong mắt hơi híp, quan sát bóng người này, mới phát hiện lại là Phương Nôn giới trướng một cái Thiên Nhân Trưởng, thật giống như kêu cái gì Diêm Lương Bình. Người này lấm le lẫm lét, cũng làm cho Bị Tuấn Văn nhớ kỹ hắn, cho nên một nhận ra là hắn, Bị Tuấn Văn lập tức liền cười nói, nguyên lai like là Diêm Thiên Nhân Trưởng à, ngươi tại sao đến đây ạ? Hợp tác. Diêm Lương Bình cười gần nói, ta có thể trợ giúp đại nhân cấp lấy Quảng Minh Thành, đại nhân có hứng thú hay không nói chuyện. Bị Tuấn Văn ánh mắt lên, cười nói, ta không hiểu ngươi nói có ý gì, nếu như Phương Nôn muốn giọ xét ta, đều không đáng. Ta là liệt tiên Diêm Lương Bình cười lạnh gia trước cùng Phương luôn tranh đoạt thiên nhân trưởng vị trí, bị hắn đục nhã, hiện tại mặc dù ở dưới tay hắn làm việc, nhưng lại căn bản là thân ở Tào doanh tâm tại hắn, ta đã sớm đầu nhập vào liệt tiên hậu. Ánh mắt của Bì Tuấn Văn càng ngày càng sáng, hắn chính là biết liệt tiên hậu cùng Phương luôn ân ân oán oán, hiện tại vừa nói như thế, hắn còn thật có chút tin tưởng. Có gì tín vật làm chứng?" Bì Tuấn Văn cảnh giác hỏi. Diêm Lương Bình cười hắc hắc, trực tiếp ném ra một cái lệnh bài, lệnh bài điêu long vẻ phượng, trên đó một cái chữ. Bì nhìn, nhất thời liền tín tưởng. ánh qua quang, cười ha nói, "Liệt tiên hậu muốn làm gì?" Liệt Tiên Hậu chỉ cần Phương Ngôn chết, thành chỉ có hay không ở không sao." Diêm Lương Bình cười nói, "Ta vốn tới dự định tại thời điểm mấu chốt nhất phạt Phương luôn một đao, nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta cùng chung trí hướng a." Phương luôn nhưng là cháu trai ruột của Phương Bỉ Tiên, người dám động hắn?" Bì Tuấn Văn tựa như cười mà không phải cười hỏi, "Chỉ cần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, không phải là người của chúng ta toàn bộ giết cậu, ai biết? Mọi người chỉ có thể cho là là đông đức đế quốc giết Phương luôn." Diêm Lương Bình cười lạnh nói, Bì Tuấn Văn độc lòng, tâm của hắn hiển nhiên đã đang tính toán chính mình chỗ tốt rồi. Diêm Lương Bình lần nữa tăng thêm một liều thuốc mạnh, Liệt Thiên Hầu cũng là nói rồi, chỉ cần Izet Phương Luân, như vậy sau đó bảo vệ hắn một bước lên mây. Làm. Bị Tuấn Văn vô đuổi, hứng phấn cười gằn, đã sớm nhìn Phương Luân khó chịu, vừa vặn chơi chết hắn. Được, sảng khoái. Diêm Lương Bình cười to, chúng ta liền vào ngày mai Izet đến kịch liệt nhất, trực tiếp khai chiến, chỉ cần khống chế những xe kia nhỏ, chúng ta trên căn bản cũng đã thắng. Đây cũng là thú vị, ta ngược lại muốn nhìn một chút Phương Luân đến lúc đó chết như thế nào. Bị Tuấn Văn cười lạnh một tiếng, gật đầu đáp ứng. Chương 115, Phương Luân đại bại. Đối với Diêm Lương Bình cùng âm nhu Bì Phương luôn đương nhiên là không biết, hắn hiện tại tâm tư đã bị hấp dẫn tới lôi mông tấn công bên trên. Mặc dù Quảng Ninh thành thành cao sâu sâu, nhưng lại dù sao đối mặt chính là 10 vạn đại quân, Phương luôn không có khả năng không có áp lực. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người còn không có ăn xong điểm tâm, chém giết lại nổi lên. Một mực giết tới buổi trưa, mỗi một người đều là mệt cùng chó, mặc dù mọi người đã thay phiên nghỉ ngơi, nhưng là vẫn vô cùng khó mà kiên trì. Mặc dù một mực rất khó đỉnh, nhưng là Phương luôn nhưng vẫn không có điều động sẽ nổ, đây chính là hắn vun bài, nhất định phải tại thời khắc quan trọng nhất dùng. Tất cả mọi người cho ta đứng vững. Phương Nôn như cũ lớn tiếng gào thét, nhưng là hắn hôm nay, nhưng là mỹ tâm của loạn, thật giống như có cái gì dự cảm không tốt. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Ánh mắt của Phương Nôn trong lúc lơ đảng sẹt qua Bỉ Tuấn Văn, phát hiện hắn coi như biết điều, cũng không có suy nghĩ nhiều. Phương Nôn sớm có sắp xếp, hơn 20 giá xe nhỏ nhắm ngay đám người Bỉ Tuấn Văn, chỉ cần bọn họ giám động, như vậy nhất định sẽ bị khủng bố chu diệt. Một mực chém giết đến trạm vào tối, đám người Phương Nôn mỗi một người đều đã sức cùng lực kiệt, toàn bằng một hơi chống đỡ, chỉ cần dừng lại, chỉ sợ lập tức liền có thể ngủ. Mọi người chịu đựng. Phương Nôn lệ, hắn rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Ngay khi địch nhân chuẩn bị thu binh, phương hướng vị trí Bỉ Tuấn Văn bỗng nhiên rối loạn lên, hơn 3000 cường tráng ở dưới sự hướng dẫn của Bỉ Tuấn Văn, nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng tháp cao phong tới, hiển nhiên muốn khống chế bên trên tháp cao sẽ nổ. Không tốt. Lỗ đoạn chàng kêu lên, đại nhân, Bỉ Tuấn Văn trở mặt, con mẹ nó, ta đi chơi chết hắn. Nói xong, Mạc Kệ Phương luôn có đáp ứng hay không, mang theo hơn 4000 người liền hướng Bỉ Tuấn Văn nên đón. Đồ chằn sống. Phương luôn trong lòng giận dữ, đang đằng sát khí nhìn về phía Bỉ Tuấn Văn. Lòng tốt thu nhận hắn, cái tên này lại dám trở mặt, thật sự là tìm chết. Phương Luân cười lạnh vung tay lên, tháp cao kia lên xe nọ toàn bộ quay đầu thẳng hướng đám người bị Tuấn Văn, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, đám người bị Tuấn Văn cũng bị giết đến chạy chối chết. Phương Luân cũng không lo lắng không thể áp chế Bỉ Tuấn Văn, hiện tại mặc dù chỉ có thể điều động một nửa người giảo sát hắn, hơn nữa tất cả mọi người cũng đã sức cùng lực kiện, nhưng là chỉ cần có xe nọ tại, bọn họ chết chắc. Mọi người đừng làm loạn. Phương Luân cười lạnh giống to, địch nhân rất nhanh liền có thể bị giảo sát hoàn tất, một đám người ô hô tôi. Vâng. Trên tường thành tất cả mọi người cùng kêu lên hô hoạ, tinh thần càng lại tăng nhiều. Chỉ cần có Phương Luân đứng ở trên tường thành, Cái kia bình tĩnh như thường biểu tình chỉ sẽ để cho mọi người há hốc, mặc dù giật mình bị Tuấn Văn trở mặt, nhưng là không người cho là Phương Luân sẽ không giải quyết được. Ngoài thành Lôi Mông vốn là dự định thu binh rồi, nhưng là nghe được trong thành tiếng chấm giết, nhất thời hưng phấn lên, các huynh đệ, trong thành quân phòng thủ chính mình loạn lên rồi, chúng ta thừa cơ hội này sát tiến đi. Sát sát sát. Đông Đức Đế quốc người nhất thời hưng phấn rồi, người người thật giống như hít thuốc lắc điên cuồng xông về phía trước, trực tiếp để cho đám người Phương Luân áp lực đại tăng. Nhưng là chỉ cần có Phương Luân tại, tất cả mọi người sẽ không sợ sợ, vẫn như cũ cắn chặt hàm răng chiến Phương luôn hốt sạch nhìn trên đất một cái, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lỗ đoạn chàng tại mấy chục giá xe nọ phối hợp, đã từ từ chế trụ đám người bị Tuấn Văn, toàn bộ chém chết cũng không cần bao lâu. Dù sao xe nọ quá kinh khủng rồi, lớn bằng cánh tay tên nọ nổ bắn ra đi xuống, trên căn bản có thể đem mấy người mặc kẹo holo. Trừ bị Tuấn Văn cái này, bác Hoang Vũ Vương không quá sợ hai ở ngoài, những người khác ai mà không kinh hồn bạt vía, 10 phần thực lực không phát huy ra năm thành. Đồ chăn sống, tiêu diện các người đang nói. Phương luôn cười lạnh một tiếng, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng, nhưng là phía dưới phát sinh một màn, lại để cho con ngươi hắn co rụt lại. Đang tại phía Nam thủ thành tường một con thiên nhân đội, bỗng nhiên ở dưới sự hướng dẫn của Diêm Lương Bình rời khỏi tường thành, trực tiếp hướng trong thành chiến trường lướt đi. Hỗ trợ. Phương Luân giận đến cắn răng nghiến lợi. Đây quả thực là đem tường thành chắp tay nhường nhịn a, liền ngay cả phía Nam công thành địch quân đều không thể tin được, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bắt lại tường thành. Tường thành vừa bị bắt lại, vậy thì đại biểu Quảng Ninh thành đã phá. Phản đồ, vô sỉ. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy cũng không nhịn được tức miệng mắng to. các Minh đệ xét ở tướng chết bác, Diêm Lương Bình lại mang người rời khỏi, hơn nữa đến trong thành rết đám người lố chẳng, đây không phải là phản độ là cái gì? Phương luôn răng đều phải cắn nát, hắn biết mình không thể cứu vãn rồi. Hắn để phòng hết thể lực nhân, nhưng lại không có để phòng chính mình trong đội ngũ xuất hiện phản đồ, hơn nữa còn là một cái cao tầng, đây quả thực là rất buồn cười một chuyện. Diêm Lương Bình, Bì Tuấn Văn, các người nhất định phải chết. Phương luôn tức giận gào thét, mọi người tiếp tục chịu đựng, ta không cho rút lui ai đều không thể rút lui tường thành. Vâng. Ba mặt trên tường thành quân phòng thủ điện củang kêu gào. Bọn họ cũng đều biết lần này xong đời rồi, nội bộ gia nội gian, thần quỷ cũng khó cứu bọn họ. Nhưng là bọn họ không hối hận, thậm chí mọi người đều không đi quản xuống chết, chỉ là dùng điện nhất kêu ủng hộ Phương ngôn chỉ cần hắn không nói đi, mọi người liền tử chiến đến cuối cùng. Giết nha, tất cả đều sát tiến đi. Lôi Mông hưng phấn gào thét, tất cả địch quân đều từ phía nam tường thành tiến vào, ba mặt khác tường thành nhất thời áp lực giảm nhiều. Xong rồi, triệt để xong đời rồi. Tất cả mọi người thở dài bất đắc dĩ, ai cũng không cứu Vãn nổi rồi. Liền ngay cả bị Tuấn Văn cũng căm tức gào thét một tiếng, Diêm Lương Bình ngươi tính toán ta. Vốn là hắn tính toán khống chế xe nỏ đánh chết Phương Luân Liên thu thập tàn cuộc, cái này Quảng cũng vật trong túi của họ, nhưng là ai biết Diêm Lương Bình lại có thể trực tiếp vung tha thành, thật sự là để cho hắn cắn răng nghiến lợi. Diêm Lương Bình cười hắc hắc, "Thống lĩnh đại nhân, muốn giết Phương Luân cũng không dễ dàng, để cho người của Đông Đức Đế quốc giết đi, ngược lại chúng ta trở về Liệt Thiên Hậu cũng sẽ khen thưởng chúng ta." Hỗn Trướng bị Tuấn Văn giận đến gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hét lớn, rút lui, tất cả mọi người đều tới cửa Tây thành rút lui. Lỗ Đoạn chàng thở hổn hển gào thét đuổi giết, nhưng lại quả thực là bắt bọn họ không có biện pháp nào. Xong đời rồi, Lỗ Đoạn chàng giận đến ánh mắt đều đỏ tươi rồi. Người nào không hận phản đồ, đây quả thực là đem mọi người hướng trong hố lửa đẩy á. Phương Luân gào thét một tiếng, Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái trường cung màu đen, trực tiếp dương cung nhắm vào. Hưu! Một tiếng âm bạo vang dội, thời gian phảng phất bất động, vẫn còn đang tại ngồng cuồng cười to Diêm Lương Bình đầu đột nhiên bị bắn nổ, chết không thể chết lại. Được, ha ha ha, tên phản đồ này lại chết như vậy, thật sự là tiện nghi hắn rồi. Lỗ Đoạn Tràng hạ giận cười to. Phương Luân thu hồi trường cung, đột nhiên chạy đến bên cạnh Lỗ Đoạn Tràng nói: "Đợi chút nữa ta dẫn ra địch nhân, ngươi nhớ kỹ mang theo tất cả huynh đệ trở về." Đại nhân, cái này không ổn a. Lỗ Đoạn Tràng không do dự cự tuyệt, muốn dẫn ra địch nhân cũng là ta đi à, hơn nữa ta mang người trở về chỉ sợ sẽ bị liệt thiên hậu xử theo quân pháp rồi. Đông Đức Đế quốc tìm chính là ta." Phương Luân cười lạnh, "Về phần liệt thiên hậu ngươi không cần phải để ý đến, ngươi đừng dẫn người trở về, phái người lặng lẽ tìm Quan Thanh Sơn, hắn sẽ nói cho ngươi biết mang binh đi nơi nào, nhớ kỹ ta không có trở về trước đừng làm loạn trận cước, huấn luyện tốt các tướng sĩ." Lỗ Đoạn Tràng hung tợn nói, "Được, đại nhân yên tâm." "Đi." Phương Luân chợt quát một tiếng, kéo hai con tuấn mã, lao thẳng tới mặt đông cửa thành. Chương 116: Điên cuồng Nếu Phương Luân có mệnh lệnh, như vậy Lỗ cũng không nói nhảm, hô quát một tiếng mang theo tất cả mọi người liền vừa đánh vừa lui. Tuấn phía bắc cửa thành chạy trốn. Lôi Mông vừa định hướng Lô Đoạn Tràng cùng bị Tuấn Văn đuổi theo, liền gặp được Phương Luân lớn tiếng hét: "Phương Luân ở đây, không phục liền đến." Nói xong, Phương Luân mở cửa thành ra nhanh chóng rời đi. "Đại nhân, chúng ta đuổi theo ai?" Một cái vạn người dài cao mày nhìn về phía Lôi Mông. Lôi Mông niết miệng cười một tiếng, một cái vạn người đội lưu lại đóng giữ Quảng Ninh thành, những người khác cùng ta đuổi theo Phương Luân. Cái đó vạn người dài dương mắt liễu lươi, lấp ba lấp nói: "8, vạn người đuổi theo một người, có thể hay không quá khoa trương Lôi Mông một cái tắc bước tới, thở phì phò nói: "Dài dòng nhiều như thế làm gì?" Những người khác nhiều hơn nữa đều là cận bá, chúng ta Đông Đức Đế quốc từng sợ ai, thiết kỵ vừa ra vạn của khô, chỉ có Phương Luân mới là diệt soái kiên kỵ nhất, chúng ta đổi theo. Vâng. Đại quân hô quát một tiếng, căn bản cũng không quản lỗ đoạn tràn cùng đám người bị Tuân Văn, rối rít gào thét hướng Phương Luân truy sát tới. Tất cả chạy thủp mặt người rối rít dừng bước lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này, Phương Luân vừa cứu tất cả mọi người bọn họ, bao gồm đám người bị Tuân Văn. Nếu như 10 vạn đại quân liều bọn hắn, bọn họ đến cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu người? Chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót đi. Hừ, đến vào lúc này còn cậy mạnh, thật sự là tìm chết, ta cũng không tin ngươi có thể chạy thoát đại quân của Đế. Bì Tuấn Văn khinh thường cười lạnh một tiếng, như vậy cũng tốt, ta vừa vặn ôm lên bắt đuổi liệt thiên hậu, mọi người theo ta đi, nhanh. Bị Tuấn Văn y theo nguyên kế hoạch từ cửa Tây thành lui ra ngoài, lỗ đoạn chàng mang theo 7, 8.000 người, người người ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bọn hắn, hận không thể coi bọn họ là trận đánh chết. Lỗ đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thả đám sốc sinh này cách không mà được? Từng cái chiến sĩ rít gào thét, người người tức giận khó giận. Lỗ đoạn chàng cũng không có bình thường lỗ mãng, mà là giống to Đại nhân lấy tính mạng cho chúng ta dẫn ra nguy hiểm, chẳng lẽ mọi người thật muốn cô phụ đại nhân hay sao? Mệnh lệnh của đại nhân chính là rút lui, hiện tại lập tức đi, về phần đám người bị Tuấn Văn, sau đó đều phải chết. Vâng. Tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi gật hét. Bọn họ không cam lòng a, nhưng là lỗ đoạn chàng dùng Phương luôn đè xuống, ai cũng đến nghe mệnh lệnh, cho nên từng cái siết chặt nắm đấm hướng ngoài thành thu lại. Ầm ầm. Một trận vạn mã lao nhanh chi thành tại bình nguyên trên mặt đất vang dội, Phương luôn một người hai ngựa ở phía trước chạy băng băng, phía sau thì đi theo mấy ngàn binh. Lối ngược lại là nghĩ mấy vạn người cùng nhau đuổi theo Phương luôn nhưng là bọn họ không có nhiều như vậy ngựa, chỉ có thể đoạt lại mấy ngàn con ngựa sau đó đuổi theo. Về phần những bộ bình kia cũng không có lui về, hơn nữa ở phía sau liều mạng chạy tới. Một trận mênh nông quần quật đuổi giết ở trên bình nguyên triệt khai, sau lưng Vương luôn không ngừng có mũi tên dặm dặm chẳng chịt bạ bạn tới, để cho người ta nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Phương luôn, chúng ta diện soái vô cùng tán thưởng ngươi, chỉ cần ngươi theo ta đi, như vậy nhất định sẽ bị lương đãi ngộ tốt. Lôi mông lớn tiếng gào thét. Phương luôn cũng không quay đầu lại đập bay mấy mũi tên, cười lạnh nói, ngươi cho ta có ngu sao như vậy? Đuổi theo ta lại nói, hôn trưởng Lôi Mông giận đến đấm ra một quyền. Hắn không hổ là Bát Hoang Vũ Vương, đấm ra một quyền nhất thời có loại cảm giác trời long đất lợ, cái kia chân khí dâng trào hóa thành một cái nắm đấm đánh phía Phương Luân. Ha ha ha. Phương Luân cười lớn, nhìn cũng không nhìn quả đấm của hắn, mà là tiếp tục thúc ngựa chạy như điên. Bởi vì Phương ngôn tuyển thủ chính là thượng đẳng nhất chiến mã, lại trước chạy hết tốc lực lâu như vậy, cho nên bây giờ cũng truy binh phía sau trên lệnh rất lớn, cũng không lo lắng sẽ bị chân khí đánh trúng. Lôi Mông, mặc dù ngươi là Hoang Vũ Vương, nhưng là ngươi cũng phải đạt đến ta nha. Ha ha, ha. tiếp tục chọc Lôi Mông. Lôi Mông giận đến gào khóc, không chút do dự một đao châm ở sau lưng hắn trên chiến mã. Chiến mã thảm thanh tê tê một tiếng, tốc độ nhất thời tăng đột gấp mấy lần, nhanh chóng ép tới gần Phương Luân. Phương Luân thấy vậy cả kinh, cái này Lôi Mông xem ra là chuẩn bị đơn độc ra tay bắt được hắn. Diện Linh thành ngươi cứ như vậy sợ ta. Ha ha ha. Phương Luân không chỉ không sợ, ngược lại thì hương phấn cười, cũng không chút do dự đâm vào mông ngựa của mình bên trên. Phương Luân lần này mang theo hai con ngựa, coi như chạy chết một tớt, như vậy còn có mặt khác một tớt, sợ cái gì cùng Lôi Mông số so với. Bởi vì Phương Nôn quả quyết, hắn cùng Lôi Mông khoảng cách lần nữa kéo ra một chút, để cho Lôi Mông thở hổn hển nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. "Phương Nôn, đã ngươi tìm chết như vậy ta sẽ thành toán cho ngươi." Lôi Mông hung tận gào thét một tiếng, đột nhiên hái xuống bên yên ngựa treo một cái trường cung màu đen. Cái thanh trường cung này, nhìn một cái liền không phải là phàm vật, phía trên điêu long vẽ phượng hơn nữa tản ra nhuệ khí kinh người, bất ngờ còn có hắc khí đang lảng vãng, như có linh tính. Phương Nôn bị cái tiên vệ khí kinh, kinh động, hắn quay đầu nhìn lại vừa vật kéo ra ba giây cùng, một cây sắc bén mũi tên ngay hắn. Phương sợ hãi cả kinh. Giống như bị tử thần để mắt tới trái tim cũng không nhịn được một trận run rẩy, cái kia là khí tức tử vong. Nếu như bị cái này bắn tên trúng, mình tuyệt đối không sống được, đây là Phương Luân đầy lòng ngầm thanh. Hiu. Tay phải lôi mông mông lòng một chút, mũi tên nội bắn ra mà ra, hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp bắn trúng Phương Luân ngựa chiến dưới người. Phương Luân còn chưa phản ứng lại, ngựa chiến đều gào một tiếng liền hướng nhào tới trước đi. Thật may hắn bắn ngựa, quá đáng sợ. Phương Luân trong lòng thoáng qua một nụ cười khổ. Bất quá ngựa chiến dưới người phải ngã xuống rồi, tại thời khắc quan trọng nhất Phương Luân lập tức nhảy lên một cái, dễ dàng đổi một thoát ngựa chiến, lần nữa cuồng chạy ra ngoài. Thấy một màn như vậy, Lôi Mông cười lớn, Phương Luân còn không dừng lại. Lần kế ngươi còn có ngựa đổi sao? Phương Luân trong lòng căng thẳng, cười lạnh nói, có bản lĩnh liền giết tới, nhìn Phương Luân ta có sợ hay không? Nói xong, hắn không chút do dự rút ra chính mình trên đao, híp mắt quét nhìn sau lưng. Đã ngươi một chết, như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lôi Mông cười lạnh một tiếng, lần nữa dương cung bắn tên. Một đạo cầu vồng nhanh như tia chấp tập giết tới, lần này ngắm trúng là thân thể của Phương Luân, Phương Luân toàn bộ tâm thần tập trung ở mũi tên này lên, dựa vào bản năng vận chân khí sau này một cái. Keng! Một tiếng tiếng sắt thép va chạm truyền tới. Phương Luân trong lòng vui mừng, chật lại. Bất quá một cổ cự lực truyền tới, thiếu chút nữa để cho cánh tay của Phương Luân trợ khớp, thậm chí trên tay hắn chiến đao cũng đã sắp băng liệt. Tê. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, lấy hắn so với võ giả bình thường mạnh hơn nhiều lắm thân thể lại có thể thiếu chút nữa cánh tay trợ khớp, có thể thấy một mũi tên này đáng sợ. Thật may không có đến gần Lôi Mông, nếu không một chiêu liền có thể để cho Phương Luân ngọn củ đòi rồi. Thực lực chênh lệch quá xa. Phương Luân trong lòng một khổ, bất quá nhìn thấy phía trước loáng xuất hiện sơn mạch về sau, hắn nhất thời lớn, "Lôi Mông, có bản lĩnh vào núi truy Nói xong, Phương Luân không chút do dự một đao kiếm vào mông ngửa của mình, tốc độ lần nữa tăng vọt. Lôi Mông thấy vậy thở hổn hển chuẩn bị lần nữa giương cung, nhưng lại phát hiện hắn dưới chướng ngựa chiến tốc độ bay tốc hạ xuống, xem ra là không kiên trì nổi. Người chạy không thoát. Lôi Mông giận đến gào khóc, nhất tiến bắn ra ngoài. Xa xa, Phương Luân chiến đao vung vụt, rên lên một tiếng về sau, mũi tên giải nhập thể. Chương 117, Diệt Linh thành đệ nhị sát chiêu. Quảng Ninh thành đổi chủ, tin tức này phản phất tác nặng ký đồng dạng tại toàn Ôn động, nhất tâm, nhưng thật ra lại truyền Phương Luân bỏ mình tin tức. Quảng Linh thành phá, Phương Luân bỏ mình Phương luôn thủ hạ đám người lô đoạn trưởng triệt để mất tích, toàn bộ hết thệ cũng để cho tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ. Vốn là rất nhiều người cũng không tin tin tức này, nhưng là nghe nói trốn ra được một cái tên là Bỉ Tuấn Văn, triệt để xác nhận tin tức này. Liệt Thiên Hầu nghe tin tức này, đầu tiên là ngốc một hồi, cuối cùng hưng phấn cởi như điên, ha ha ha, Phương luôn a Phương luôn, mặt ngươi gian như quỷ, cũng muốn tại ta Liệt Thiên Hầu tính toán thân tử đạo tiêu, ta ngược lại muốn nhìn một chút Phương ra các ngươi hiện tại còn có thể kiên trì bao lâu. Liệt Thiên Hầu tới ôn tỉnh, bắt lại quân quyền ở ngoài, trong đó trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ chính là giết chết Phương Nôn. Hiện tại Phương Luân vừa chết, như vậy còn có ai có thể ngăn cản hắn cướp lấy quân quyền. Quả thật là chính là một mũi tên hạ hai chim chuyện tốt, hắn làm sao có thể không vui. Hưng phấn dị thường liệt thiên hầu, vội vàng cho trong đô thành tư Không Viễn Mưu chuyển lại tin tức, rất nhanh trong đô thành tất cả mọi người đều biết Phương Luân chết trận tin tức. Tư Không Viễn Mưu hưng phấn ngửa mặt lên trời thép dài, hắn không thể nâng ly 3000 ly, Phương Luân khối đá lớn này rốt cuộc trừ đi, hắn mới là hưng phấn nhất. Nghĩ tới chính mình cách đế vị lại tiến một bước, hắn thật hưng phấn đến cả người Nhưng là phương gia, nhưng là tĩnh mịch một mảnh, không ai dám nói chuyện lớn tiếng, rất sợ chọc Phương Nghị Tiên. Kể kể từ sau khi biết Phương luôn chết trận tin tức, hắn liền không ăn không uống, cũng cái gì cũng không nói lời nào, thật sự là để cho Lưu quản gia sốt ruột. Lao ra, thiếu gia người hiển tự có thi tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Lưu quản gia thận trọng quy nhủ, hơn nữa cũng không có người nhìn thấy thiếu gia thi thể, thủ hạ của hắn cũng toàn bộ mất tích, sự tình nhất định là có kỳ hoạch. Phương Định Tiên than thở thật dài một tiếng, cuối cùng lạnh lùng nói, phái người tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, lại tra một chút rốt cuộc là ai tính toán ta cháu ngoan, ta muốn bọn họ chu theo. Nếu như là Đông Đức đế quốc làm, ta liền muốn Đông Đức đế quốc gà chó không để lại. Phương Định Thiên chợt mở mắt ra, khó được lộ ra một vẻ dữ tợn, hắn đã yên lặng quá lâu, ai cũng quên lão nguyên soái uy phong, nhưng là bây giờ hắn không chuẩn bị nhịn. Trước đó chịu đựng là vì Phương Quân, hiện tại có người dám động Phương Quân, đó chính là chọc phải nghịch lân của hắn. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Kiếm quốc đều rung chuyển, chỉ là bởi vì Phương Định Thiên nổi giận, vô số quyền quý bị Phương Định Thiên năng lượng sợ đến run lẩy bẩy, mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai Phương Định Thiên kinh khủng như vậy. Đô Thành lãnh gia, Lãnh Hối tiêu nghe được tin tức này về sau, trực tiếp liền ngu rốt rồi. Lãnh Vô Hối ngu rồi rất lâu vẫn luôn không nói gì thêm, cả người phảng phất đã mất đi thần thái để cho người ta nhìn xem thương tiếc. Thư Tiêu cũng ngu rồi rất lâu, nàng không biết mình là tâm tính gì, chỉ là cảm giác vô cùng không thoải mái, giống như đã mất đi cái gì thứ trọng yếu nhất tựa như. "Biểu tỷ, người trước đừng thương tâm." Thư Tiêu cười khổ khụ nhủ, "Phương Luân sẽ không chết dễ dàng như vậy, đây chỉ là tin đồn, không đủ để tin tưởng, hơn nữa cũng không có người nhìn thấy thi thể của Phương Luân a." Lãnh Vô Hối nước mắt liều mạng đi xuống, trong chiến loạn đao kiếm không có mắt, nơi nào còn có thể tìm được thi thể. "Không biết, ta đi tìm." Thư Tiêu bật thốt lên, Sau khi nói xong, chính nàng đều có chút kinh ngạc biểu hiện của mình, bất quá vẫn là chứa như không có chuyện gì xảy ra nói, "Ta giúp ngươi đi tìm, có lẽ phương ngôn chỉ là tại một cái địa phương nào đó ẩn núp đây, hắn người này sẽ không dễ dàng chết như vậy." Thật sự, trong mắt Lãnh Vô Hối lộ ra một tia hy vọng qua mang, nắm tay nhỏ Thư Tiêu liền nói, "Ta cũng đi, ta muốn tự mình tìm hắn." Thư Tiêu trầm mặt một hồi, thận trọng nói, "Ngươi sợ rằng không đi được, cậu sẽ không cho ngươi đi, bởi vì qua 3 tháng chính là." "Đúng vậy à, qua 3 tháng ta thân ái kia phụ thân, liền phải đem ta gả cho ta không thương người." Lãnh Vô Hối sắc mặt trắng liêu nói, Hắn làm sao có thể để cho ta ra đô thành? Nhìn thấy Lãnh Vô Hối mất hết can đảm, Thư Tiêu Vô Lương Ngọc của nàng an ủi nói, "Biểu tỷ ngươi đừng có gấp, ta sẽ tìm được Phương Non, chỉ cần tìm được Phương Non, như vậy hắn sẽ không chơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa." "Có thật không?" Lãnh Vô Hối thất hồn lạc phách hỏi, giống như một cái lạc đường hài tử một dạng bất lực. "Ta bảo đảm." Thư Tiêu khẽ mỉm cười, "Ở trước đó, ta sẽ đem Phương Non mang về." Lâu đông Thành, trong vườn hoa phụ đệ Tống Tu Yên, một trận hỗn loạn tiếng đàn từ trong tay của Tống Tu Yên ra, lòng của nàng rối loạn. "Phương Non, cuộc chết chưa?" Tống Thu Yên trầm thấp nói. Ken, một tiếng giòn vang, bộ kia quý giá đuôi phượng cầm trực tiếp đứt đoạn. Bởi vì Phương luôn bỏ mình tin tức truyền tới, triệt để dẫn động thần kinh của tất cả mọi người, mặc kệ có quen hay không Phương luôn đều ứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Bất quá cuộc phong ba này lại không có bộ phát ra, dù sao chỉ là một cái tin đồn thôi, thi thể của Phương luôn cũng chưa từng xuất hiện, thế lực khắp nơi cũng đều tại an chịu bất động. Thời gian trôi qua từng ngày, Liệt Thiên Hậu cũng đắm chìm trong cùng diệt linh thành trong lúc giao thủ, nhưng là hắn lại chịu thiệt hại lớn. Diệt linh thành lưu kế ngũ trời, đã sớm chuẩn bị xong âm độc sát chiêu, chỉ là một mục kỵ Phương luôn, cho nên cũng không có tác dụng đi ra. Nhưng là bây giờ Phương Luân không ở, hắn coi như mặc kệ nhiều như vậy, Liệt Thiên Hậu nghĩ đấu với hắn quả thật kém một chút. Diệt Linh Thành âm chiêu vừa ra, trực tiếp chấn động toàn bộ Thiên Kiêu quốc, thậm chí đem cái chết của Phương Luân tin đều lớn ác, bởi vì kế hoạch của hắn quả thật là kinh thiên động địa. Ngay từ lúc lần lượt đánh giằng co, Diệt Linh Thành liền phái người len lén tại mười mấy cái trong thành trì chôn xuống một loại đặc thù thiết bị nổ tung, loại này thiết bị nổ tung kêu Diệt Tiên Lôi, chính là luyện khí sư luyện chế vật, bất bình thường thôi. Bất quá có một chút chỗ tốt, đó chính là uy lực có thể chồng lên. Diệt Linh Thành đã sớm chuẩn bị số lớn địa thiên lôi, lén lén chôn ở mấy chục chỗ thành trì trong tường thành. Tại ngày nào đó trời trong nắng ấm sáng sớm, một tiếng ầm ầm nổ vang tại toàn bộ Ôn Đông tỉnh vang dội. Để cho tất cả quân phòng thủ trận mắt hốc mồm chính là, trừ lâu Đông Thành mấy cái tương đối có hạn thành trì, còn lại thành trì đều bị nổ ra một cái khổng lồ lỗ hổng. Cùng lúc đó, Đông Đức Đế quốc phảng phất đánh hơi được máu tươi xói đói, bắt đầu kịch liệt phản công. Đã mất đi thành hộ, cung, còn chưa đây, Hơn triệu quân đội liền trực tiếp bị đại bại rồi, cản đều không cản được. Liệt Thiên Hậu trợn tròn mắt, Diệt Linh Thành chỉ ra một chiều, trực tiếp đánh tan hơn triệu quân đội, tàn sát mấy trăm ngàn người. Hiện tại Ôn Đông tỉnh trừ mấy cái có hạn thành trì ở ngoài, trên căn bản cũng đã là địa bàn của Đông Đức đế quốc rồi. Ôn Đông tỉnh lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng, phụ cận mấy cái tỉnh cũng tràn ngập nguy cơ, đại đế tức giận, bao tố tới rồi. Chương 118, muốn đột phá. Bình Trạch Sơn mạch, Ôn Đông tỉnh hai tỉnh liên kết sơn mạch, tuyệt, của không hết, dấu trăm bạn binh mã rẽ như chờ bàn tay. Nhưng lạ Bình Trạch Sơn mạch lúc này, lại có đại quân ở chỗ này lục soát núi, thân xuyên áo giáp màu đỏ Đông Đức Đế quốc chiến sĩ, từng cái đỉnh núi từ từ tìm kiếm đi qua, rất nhiều đem Bình Trạch Sơn mạch lật lại khi thế. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ một ngọn núi không xa chuyển tới, mấy tiếng kịch liệt tiếng đánh nhau về sau, lại rất nhanh yên tĩnh lại. Mau đi qua, có tình huống. Phu cận chiến sĩ rồi rít hướng cái đó đỉnh núi chạy tới. Làm lúc lôi mông chạy đến, chỉ thấy trên mặt đất có trên trăm cựu Đông Đức Đế quốc thi thể của chiến sĩ, từng cái tử trạng vô cùng thê thảm, phần lớn đều là bị hòn đá nhỏ đánh bể chán. Phương Quân, ngươi có gan đi rà cho ta? Lôi Mông thở hổn hển gào thét. Một tháng, thời gian suốt một tháng, diệt linh thành cho Lôi Mông xuống mệnh lệnh bắt buộc chính là muốn giết chết Phương Luân, cho nên Lôi Mông một mực mang theo đại quân đang lục soát núi, chỉ là muốn đem trốn vào sơn mạch Phương Luân cho bắt tới. Nhưng là khoảng thời gian này, quả thật là chính là ác mộng của hắn. Vừa mới bắt đầu Phương Luân bị trọng thương, Lôi Mông chỉ cần phái người khắp nơi lục soát núi, không chứa thương cho Phương Luân cơ hội liền có thể đã kích Phương Luân. Nhưng là từ từ, thực lực Phương Luân khôi phục, thậm chí mỗi một ngày đều tại tăng gọn. Một tháng, Lôi không chỉ một lần thiếu chút nữa bắt lấy Phương nôn, từ mới bắt đầu có thể đem Phương Luân đánh thương. Đến cuối cùng Phương Nôn lại có thể ở dưới tay của Hàn Dung Dung tối lui. Đây quả thực là chuyện khó mà tin nổi, nhưng là Phương Nôn nhưng là làm được, hắn điên cùng trả thù, lôi Mông Quân đoàn chết thảm trọng. Lôi Mông sợ, hắn sợ chính mình lại không giải quyết được Phương Nôn, cuối cùng tất cả mọi người cũng phải chết ở dãy núi này bên trên. Sâu trong bình trạch sơn mạch một cái sơn động nào đó bên trong, Phương Nôn cả người chật vật không chịu nổi, nhưng là ánh mắt lại là càng ngày càng sắp bén, khí tức trên người cũng càng ngày khủng bố. Thời gian một tháng, khổ tu thêm hút lấy nhân chân khí, Phương Nôn sống sờ sờ đem tu vi chính mình đẩy tới thập phẩm tượng võ mức độ. Nhưng lạ vô luận hắn dù thế nào hút lấy chân khí, cuối cùng đều không cách nào đột phá đến Bát Hoàng Vũ Vương cấp bậc. Phương Luân biết mình tu vi để thăng quá nhanh, gặp phải bình cảnh. Bình cảnh thứ này, vô ảnh vô hình, nhưng là tại mỗi võ giả trong quá trình tu luyện đều sẽ xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện, đều có thể đứng im võ giả đột phá như bước, có chút đứng im 1 2 ngày, có chút lại có thể đứng im cả đời, để cho người không cách nào tiến thêm một bước. Cho nên, bình cảnh loại trạng thái này là võ giả sợ nhất gặp phải. Nhưng là Bắc Lãm thư Phương Nôn nhưng là không sợ. Hắn biết bình cảnh chỉ là bởi vì làm nội tính không đủ, chỉ cần mới tính khí cùng đánh chắc chính mình tăng cơ, có lẽ tại lúc ngủ liền không tiếng động đột phá. Một tháng tính tâm khổ tu, Phương Luân từ đầu tới cuối chạy chốc một lần chính mình sở hữu học võ kỹ, từ phong lôi đổ võ độ võ kỹ bắt đầu tập luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ quản tu vi của chính mình. Kết quả tới hôm nay, hắn một mực đứng im tu vi bỗng nhiên có một kia gian ra. Phương Luân trong lòng ngạc nhiên và phần, rốt cuộc phải đột phá đến bát hoàng vũ vương rồi, vậy cũng là phi nhân loại cảnh à, chỉ cần chân khí bất diệt, vô luận đao thương mũi tên, cái gì đều không gây thương tổn được Phương Luân co như nhảy vào trong dung nham đều có thể trong thời gian ngắn bất tử. Hơn nữa trọng yếu nhất, vẫn là phương luôn thực lực tăng vọt, yếu nhất Bát Hoàng Vũ Vương, thực lực đều là thập phẩm tứ tượng võ sư mấy hơn gấp 10 lần. Nhất định phải đột phá. Phương Luân trong lòng trở nên kích động, tâm thần cũng từ từ bị hắn áp chế lại. Tinh tâm vận chuyển phần thiên long tự công, Phương Luân tâm thần cũng yên lặng tại mỗi một lần chân khí trong vận chuyển, đem trong không khí số lớn linh khí thu nạp đến trong thân thể của mình, bắt đầu hắn phát biến. Bát Hoàng Vũ Vương, trừ chân khí chất lượng tương đối cao ở ngoài, còn có rõ rệt nhất đặc thù liền là chân khí hóa khải. Muốn đem vận chuyển chân khí đến thân thể mỗi cái vị trí Hóa thành kiên cô áo giáp bảo hộ thân thể, như vậy thì muốn mở ra toàn thân tất cả lớn nhỏ huyệt đạo, nếu không chân khí biến thành áo giáp sẽ có nhược điểm. Có nhược điểm bắt hoang vũ vương, vậy vẫn tính là vũ vương sao? Cho nên Phương ngôn là tuyệt đối không chịu làm loại chuyện ngu này, hắn chính vận chuyển chân khí của mình, không nhanh không chậm đem thân thể bên trong mỗi một cái huyệt vị cho mở ra. Oanh. Một tiếng vang trầm thấp, lòng bàn chân huyết dũng truyền trước tiên bị đạt thông, Phương Nôn chân khí rửa sạch dơ ra cơ thể. Vẹn vẹn là đem một cái huyệt vị mở ra. Phương Luân liền cảm giác mình thật giống như có thể liền thông thiên địa loãng thoáng có vô số linh khí tự động từ hệt vị bên trong chui vào, để cho Phương ngôn đối với thiên địa cảm ngộ càng thêm thông suốt. Thoải mái. Phương ngôn cười to trong lòng, khó trách Bát Hoang Vũ Vương cùng tứ tượng võ sư không phải là một cấp bậc, đây quả thực là cải thiên hoán địa khác biệt a. Cảm nhận được mở ra huyệt vị chỗ tốt về sau, Phương Luân liền bắt đầu ra tăng tốc độ mở ra huyệt đạo rồi, trên người hắn thỉnh thoảng tống ra máu đen, đem hắn quần áo đều làm nhùm Từ từ, thân thể của Phương thật giống như trở nên tinh ra thịt như bạch lộ ra một cổ ánh sáng nhàn hoa, thậm chí còn tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Hơn nữa phụ cận trong không khí linh khí cũng tụ tập càng ngày càng nhiều, Drozit Chen lấn tiến vào trong cơ thể Phương Luân, để cho thân thể của hắn tản ra khí tức càng ngày càng kinh người. Phù gần trăm dặm yêu thú nhất trước phát hiện không hợp lý, chúng nó cảm giác phương hướng vị trí Phương Luân thật giống như có một con tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh cho chúng nó mang đến sinh tử một dạng áp lực. Vì vậy, các yêu thú Drozit báo động, từng cái liều mạng thoát đi nơi Phương Luân đang ở. Bầu trời rất nhanh đem trùm xuống, nhiều đám mây đen tối che lại vài trăm dặm bầu trời, vô số ánh chớp lóe lên, càng cho loại này khí tức đè nén tăng thêm một phần nghiêm trọng. Dầm dầm, liên tiếp mưa to gió lớn không có bất kỳ báo trước rơi xuống. Giống như thiên đô đang nổi giận. Không thích hợp, yêu thú làm sao chạy trốn? Lôi Mông trước tiên phát hiện chỗ nào không đúng, nghĩ một lát sau hắn nghiêm nghị giống to, "Nhanh, tất cả mọi người chạy tới cái đó đỉnh núi, Phương Luân khẳng định ở đó, đây là đột phá bát hoàng vũ vương triệu chứng." Tất cả mọi người cả kinh, Mệnh Mông quần quận đại quân nhanh chóng hướng Phương Luân vị trí đỉnh núi chạy tới, mọi người khoảng thời gian này đều bị Phương Luân giết sợ, nếu như Phương Luân lần nữa đột phá, chỉ sợ tất cả mọi người đều không cần thiết sống. "Phương Luân." Binh Trạch Sơn mạch cái chỗ tầm thường, khí chất sung sướng đê mê thư tiêu như mây. Nàng đã tới nơi này rất lâu rồi, vừa mới bắt đầu biết Phương Nôn không chết nàng cũng là rất cao hứng, nhưng là một mực không tìm được Phương Nôn, nàng cũng là buồn bực, bực. Bây giờ biết Phương Nôn có tin tức, nàng đương nhiên là cao hứng, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh liền khổ lại. Cái tên này nhất định là bại lộ vị trí, ngay tại lúc này đột phá bị người để mắt tới nhất định phải chết. Thư Tiêu trong lòng một mảnh nóng này, cuối cùng khẽ cắn răng liều mạng hướng Phương hướng vị trí Phương Nôn chạy trốn. Chương 119: Thư Tiêu chịu chết. Cuối cùng, Thư Tiêu đưa nhanh đổi chậm, rốt cuộc tại đại quân đến trước đó tìm được vị trí của Phương Nôn hang đạo. Nàng liếc mắt một liền thấy thấy Phương luôn chính đang nhắm mắt đột phá, khí tức trên người cũng là càng ngày càng dâng trào. Cái tên này, Thư Tiêu thầm mắng một tiếng, thần thái trong mắt vô cùng phức tạp. Lần trước tại Tang hồn giới, thực lực Phương luôn còn không bằng nàng đây, hiện tại nàng chỉ là đột phá đến ngũ phẩm tứ tượng võ sư, Phương luôn lại có thể bắt đầu đột phá bát hoàng vũ vương rồi, điều này thật sự là để cho người ta khó tin. Phải biết Thư Tiêu khoảng thời gian này, nhưng là được chừng mấy bụi cây thượng hạng linh thảo, lấy nàng cao siêu kỹ thuật đan, liên tục luyện chế được mấy lò đan phẩm. Lại cộng thêm một mực khổ tu không ngừng, lúc này mới để cho tu vi cao tốc tăng trưởng. Vốn là nàng cho là mình còn có thể vượt qua Phương Nôn, không nghĩ tới Phương Nôn lại có thể đem nàng bỏ rơi rất nhiều. Cái tên này thật lợi hại. Thư Tiêu trong mắt hơi híp, lộ ra một vết mỉm cười mê người. Bất quá xa xa chuyển tới liên tiếp tiếng bước chân, trực tiếp đem nàng thức tỉnh, Thư Tiêu nhướng mày một cái, lộ ra một vẻ kiên định. Hiện tại Phương Nôn chính đang đột phá bên trong, nếu như bị người quấy rầy, vậy không chỉ không có thể đột phá, hơn nữa có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết, vô cùng nguy hiểm. Ta phải bảo hộ hắn. ánh mắt tạp lẩm trong tay trực tiếp xuất hiện trắng tinh sợi tơ. Mưa lớn rồi dạo. Thư Tiêu trắng tinh sợ tơ lại không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại thì lưu Quang chẳng hẳn ra, hiển nhiên so với trước kia sợi tơ còn lợi hại hơn. Người là người phương nào? Lôi Mông chạy tới sau chợt quát một tiếng, ánh mắt hung hăng nói, không còn cốt ngày ta giở ngươi. Cảm nhận được trên người Lôi Mông khí tức kinh khủng, sắc mặt của Thư Tiêu trực tiếp trở nên trắng bệnh, nàng làm sao có thể là đối thủ của Lôi Mông, coi như nàng lợi hại hơn nữa gấp trăm lần cũng không đủ Lôi Mông một chiêu giết. Bất quá nhìn sau lưng một cái sơn động vương luôn, Thư Tiêu cắn nói, "Nằm mơ, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi qua." Nói xong, trong tay Thư Tiêu đỗng nhiên xuất hiện một cái trùng. Chỗ này về ngoài hào quang ẩm đạm, càng là vết nước sặc sỡ, giống như trải qua gió thổi mưa rơi. Nhưng là cái kia vết nước bên trong tàn mát ra khí tức quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Lôi Mông vừa thấy được chỗ này, lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau, kinh hô: "Ngươi lại có tàn phá hồn khí?" Thư Tiêu cười lạnh một tiếng, "Ngươi cũng biết đây là tàn phá hồn khí, như vậy thì biết ta dẫn động cái này hồn khí sẽ có hậu quả gì không? Ngươi còn dám cử động nữa?" Trong mắt Lôi Mông lộ ra từng tia kiên kỵ, cuối cùng cười lạnh nói: "Cô nương, ta chỉ cần giết Phương Quân, những thứ khác ta bất kể." Nếu như ngươi nhất định phải ngăn cản, như vậy ngươi chắc chắn phải chết, coi như là sử dụng cái này tàn phá hồn khí, như vậy trong đó đánh đổi cũng không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Thư Tiêu sắc mặt chấp nhận, khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Lôi Mông nói không sai, sử dụng tàn phá hồn khí là phải trả giá thật lớn. Thời kỳ thượng cổ, nghe nói có hồn tu cùng võ tu hai loại, hồn tu thần bí khó lường thực lực khủng bố, tỉ võ tu còn lợi hại hơn vạn lần. Nhưng lại không giải thích được biến mất rồi, cuối cùng chỉ để lại võ tu mệnh này. Hiện ở trong tay Thư Tiêu tàn phá khí, liền là lúc trước hồn tu lưu lại, nhưng là đã hư hại không cách nào sử dụng. Rất nhiều người lục lọi muốn lần nữa nắm giữ loại này quỷ dị sức mạnh khó lường. Hồn khí tên như ý nghĩa dùng chính là linh hồn điều động, võ giả căn bản cũng không hiểu rõ linh hồn là đồ chơi gì, cho nên không thể nào sử dụng hồn khí. Bất quá vô số năm tháng tới nay vô số võ giả nghiên cứu, lại để cho mọi người tìm ra một cái tạm thời sử dụng hồn khí phương pháp, đó chính là sử dụng cả người tinh huyết hiến tế. Tinh huyết là thứ trọng yếu nhất của võ giả, ẩn chứa toàn thân sinh cơ, tổn thất một giọt đều là một cái tổn thất khổng lồ, nghe nói ẩn chứa một tia sức mạnh linh hồn. Chỉ cần hiến tế toàn thân tinh huyết, như vậy hồn khí liền có thể ngắn ngủi sử dụng, bùng nổ uy lực khủng bố. Nhưng là hậu quả hiến tế tinh huyết bản thân, đó chính là tu vi rủi lại, thậm chí thân tử đạo tiêu, em cỏi nhất cũng muốn yêu cầu đến mấy năm, hậu quả tương đối đáng sợ. Lôi Mông niết miệng cười một tiếng, từ từ đến gần, cười lạnh nói, "Cô nương, ngươi khẳng định không dám sử dụng hư hại hồn khí, không bằng bây giờ rời đi như thế nào? Ta coi như chưa từng thấy ngươi, ta chỉ cần giết phương luôn." Nam Mơ, Thư tiêu giận dữ, trực tiếp siết chặt trùng, nghiêm nghị quát mắng, "Các ngươi còn dám đến gần một cái, mọi người tựu đồng quy vô tận." Lôi Mông bước chân dừng lại, trong mắt ánh mắt phức tạp vô cùng. Hồn khí khủng bố là ai cũng biết, hắn không dám luận thử. Nhưng là một khi Phương Nôn đột phá, như vậy hắn không làm được nhiệm vụ còn là chuyện nhỏ, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải bị Phương Nôn xem chết. Không được, Diệp Soái đối với ta ân trọng như núi, ta nhất định phải thay hắn diệt trừ cái thai hoạn này, cho dù chết cũng sẽ không tiếc. Lôi Mông trong lòng gào thét một trận, thần sắc trên mặt cũng trở nên càng ngày càng kiên định. Thư Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái trán đều ra mồ hôi lạnh, nàng cũng không đốc, nơi nào còn không nhìn ra Lôi Mông nghĩ hạ sát thủ rồi. Thật chẳng lẽ cần dùng cái này hư khí? Thư Tiêu trong lòng tuyệt khổ. Nàng có quan hệ gì với Phương Nôn cũng không, nếu như cứ như vậy vì Phương Nôn bỏ ra lớn như vậy đánh đổi. Trong lòng nàng nhất định là không muốn, nhưng là vừa nghĩ tới Phương Nôn có thể sẽ bị giết, trong lòng Thư Tiêu liền vô cùng khó chịu. Bất kể, không thể để cho Phương Nôn chết rồi, nếu không biểu tỷ sẽ rất thương tâm. Thư Tiêu tìm một cái vô cùng kém chất lượng lý do thuyết phục chính mình. Ánh mắt của nàng cũng kiên định, đưa tay liền muốn hướng trái tim của mình vô tới. Tinh huyết lại kêu tâm đầu huyết, ẩn chứa ở trái tim chỗ sâu nhất, chỉ cần mạnh liệt kích thích trái tim liền có thể để ép đi ra. Lôi Mông nhìn một cái động tác của nàng, lập tức dọa đến một quyền đánh giết tới, hắn chỉ có một cái ý niệm, chính là cướp tại Thư Tiêu phát động hồn khí trước đánh chết nàng. Oen, một tiếng nổ vang. Chân khí tứ tán tung tóe, chân khí sóng khí trực tiếp đem người xung quanh toàn bộ lật đi ra ngoài. Nhưng là chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Lôi Mông lại có thể bị đánh bay ra ngoài, về phần trước người thư tiêu thì đứng yên Phương Luân. Phương Luân lúc này mặc dù quần áo chất vật, nhưng là trên người lại tản ra khí tức quân lâm thiên hạ, liền thật giống như một cái đế vương ai cũng không dám đối mặt với hắn. Hơn nữa khí tức trên người của hắn, lại có thể so với Lôi Mông còn muốn hung ác gấp mấy lần. đám người Lôi Mông cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ cảm thấy lạnh cả người mồ hôi, bởi vì Phương Nôn vẫn là đột phá. Mới vừa đột phá Phương Luân, ánh mắt kia đảo qua coi qua tới Lôi Mông liền cảm giác mình thật giống như bị búa tạ đánh trúng trên người, khí huyết đều khó lắng xuống. Theo đội ta lâu như vậy, bây giờ có thể đưa các ngươi lên đường." Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng. "Ngươi có thể buông ta ra trước hay không?" Thư Tiêu mắc cửa đỏ mặt yếu đất nói. Phương Luân sững sờ, lại vừa nhìn sang, nhất thời ngây dại. Hắn vừa rồi vội vã cứu người, vì chắn Thư Tiêu vô về phía nàng tim mình một trường, vì vậy trực tiếp lấy tay đi chặn lại. Kết quả là, thì trở thành Thư Tiêu chính mình đem Phương Luân tay nhấn hướng vị trí trái tim của mình, rồi về phần vị trí trái tim của nàng, chính là một mảnh mềm mại vút. Quá, quá ngực tan phế. Phương Luân trợn mắt hốt hoồm, bản năng bò một cái. Chương 120, khủng bố Phương Luân. Bên dưới mưa lớn rồi rào, ngọn núi nhỏ này bầu không khí vô cùng kỳ dị, đám người lôi mông cảnh giác nhìn xem Phương Luân, rất sợ hắn bỗng nhiên ra tay giết người. Còn Thư Tiêu thì mặt đầy mắt cửa đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi lại không tiện nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc Phương Luân một cái, còn không buông ra. Phương Luân cười liệm mấy tiếng, không đỡ lấy ra móng vuốt mình, cười ha hả nói, hiểu lầm hiểu lầm, đó là phản ứng bản năng, ta không cách nào khống chế. Ngươi còn nói? Thư Tiêu tức giận tới mức giậm chân một cái. Phương Nôn cười nhún nhún bay, trên người chợt bộ phát ra một cái chân khí màu đỏ rực cháo. Cái này chân khí cháo bề ngoài có long tượng hư ảnh đang du động, bao gồm toàn thân của Phương Nôn, mặc dù nhìn như rất yếu, nhưng lại tản ra khí tức kinh khủng. Đây chính là Phương Nôn chân khí hóa khải sau đó lồng bảo hộ rồi, hắn không thích áo giáp, trực tiếp đem chính mình dùng một cái chân khí cháo bao phủ lại. Hiện tại không chỉ vi phong, hơn nữa còn là toàn phương vị không góc chết phòng vệ, vô cùng tương đại. Phương Nôn bùng nổ, phù cận bầu trời nhất thời không lại trời mưa, coi như là mặt đất ở mức cùng lá cây đều đang điên cuồng khô giáo, hơn nữa rất nhiều cây cối đều tại tự cháy lên, đem Phương Nôn chèn ép phát hỏa thần. Ngươi lui về phía sau một chút, đừng thương tổn đến ngươi." Phương Luân ôn nhu nói. Ánh mắt Phước Tạp Thư tiêu tâm thần dung một cái, cắn môi ngơ ngác nhìn xem bóng lưng Phương Luân, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lui về sau chút ít. Phương Luân khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm Lôi Mông quan sát một hồi, mới nún nún bay nói, "Đuổi giết ta lâu như vậy, nên ta cùng các ngươi chơi chứ?" Lôi Mông hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một cái bá đạo chiến đao. Cái thanh này chiến đao vừa xuất hiện, khí tức trên người của hắn lần nữa tăng vọt, giống như bạo kiếm tất lộ. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực đánh chết Phương Nôn, không chết không thôi. Lôi Mông gào thét một tiếng, "Vâng!" Mấy vạn đại quân điên cùng giống giận, từng cái hung hãn nhìn về phía Phương Luân. Bọn họ đã quyết định, cùng Phương Luân không chết không thôi, coi như toàn quân bị diệt, cũng muốn ở trên người Phương Luân xé một khối kế huyết nhục rồi. Nhất là Luân Mông, là quyết định nhất định phải thay diệt linh thành diệt trừ Phương Luân cái này lớn địch nhân. Không khí hiện trường một trận dương cung bạc kiếm, thư tiêu không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, bản năng cảm thấy vẻ khẩn trương. Nhiều người như vậy, Phương Luân thật có thể toàn bộ giết chết sao? Mất chết đi rồi. Giết. Tất cả mọi người gào thét một tiếng, toàn bộ hướng Phương Luân lao tới. Đối mặt thiên quân vạn mã liệu chết xung phong, nhưng là cười lạnh một tiếng. Hắn bây giờ đã không quan tâm người nhiều ít người, bởi vì số người với hắn mà nói chỉ là một đống con số. Một đám con kiến là không có khả năng giết chết một con voi, duy nhất uy hiếp chính là một đầu khác con voi. Đầu tiên đánh tới chính là mũi tên rậm rạp trầm trì, che ngập bầu trời đem phương luôn bão phủ. Phương luôn khinh thường cười, chân khí cháo đột nhiên lớn lên, trực tiếp đem sau lưng thư Tiêu che lại. Trước thư Tiêu vì hắn liều mạng sự tình, Phương luôn thật ra thì đều thấy ở trong mắt, Phương luôn là một cái ai đối tốt với hắn hắn liền gấp 10 lần trả lại người, tự nhiên không có khả năng để cho thư Tiêu chịu một chút thương. Đinh, đinh, đinh. Tiếng sắt thép va chạm liên tiếp truyền tới những thứ kia mũi tên sắt căn bản là không có cách đánh tan vương luôn hộ tráo, mà là trực tiếp bị dung hóa thành nước sắt. Chết. Phương luôn cười lạnh vung tay lên. Ầm. Hỏa diễm tăng vọt, phương luôn phảng phất chính là hỏa thần hắn phía trước phạm vi trăm trượng bên trong đã đều bị liệt hỏa nóng bỏng bao phủ. Vô số tiếng kêu thảm thiết truyền tới, trăm trượng trong vòng phạm vi binh lính đều bị đốt thành mùi bầm, liền ngay cả những thứ kia chọc trời đại thụ đều trực tiếp đốt thành mùi bầm. Theo thanh phong ổn bền, hỏa phạm vi trăm lưu lại, có thể tưởng tượng cho ra hỏa diễm chân khí phương luôn có bao nhiêu khủng bố. T. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, rối rít ra đầu tê dại nhìn về phía Phương Lôn. Một chiêu, chính là theo tay vung lên liền diệt hơn ngàn người, vậy mọi người còn đánh làm sao? Cái này căn bản chính là hỏa thần dáng thế a. Lôi Mông chợt vật nuốt nước miếng một cái, khẽ cắn răng sau trực tiếp nhảy lên một cái, chiến đao điên cuồng bổ về phía Phương Lôn. Hắn chiến đao vừa xuất hiện, trực tiếp hóa thành mấy chục trượng lôi điện chiến đao, dầm dạp chẳng chịt lôi điện theo hắn chém bộ phát ra, phảng phất thế giới tận thế khủng bố. Nhìn thấy lôi Mông chiêu này kinh khủng như vậy, hắn cái kia mấy chục ngàn thuộc hạ người, người ánh mắt lộ ra một tia khao khát. Hy vọng Lôi Mông có thể ngăn cản Phương Nôn, nếu không mọi người liền thật sự là xong đời rồi. Nhưng là Phương Nôn đối mặt cái này hung hãn một đòn, nhưng là khinh thường cười, hắn đột nhiên ra quyền. Vâng anh, Một cái trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm quyền đầu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn, hung hãn đánh vào Lôi Mông trên đại đao. Liên tiếp khủng bố nổ vang, chân khí sóng khí khủng bố khuyết tán ra, đem xung quanh ngàn trượng người đều đánh bay ra ngoài. Chỉ có thư Tiêu còn vững vàng đứng ở sau lưng Phương Nôn, không có bị từng kia tổn thương. Tâm thế như pháp coi như trong chiến đấu cũng sẽ không để nàng bị thương. Chờ đến phòng ba lắng lại, Mọi người thế mà phát hiện Lôi Mông ngã vào bên ngoài trong trượng, chén dao trong tay cũng đã vỡ vụn, hơn nữa miệng phun máu tươi, trên người càng bị hỏa diễm cháy sạch chật vật không chịu nổi. Mọi người một trận tuyệt vọng, Phương Luân lại có thể tại không cần huyền binh trạng thái, đem Lôi Mông một quyền làm xong, thật sự là đáng sợ. Nên đưa các ngươi lên đường. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhào vào trong đám người. Ngọn lửa kinh khủng nhất thời đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, liên tiếp cực kỳ bi thảm kêu rên thảm thiết về sau, cái này đỉnh núi trực tiếp bị đốt thành tro Mông cùng thủ hạ của hắn, thì liền sợi lông đều không lưu lại. Thấy một màn như vậy, Từ Tiêu Khiếp sợ đến không ngậm miệng được. Phương Luân khẽ mỉm cười, đây chính là thực lực của Bát Hoang Vũ Vương sao? Quá kinh cùng rồi, thật may trước gặp phải Bát Hoang Vũ Vương đều có khắc chế, nếu không Phương Luân đã sớm chết, khó trách nói Bát Hoang Vũ Vương nắm giữ sức mạnh của phi nhân loại. Ồ, đây là cái gì? Phương Luân sững sờ, nguyên lai like ở trước lôi mông trên vị trí hiện thời, nhiều hơn một thanh màu đen cùng lớn. Cái thanh này cùng lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là trước kia lôi mông thiếu chút nữa đem hắn bắn chết sử dụng cùng lớn, thứ khác đều bị đốt thành bụi bậm. nhưng là cái này cùng lớn nhưng lại không hư hao chút nào. Thật tốt. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng. Liên đội vàng đem cung lớn thu vào. "Làm sao ngươi tới nơi này?" Phương luôn cười hỏi. Thư Tiêu buồn rầu lắc lắc đầu nói, "Một tháng trước tin tức truyền đến ra, nói ngươi tại Quảng Ninh thành bị giết, ta vì trấn an miểu tỷ, liền đáp ứng qua tới tìm ngươi." Thì ra là như vậy. Phương Luân cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cảm động, bóng người lãnh vô hối lần nữa chợt hiện hiện tại hắn đầu. Không biết tại sao, nhìn thấy Phương Luân bộ dáng này, Thư Tiêu trong lòng bản năng cảm thấy một tia chột dạ. Lạnh rên một tiếng, Thư Tiêu mặt không biểu tình mà nói, "Hiện tại Ôn tỉnh trên căn bản đều toàn bộ bị chiếm, còn có, có tâm tình muốn gái." Ôn tỉnh bị chiếm. Phương luôn cả kinh, kích động tiến lên hai bước, song tay bắt lại bả vai của Thứ Tiêu, dồn dập mà hỏi, "Đây là có chuyện gì? Người làm đâu ta?" Thư Tiêu bất mãn la lên, "Xin lỗi." Phương luôn cười khổ một tiếng khoan khoái hai tay của mình, cau mày hỏi, "Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta không có ở đây một tháng này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Thư Tiêu thở dài một tiếng, trực tiếp đem khoảng thời gian này chuyện xảy ra nói một lần, nghe được Phương luôn sững sốt một chút. "Chương 121, toàn bộ là người của ta." Đi ở rộng lớn không người phía trên vùng bình nguyên, sắc mặt của Phương Nôn âm trầm vô cùng, đưa đến Thứ Tiêu theo ở phía sau, cũng không dám cùng hắn nói một câu. Kể từ sau khi biết được bên ngoài mọi chuyện, Phương Luân liền không nói một lời hướng một cái phương hướng chạy tới, thư tiêu bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo. Hô. Phương Luân than thở thật dài một tiếng, nhìn chằm chằm tùy ý có thể thấy được hải quốc, càng cái nói, giỏi một cái diệt linh thành a, âm độc như vậy chiêu cũng nghĩ ra được, thật sự là lợi hại. Kể từ sau khi Thiên Kiếm quốc quân đội bị đánh tan, Diệt Linh thành cũng không đội mở ra công hãng cái khác địa bàn, mà là bắt đầu ở đã có trên địa bàn bắt đầu củng cố phòng ngự, thậm chí còn thu nhận dân tị nạn, rất nhiều lâu dài chiếm cứ đem Đông tỉnh biến thành Đông Đức đế quốc địa bàn tư thái. Nhưng là Phương Luân biết, Diệt Linh thành đây là đang làm chuẩn bị đây. Hắn đang làm cùng Phương Luân lâu dài chuẩn bị tác chiến. Liệt Tiên Hầu đã bị hắn đánh ngã, hiện tại Diệt Linh Thành cảm thấy hứng thú nhất người chỉ có Phương Luân, cho nên hắn đến trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ, Diệt Linh Thành cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua lôi mông là có thể đem Phương Luân giết chết, vậy quá mức không thực tế rồi. Nghĩ tới tuyển ta sẽ thành toàn cho ngươi. Phương Luân cười lạnh trong lòng một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Thứ Tiêu thận trong hỏi, "Phương Luân, chúng ta đây là đi nơi nào?" Cáp Mô chấn. Phương Luân mỉm cười trả lời, "Cáp Mô Trấn? Đó là chỗ nào?" Thứ Tiêu không hiểu nữa đâu. Phương Luân khẽ mỉm cười cũng không có giải thích, chỉ là nói một tiếng, tăng nhanh cước bộ của mình. Ngay từ lúc đi Quảng Ninh Thành trước đó, Phương Luân liền lưu lại cho mình một cái đường lui, đó chính là các Mộ Trấn. Quen thuộc nhất nơi nào hoàn cảnh Phương Luân biết, chỉ muốn nhân thủ đầy đủ, nơi đó quả thật là chính là tường đồng vết sắt. Cho nên, khi Quảng Ninh Thành phá vỡ, Phương Luân mới có thể nhanh như vậy làm ra chính xác phán đoán, để cho Lô Đoạn Trưởng đi tìm Quan Thanh Sơn. Quan Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị số lớn vật tư, chỉ cần Lô Đoạn Trưởng mang đám người an toàn rút lui đến Cáp Mộ Trấn, như vậy liền sẽ không bị chết đói. Về phần tại sao không cho Lô Đoạn Trưởng trở về Lâu Đông thành? Thật ra thì cũng là sợ Liệt Thiên Hậu thu nạp thủ hạ của hắn, dù sao trong tay không có quân quyền không thể được. Dọc theo đường đi, Phương Nôn bước nhanh hơn, nếu không phải là kiêng kỵ nũng nịu tư tiêu, chỉ sợ Phương Nôn chuẩn bị chạy như điên hướng Cáp Mô chấn rồi. Hiện tại toàn bộ Ôn Đông tỉnh trên căn bản thất thủ, hơn nữa nhân mã của Liệt Thiên Hậu chỉ có thể trật vật chống cự, căn bản không có thực lực phản kích. Cho nên, Ôn Đông tỉnh các nơi bại binh là rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị vây quét, Phương Nôn không yên tâm Cáp Mô Trấn cũng là bình thường. Làm xa xa sau khi nhìn thấy Cáp Mô Trấn, Phương Nôn nhất thời thở nhẹ nhõm, lộ ra biểu lộ như chút được cái nạn bởi vì hiện ở trên các môi trấn cũng không có bất kỳ cờ sĩ, khẳng định như vậy liền biểu thị không phải là địa bàn của Đông Đức đế Cô rồi. Hơn nữa trên tường thành còn có người đóng giữ, từng cái hắc giáp chiến sĩ, hiển nhiên là thủ hạ của Phương Luân. Thư Tiêu ngạc nhiên trận to mắt, không hiểu nói: "Phương Luân, làm sao ngươi biết nơi này có Thiên Kiếm Quốc bại binh? Nơi này có thể đã thâm nhập địa bàn của Đông Đức đế Cô rồi. Đó là người của ta." Phương Luân cười ha ha một tiếng. Thư Tiêu kinh ngạc trận to mắt, không hiểu nói: "Hiện tại trừ lâu Đông thành mấy cái thành lớn đang kéo dài hơi tàn ở ngoài, làm sao còn có một chỗ bại binh căn cứ?" Phương luôn còn chưa có giải thích, Thư Tiêu kinh ngạc vui mừng trận to mắt nói, "Ồ, oh, ta biết rồi, tất cả mọi người nói thuộc hạ của người không biết đi nơi nào, nguyên lai là ở chỗ này ẩn tàng." Rất thông minh. Phương luôn hướng nàng nháy mắt mấy cái, trực tiếp cười hướng các Môi trấn đi tới. Thư Tiêu bị điện giật đến có chút không rõ, cuối cùng đỏ mặt đi theo. Các mô chấn người trên tường thành thấy có người đến gần, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện rèn luyện quân sự, để cho Phương luôn hài lòng cười. luôn còn không có đến gần đây, Cáp Môi cửa thành bỗng nhiên mở ra, lô đoàn mang theo mấy trăm người mừng rỡ tiến lên đón. Ra mắt đại nhân. Đám người Lô Đoạn Tràng hưng phấn quỳ một chân trên đất, long trọng nên đón Phương Nôn. Phương Luân quan sát, phát hiện những thứ này đều là chính mình bộ hạ cũ, Lô Đoạn Tràng khoảng thời gian này tu vi cũng có đề thăng, tu vi những người khác cũng từng người đề thăng rất nhiều, người người tinh khí thần vô cùng đầy đạn. Bất quá nhìn thấy chỉ có mấy trăm người, Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi dò: "Lô Đoạn Tràng, làm sao mới chút nhân mã này? Chẳng lẽ toàn bộ hy sinh? Nếu như vậy, 8000 người bị chết chỉ còn lại chút người này, Phương Luân thật sự chính là sẽ đau lòng à, đây chính là một tay kéo lên đội ngũ à, đổi lại là ai cũng đau lòng hơn." bất quá đám người lỗ đoạn chàng nhìn thấy trên mặt Phương luôn lo lắng, người người cũng không nhịn được cười lên ha hả. Cười cái giám a. Phương luôn dẫn đến một cước đá vào trên cái mông lỗ đoạn chàng. Lỗ đoạn chàng cũng không tức giận, chỉ là khiếp sợ nhìn xem Phương luôn, bởi vì vừa rồi Phương luôn ra tay hắn lại có thể không phản ứng kịp. Phải biết hắn hiện tại nhưng là nhị phẩm bát hoàng vụ Vương rồi, mặc dù vừa rồi không để ý, nhưng là cũng không nên dễ dàng như vậy bị đá trúng a. Đại nhân người đột phá. Lỗ đoạn chàng khiếp sợ hỏi. Phương luôn gật đầu một cái về sau, lỗ đoạn chàng trực tiếp đứng ngẩn ngơ tại chỗ rồi. Hơn 2 tháng trước Phương luôn vẫn chỉ là một cái huyền thiên võ sĩ. Hiện tại lại chính là bắt hoang Vũ vô rồi, đây là cái gì tốc độ khủng khiếp. Đại nhân, ngươi thật là một cái quái vật." Lỗ Đoạn chàng cười khổ một tiếng. Phương luôn nhíu mày nói, "Đừng nói những lời nhảm nhí này, ta hỏi ngươi những người khác đâu? Đừng nói cho ta bây giờ bị giết đến chỉ còn lại chút người này rồi, vậy coi như để cho người ta buồn một rồi." Ha ha ha. Tất cả mọi người lần nữa cười to. "Đại nhân, mời đi theo ta." Lỗ Đoạn chàng cười tại phía trước dẫn đường, tất cả mọi người giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem Phương luôn cùng thư tiêu nên tiến vào các mộ trấn. Vừa vào đến các mộ trấn, Không chỉ thư tiêu tất kinh, liền ngay cả Phương ngôn đều khiếp sợ đến trận mắt hốt hoồm. Chỉ thấy hiện tại các mô chấn đã không hề cùng dặn rồi, không chỉ tất cả địa phương dọn dẹp thật chính tề, còn nhiều hơn rất rộng bao nhiêu lớn doanh trại, ở giữa nhất là một cái khổng lồ sân huấn luyện, giống như một cái doanh trại khổng lồ. Đáng sợ nhất là bên trong toàn bộ các mỗ trấn ít nhất có 150.000 người, hơn nữa tất cả đều là người mặc hắc giáp chiến sĩ. Tập hợp, lỗ đoạn chàng đống nhiên gào thét một tiếng, vậy bị chân khí quán chú âm thanh liền lập tức truyền khắp toàn bộ các mỗ trấn. Hơn 10 vạn người đội ngũ nhanh chóng tập hợp, không tới một thời gian uống cạn chôn trà liền tập hợp thành một cái giày đặc phương trận, cho thấy cường đại quân sự tư chất, chỉ sợ còn mạnh hơn phần lớn quân chính quy. Đám người Lỗ Đoạn Tràng lập tức về hàng, mang người toàn bộ quỳ một chân xuống, chỉnh thể giống giận, ra mắt đại nhân. Chỉnh thể giống giận, để cho người ta nghe xong nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Phương Luân trận tròn mắt, thư tiêu càng thêm trận tròn mắt, Phương Luân lúc nào có nhiều như vậy dưới tay. Đây cơ hồ là một cái nửa quân đoàn, hơn nữa tất cả đều là bạch chiến lao binh, người người lực chiến mạnh nổ, đây là có chuyện gì? Giải tán, Lỗ Đoạn Tràng cùng ta qua tới vương luôn hài lòng cười. "Ta đại nhân." Giao Thiết trấn Thiên trên bầu trời cấp mô chấn vang vọng. Chương 122, hạng người định ngọt. Lâu Đông thành bên trong phủ thành chủ, Liệt Thiên Hậu lúc này lần nữa cùng các vị quân đoàn đại biểu cùng nhau họ. nhưng là bây giờ mỗi một người đều là một mặt tâm trầm Một tháng trước diệt linh thành em độc một chiêu, khiến cho Thiên Kiếm quốc chết mấy chục vạn đại quân, hiện tại rất nhiều quân đoàn vẫn là hữu danh vô thực, bọn họ tâm tình làm sao có thể khỏe được. Liệt thiên Hậu bảo chúng ta tới đây, có thể có cái gì quan trọng đại sự." Vũ Cao Dương tức giận hỏi. Nghe được lời của Vũ Cao Dương, những người khác cũng rối rít nhìn về phía Liệt Tiên Hậu. Liệt Thiên Hậu lúc này đã điều chỉnh xong chiến bại tâm thái, nhưng là tinh tế nhìn hắn lông mày, lại có thể nhìn ra từng kia đè nén hung ác. Lạnh rên một tiếng, Liệt Thiên Hậu mặt không biểu tình mà nói, "Hôm nay xin mọi người qua tới, vẫn là nói chuyện quân quyền thuộc về thế lực nào, các vị nghĩ như thế nào?" Đám người một trận yên áo, người người cảnh giác lại khinh bị nhìn về phía Liệt Thiên Hậu. Chiến bại về sau, các đại quân đoàn đều loạn cả một đoàn họng bếp, Liệt Thiên Hậu thủ đoạn cay độc thu phục rất nhiều quân đoàn thế lực, liền ngay cả Vũ Cao Dương quân đoàn đều bị hắn lôi đi mấy vài người. Đối với Liệt Thiên Hậu loại này do lưng ném đá dấu tay phương pháp, mỗi một người đều là vô cùng khưa. Cho nên hắn vừa nói ra, mọi người nhất thời không vui. "Liệt Tiên Hậu, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn chứ?" Vũ Cao Dương khinh thường cười lạnh, "Chúng ta sớm đã nói, mọi người chỉ trung thành với Thánh thượng, cũng sẽ không thần phục với ngươi. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ không đem mệnh tùy ý đặt tiền cuộc." Mọi người rối rít năm mồm bảy miệng ứng thuận, nếu như là những chuyện khác mọi người khả năng phản ứng không có kịch liệt như vậy, nhưng là cái này quan hệ đến mọi người yên thân gợi phận quân quyền, mỗi một người đều nổi giận. Liệt Tiên Hậu thần sắc không biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt cười lạnh, "Các vị không cần kích động như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện, các ngươi không có lựa chọn khác sao?" Một cột khủng bố sát cơ từ trên người Liệt Thiên Hậu bộ phát ra, toàn bộ phòng họp giống như trong nháy mắt hạ nhiệt mấy chục độ mỗi một người đều bị chấn tâm thần run rẩy. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không phải người ngu, hiển nhiên Liệt Thiên Hậu đã chuẩn bị động thủ cứng đoạn, nhìn dáng vẻ của hắn nếu như không giao ra quân quyền, chỉ sợ tất cả mọi người đều không đi được. Vũ Cao Dương trong lòng giận dữ, lần trước sau khi đại bại toàn bộ Ôn Đông tỉnh lão binh không đủ 300 ngàn, trong đó Cao Dương quân đoàn nguyên nhân bởi vì đóng giữ lâu Thành, cũng chẳng có bao nhiêu hao tổn. Nhưng là Liệt Hậu lại dựa vào rất đa âm độc thủ đoạn, cứng rắn theo trong tay Vũ Cao Dương cấp đi năm và người. Hiện tại Vũ Cao Dương chỉ còn lại 4 vàng người, hơn nữa còn là cuối cùng nhất tử trung thủ hạ, nhưng Liệt Thiên Hậu vẫn là không chịu bỏ qua cho, quá bá đạo. Bất quá Vũ Cao Dương không phải người ngu, hiện tại Liệt Thiên Hầu hiển nhiên muốn vạch mặt rồi, nếu như làm chim đầu đàn hiển nhiên không thích hợp. Nhưng là cầm trong tay một điểm cuối cùng quân quên giao ra, Vũ Cao Dương lại là vô cùng không ổn, trong lòng cực kỳ quân quý rồi. Liệt Thiên Hậu quét nhìn một vòng, không nói gì, chỉ là cái kia trong không khí sát cơ lại càng ngày càng kinh khủng, phảng phất ngàn cân gánh nặng ép trong lòng mọi người, để cho tất cả mọi người hít thở không thông. Lòng của mỗi người đều vô cùng nóng nảy. Vũ Cao Dương càng là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Liệt Thiên Hậu khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý, hắn thấy hắn đã nắm trong tay hết thảy, coi như tại chỗ tiêu diệt những thứ này quân đoàn đại biểu, như vậy người của bọn hắn cũng là không nổi cái gì sóng lớn, bởi vì Liệt Thiên Hậu đã nắm trong tay số lớn lính thua trận, đủ để không chế tình huống. Các vị cân nhắc như thế nào đây? Chúng ta thì sống, địch ta thì chết. Liệt Thiên Hậu nhàn nhạt thúc dục. Mọi người một trận sốt ruột, cái cuối cùng mập mạp người đàn ông trung niên không chịu nổi áp lực, tiểu chớp mắt một cái liền chuẩn bị mở miệng đáp ứng. Sớm muộn đều là đáp ứng. Sớm đáp ứng có lẽ còn có chút không tưởng tượng nổi chỗ tốt, nhưng là hắn mới vừa đứng lên, bên ngoài liền vọt vào tới một cái hắc y lính liên lạc. Liệt thiên hậu giận dữ, vũ bàn gầm nhẹ, ai cho ngươi tiến bảo, đồ không có mắt. Chỉ lát nữa là phải có người thần phục, cái này thời khắc quan trọng nhất lại có thể bị đánh gãy, hắn quả thật là liền muốn giết người. Cái này lính liên lạc cả người run lên, bất quá hắn cũng thông minh, lập tức chắp tay một cái rồn rập nói, "Chư vị đại nhân, ngoài 10 dặm xuất hiện một đội đại quân, số người đại khái 20 vạn, thế lực không biết." Địch nhân. Trong lòng tất cả mọi người hơi hồi hộp một chút, nhất thời khẩn trương. Hiện tại toàn bộ Ôn Đông tỉnh có thể xuất hiện sắp tới 200.000 người thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có Diệt Linh Thành rồi. Chẳng lẽ Diệt Linh Thành muốn diệt sạch tất cả lính thua trận rồi? Cái kia có thể gặp phiền toái. Hiện tại Lâu Đông thành chỉ có 200.000 người, cái khác 3 4 cái còn sót lại thành chỉ cộng lại cũng chỉ có hơn 300.000, hơn nữa rất nhiều đều là mới chiêu mộ tân binh, lão binh chung vào một chỗ mới không đủ 300.000. Nếu như Diệt Linh Thành giết tới, chỉ sợ thật sự không chống nổi. Liệt Tiên Hậu cũng không tâm tình nói quân quyền sự tình rồi, tâm thần của hắn đều bị 200.000 kia địch quân cho kiểm chế, quả quyết tay một cái nói, "Các vị, lên tường thành." Mọi người rồi rít đáp ứng, từng cái ra roi thúc ngựa hướng trên tường thành đổi. Khi tất cả mọi người đứng trên tường thành, nhìn thấy xa xa từng trận đuổi mù đồng bền, nhất thời đổi sắc mặt, thật sự chính là có đại quân đánh tới. Khởi động cao nhất phòng bị, chuẩn bị lên chiến. Liệt Tiên Hậu gào hét một tiếng, tất cả mọi người nhất thời ứng thuận, toàn bộ lâu đong thành nhất thời khẩn trương. Lại phải khai chiến, Vũ Cao Dương thở dài một tiếng, nhìn xem trên tường thành rất nhiều tân binh tay đều run dậy, tâm của hắn cũng chìm vào đáy cốc. Thủ đoạn của Diệt Linh thành thật lợi hại, Vũ Cao Dương cũng không ôm hy vọng gì, chỉ cầu có thể thủ ở lâu Đông thành là tốt rồi. Không đúng khẳng định không phải là Diệt Linh Thành quân đội. Liệt Thiên Hậu chém sắc như chém bùn mà nói, nếu như là Diệt Linh Thành, nhất định sẽ mang theo số lớn kỵ binh tới, cách rất xa liền có thể để cho mặt đất chấn động rồi. Mọi người nghe vậy nhất thời sửng sợ, tinh tế suy nghĩ một chút thật sự chính là như vậy. Mặc dù đối với Liệt Tiên Hậu bá đạo vô cùng bất mãn, nhưng là mọi người đối với năng lực của hắn vẫn là vô cùng bội phục, bây giờ nghe hắn nói không phải là người của Diệt Linh Thành, như vậy 8 phần 10 thì không phải. Vậy sẽ là người nào? Trong lòng mọi người đều hơi kinh ngạc. Vũ Cao Dương ánh mắt sáng lên, không tự chủ được nói, có phải hay không là Phương luôn? hắn cùng tuổi hạ của hắn đều mất tích, nếu như không phải là diệt linh thành, cũng chỉ có hắn rồi. Phương Luân, tất cả mọi người la thất thanh, rối rít khiếp sợ nhìn về phía Vũ Cao Dương. Làm sao có thể? Phương Luân đã sớm chết, có lẽ hài cốt cũng đã bị dã sói ăn. Bên cạnh Liệt Thiên Hậu bị Tuấn Văn liên tục cười lạnh, không chút nào quản Vũ Cao Dương đối với hắn như thế nào trợn mắt nhìn nhau. Từ lần trước từ Quảng Ninh thành trở về, bị Tuấn Văn liền một mực chắc chắn Phương Luân đã chết, hơn nữa ở trước mặt Liệt Thiên Hậu đảm nhiều việc, đem đánh chết công lao của Phương Nôn kéo xuống trên người mình, cái liền ôm chặt vào bắp Liệt Thiên Hậu, hiện tại ngày tháng trải qua là như mặt trời ban trưa cho nên hắn mới không e ngại Vũ Cao Dương. Ngươi chết phương luôn cũng sẽ không chết." Vũ Cao Dương âm độc hùng tàn cười. "Hừ." Bị Tuấn Văn lạnh rên một tiếng, âm dương quái khí nói, "Vũ Quân Đoàn trưởng, ngươi hẳn là nhận mệnh mới đúng, Phương luôn sớm đã chết, phương gia cũng đã như mặt trời sắp lặn, ngươi..." Yí miệng. Còn không chờ hắn nói xong, Vũ Cao Dương liền nghiêm nghị mắng, "Ta Vũ Cao Dương há là hạ người định gọi." Liệt Tiên Hầu ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là còn không chờ hắn nói cái gì, liền nghe có người kêu lên, "Mau nhìn, những thứ kia rõ ràng đều là hắc giáp chiến sĩ, chúng ta thiên quốc." Chương 123, so với ai khác đều bá đạo. Phía trước quân đội lại là thiên kiếm quốc quân đội, hơn nữa nhìn bộ dáng nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi một người đều là thần kinh bách chiến lão binh. Cái tiêu chỉnh thể trận doanh còn không có đến gần, đám người trời cao cũng đã là điều thú cấm tuyệt, liền ngay cả cường đại yêu cầm cũng không dám đến gần. Nếu có hiểu vọng khí chi nhân nhìn lại, liền có thể phát hiện quân đội kêu bầu trời đã ngưng kết một đạo vô hình sát lục chi khí, đây là giết người đầy đẫm quân đội mới có thể đông lại sát khí khủng bố. Nếu như là một con tân binh đối chiến với bọn họ, coi như số người là bọn họ gấp 3 lần, vậy cũng sẽ bị cổ sát khí này áp chế, đến lúc đó một cái đánh vào là có thể đem địch nhân giết đến bị đại bại một con dũng tướng đại quân, rốt cuộc là người phương nào lãnh đạo. Liệt Tiên Hậu chân mày gắt gao nhíu chung một chỗ, quản hắn là dưới tay người nào, chờ sau đó nhất định phải tất cả đều bỏ vào trong túi. Liệt Tiên Hậu âm lãnh cười một tiếng, hắn bất kể nhiều như thế, nếu nhánh đại quân này là Thiên Kiếm quốc quân đội, như vậy bọn họ cũng đã chạy không thoát. Nhưng là chờ nhánh đại quân này đến gần, sắc mặt của mỗi một người đều thay đổi, sắc mặt của Liệt Tiên Hậu càng là âm trầm như mực. Phương Tất cả mọi người cũng là tương đối buồn giàu, bởi vì nhánh đại quân này phía trước nhất chính là biến mất đã lâu phương luôn. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Phương Luân xa Sa chính là cười một tiếng, cười đến vô cùng sung sướng. Ngày đó Lô Đoạn Tràng tua chạy khắp mô trấn, được sự giúp đỡ của Quan Thanh Sơn đứng vững góc trận, hơn nữa tại các mô trấn tích trữ số lớn lương thảo. Chờ đến Diệt Linh thành âm chiều vừa ra, toàn bộ Ôn Đông tỉnh bị đại bại, số lớn quân đoàn giải tán bị đánh loạn, hơn nữa khắp nơi bị giết đến thây phơi khắp nơi. Quan Thanh Sơn cùng Lô Đoạn Tràng thảo luận một chút, rút khoát lặng lẽ thu hẹp lính thua trận. Tất cả mọi người đều bị đánh tan, không tìm được binh, binh, không tìm được tướng, đều bận rộn chạy thoát thân. Vào lúc này thu hẹp lính thua trận, đúng là vô cùng đơn giản sự tình, các mô trấn quá lớn lại có lương thực Những bại quân kia chỉ mong tìm một chỗ ngơi nấp đây. Thời gian một tháng, Lô Đoạn Tràng rựa vào hắn cứng rắn vũ lực, cứng rắn thu phục cái này 115-116000 quân đội, hơn nữa đem bọn họ toàn bộ đánh tan chỉnh hợp đến cùng nhau, tạo thành một cái lực chiến vô cùng cường đại đại quân. Chủ yếu nhất, đội quân này chỉ nghe Phương Nôn, đây chính là Lô Đoạn Tràng cho bọn hắn chuyển vào tín niệm. Đối với Lô Đoạn Tràng làm hết vậy, Phương Nôn nhìn trong lòng, cũng vô cùng cảm động, trong lòng đã triệt để đem cái này hắc đại cá coi thành Làm sao có thể? Bì Tuấn Văn một tiếng thét kinh hãi, không tưởng tượng nổi trợn to mắt, Phương Nôn lại có thể không chết, cái này tuyệt đối không có khả năng. Thực, Liệt Thiên Hậu cắn răng nghiến lợi lạnh rên một tiếng, sắc khí bốn phía nhìn về phía Bì Tuấn Văn, hiển nhiên kết luận Bì Tuấn Văn lừa gạt hắn. Bì Tuấn Văn phục hồi tinh thần lại, chợt vật nuốt nước miếng một cái, nhất thời sợ đến run lẩy bẩy. Phương Nôn lại có thể trở về tới rồi, vậy hắn sẽ là kết quả gì? Coi như Phương Nôn không giết hắn, cái kia Liệt Thiên Hậu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cảm thấy không lành Bì Tuấn Văn bản năng muốn trốn, nhưng là Phương Nôn nhưng là cười lớn nhảy lên một cái. Ở dưới sự chú ý của muôn người, Phương Nôn lại có thể một cái liền trui lên lâu đông thành thành, trực tiếp đã đứng ở trước mặt mọi người. Bát Hoang Vũ Vương, mọi người lần nữa kêu lên. Nghĩ nhẹ nhàng như vậy thoải mái nhảy lên lâu đông thành từng thành, như vậy không có thực lực bắt hoang Vũ Vương nhưng là vạn vạn không được. Phương Luân mất tích một tháng, lại có thể đột phá đến bắt hoang Vũ Vương, cái này khiến mỗi một người đều rung động tề cả ra đầu rồi. Liệt Tiên Hậu càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, nắm tay chắc chẽ mà bóp ở chung một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Phương Luân. Hắn cũng không nghĩ tới, Phương Luân lại có như vậy đột phá lớn, hiện tại Phương Luân không chỉ thực lực tăng vọt, hơn nữa thế lực càng là bọn, muốn đối phó hắn nhưng là khó rồi. Phương Nôn không thấy Liệt Hậu, mà là nhìn chằm cười nhạt nói, "Bỉ thống lĩnh, đã lâu không gặp." Không nghĩ tới ngươi bây giờ ngược lại là ăn sùng mặc sướng a." Bỉ Tuấn Văn cười khan, vân vân nói, "Bình thường mà thôi." Phương đại nhân chê cười. Phương luôn gỏ má hơi kéo, trực tiếp ra tay, Bị Tuấn Văn còn chưa phản ứng lại, liền bị Phương luôn nắm được cổ. Đám người rối loạn tưng bừng, mọi người vạn vạn không nghĩ tới Phương luôn lại có thể bỗng nhiên ra tay, hơn nữa thực lực của hắn lại có thể cường đại như thế, Bị Tuấn Văn lại có thể không có lực phản kháng. Sắc mặt của Bị Tuấn Văn đỏ lên vô cùng, muốn phản kháng lại không dám lộ sột, sợ bị Phương luôn trong nháy mắt bóp vỡ xương cổ. Một cái bát vũ vương bị cùng cấp bậc người nắm được cổ họng, vậy trên căn bản coi như là sự tử hình. Lớn mật. Liệt Tiên hậu quát lên một tiếng, ở trước mặt buồn hầu đều dám động tay động chân, có tin hay không bản hậu tại trô đem người đánh chết. Một cỗ sát khí trên bầu trời đám người chằng ngập, thậm chí so với ngoài thành đại quân sát khí còn kinh khủng hơn kinh người, đây chính là thực lực của Liệt Tiên Hầu. Vũ Cao Dương khẩn trương nói, "Phương luôn, để trước mở bị Tuấn Văn." Đúng vậy, Phương đại nhân có lời thật tốt nói, chúng ta có thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện." Bị Tuấn Văn rồn rập nói, trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ cầu khẩn rồi. Ngồi xuống nói chuyện." Phương luôn khinh thường cười to, trong tay bỗng nhiên dùng sức. Rồi Một tiếng xương cốt nổ vang, bì tuấn văn xương cổ trực tiếp bị tan thành vấn vụn. Cái này vẫn chưa xong, Phương Luân trực tiếp phát động thao thiết thi nghiệm, đem toàn thân hắn tinh huyết hút lấy đến không còn một lống, mới cười lạnh hất ra hài cốt của hắn. Đây là ta tuở gì? Người ở chỗ này khiếp sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, rối rít kiêng kỵ nhìn về phía Phương Luân. Liệt Tiên Hậu càng là giận dữ, xiết quả đấm một cái liền chuẩn bị ra tay đánh chết Phương Luân. Phương Luân vậy không ngậm chút cảm tình nào ánh mắt qua, Hậu Hậu nhất cái, hắn lo tính toán, không động thủ nữa. Hừ. Liệt Hậu lạnh rên một tiếng, Phương Luân, vì Tuấn Văn chính là trước thống lĩnh, ngươi một cái vạn người dài lại dám giết thống lĩnh, lấy hạ phạm thượng nhưng là tử tội, ta tấu lên đại đế về sau, ngược lại muốn nhìn một chút Phương Định Thiên có thể hay không đảm bảo ngươi. Phương Luân khinh thường cười, thản nhiên nói, trên môi miệng lưỡi ai không biết. Có bản lĩnh giết chết ta lại nói, tất cả mọi người vào thành. Một câu cuối cùng, Phương Luân lớn tiếng giống lên. Vâng. Ngoài thành hơn trăm ngàn đại quân cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn động toàn bộ Lâu Đông thành, không chỉ để cho Lâu Đông thành bách tính cùng quân đội rung động, liền ngay cả đám người hậu cũng không tự chủ được nhíu mày. Phương Nôn đây là tại hiện ra thịt của rồi. Hiện tại ai dám động đến hắn? Liệt Thiên Hậu siết chặt nắm đấm, khí đến run lẩy bẩy, đúng là không dám động Phương luôn rồi. Không nói thân phận của hắn, liền thực lực của hắn bây giờ, động thủ Phương luôn cũng không nhất định sợ hãi, trừ phi Liệt Thiên Hậu tự mình ra tay đánh chết Phương luôn. Phương luôn thiết huyết đại quân minh mông cuồn cuộn vào thành, toàn bộ lâu đông thành phần lớn người đều biết, Phương luôn trở về tới rồi, hơn nữa còn là cao giọng trở về tới rồi. Trở về chuyện thứ nhất, chính là tiện tay đánh chết Bỉ Tuấn Văn, hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người đánh chết, không cần tìm bất kỳ cơ gì. Đây chính là đạo, so với Liệt Thiên Hậu còn đạo. Chương 124, ăn ý Vườn hoa phủ đệ Tống Thu Yên, Tống Thu Yên cùng Vũ Mị Nhi đang mặt mày hữu vũ ngồi đối diện nhau, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thật lâu không nói gì. "Thu Yên tỷ, người nói Phương Nôn đại thúc đó đều một tháng không có tin tức, có thể hay không đã chết?" Vũ Mỹ Nhi thận trọng hỏi. Tống Thu Yên phảng phất không có nghe được, chỉ là sững sờ nhìn xem vườn hoa trong ao du ngơ ngẩn người, thật giống như đang suy nghĩ cái gì, xinh đẹp lông mày đều nhăn với nhau. Vũ Mỹ Nhi bất mãn đưa tay quơ, lúc này mới đem Tống Thu tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Vũ Mị Nhi kinh ngạc hỏi. Nàng nhận biết Tống Thu Yên mặc dù không lâu nhưng là cũng nhìn ra được nàng là một cái vô cùng lao luyện nữ tử, sẽ rất ít nhìn thấy nàng như thế mà người. Trên mặt Tống Thu Yên sắp xếp vẻ mỉm cười, thản như nói, "Ta không sao, chỉ là đang nghị Phương luôn sự tình, nghe nói hắn tại Bình Trạch Sơn mạch bị đột giết, cũng không biết là thật hay giả." Vũ Mị Nhi kinh ngạc vui mừng trận to mắt, dồn dập mà hỏi, "Có thật không? Nếu là như vậy, vậy thì nên phái người tới nhìn một chút, cha ta bảo đảm sẽ cao hứng vô cùng." Khoảng thời gian này đến, Vũ Cao Dương tâm một mực không được, đưa đến Vũ Mị Nhi ở trong nhà cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, ngày tháng trải qua tương đối buồn rầu. Trong lòng nàng đều hận chết Phương luôn rồi. Bất quá bây giờ có Phương Luân tin tức, nàng lại còn là cao hứng vô cùng. Tống Thu Yên cười khổ một tiếng, không có đơn giản như vậy, ngoài thành khắp nơi là địch nhân đại quân, phái người rất khó đến bình trại sân mạch, hơn nữa coi như tới, cũng khó từ địch đại quân người trong tay đem Phương Luân đoạt ra tới. Vũ Mỹ Nhi nhất thời sững sờ, hai người cười khổ không lên tiếng, hy vọng hắn bình an vô sự. Tống Thu Yên thở dài một tiếng, nham chán điều khiển một cái đôi phương cầm. Lúc này, một trận đại quân tiếng gạo từ đằng xa chuyển tới, để cho hai nàng sững Bất quá hai nàng đều không suy nghĩ nhiều, thời kỳ chiến tranh những thứ này động tĩnh thật sự là quá bình thường cực kỳ. Ai, này, Tần công tử ngươi không thể hướng nơi này rông, tiểu thư chúng ta chính đang tiếp khách, không có phương tiện tới ngươi." Thanh âm của quản gia từ đằng xa truyền tới, nhất thời để cho Tống Thu Yên giận dữ. Lại là Tần Mộc Phong tới rồi, khoảng thời gian này Tần Mộc Phong cho là phương luôn chết rồi, hắn đối với tâm tư của Tống Thu Yên nhất thời liền linh hoạt rồi, vẫn muốn đâu hiếm vớ ve. Vừa mới bắt đầu Tống Thu Yên còn tính khí nhẫn nại qua loa lấy lệ, nhưng là sau đó Tần Mộc Phong càng ngày càng quá đáng, Tống Thu Yên dứt khoát cũng sẽ không phản ứng đến hắn rồi, cả ngày không ra khỏi cửa hai môn không hắn. Nhưng là nàng vạn không nghĩ tới, Tần Mộc hôm nay lại dám trực tiếp xông vào. Thật sự là quá bá đạo. Rất nhanh, Tần Mục Phong mang theo dặm dặm chẳng trị tuổi hạ tiến vào vườn hoa, nhìn thấy Tống Tu Yên cùng Vũ Mỹ Nhi về sau, Dương Dương đắc ý chắp tay một cái, Thu Yên, buồn công tử quấy rầy." Vũ Mỹ Nhi bất man nhíu nhíu lông mũi, "Tần Mục Phong, ta cùng Thu Yên tỷ tỷ đang nói chuyện đây, ngươi làm sao lại xông vào? Đây cũng quá không có lễ phép rồi." Tần Mục Phong cười lạnh một tiếng, "Ta không thể không xuống tới, ai bảo Thu Yên một mực gần nút ta đây." Tống Tu mày một cái, tính khí nhẫn mại nói, "Tần công tử, ta gần đây thân thể không thoải mái, nếu có cái gì chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi." Hôm nay ta chỗ này còn có khách, mời Tần công tử lần sau lại đến đây đi. Vậy cũng không được. Tần Mục Phong bá đạo phất tay một cái, "Tống thủ Yên ngươi đừng muốn kéo dài thời gian, các ngươi Phượng Vũ Thương hội chỉ là xuất thân bình dân, ta muốn chơi chết các ngươi cũng không khó, hiện tại tại Tần gia chúng ta địa bản sinh ý đã toàn bộ bị Niêm Phong nghĩ giải phóng, ngươi tốt nhất đi theo ta." Tống thủ Yên sắc mặt nhất thời âm trầm, thản nhiên nói, "Tần công tử chẳng lẽ cho là chúng ta Phượng Vũ Thương hội dễ chơi?" Ở? Lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một cái thương hội, Bốn công tử coi trọng cũng đã ăn chắc ngươi rồi." Tần Mục Phong cười gằn một cái, "Ngươi hôm nay tử cũng phải tử." cùng theo ta liền bá vương ngạnh trợ cùng. Nói xong, Tân Mộc Phong ánh mắt càng là dâm tà đánh giá Tống Thư Yên cái kia vóc người mỹ lệ. Tống Thư Yên giận đến cả người run rẩy, Vũ Mỹ Nhi cũng giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệ, nàng cũng đã nghe xảy ra chuyện gì nguyên nhân hậu quả, tiểu cô nương hiền lành nhất thời bị chọc tức. Tân Mộc Phong, ngươi không biết xấu hổ. Vũ Mỹ Nhi chống mạnh mắng, ngươi dám gây bất lợi cho Thư Yên tỷ tỷ, Phương Luân trở về sẽ thu thập ngươi. Phương to, Phương Nôn sớm đã trở thành yêu phân và nước tiểu rồi, để cho hắn gây chuyện với ta, thật sự là rất là bờ cười. Ngươi Vũ Mị Nhi gấp, thở hồn hển nói, coi như Phương luôn không ở, ta cũng sẽ không để ngươi động thu yên tỉ tỉ, ta để cho trà ta thu thập ngươi." Tân Mục Phong càng thêm khoa trương cười lớn, thở không ra hơi cười nói, "Vũ Mỹ Nhi ngươi còn không biết sao? Liệt Tiên hậu hôm nay liền chuẩn bị thu tất cả quân quyền, cha ngươi mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn thu thập ta." Khuôn mặt nhỏ nhắn Vũ Mỹ Nhi nhất thời trắng bệnh, ngốc tại chỗ trợn mắt, liền ngay cả Tống Thu Yên đều cảm thấy có chút khó tin. Tân Mục Phong cười to, "Tốt rồi, thu yên ngoan ngoan đi." Nói xong, Tân liền hướng Thu bắt lấy, sợ đến hai một tiếng thét hãi. Trên mặt đều nổi lên một chút hy vọng. Hừ. Một tiếng đè nén giận giữ hừ lạnh từ đằng xa chuyển tới, đồng nhiên liên tiếp hỏa diễm tràn ngập trình hoa viên. A. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết chuyển ra, chờ đến lúc hỏa diễm biến mất, tất cả mọi người đều trận tròn mắt. Chỉ thấy trong vườn hoa cái gì đều không cháy hỏng, nhưng là người Tân Mục Phong mang tới lại triệt để biến mất rồi, hiển nhiên bị đốt thành tro bụi. Bẩm. Là ai? Tân Mục Phong bạo hứng một tiếng, Khi thế bung hăng trận mắt nhìn sang. Bất quá hắn sau khi nhìn thấy người tới, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy Phương Nôn mang theo một cái bề ngoài tuyệt đẹp nhược nữ tử đứng ở cách đó không xa. Phương Nôn. Trống Đỗ Uyên cùng Vũ Mỹ Nhi nhất thời mừng rỡ. Tần Mộc Phong sợ đến cả người run rẩy, lắp ba lắp bắp nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, ta lập tức đi ngay." "Đi sao?" Phương Luân lạnh lùng nói: "Ta từng nói nếu có lần sau nữa, chết." Nói xong, không thấy Phương Luân có động tác gì, trên người Tần Mộc Phong bỗng nhiên bốc cháy, hắn kêu thảm trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Nhìn xem phản phất lựa thần đồng dạng Phương Luân, Vũ Mị Nhi cùng Tống Thu Uyên đều khiếp sợ đến trợn to mắt, thật lâu không thể tin vào hai mắt của mình. Phương Nôn mất tích một tháng, không chỉ không có chết, hơn nữa lại có thể tu vi tiến nhanh, thật sự là đáng sợ. Hai chúng ta ở nơi này ở một thời gian ngắn Không thành vấn đề chứ?" Phương Luân cười nhẹ hỏi. Hắn nói dĩ nhiên là hắn cùng Thư Tiêu, vốn là Phương Luân định đưa Thư Tiêu trở về đô thành, nhưng là Thư Tiêu sống chết không chịu trở về. Phương Luân mặc dù thích ở doanh trại, nhưng là Thư Tiêu không có khả năng ở doanh trại, chỉ có nguyện phụ đệ tống tu yên rồi. Tống tu yên nghe vậy, mặt hiện lên rất cảm động nụ cười, Yêu nhã hảo phong nói, "Hoan nên, ta cái này liền đi cho các ngươi dọn dẹp ra hai gian sân." Đa tạ. Phương Luân nhàn nhạt gật đầu. Nhìn xem hai người bọn họ ăn ý như thế, Thư Tiêu nhất thời bất mãn lạnh rên một tiếng, mặc dù ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng tại sao có chút cảm giác không thoải mái. Chương 125, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phủ thành chủ phòng hội nghị, mọi người lần nữa thể tụ, nhưng là bây giờ tâm tình của mỗi người lại cũng đã không giống nhau. Trước lo lắng liệt thiên hậu cấp đoạt quân quyền, nhưng bây giờ là lo lắng Phương Nôn cùng liệt thiên hậu đánh nhau. Sắc mặt của liệt thiên hậu một mực liền không có bình thường qua, đen như đáy nổi bất ngờ thoáng qua một tia âm độc hùng tán sắc cơ. Hắn kế hoạch lớn lại bị Phương Nôn làm loạn rồi, hắn làm sao có thể không giận? Đối mặt ánh mắt của hắn, Phương Nôn nhưng là không nhịn được móc móc lỗ thai, cười hì, hì nói, "Liệt thiên hậu, không có việc gì kêu mọi người qua tới mắt lớn trừng mắt nhỏ. Rất thú vị sao?" Hừ. Liệt Tiên Hậu tức giận trực tiếp nổ tung, ông tiểu nói, "Phương Lôn, ta bất kể ngươi hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu đội ngũ, nhưng là ngươi một cái vạn phủ trưởng, cũng chỉ có thể có một vài người, những người khác giao ra đầy cho ta." Liệt Thiên Hậu như thế đi thẳng vào vấn đề, mọi người cũng đều là sức sở, rối rít cũng không dám thợ mạnh một chút bây giờ là hai cái đại thần đánh nhau, người bình thường thật đúng là không dám nhúng tay, mọi người chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Phương Lôn. Phương Lôn nhếch miệng cười một tiếng, đối mặt Liệt Thiên Hậu dâng sát cơ thì làm như không thấy, chỉ là thản nhiên nói, "Giao cho ngươi làm gì? Giao cho ngươi lại tới mấy lần bị đại bại? Có hai lần còn chưa đủ sao?" Ngươi căn bản không phải là đối thủ của Diệt Linh Thành, cho người bao nhiêu người đều là bị Diệt Linh Thành giết chết phần. Phương ngôn Miệt áp động, một cái liền đánh trúng chỗ hiểm của Liệt Thiên Hậu, sắc mặt của Liệt Thiên Hậu trở nên vô cùng khó coi, thậm chí rút lại tay háo dưới đấy nắm đấm đã qua gắt gao bóp ở trùng một chỗ. Hắn vẫn là một cái vô cùng tiêu ngạo người, lần này trăm vạn đại quân không có mang đến, dẫn một đám người o hợp cùng Diệt Linh Thành tác chiến cũng đã có sinh động, nhưng thật ra là vô cùng lợi hại một người. Nhưng là hết lần này tới lần khác quá quá chủ quan, bị Diệt Linh Thành liên tục đánh bại, đây quả thực là đánh mà rồi. Liệt Thiên Hậu kiêng kỵ nhất Chính là người khác cầm chuyện này tới nói, giống như ngay trước hòa thượng mắng con lừa trọc, Liệt Thiên Hậu đã dậy rồi sắc cơ. Nhưng là Phương Nôn nhưng là không để ý chút nào, vẫn như cũ cười nhạt nói, "Đừng nhìn ta như vậy, ta không biết xấu hổ giao ra quân quyền, ta những thủ hạ kia cũng không tin ngươi." Hỗn trướng. Liệt Thiên Hậu một cái tắt rút ở trên cái bàn trước người, ầm một tiếng nổ vang, cái kia bàn tròn to lớn trực tiếp bị chấn trở thành nghiền vỡ. Tê. Tất cả mọi người rồi rít hít ngực một hơi khí lạnh, từ ngón này cũng có thể thấy được thực lực kinh khủng Liệt Tiên Hầu rồi, khó trách được xưng nhất thiên tài thiên quốc. Liền ngay cả Phương Nôn cũng là mỹ tâm của loạn. Tại vừa rồi cái kia một cái hắn thiếu chút nữa hít thở không thông, liền thực lực của hắn bây giờ đều thiếu chút nữa bị chấn hít thở không thông, có thể thấy liệt tiên hậu đang sợ. Kít sâu một hơi, Phương Luân không âm không dương nói, liệt tiên hậu tính khí thật là lớn, chẳng lẽ chuẩn bị đem tất cả mọi người tại chỗ chém chết hay sao? Liệt tiên hậu nắm đấm siết chặt đùng đùng vang, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ búng lòng, giết người khác hắn dám, giết Phương Luân hắn cũng không dám, Phương Định Thiên cũng không phải là ăn chay. Phương Luân nhất thời nhõm, trong lòng thì càng ngày càng khát vọng lực, mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng là vẫn cùng liệt hậu có khác biệt trời vực. Muốn cướp đoạt quân quyền còn không bằng phải nghĩ thế nào đánh bại Diệt Linh Thành. Vũ Cao Dương đông nhiên mở miệng, Diệt Linh Thành bây giờ đang ở Ôn Đông tỉnh rộng rãi xây công sự cao chữ lương, hiển nhiên chuẩn bị đem Ôn Đông tỉnh làm thành địa bàn của Đông Đức Đế quốc rồi, chúng ta lại thu không về Ôn Đông tỉnh, đại đế khẳng định tức giận, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải làm phiền. Vũ Cao Dương lời này vừa ra, nhất thời đưa tới hương phấn của mọi người thú, mọi người rối rít phát biểu ý kiến, không ngoài là đối với tình huống trước mắt vô cùng lo lắng. Một khi đại đế thật sự tức giận, như vậy nhất định phái đại quân trước tới đón, đến lúc đó tất cả mọi người đều không kết quả tốt. Liệt Tiên Hậu cùng Phương Luân cũng thu hồi dương cung bạc kiếm khí tức, cuối cùng cao mày suy nghĩ, tạm thời tới nói diệt linh thành là mọi người cùng chung đích nhân, cho nên cũng hẳn là trước đối phó Hán. Người đâu? Chính lên gần nhất Đông Đức Đế quốc mới nhất động tính tình báo. Liệt Tiên Hậu bỗng nhiên mở miệng nói một tiếng, lập tức liền có thân binh đem tình báo đưa lên. Mọi người nhận lấy tình báo tinh tế kiểm tra, nhất thời sắc mặt đều vô cùng âm trầm, liền ngay cả Phương Luân đều thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Động tác diệt linh thành càng ngày càng lớn, lại có thể đem mấy chục tòa thành trì gia tăng xây dựng thêm, thậm chí có đem rất nhiều thành trì liền cùng một chỗ tư thái phòng ngự đáng sợ nhất là hắn thay đổi đối đại dân tị nạn thái độ, số lớn tiếp nạp dân tị nạn, hơn nữa để cho những dân tị nạn này tại mười mấy cái thành trì khôi phục sinh hoạt sinh sản. Bọn hắn bây giờ chỗ chiếm cứ tụ tập số lớn dân tị nạn, diệt linh thành cuối cùng còn gây dựng một con mới dân tị nạn quân. Chi này dân tị nạn quân toàn bộ từ khó dân trong khỏe mạnh trẻ trung tạm hành, hơn nữa do Đông Đức Đế quốc người thống lĩnh, số người ước chừng hơn một triệu, mặc dù lực chiến vô cùng nhỏ yếu, nhưng là thủ thành nhưng là tuyệt đối đủ rồi. Thật thông minh ra hỏa. Phương luôn cười khổ một tiếng, không tự chủ được lắc đầu một cái. Diệt Linh Thành vốn là còn có 800.000 thiết quân, đây chính là một con sức mạnh vô cùng cường đại, lại cộng thêm trăm vạn dân tị nạn quân thủ thành, trên căn bản 2 triệu người cũng không đủ hẳn đánh. Cái tên này quá cẩn thận chứ. Chúng ta Ôn Đông tỉnh quân phòng thủ hiện tại cũng không đủ 600.000 rồi, hơn nữa còn một nửa là tân binh, nơi nào dùng khẩn trương như vậy. Phương Luân trong lòng liên tục cười khổ. Nếu như Phương Luân biết Diệt Linh Thành làm như thế, cũng là vì phòng bị hắn, không biết Phương Luân sẽ sẽ không cảm thấy rất vinh hạnh. Bất quá bây giờ Diệt Linh Thành ra trận thế, mọi người không có khả năng chống tiếp. Các vị, chúng ta nên làm sao phản kích? 600.000 đối trận 1 triệu 1.800.000 đại quân, hoàn toàn không có phần thắng a. Đúng vậy a, không bằng chúng ta để cho Thánh thượng tăng binh như thế nào đây. Mọi người nghị luận ở ĩ, nhưng là Liệt Thiên Hậu lại cười lạnh nói, không được, nếu như nhờ giúp đỡ Thánh lên, mọi người tại Thánh thượng cảm nhận cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào. Trong lòng mọi người rét một cái nhưng dối rít không lên tiếng. Phương Luân đại lượng một vòng, cuối cùng thản nhiên nói, các vị thật ra thì không cần thiết lo lắng quá mức, cái kia trăm bạn dân tị nạn quân chỉ cần chỉ là dùng để thủ thành, chúng ta không cùng bọn hắn đánh công thành chiến liên thành. Không đánh công thành chiến. Mọi người rối rít sợ. Đúng Phương Quân cười gật đầu một cái, chúng ta bất công thành, liền cùng bọn họ 800.000 lao binh đánh giá chiến, đánh đối công, như vậy thì có thể số người của bọn họ ưu thế thấp xuống. Vừa nói như vậy, ánh mắt của mọi người dối rít sáng lên. Được. Liệt Thiên Hậu lúc này đánh nghị quyết định, tất cả quân đoàn trở về đại lượng chiêu mộ binh lính, 5 ngày sau đó xuất phát, tìm diệt linh thành tính số cái. Vâng. Tất cả mọi người dối rít tương thuận. Trước đó bởi vì muốn chất lượng tốt tân binh, cho nên vẫn không có tăng nhanh chiêu mộ tốc độ, hiện tại chỉ có 5 ngày, xem ra các đại quân đoàn sẽ điên chiêu mộ tân mình. Nhiều nhiều như vậy con chốt thí có ích lợi gì? Phương Luân trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá vẫn là nói không ra lời, ít nhất nhiều người một chút không có như vậy thù thiệt. Trong lòng mâm coi một cái, Phương Luân chuẩn bị đi trở về cũng phân phó Lô đoạn trưởng Triều Tân Minh, Tân Minh thấy chút máu cũng rất nhanh thành lính giả, mặc dù chết thảm trọng một chút, nhưng là thời kỳ chiến tranh không còn cách nào rồi, chỉ có thể tàn nhẫn một chút. Chương 126, củ cải thêm lại to. Đi ra phủ thành chủ, Phương Luân cùng Vũ Cao Dương tùy ý đi ở trên đường, vẫn là Phương Luân ở phía trước Vũ Cao Dương ở phía sau, lần này càng thêm rõ ràng rồi. Theo Phương Luân thực lực thế lực lớn mạnh, thủ đoạn cũng càng ngày càng mạnh, từ từ Vũ Cao Dương cũng không dám coi Phương Luân là đời sau cháu đối đái, trong lòng đã loáng thoáng công nhận hắn thiếu xoái thân phận. Vũ thúc thúc, sau khi trở về đại lượng chiêu mộ binh mã, ngươi bây giờ chỉ có bốn bạn người cũng không được à?" Phương Luân thuận miệng nói. Vũ Cao Dương rất tự nhiên gật đầu một cái, "Ừm, ta hiểu được." Một màn này, trong mắt mọi người xung quanh, vừa khiếp sợ vô số người. Bất quá Phương Luân không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ là đang tự hỏi chuyện của mình, nhưng lại bỗng nhiên một cái hấp ý sai vặt xuất hiện ở trước mặt hai người Phương Luân, đưa tay liền ngăn cản đường bọn họ đi. Lớn nhất Ngươi là người phương nào?" Vũ Cao Dương quát lên, đưa tay liền muốn hướng trưởng kiếm bên hông bắt đi. "Hừ." Hắc gã sai vật khinh thường lạnh rên một tiếng, nhìn xem Phương Luân cũng không không ngời hành lễ, mũi vểnh lên trời mặt đầy cao ngạo nói, "Phương Luân, chủ nhân ta mời ngươi qua một lần, cùng ta rời đi." Vũ Cao Dương giận dữ, liền ngay cả Phương Luân cũng không nhịn được đem chân mày cau lại, nhà nào gã sai vật như thế không biết lấy phép. Hơn nữa cái kêu cao ngạo dáng vẻ, thật sự là cần ăn đòn. Phương Luân cũng lời hỏi là nhà ai mời, trực tiếp thản nhiên nói, "Không rảnh." Nói xong đưa tay hất một cái, cái kia Hắc Ý sai vật liền trực tiếp bị quét bay. Phương Luân, ngươi dám không nhìn chúng ta ngạo Thiên Vương phủ, ngươi sẽ hối hận." Hắc y gã sai vật thở hổn hển gầm nhẹ. "Nạo Thiên Vương phủ?" Phương Luân sững sờ. "Đại đế con cái đông nào? Trừ thái tử ở ngoài, những hoàng tử khác đã sớm toàn bộ phong vương, cái này Nạo Thiên Vương phụ chỉ chính là ngạo Thiên Vương. Tư Không ngạo Thiên chính là đại đế thứ nhi tử, cũng rất là được sủng ái, hơn nữa bởi vì mẹ hắn mẹ nhà thế lực tương đối lớn, loáng thoáng có thể cùng thái tử chống lại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhưng là Tư Không Nạo Thiên làm sao sẽ tới lâu đông thành? Cái này Thiến Vương Luân cảm thấy có một chút kinh ngạc. Vũ Cao Dương nhưng là ánh mắt sáng lên, cười nói, "Đoạn thời gian trước, đại đế bất mãn ôn đông tỉnh đánh rằng có cục, trên danh nghĩa phái tư không ngạo tiên tới phân phối hậu cần lương thảo, thật ra thì chính là qua tới đốc quân tới rồi." "Đốc quân?" Liệt Thiên Hậu có thể để cho hắn đốc quân mới là lạ. Phương Luân khinh thường cười, "Ta xem a, hắn cũng chẳng qua chỉ là tới du ngoạn một vòng thôi." "Mặc kệ nó, ngươi có muốn hay không gặp một chút?" Vũ Cao Dương cười hỏi. Phương Luân tùy ý gật đầu, "Cũng được, Vũ thúc thúc ngươi đi về trước, ta sẽ đi gặp Tư Không Nạo Tiên." Vậy hắc ý sai vật thấy vậy khinh thường cười lạnh, "Ta còn tưởng rằng Phương Luân có bản lĩnh bao lớn đây." Nhìn thấy chúng ta ngạo thiên vương danh hiệu, còn không phải là ngoan ngoãn đi bài kiến. Phương Luân giận dữ, trực tiếp trừng mắt, một cổ khủng bố sát cơ bộc phát ra. Hắc Gã Sai vật kêu thảm bị đánh bay, hắn chỉ là một người bình thường, làm sao chịu được Phương Luân cái loại này sát khí khủng bố, trực tiếp liền bị chấn hộp máu không ngừng rồi. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ Hắc Gã Sai vật, Phương Luân cười lạnh nói, lắm miệng một câu nữa, chết. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Hắc Gã Sai vật rồn rập nói, nhưng nhìn trong mắt của hắn động, lại không khó coi ra hắn vô cùng rồi. Dẫn đường. Phương Nôn cũng không thèm để ý hắn, trực tiếp nhàn nhạt phất tay một cái. Tại hắc y Gã sai vật dẫn dắt, Phương Luân đi thẳng tới lâu đông thành lớn nhất tiểu lâu Vân Hạc lâu. Hiện nay toàn bộ Vân Hạc lâu cũng đã bị bao xuống, chỉ có lầu 3 phong cảnh chỗ tốt nhất, ngồi một cái mặt đầy cao ngạo nam tử. Người này chính là Tư Không Ngạo Tiên, hắn tuổi không lớn lắm, nhiều nhất hơn 20 tuổi, nhưng là trên người nhưng là quý khí mười phần, mọi cử động mang theo cường đại uy nghiêm ngạo khí, để cho Phương Luân bản năng có chịu. Nhìn thấy Phương Luân đến, Tư Không Ngạo Tiên liếc hắn một cái về sau, ly rượu đều chưa từng bông xuống, chỉ là thản nhiên nói: "Miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi." Phương trong lòng một trận nổi nóng, ai muốn hành lễ? Co như nhìn thấy đại đế ta cũng không được lễ. Ngươi là cái thá gì? Bất quá Phương Luân vẫn là mặt không biểu tình ngồi xuống, theo miệng hỏi, lão Thiên Vương để tại hạ tới, có thể có chuyện gì quan trọng. Từ không lão Thiên vô vỗ tay, một cái xinh đẹp thị nữ bưng lấy một cái thật dài hộp ngọc đi tới trước mặt Phương Luân, nhũ nhu quỳ xuống, đem hộp ngọc đưa đến trong tay Phương Luân. Phương Luân tiện tay mở ra, nhất thời ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy bên trong là một cái hàn quang bốn phía huyền binh bạo đao, ba chỉ rộng thân đao lưu tuyến cảm giác mười phần, dài hơn một trên mặt đao khắc họa vô số văn thần bí, làm cho người ta một loại sắc bén vô cùng cảm giác. Đao tốt. Phương Luân không tự chủ được khen ngợi một tiếng. Ha, ha, ha. Từ Không Ngạo Thiên cười lớn khoác khoang tay, "Phương Nôn, bản vương biết ngươi mới vừa đột phá đến Bát Hoang Vũ Vương cấp bậc, cho nên cố ý lấy được cái thanh này Trảm Không Đao, hiện tại ban cho người rồi." Chẳng Không Đao?" Phương Nôn sửng sở, tỉ mỉ nhìn kỹ một cái quả nhiên phát hiện trên thân đao có chém không hai chữ. Thanh đao này tại Thiên Kiếm Quốc cũng coi là có danh tiếng, nghe nói chính là trăm năm trước một vị lang thang Vũ Vương sử dụng, chính là trung phẩm Bát Hoang Huyền Minh, vị này Vũ Vương dùng cái thanh này Trảm Không Đao bại tận Hạ anh hào, liền ngay cả hoàng đều muốn mời chào với hắn. Phương Nôn trong lòng nảy động một cái, Cái này chạm không đao ít nhất có thể tăng phúc phương luôn hai thành chiến lực, đây chính là một cái bảo vật hiếm có a, nhất là Bác Hoàng Huyền Bình chân quý bao nhiêu, cái thanh này chạm không đao giá trị càng là không thể đo lừng rồi. Nạo Thiên Vương đây là ý gì? Phương Luân biết do còn hỏi đạo. Từ Không Nạo Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phương Luân, cười lạnh nói, "Phương Luân, ta biết ngươi cùng Tư Không Viễn lưu thủ án từ sâu, sau đó nếu như Tư Không Viễn lưu lên làm đại đế, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi có thể hiểu." Đương nhiên. Phương Luân cười gật đầu một cái. "Ha, ha, ha. Từ Không Nạo Thiên dương dương đáp ý to. Nói chuyện với người thông minh chính là đơn giản, đã ngươi hiểu được đạo lý này, như vậy ngươi liền không nên để cho Tư Không Viễn Nưu làm đại đế vị trí này. Cái này ta cũng hiểu." Phương Luân lần nữa cười nói, chỉ là không biết Nạo Thiên Vương muốn làm gì. "Thần phục với ta, giúp ta thành đế." Nạo Thiên Vương ba khí 10 phần vung tay lên, ngươi không có lựa chọn khác, cái này Thiên Kiếm Quốc trừ bản vương ở ngoài, không người nào có thể cùng Tư Không Viễn mưu chống đỡ được, ngươi không muốn lấy sau chết oan uổng, chỉ có thể thần phục với ta." Tư Không Nạo Thiên nói xong, một mặt cười lạnh nhìn về phía Phương Nôn, đang hắn quỳ phục. Phương Nôn trong lòng giận phản bui Tiếu chút nữa mà cười, cái này Tư Không ngạo thiên thật sự chính là cao ngạo tự đại ngu xuẩn. Nếu như là người khác, thật đúng là bị hắn nói đúng, trừ thân phụ hắn liền không có cách nào cùng Tư Không Viễn nhíu trống lại. Nhưng là Phương Luân là ai? Tự mình làm đại đế không liền thành, vì sao phải đỡ ngạo thiên vương tự vị, làm Phương Luân là người ngu sao? Tư Không ngạo thiên nhìn Phương Luân không nói tiếng nào, cho là chính mình còn không có rung động Phương Luân, lúc này vô tay. Hai cổ khí tức kinh khủng nhất thời như liên như ngục như vậy bao trùm tới, đem Phương Luân gắt tỏa, chỉ cần Phương động một cái, nhất định sẽ gặp phải như mưa to gió dữ đặc kích. Phương Luân trong lòng cuộn nộ, cái này Tư Không Nạo Thiên thật sự chính là thật thủ đoạn a, thủ đoạn cụ cải thêm vậy to đều dùng đến trên người của hắn tới rồi. Chương 127, từ thần tìm tới cửa. Bất quá Phương Luân vẫn là không có phát tác, chỉ là cười nhạt nhìn về phía cái kia hai cổ hơi thở chuyển ra phương hướng, nơi nào đang có một gia một trẻ hai vị cầm bảo nam tử, chính không đếm xỉa tới nhìn về phía Phương Luân. Thật là mạnh. Phương Luân trong lòng âm thầm kiếp sợ. Hai người này mạnh như thế nào Phương Luân không biết, nhưng lại đại khái có thể cảm ứng được, bọn họ đã tiếp cận Liệt Thiên Hậu cái tầng thứ kia rồi, là thiên kiếm quốc ít có siêu cấp cao thủ quy tứ của hai người này rất nhanh lại rút trở về, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tự mình uống chút rượu, nhìn cũng không nhìn Phương Luân liếc mắt. Nhìn thấy Phương Luân bị trấn nhiếp, Tư Không Nạo Thiên hài lòng cười, lạnh lùng nói, hai vị này nhưng là hát Thiết Đường cao thủ, Phương Luân ngươi cần phải biết rằng nặng nhẹ. Hắc Thiết Đường? Phương Luân trong lòng căng thẳng, trong mắt nhất thời ngưng trọng mấy phần. Hát Thiết Đường trong đồn đãi, chính là hoàng tộc bồi dưỡng tử sĩ địa phương, nghe nói nơi đó cao thủ nhiều như mây, là hoàng tộc sắc bén nhất một cây đao. Chỉ cần bị Hắc Thiết Đường để mắt tới người, chưa từng có, có thể sống qua ngày thứ hai. Hoàng tộc thật là hùng hậu nội tình a. Phương Luân trong lòng thở dài một tiếng, cái này cũng có thể chỉ là bọn họ một góc băng sơn, giống như này làm người ta kinh ngạc run sợ, muốn cầm xuống tiên kiêm quốc, khó khăn cỡ nào. Phương Luân lúng dung thản nhiên liếc mắt nhìn nhận Đế vương, cái kia tử vong đến ngược lên, biểu hiện còn có 255 ngày. Bất tri bất giác, Phương Luân đã dùng hết không sai biệt lắm 4 tháng thế giới, mặc dù có một chút thành tựu, nhưng là khoảng cách vận ngã hoàng tộc còn kém xa đây. Sắc mặt của Phương Luân âm tình bất định, Tư Không Ngạo Thiên không nhịn được thúc giục, "Phương Luân, đừng cho thể diện mà không cần, bản vương tự mình đến này, người cũng không nể mặt mũi hay sao?" Phương Luân phục hồi tinh thần lại, Trong lòng giận dữ liên tục cười lạnh, hắn thiết đường này cao thủ rõ ràng là đại đế phái tới bảo vệ Tư Không Ngạo Thiên, Tư Không Ngạo Thiên lại có thể dùng bọn họ tới uy hiếp Phương Nôn, hiển nhiên là muốn tay không bắt cướp, trước thu phục Phương Nôn lại nói: "Ở trước mặt ta chơi những thủ đoạn này, thật sự là ngây thơ." Phương Nôn trong lòng khinh thường, nhưng là trên mặt lại không có hiện ra. Sau khi bộ như suy tư một trận, Phương Nôn giả cười chắp tay một cái nói: "Ngạo Thiên Vương không cần cuống cùng, cái này Trạm Không đau ta ngược lại là vô cùng thích." Tư Không Ngạo Thiên nghe vậy vui mừng quá đỗi, Phương Nôn chịu nói thích Trạm Không Đao, như vậy là không phải là liền có nghĩa là chịu thần phục. Vương nghĩ tới chính mình dùng một cây đao cùng hai cái hắc thiết đường cao thủ liền thu phục Phương Luân, vương nghĩ tới sau này mình sẽ nắm giữ số lớn binh mã, Tư Không Ngạo thiên thật hưng phấn đến muốn ngựa mặt lên trời thất dài. Bất quá hắn còn không có bật cười, Phương Luân dỗng nhiên thản như nói, muốn để cho ta thần phục cũng không có đơn giản như vậy, chẳng không đau ta nhận, Ngạo Tiên vương nếu có thể đem Liệt Thiên Hậu đá đi, như vậy thì có thể chứng minh thực lực của người, đến lúc đó bản lại thần phục không mượn. Trên mặt Tư Không Ngạo thiên mặt người, trong lòng không ngừng trầm mắng, cái này Phương Luân cũng cứng nghĩ tay không bộ hắn cũng không đơn giản như vậy, Liệt Thiên Hậu không đá đi ta cũng là không tệ rồi, ta còn đá đi hắn. Từ không ngạo thiên thế lực lớn nhiều ở trên triều đình, trong quân đội căn bản một chút thế lực cũng không có, nghĩ đá đi tay nắm binh quyền liệt thiên hậu. Vậy quả thực là bờ cười. Phương Nôn nhìn xem sắc mặt hắn bộ dáng của âm tình bất định, nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh, một cái bao cỏ cũng muốn thu phục Phương ra tất cả thế lực, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Bất quá hắn hiện tại đốc quân chức vị này, ngược lại là có thể tạo được một chút tác dụng, nếu không Phương Nôn quả thật là không thèm để ý hắn. Ngạo Thiên Vương cân nhắc như thế nào đây? cười hỏi, dựa vào thực lực của ngài, sẽ không liền liệt thiên hậu đều không giải quyết được chứ? Ta nhưng là nghe nói liệt thiên hậu không quá nể mặt người a. Lời này phản phất trọng quyền đánh trúng chỗ hiểm của Tư Không Nạo Tiên, dẫn đến hắn đỏ mặt lên, gầm nhẹ nói, "Ta sẽ sợ hắn một cái nho nhỏ liệt tiên hậu, được, ta trước hết đá đi hắn, đến lúc đó nhìn lại ngươi thần phục." Phương Nôn trong lòng vui mừng, nắm lên tràng không đau chắp tay một cái nói, "Như vậy tại hạ cáo tử, ta chờ ngạo thiên vương tin tức tốt." Nói xong Vương Nôn xoay người rời đi, không chút nào cho Tư Không ngạo Tiên cơ hội đổi ý. Chờ đến Vương Nôn đi rất lâu, Tư Không Nạo Tiên mới hung tận gầm nhẹ, "Phương Nôn phải thu phục, phương trong quân đội thế lực nếu như nắm trong tay, như vậy ta vị trong tầm tay. Liệt hậu, bất luận dùng phương pháp gì, ngươi phải cút ra khỏi Ôn Đông tính. Đi ở trên đường cái Phương Luân, rốt cục vẫn phải không kiềm hãm được cười lạnh, cái này Tư Không Ngạo Thiên khó trách chỉ là một cái vương, thủ đoạn liền Tư Không Viễn Như cũng không bằng người, chính là một cái ngu xuẩn. Hắn muốn cái gì không có gì, tại quân đội một vài người mạch cũng không có, liền ngay cả dùng để uy hiếp Phương Luân hắc thiết đường cao thủ, đều là đại đế tạm thời phái tới bảo vệ hắn. Liền một người như vậy, lại dám tới tay không hố Phương Luân, Phương Luân không tính toán hắn tính toán ai. Bất quá xem ở trước mắt hắn thân phận còn có giá trị lợi dụng phân thượng, tạm thời liền hắn hư ý, nếu không đã sớm một cái tát tới. Mới tại trên đường cái đi một đoạn thời gian, Chân Mạch Phương luôn liền không tự chủ nhũ một cái, bởi vì hắn cảm giác thật giống như có người theo dõi. Cười lạnh một tiếng, Phương luôn trực tiếp đi đường vòng vào một cái tương đối vắng vẻ ngõ hẻm, sau đó không đếm xỉa tới đi về phía trước. Bá! Một tiếng bảo kiếm kêu khẽ, một cái trường kiếm hàn quang lóe lên đâm thẳng áo lót Phương luôn, chờ lúc hắn phản ứng lại đã không sai biệt lắm đâm trúng hắn rồi. Hừ. Phương luôn khinh thường cười lạnh một tiếng, trên người long tượng chân khí lồng phòng ngự bỗng nhiên mở ra. Oeng! Một tiếng nổ vang, trường kiếm kia trực tiếp bị thué, về phần người đánh lén cũng bị trường nát cổ họng, xuống đất. lông mày lên, quan sát người đánh lén ăn mặc về sau, nhất thời sử sở. Tử thần lao nha. Phương Luân lầm bầm lầu bầu, trên mặt đất chết người đánh lén, chính là tử thần lao nha ăn mặc. Quét nhìn hẹp nhỏ một vòng, Phương Luân cười lạnh nói, nếu đã tới liền tất cả đều đi ra đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Ha ha ha, Phương Luân quả nhiên là Phương Luân. Một cái giọng nữ nũng nịu chuyển tới, Phương Luân nhất thời chấn động trong lòng. Đây cũng là một cái dáng người bước lựa nữ tử, tử thần lao nha cái kia chế thức hắc đều không cách nào che chắn vóc người của nàng, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm giác được chắc là một cái mỹ nữ thế Bất quá để cho Phương Luân khiếp sợ không phải là thân phận của nàng, mà là thực lực của nàng, cho Phương Luân một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nữ tử vừa xuất hiện, hẻm nhỏ hai bên liền xuất hiện rậm rạp chẳng chít người mặc áo đen, từng cái đao kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Luân. Phương Luân khinh thường cười, "Tử thần lão nha, thật lớn danh tiếng, không biết các ngươi vì sao để mắt tới Phương Luân ta? Ngươi là thật không biết còn là giả bộ không biết?" Dẫn đầu nữ tử cười giễu nói, ta hồn giới đi không gian của chúng ta thạch, đưa đến tử thần chúng ta răng mấy trăm năm bố trí hóa thành hư không, ngươi nói nên làm cái gì?" Quả nhiên là vì không gian thạch. Phương Luân nhướng mày một cái, Khi đó cúp đá không gian, Phương Luân liền biết không có khả năng lừa gạt được quá lâu, chỉ là không nghĩ tới Tử Thần lao nha người nhanh như vậy tìm tới cửa tới rồi. Chương 128, kể cận tử vong. Tử Thần lao nha vẫn là tìm tới cửa rồi, bất quá Phương Luân hiện tại đã xưa không bằng này, cho nên cũng không quá sợ hãi, hơn nữa ngang một cái trong tay chạm không đau, thản nhiên nói, "Đá không gian chính là ta lấy, các người muốn thế nào?" Lời nói của Phương Luân để cho cô gái kia ánh mắt sáng lên, "Được à, quả nhiên là người, người cũng làm ta hố khổ, hôm nay giao ra đá không gian ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu không liền để mạng ngươi tang tại chỗ." Phương Luân sỉ cười một tiếng, Khinh thường lắc lư ngón tay, đã không gian liền không có rồi, không gian giới chỉ ngược lại là có một cái, có bản lĩnh liền từ trên người ta lấy. Giết! Nữ tử vung tay lên, dậm đạp chẳng chịt người mặc áo đen không sợ chết hướng Phương Luân nào tới. Loại người này tới bao nhiêu đều là chịu chết. Phương Luân cười lạnh vung tay lên, nhất thời ngọn lửa kinh khủng liền trải rộng toàn bộ hẻm nhỏ. Từng tiếng kêu rên thảm thiết truyền tới, chờ hỏa diễm biến mất sau, trong hẻm nhỏ cũng chỉ còn lại có Phương Luân cùng cái tia nữ tử áo đen rồi. Nữ tử áo đen ánh mắt không thay đổi chút nào, giống như chết mất những thủ hạ kia không phải là người căn bản cũng không có thể đưa tới hứng thú của nàng, nàng ngược lại thì tán thưởng vỗ tay. Thực lực không tệ, đáng tiếc ngươi gặp ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Nữ tử áo đen thân hình động một cái, trực tiếp tại chỗ biến mất. Phương Nôn trong lòng nhất thời căng thẳng, một cổ âm lãnh sát cơ gắt gao tập trung vào hắn, khiến cho hắn căn bản không dám lúc lích. Tử thần lao nha ám hiểu ám sát, tùy thời đều có thể ra chiều, cho nên Phương Nôn nhất định phải cẩn thận cảnh giác. "Thương!" Một đạo bảo kiếm tê oé khe từ phía sau truyền tới. Nhưng là Phương Nôn lại nhanh chóng rút đao hướng bên người tới, một đạo diễm khí bộc phát ra, cùng một cái lặng không một tiếng động xuất hiện vào Và anh, Năng lượng kinh khủng bùng nổ, Trực tiếp đem trong phạm vi trăm thức phòng ốc toàn bộ chấn trở thành nghi vấn, vô số người tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, hiển nhiên động tính của nơi này đã kinh động người ngoài. Nhìn xem xung quanh một mảnh hỗn độn, Phương Luân tay cầm chạm không đau lại không có có động tác gì, vẫn như cũ cảnh giác cảm ứng tất cả sát cơ. Vừa rồi cái kia một cái va chạm, để cho hắn cảm nhận được nữ tử đáng sợ, nếu như không phải là trong tay chạm không đau tăng phúc sức mạnh Phương Luân, chỉ sợ một cái Phương Luân đều phải đổ máu. Bất quá Phương Luân hiện tại cũng không chịu đổi, trên người khí huyết quay cuồng, cho nên hắn càng thêm không dám xem thường rồi. Thực lực của ngươi ngược lại không tệ, lại có thể tiếp một đòn của ta. Tiếng nữ tử từ tứ phương tám hướng chuyển tới, để cho Phương Luân căn bản không tìm được vị trí của nàng. Ánh mắt của Phương Luân bỗng nhiên bạo trừng, hung hắn một đao hướng sau lưng một chỗ phế tích kia chém tới, chẳng không đao lên tràn ngập ngọn lửa kinh khủng chân khí, một cái liền đem chỗ kia phế tích toàn bộ bà phủ. Ồ. Nữ tử một tiếng nhẹ tê, không hiểu chui ra, đồng thời hời hợt tiếp nhận Phương Luân một chiêu này. Ngươi là làm sao phát hiện vị trí của ta? Nữ tử cũng không có lập tức phản kích, mà là rất có hứng thú nhìn xem Phương Luân. Phương Luân cũng không trả lời, hơn nữa khẩn trương nhìn về phía nữ tử, hắn hiện tại phát hiện cô gái này sâu không lường được. Vừa rồi một đòn Phương Nôn đã tập trung sức mạnh toàn thân, coi như là nhị phẩm Bát Hoang Vũ Vương đều phải sắc mặt đại biến, nhưng là cô gái này lại dễ dàng đỡ lấy. Thực lực thật là mạnh mẽ. Phương Nôn cười lạnh giơ lên trong tay trảm không đao, không chút do dự phát động thương lang sinh tử chú. Cô gái này thực lực quá mạnh mẽ, lại am hiểu ám sát, nếu như Phương Nôn nghĩ bảo vệ tính mạng cũng chỉ có sử dụng lá bài tẩy sau cùng, nếu không nữ tử một đòn khả năng liền để Phương Nôn ngọc cũ rồi. Đột phá đến Bát Hoang Vũ Vương về sau, thân thể của Phương mạnh mẽ hơn ít, hiện đang bùng nổ thương lang chú, khí trên người nhất thời vọt gấp mấy lần. Phương hiện tại Giống như một con bị thương sói đói, ánh mắt đỏ tươi nhìn chầm chằm nữ tử áo đen, lúc nào cũng có thể bùng nổ nhất kinh người sát chiêu. Ánh mắt của cô gái áo đen nhất thời ngưng trọng vô cùng, kinh ngạc nói, thật là lợi hại bí thuật, lại có thể tăng vọt gấp mấy lần thực lực, xem ra thật sự không thể lưu người rồi. Nói xong, nữ tử trực tiếp nhảy lên một cái, hung hán một kiếm đâm ra. Nữ tử một kiếm này vô cùng đáng sợ, một kiếm phảng phất hóa thành ngàn vạn thanh trường kiếm, dẫm đạp chẳng chịt đâm về phía trên dưới cả người Phương Luân. Hơn nữa những thứ này kiếm ảnh cho Phương Luân cảm giác vô cùng chân thật, nếu như bị đâm trúng một cái khả năng liền sẽ thân tử đạo tiêu, Phương Luân không thể không cảnh giác. Phương Luân gào thét, trong tay Trảm Không Đao khí diễm lần nữa tăng vọt, điên cuồng một đao bổ chặt tới. Phương Luân Trảm Không Đao phảng phật có thể chặt đứt tiên địa hùng hùng bảo chặt tới, trực tiếp đem phần lớn kiếm ảnh chém nát. Nhưng là nữ tử, nhưng là khinh thường cười, thân hình trực tiếp biến mất ở trước người Phương Luân. Phương Luân trong lòng nhất thời cả kinh, hắn bây giờ khí lực toàn bộ tập trung ở một đao này bên trên, nhưng là nữ tử lại biến mất rồi, Phương Luân liền thật giống như toàn lực đánh vào trên bông cảm giác, vô cùng khó chịu. Chết đi. Một tiếng cười khẽ, nữ tử trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Phương Luân. Khí lực dùng hết phương luôn căn bản không cách nào né tránh phản kích, chỉ có thể cắn răng bùng nổ long tượng chân khí lồng phòng ngự, một cái khủng lô hỏa diễm lồng phòng ngự trực tiếp đem hắn bao phủ. Keng! Một tiếng tiêu khẽ, để cho Phương luôn kém sợ đến ra đầu tê dại là, cô gái kia đoàn kiếm lại có thể không nhìn Phương luôn lồng phòng ngự, trực tiếp đâm vào. Phương luôn sợ đến liều mạng chánh né, nhưng là cuối cùng vẫn là bị một kiếm xuyên ngực, đoàn kiếm trực tiếp đem Phương luôn thổi lấm thủng, Phương luôn há mồm liền phun ra một ngụm đảo hai bước. Có độc. Phương luôn hộc máu lần nữa, khí tức trên người một trận rối loạn, cưỡng ép đè xuống trên người tố. Phương luôn cau mày nhìn về phía nữ tử áo đen hỏi: "Thật quỷ dị đoạn kiếm, lại có thể không nhìn chân khí của ta cháo, sẽ không tăng thêm phá nguyên bảo thạch chứ? Ngươi cũng biết phá nguyên bảo thạch, thật sự chính là hiếm thấy a." Nữ tử cười lạnh nói: "Phương luôn cười khổ một tiếng, có một loại vô cùng chân quý phá nguyên bảo thạch, gia nhập vào bên trong Huyền binh, vận dụng một chút kỹ xảo đặc thù, có thể tạm thời không nhìn địch nhân lồng phòng ngự, vô cùng đáng sợ. Bất quá loại bảo thạch này vô cùng khó gặp được, quả thực là ngàn vàng khó mua bảo vật, dùng để đánh lén đáng sợ nhất cực kỳ. Tốt rồi, ngươi có thể đi chết rồi." Nữ tử nghe đội phụ cận thành vệ quân cái kia chỉnh tề tiếng bước chân rồi, Nàng cũng nóng lòng, trực tiếp bùng nổ cường hãn nhất một chiêu, hướng Phương Luân nhào tới. Phương Luân chỉ cảm thấy cây đoàn kiếm kia thật giống như hóa thành linh xà vô luận hắn làm sao né tránh đều không cách nào né tránh, hơn nữa khi tức tử vong nồng nặc đã qua gắt gao phong tỏa hắn. Một kích cuối cùng, Phương Luân trong lòng chợt quát một tiếng, điên cuồng tụ tập sức mạnh của mình, vung ra bản thân trước mắt một đòn cường đại nhất. Và anh. Một cột lực chấn động khủng bố truyền tới, Phương Luân trực tiếp bị vào trong tích, cái áo đen lại Vào lúc này, thành vệ quân rốt tới, nữ tử áo đen không lạnh một tiếng, trực tiếp tại chỗ biến mất. Trong phế tích thân thể của Phương Luân chật vật không chịu nổi, hắn liền nói mấy ngụm máu tươi về sau, cũng dây dụa rời đi tại chỗ, chỉ để lại đầy mặt đất phế tích. Chương 129, Thư Tiêu Luyến Đan. Phương Luân hiện tại thương thế cực kỳ khủng bố, cái kia xuyên ngực một kiếm thật ra thì không coi vào đâu, chủ yếu nhất chính là đoàn kiếm kia trong lần chứa độc tố, hơn nữa Phương Luân sử dụng thương lang sinh từ chú, thân thể chẳng mấy chốc sẽ suy yếu vô lực, vào lúc này độc tố kia khẳng định không áp chế được, Phương Luân lúc nào cũng có thể sẽ chết. Phương Nôn trong lòng vô cùng nóng này. bây giờ có thể người cứu cũng chỉ có Thư Tiêu rồi, phải lập tức chạy tới bên cạnh Thư Tiêu, nếu không Phương Luân chắc chắn phải chết. Tình trạng Vương luôn hiện tại, thật sự là xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Phủ đệ Tống Thu Yên, thư tiêu chỗ ở căn hộ bên trong, đang có một cái khổng lồ hồ suối nước nóng, bạch khí tràn ngập bên dưới hai cổ trắng non thân thể như ẩn như hiện. "Thư tiêu muội muội, vóc người của ngươi thật là tốt." Tống Tu Yên từ trong thâm tâm thở dài nói, "Tỷ tỷ vóc người mới là thật tốt đây." Thư tiêu cũng cười trả lời. Thư tiêu ở tại phủ đệ Tống Thu Yên, vốn là đối với cái này xinh đẹp Tống Tu Yên bản năng khó chịu, nhưng là Tống Tu thường xuyên buôn bán thủ đoạn khéo đưa đẩy, rất nhanh liền cùng thư tiêu hòa mình, hai người tốt cùng hai tỷ muội, lại còn cùng nhau ngâm tắm. Hai nàng chơi đùa. Suối nước nóng trong sương trắng bay lên, mê người dáng người đủ để cho bất kỳ nam nhân nào nhiệt huyết sôi trào. Két, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng thư tiêu đông nhiên mở ra. Cách bình phong, hai nàng căn bản không nhìn thấy rốt cuộc là ai, Tống Thu Yên còn tưởng rằng là thị nữ tiến vào, người biếng rôi rôi tay nói: "Tiểu Thúy, giúp chúng ta đem quần áo cầm vào, chúng ta ngâm đến quá lâu rồi." Chính bởi vì nhẹ giải la mang kết, bộ ngực sữa bạch tựa như ngân, ngọc thể hoàn toàn giống tuyết, tình cảnh duy đẹp tới cực điểm. Nhưng là khiến hai nàng rất ngạc nhiên chính là, tiếng bước chân này lại có thể vô cùng nặng nề, hiển nhiên không giống bước chân của thị nữ. Hai nàng kêu lên một tiếng kinh hoàng thất thố nghĩ tìm cái gì che chắn, loại thời điểm này nữ tử đều là tương đối kinh hoàng. Ùm. Một bóng người trực tiếp ngã vào suối nước nóng trong, càng làm cho hai nàng téo lên không dứt. Bất quá Tống Tu Yên tỉnh táo nhiều lắm, nàng kinh ngạc nhìn một cái, nhất thời nhíu mày nói, "Thư Tiêu muội muội, ngươi nhìn người này có giống hay không Phương Nôn?" Thư Tiêu tránh ở sau lưng Tống Tu Yên, chặn lại thân thể của mình, ló đầu ra đầu lâu nhìn, nhất thời cười khổ nói, "Cũng không phải là cái tên này, hắn làm sao máu me khắp người té xỉu." Nhanh đem hắn kéo lên, "Nếu không đừng chết chìm." Mắt thấy Phương Nôn gặp nạn, hai nàng cũng không doãi hỏi trực tiếp đi qua đó. Phương luôn lúc này đã hơi thở mong manh rồi, cả người chật vật không chịu nổi, hơn nữa vết thương còn chảy ra máu đen, lại không trị liệu chỉ sợ muốn ngọn cụ tỏi rồi. Tai hại. Thư Tiêu bất chấp ngượng ngùng, trực tiếp đi đón Phương luôn, lo lắng kêu lên, Thu Uyên tỷ tỷ nhanh đem Phương luôn kéo lên, hắn chúng ngũ chuyển u minh động, lại không trị liệu liền sẽ ngọn cụ tỏi rồi, nhanh. Tống Thu Uyên nghe vậy, cũng không để ý ngượng ngùng, hai nàng cùng nhau đỡ lên Phương luôn, chật vật đem hắn hướng ao nước bên ngoài kéo. À, nơi nào, chết nàng xấu hổ Phương luôn kéo tới trên giường. Sau đó mới mặt đỏ tới mang thai mà cáo bảo, thật lâu mới điều chỉnh tốt tâm tình khẩn trương. Trên mặt thư tiêu đỏ hưởng còn không có tàn đi, cau mày xoa xoa cái mông, cười khổ nói: "Tu hiên tỷ tỷ, người giúp ta chiếu cô Phương Nôn, ta muốn luyện chế thuốc giải độc." "Được." Tống Tu Yên gật đầu một cái, vội vàng giúp Phương Nôn sửa sang lại thương thế trên người. Rất nhanh, thư tiêu liền khiến người ta đưa tới lò luyện đan cùng một chút linh thảo trân quý. Trong lòng lo lắng thư tiêu căn bản không có thời gian nói nhảm nhiều, trực tiếp vung tay lên, một đạo ngọn lửa kinh khủng trực tiếp xuất hiện tại một người cao luyện phía dưới lò luyện đan, trực tiếp đem lò luyện đan bọc lại. "Oen!" Hỏa diễm Cả căn phòng nhất thời trở nên vô cùng nóng bỏng, cái trán Tống Thu Yên cũng hơi toát mồ hôi. Thư Tiêu vẻ mặt cực kỳ chăm chú, hai cái cánh tay trắng nõn thỉnh thoảng cơ múa một trận, Phản Phật đa nguyện chuyển nhảy múa tứ tử. Cái tia ngọn lửa kinh khủng ở dưới sự khống chế của nàng, nhất thời hóa thành long hổ rít gào, nhất thời hóa thành biển lửa lăn lộn không ngừng, vô cùng tần kỳ. Chờ tới sau khi lò luyện đan ổn nhiệt, Thư Tiêu vung tay lên một cái, trong ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện một con hỏa diễm bản tay khổng lồ, Mấy chục loại linh thảo chân quý toàn bộ tiến vào trong lò luyện đan, trong nháy mắt bị ngọn lửa ba bọc, cái kia lò luyện đan nắp cũng rất nhanh đắp trở về. Một khí luyện đan pháp. Tống thu uyên khiếp sợ trận to mắt, không tưởng tượng nổi nhìn về phía thư tiêu. Mặc dù Tống thu uyên không phải là luyện đan sư, nhưng là cũng biết thần bí luyện đan sư bên trong có một ít chút xíu khác biệt. Phần lớn luyện đan sư luyện đan đều là đem linh thảo tách ra tôi luyện, cuối cùng lại tụ hợp hợp lại cùng nhau, tạo thành từng cái đan dược. Chỗ tốt như vậy là có thể đem tổn thất hạ thấp, coi như một gốc linh thảo luyện chế thất bại, những linh thảo khác cũng sẽ không bị tổn thương. Nhưng là thiếu sót nhưng là sức thuốc tạm, đan dược hiệu quả tương đối kém. Còn có một loại một khí luyện đan pháp, chính là đem mấy chục trên trăm loại linh thảo toàn bộ cùng nhau luyện chế, cái này liền có thể để cho đan dược sức thuốc kết hợp hoàn mỹ rồi. Bất quá loại này luyện đan chi pháp, toàn bộ thiên kiếm quốc người biết không cao hơn ba người, coi như đan vương các trưởng lao đều không nhất định biết. Bởi vì loại này luyện đan chi pháp, cần phải đồng thời xử lý mấy chục loại linh thảo nhiệt độ hòa hợp, độ khó so với phổ thông luyện chi pháp lớn mấy trăm lần, không phải người là bình thường có thể làm được. Thứ tiêu mọi mọi tiên phu thật là đáng sợ, phương thế nào lại gặp loại này hồng nhan chi kỹ. Thu Yên nhẹ Thư Tiêu hiện tại chỉ là tu vi không cao, nếu như đợi nàng tu vi cao rồi, như vậy Thiên Kiếm Quốc đệ nhất luyện đan sư chỉ sợ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác rồi. Phương Luân tầng hắng một tiếng để cho Tống Thu yên phục hồi tinh thần lại, nàng liền vội vàng đút Phương Luân uống một chút nước, sau đó mới khẩn trương nhìn xem động tác của Thư Tiêu. Phương Luân hiện tại đã hơi thở mong manh rồi, lần này luyện đan phải thành công, nếu không hắn chết chắc. Thư Tiêu cũng hiểu được đạo lý này, cho nên nàng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, không dám lười biếng chút nào. Nghiêm Túc nam nhân đẹp trai nhất, thật ra thì Nghiêm Túc nữ nhân cũng xinh đẹp nhất, Thư Tiêu tâm thần bộ tập trung ở luyện trên lò lửa Cơ thể động tác nước chảy mây trôi, lộ vẻ đến vô cùng ưu nhã xinh đẹp, để cho Tống Thu Yên nhìn đến mục huyễn thần mê. Rõ một cái nhẹ nhàng giai nhân, phương luôn làm sao có phúc khí như vậy. Tống Thu Yên khẽ cười một tiếng, âm thầm cảm thán. Thứ Tiêu Phong Thái, liền luôn luôn đối với dung mạo mình tự tin vô cùng Tống Thu Yên đều có chút tự ti. Phanh! Một tiếng vang trầm thấp từ lò luyện đan truyền ra, Thứ Tiêu khẽ kêu một trưởng đánh tới. Lò luyện đan nắp trực tiếp bị đánh văng ra, một viên lưu ra mùi trực xuất hiện ở trong tay Thứ Tiêu, nàng lúc này mới lòng cười. Nhìn thoáng qua trên giường yếu ớt Phương Luân, Thư Tiêu chêu ghẹo nói, cái tên này thật sự chính là mạng lớn. Thành công là tốt rồi, nhanh cho hắn ăn đan dược vào. Tống Thu Yên vội vàng nói. Thư Tiêu gật đầu một cái, bưng qua một chén nước, trực tiếp đút Phương Luân nuốt vào viên này giải độc đan. Giải độc đan vừa xuống bụng, trên người Phương Luân độc tố lập tức tiêu tan, vết thương cũng sẽ không ra máu đen rồi. Thành công. Hai nàng lộ ra như hoa mỉm cười. Chương 130, Phương Luân cậu huyết lâm đầu. Sau 3 ngày 3 đêm, Phương Luân chợt mở mắt ra, hắn chỉ cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần, tu vi cũng lần nữa khôi phục thân thể dâng trào sức mạnh cường đại, hết thể đều là hoàn mỹ như thế. Xem ra thư tiêu nha đầu kia vừa cứu ta." Phương Luân khẽ mỉm cười. Ngày đó hắn mơ mơ màng màng, cuối cùng tìm được căn phòng của thư tiêu, sau đó mới té xỉu rồi. Ngắt đi chuyện về sau hắn cũng không biết, nhưng lại cũng có thể nghĩ đến nhất định là thư tiêu cứu được hắn. Vẫn kỳ à, nếu là thư tiêu vừa vặn không ở, cái tiếc cái mạng nhỏ của ta liền xong đời rồi." Phương Luân trong lòng giận dữ, lần đầu tiên đối với tử thần Lao nha sinh ra sát cơ. Lần này hắn thật sự là nổi giận, thiếu chút nữa bị người của tử thần lão nha giết chết, cái này đại đồ nhất định phải báo, nếu không trong lòng Phương Nôn nhưng là khó chịu. Chờ đi, sau này hay nói." Phương Luân lạnh rên một tiếng. Bất quá hừ lạnh đi qua, Phương Luân nhưng là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình trọ ở khẳng định không phải là căn phòng của mình. Trong phòng hết thể đều là như vậy nữ tính hóa, thậm chí chăn trên giường đều là màu hồng, mang theo một tia như có như không mùi thơm cơ thể. Đây sẽ không là thư tiêu căn phòng của nhà đầu kia chứ? Phương Luân trong lòng cửi thầm. Lại nhìn trên người chính hắn, món đó y phục rách dưới đã sớm biến mất, chỉ có một thứ thoải mái si màu trắng, đem đẹp trai thân hình hiện lộ không thể nghi ngờ. Con mẹ nhà nó, ai đổi cho ta quần áo? Phương Nôn nhất thời trợn mắt hốt mồm. Quê phòng cửa gỗ trực tiếp bị đẩy ra, Phương Luân vội vàng giả bộ ngủ, khép mắt quan sát. Chỉ thấy Thư Tiêu bưng một ít chén canh đi vào, lại thế tỉ mỉ nhìn một cái, Phương Luân nhất thời tâm thần run dậy. Bởi vì hắn lại có thể từ Thư Tiêu cái kia gương mặt tuyệt mỹ lên thấy được vành mắt đen, hơn nữa vô cùng mệt mỏi. Nha đầu này không phải là mấy ngày không ngủ chứ? Phương Luân trong lòng thầm nhũ một chút. Phương Luân biết mình khẳng định ngủ mấy ngày, nhưng là Thư Tiêu bộ dáng này, nhất định là mấy ngày không ngủ. Nghĩ tới nàng chịu thương cho mình lại mấy ngày không ngủ, Phương Luân cái rắn như tâm liền có một tia hở, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười nhạt. Lúc này Thư Tiêu vừa vận buông xuống chén kia canh, thở dài một tiếng nu nu nói, "Phương Nôn ngươi vương bắt đở này, khẳng định lại cùng ai chém giết đi rồi, đều ba ngày còn bất tỉnh." "Ai nói ta không có tỉnh?" Phương Nôn nhàn nhạt mở miệng. Thư Tiêu sững sở, tiếp theo kinh ngạc vui mừng chạy đến bên cạnh Phương Nôn, khẩn trương hỏi, "Phương Nôn ngươi đã tỉnh chưa? Như thế nào đây? Có cảm giác hay không không thoải mái?" Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của nàng, Phương Nôn trong lòng ấm áp, cười khổ nói, "Có a, cả người đều không thoải mái, hơn nữa cả người đều không còn khí lực." "Không đúng." Thư Tiêu sững sờ, chất độc trên người của ngươi làm hẳn là toàn bộ lui đi. Làm sao lại cả người vô lực? Phương Luân trong lòng cười thầm, thật ra thì hắn hiện tại một điểm chuyện cũng không có, chỉ là nhìn xem nàng nóng lòng bộ dáng vô cùng thú vị thôi. Ta nơi nào biết, ngược lại hiện tại ta không còn khí lực, người đút ta ăn canh, ta khát nước. Phương Luân bá đạo nói. Thư Tiêu thở hổn hển trừng mắt liếc hắn một cái, "Nằm mơ, ta cũng không phải là người người làm, dựa vào cái gì đút người ăn canh? Ta cả người vô lực." Phương Luân chuyện đương nhiên nói. Thư Tiêu giận đến muốn đánh người, cuối cùng vẫn là bất đắc gì nói, "Được rồi, mở miệng." Nàng bưng qua chén kia cháo gà, trọng đưa một muỗng đến miệng của Phương Nôn. Phương Nôn buồn dầu trận mắt một cái, "Ngươi có thể chiếu cấu người hay không hả? Ta như vậy làm sao uống? Ngươi phải đem ta đỡ dậy đi." "Ồ, đây cũng là." Thư Tiêu suy nghĩ một chút cũng đúng, liền vội vàng đem Phương Nôn đỡ lên. Phương Nôn cười gian một tiếng, trực tiếp đem thân thể tựa vào thoải mái trên người. "A." Thư Tiêu kêu lên một tiếng, "Ngươi dựa vào đang ở đâu đây?" "Chết xác lang, ta cả người vô lực." Phương Nôn lần nữa chuyện đương nhiên nói, trực tiếp đem đầu tựa vào nơi nào đó rất mềm mại địa phương. "Chết vô lại." Thư Tiêu giận đến mặt đầy mắt cửa đỏ bừng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đút Phương Nôn ăn canh. Một hộp thơm ngát cháo gà xuống bụng, Phương Luân tinh thần rung một cái, không tự chủ được nói, thật là thơm cháo gà, ai nấu? Đương nhiên là ta rồi." Thư Tiêu Dương Dương đáp ý ngẩng đầu. "Không tệ nha." Phương Luân cười một tiếng, lần nữa đã uống vài ngụm mới lên tiếng, "Tốt rồi, ta uống đủ rồi, còn dư lại ngươi uống xong, mới không cần." Thư Tiêu kêu lên, "Ngươi cũng uống rồi, có ngươi cái người xấu xa này núp miếng, ta mới không uống đây." "Ngươi không uống ta liền không đứng lên rồi." Phương Luân cười cọ sát một cái nơi nào mềm mại địa phương. Thứ Tiêu cắn răng nghi lợi, nhưng không thể làm gì, cuối cùng đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, "Xem ở ngươi là bệnh nhân phát của nó. Nói xong, Thư Tiêu mặt đau khổ, bưng lên cháo gà, thật giống như uống độc dược tựa như quất lên. "Đúng rồi, ai giúp ta đổi quần áo?" Phương Nôn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phốc. Thư Tiêu một hớp cháo gà phun ra, trực tiếp đem Phương Nôn phun cầu huyết lâm đầu, Phương Nôn tại chỗ liền trận tròn mắt. Khắc kục. Thư Tiêu mặt đỏ tới mang thai liều mạng ho khan, nhưng là khỏe mắt lại lén lén nở nụ cười. Thiên kiếm quốc đô thành phun ra, Phương Định Thiên mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn trước mắt Lưu Quản lo lắng hỏi: "Phương Nôn tiểu tử kia thật sự không chết?" "Đúng vậy lão gia." Lưu Quản gia cười nói, "Thiếu gia không chỉ không chết, Tuần nữa còn đột phá đến bắt Hoàng Vũ Vương, thực lực tăng vọt, mang theo hơn 100.000 lão binh giết trở lại Lâu Đông Thành, không biết nhiều phách lối bá đạo. Ha ha ha. Phương Định Thiên hưng phấn vô bắt đuổi cười lớn, tiểu tử này vẫn là kiêu ngạo như vậy, bất quá ta thích, không chết là tốt rồi, ta liền biết hắn không chết được, cháu trai của Phương Định Thiên ta cũng không có dễ dàng như vậy giết chết. Nhìn xem hưng phấn Phương Định Thiên, Lưu quản gia muốn nói lại thôi nói, lao ra, nhưng là Phương luôn mới vừa trở lại Lâu Đông Thành liền bị trọng thương, thiếu chút nữa chết rồi. Ánh mắt của Phương Định Thiên trực tiếp bạo lộ ra khủng bố sát cơ, lợi gầm nhẹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này bá đạo bao che cho con lão nhân, lần nữa cùng nộ rồi, cháu của hắn mới vừa trở về lâu đông thành lại có thể bị người thiếu chút nữa hạ chết, đây quả thực là xúc phạm nghịch lân của hắn rồi. Là tử thần lão nha. Lưu quản ra mặt đầy lệ khí cười lạnh, nói là thiếu ra ban đầu ở tang hồn giới đoạt bọn họ một viên đá không gian, bây giờ phụ trách chuyện này, một trường lão muốn giết chúng ta thiếu ra. Tìm chết. Phương Định Thiên chợt quát một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút hai giám động đến cháu trai ta, đi, chúng ta tìm tử thần thật tốt cho chuyện một chút. Tử thần, chính là mỗi cái tử thần lão nha nhất cao thống lĩnh danh xương. đời này tử thần họ tạo tên ánh sáng chính là một cái cực kỳ kinh khủng cao thủ. Bất quá Phương Định Thiên cũng không sợ hắn, lúc này mang theo Lưu quản gia ra tay, trực tiếp giết đến tận cửa đi. Không người biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ biết tử thần lao nha hơn 10 cái chi nhánh bị san thành bình địa, thật giống như bùng nổ đại chiến gì. Người ngoại giới suy đoán, có lẽ là hai đại cao thủ giết đến hôn thiên ám địa, đương nhiên hết thể các thứ này không phải người là bình thường có thể biết được. Mọi người chỉ biết, cuối cùng tử thần tự mình hạ lệnh chu diệt 8 toán phương luôn vị hơn nữa hạ lệnh ai cũng không cho phép gây sự với Phương Lôn, chuyện này mới liên lạc. Bất quá điều này cũng làm cho người ngoại giới khiếp sợ với thực lực Phương Định Thiên. Đối phương nhà Cảng thêm kiên kỵ. Chương 131, Lữ quân giằng co. Ngày thứ 5, Lâu Đông Thành cùng còn sống mấy cái thành trì phần lớn quân phòng thủ toàn bộ xuất phát, ở dưới sự hướng dẫn của Liệt Thiên Hậu Minh Ngông quân quận hướng Đông Đức Đế quốc trận doanh lữ đi. Phương Lôn theo đại quân khởi động, nhìn bên người Minh Ngông quân quận đội ngũ, trong lòng vô cùng hưng phấn. Lần này khẩn cấp chiêu mộ binh lính, tất cả quân đoàn đều chiêu mộ gấp đôi trở lên nhân thủ. Vũ Cao Dương trực tiếp đem hắn 100.000 người bổ chỉnh, thêm 150.000 người, tạo thành 300.000 người mạnh mẽ trận lớn. Hiện ở bên cạnh Phương Lôn, cộng thêm người chỉ một đội ngũ liền ước chừng 400.000, dùng binh cường mã trắng để hình dung không có quá đáng chút nào. Bất quá liệt thiên hậu cũng không đơn giản, nhân mã của hắn cũng đầy đủ đạt tới 500.000, còn có thế lực khác 300.000 nhân mã, lần này tổng cộng làm ra 1 triệu 1.200.000 người. Giá? Mấy tiếng tiếng hò hét, Lỗ Đoạn Tràng mang theo ba cái vóc người khác nhau đại hán ra giòi thuốc ngựa xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Phương Luân nhướng mày một cái, Lỗ Đoạn Tràng mang theo ba người này, từng cái khí tức vô cùng đáng sợ, thậm chí Phương Luân cũng không có nắm chắc tất thắng, ít nhất đều là bốn ngũ phẩm bắt hoang vú vương. Lỗ Đoạn Tràng làm sao tìm đến cái này ba cái cao thủ? Phương Luân trong lòng tàu nhẩu. Phương Luân còn chưa mở miệng đây, cái kêu ba cái cao thủ đông nhiên tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất hét, ra mắt thiếu soái. Phương Luân ánh mắt sáng lên, lỗ đoạn chàng cười nói, đại nhân, đây là ta hướng lão nguyên xoái xin, chúng ta mặc dù binh mã rất nhiều, nhưng là cao thủ chân chính nhưng là không có, cho nên lão nguyên xoái từ những quân đoàn khác điều ba cái cao thủ qua tới. Làm tốt lắm. Phương Luân tán thưởng cười, trực tiếp tung người xuống ngựa, tự mình đỡ dậy cái này ba cái cao thủ. Ba người cảm kích nhìn Phương Luân một cái, lúc này mới đứng dậy. Mặt tướng ngũ định, ấn sơn, Trưởng Tôn thần gặp thiếu soái. Ba người ăn ý giới thiệu chính mình. Phương Luân trịnh trọng kỳ sự ghi nhớ tướng mạo của ba người cùng tên về sau, cười nói, "Cực khổ ba vị rồi, nếu là ra ra để cho ba vị tới, chỉ sợ ba vị cũng không phải là hạng người qua loa rồi." Ngũ Định cười chắp tay một cái nói, hồi thiếu soái, chúng ta đều là các đại quân đoàn quân đoàn phó, tu vi đầy đủ rèn luyện cũng đủ, cho nên lão nguyên soái mới để chúng ta thuộc về thiếu soái thủ hạ, để chúng ta nghe theo thiếu soái hiệu lệnh." Ngũ Định vừa nói như thế, Phương Luân lập tức liền hiểu, những người này đều là Phương Định Thiên thủ hạ thân tín, đều là người đáng giá tín nhiệm. "Rất tốt." Phương Nôn yên tâm cười to, "Ngũ Định, ấn sơn Trưởng Tôn Thần, ba người các ngươi lập tức tiếp quản dưới tay ta 300.000 đại quân, mau chóng tạo thành lực chiến, Lô Đoạn Tràng tiếp tục làm ta hôn vệ đội trưởng, hiện tại trước dẫn bọn hắn đi tiếp quản quân đội. Vâng. 4 người cùng nhau hưởng thuận. Phương luôn nói một tiếng, tiếp tục đi đường, bây giờ cách Đông Đức Đế quốc trận doanh còn có vài trăm dặm, không thể không mang theo đại quân tử từ, từ nguyện ép lên đi. Hơn nửa ngày trời sau, Mên Ngông quân quận đại quân rốt cuộc đã tới một mảnh bình nguyên trước mặt. Ở mảnh này vùng nguyên, số tỏa ra cái này, mấy thành chỉ. những thứ này thành chính là tắc của diệt linh thành rồi. Lúc này để cho đại quân dừng lại, Dĩ nhiên là trên bình nguyên một tòa doanh trại. Tòa này doanh trại liên miên bất tuyệt, xây dựng ở tất cả thành trí trước đó, gắt gao ngăn chặn tất cả mọi người đừng đi, hơn nữa số lớn địch quân đang huấn luyện, tiêu tiếng hô giết rung trời vang. Ầm ầm. Vạn mã lao nhanh chi thanh vang vọng đất trời trong lúc đó, 300.000 thiết kỵ điện cuồn hướng đám người phương ngôn đánh tới. Thiên Tiên quốc trận doanh rối loạn tương mừng, hiện tại số người mặc dù là 1 triệu 200.000 nhưng là lão binh chỉ có 40 vạn, lộ ra quân đội có chút đám người ô hợp cảm giác, nhìn thấy địch nhân đến thế mà lại xôn xao, thật sự là để cho người ta bực. Tất cả mọi người bậy trận. hậu gào thét một tiếng. Ầm chứa chấn khí gần một tiếng truyền khắp toàn bộ trận doanh, khiến cho mọi người rối rít tập hợp bảy trận. Tại lính giả dưới sự dẫn dắt, các tân binh cũng dối rít bày trận, tạm thành một cái tương đối ra dáng trận doanh. Hách. Hàng trước quát lên một tiếng, mấy trăm ngàn căn trường mâu đồng loạt xuất hiện, tạo thành một cái phòng kỵ binh trường mâu trận. Cái kia kém trường mâu giống như hàn quang lóe lên con nhím, đem đại quân phía trước triệt để bảo vệ, bất kỳ kỵ binh thấy một màn như vậy đều phải bị sợ đến dừng bước. 300.000 thiết kỵ ở cách trường mâu trận còn có mấy bước, đồng nhiên đồng loạt bước, cho thấy vô cùng cường đại rèn luyện quân sự. Diệt Linh Thành qua đám người mã khinh thường đánh giá thiên kiếm quốc trận doanh. Hắn thấy nơi này mặc dù là 1 triệu 1.200.000 người, nhưng là trên căn bản đều là đám người ô hợp. Nếu như hắn muốn, như vậy chỉ cần 300.000 thiết kỷ bất kể sinh tử liệu chết xu phong, là có thể đem Thiên Kiếm Quốc đánh bị đại bại, dù sao tân binh nhiều lắm rồi. Bất quá, hắn đang quan sát đến phương luôn 40 vài người, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Ngũ Định, Ấn Sơn, Trường Tôn Thần không hổ là người phương Định thiên mang ra ngoài, mới vừa tiếp lấy đại quân liền cho thấy năng lực cường đại, xây dựng trận doanh nghiêm phòng tứ thủ, coi như bất cứ tướng lãnh nào nhìn đều đau đầu hơn không giúp. Liệt Hậu đã lâu không gặp. Diệt Linh Thành cười chắp tay một cái, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại quỷ dị truyền bá đến trong thai mỗi một người. Thật là mạnh. Phương Luân Tâm thần rung động, Diệt Linh Thành tuyệt đối là một cái tồn giả. Liệt Thiên Hậu trầm mặt vượt qua đáng người mà ra, cười lạnh nói, "Diệt Linh Thành, lần này ta liền để ngươi cút ra khỏi Ôn Đông Tỉnh, nếu không ngươi thật đúng là cho là chúng ta Thiên Kiếm Quốc dễ khi dễ sao? Để cho ta cút ra khỏi Ôn Đông Tỉnh." Diệt Linh Thành kinh ngạc trận to mắt, cuối cùng cười lắc lắc đầu nói, "Đừng nói mạnh miệng, nếu không phải là ta muốn cùng Phương Nôn so triêu, các ngươi phủ cận ba tỉnh đã sớm bị ta cướp bóc không còn." Phương Luân Đám người xôn xao một trận, mọi người dối rít nhìn về phía trong đại quân cái kia hạc đứng trong bầy gà bóng người. Phương Non cười chắp tay một cái nói, "Diệt Soái khách khí, ngươi ba phen mấy bận muốn chơi chết ta, làm sao cũng không nghĩ tới ta còn nhảy nhót tương bừng chứ?" "Không." Diệt Linh Thành cười lớn vất tay một cái, "Ngươi nếu là dễ dàng chết như vậy, liền không xứng làm Diệt Linh Thành ta đối thủ." Hai người bốn mắt đối lập, rối rít thấy được trong mắt đối phương cảnh giác. Liệt Thiên Hậu thấy vậy giận dữ, "Đồ hỗn trướng, đối thủ của ngươi là ta." Diệt Linh Thành bất mãn nhìn hắn một cái, lãnh đạm cười nói, "Phương Non, bây giờ còn chưa đủ thực lực cùng ta chơi." Có muốn ta giúp người một tay hay không đá đi liệt thiên hậu? Không cần thiết, chúng ta liền có thể đá đi hắn." Phương luôn quỷ dị cười. "Ha ha ha, ta ngược lại thật ra mọi mắt trở mong." Diệt Linh Thành hài lòng cười to, trực tiếp phất tay một cái, 300 ngàn thiết kỵ xoay người hướng đại doanh phương hướng chạy như điên. Liệt Tiên Hậu dẫn đến cả người phát run, Diệt Linh Thành triệt để không nhìn hắn rồi, liên tục bại hai lần về sau, Diệt Linh Thành đã không coi hắn là đối thủ đối đái, hắn ở trong lòng Diệt Linh Thành địa vị còn không bằng Phương Nôn. Liệt Tiên Hậu chưa từng bị cái này chờ đánh nộ, hắn đã giận đến kêu la như sấm. "Dừng trại đông quân." Liệt Tiên Hậu đỏ mắt gào thét một tiếng. Trong âm thanh nhận chứa tức giận, là người đều có thể nghe được. Chương 132, vụng về tính toán. Lượng quân đối chọi, như vậy bài binh bố trận chém giết là không thể tránh được, mặc dù Diệt Linh Thành nhìn bề ngoài không nổi liệt tiên hậu, nhưng là đối với liệt tiên hậu hắn vẫn là vô cùng cảnh giác, liên tiếp bày trận chém giết đúng quy đúng củ, để cho người ta tìm không ra bất kỳ sơ hở. Ở mảnh này khủng lộ phía trên vùng bình nguyên, song phương mỗi ngày đều muốn chém giết, tiếng trống trận đánh chung thu binh bao lại, mỗi mỗi khắc cũng phải có người tử vong. Phương để cho dưới mình quân trước từ liệt hậu chỉ huy. Sau đó chính mình nút ở trong doanh trại nghiên cứu một cái trường cung màu đen. Phương Nôn đứng ở bắn tên trên sân, dùng hết sức lực toàn thân kéo ra trường cung màu đen, một cây sắc bén mũi tên sắc nổ bắn ra mà ra. Hiu. Một tiếng vang nhỏ, ngàn bước ở ngoài mục tiêu trực tiếp bị bắn nổ thành nghiền vỡ, lực đạo khủng bố kia thậm chí đem mũi tên đều chấn trở thành nghiền vỡ. Thật là cường đại sức kéo. Phương Nôn rung động trận to mắt, nhẹ nhàng vẫy vây chính mình tay dương cung chỉ, cũng đã chết lặng. Cái thanh này liền là lúc trước mông, lúc từng dùng cung, lúc đánh chết bị Phương được, Phương Nôn sớm cũng cảm giác là cái bảo vật rồi, hiện tại mới có dánh nghiên cứu một hồi ít nhất 300 ngàn cân sức kéo, bán ra mũi tên cực kỳ khủng bố, chỉ sợ ngũ phẩm bắt hoang vũ vương đều phải sợ hãi không dứt. Phương Luân âm thầm nỡ. Trước đó Vương Luân nhìn Lôi Mông chỉ có thể kéo ra một ba giây cùng, hơn nữa vô cùng cố hết sức, còn cảm thấy vô cùng kỳ quái, bây giờ nhìn lại cũng không kỳ quái. Bình thường võ giả sức mạnh thân thể không đủ, căn bản không kéo ra cái này khủng bố thần công, coi như Lôi Mông cũng là tại chân khí tăng phúc tình huống kéo ra một chút. Nhưng là thần này cũng ở trong tay Phương Luân, nhưng là một cái bảo vật hiếm có rồi. Phương Luân sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, dùng mà núi phá đá để hình dung đều không quá đáng. Cộng thêm chân khí phụ trợ kéo ra thần này cùng cũng không khó, cho nên Phương Luân lại nhiều hơn một cái đại sát khí. Bất quá mũi tên căn bản cánh không được thần này cùng sức mạnh, Phương Luân nghĩ thầm phải gọi người lộng mấy cây cường đại mũi tên tới mới được, nếu không thật sự chính là không thể phát huy thần này cùng sức mạnh kinh khủng. Sau đó ngươi liền tiêu hắc long thần cùng. Phương Luân hài lòng thu hồi trường cung. Lỗ Đoạn Tràng vào lúc này đột nhiên đi tới, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, kế hoạch bắt đầu, ngươi có cần tới hay không nhìn chằm, chằm? Không hở tí nào sao? mày hỏi. Lỗ Đoạn Tràng gật đầu một cái, không sơ hở tí nào, ta dựa theo phân phó của đại nhân làm bảo đảm có thể để cho như vậy ngu xuẩn mắc lửa. Vậy thì tốt, trốn xuống hạt giống, thì nhìn lần này có thể hay không nợ hòa kết trái rồi. Phương luôn méts miệng cười một tiếng, người đi làm đi. Lúc này ở đại doanh phía sau, chất đống số lớn quân sự vật tư, Tư Không Nạo thiên mang người tương đối ra dáng tại tuần tra. Hắn hiện tại trên danh nghĩa chức trách chính là phân phối lương thảo, mặc dù không có hắn chuyện gì, nhưng là dù sao phải giả bộ một chút dáng vẻ. Vào lúc này, một người mặc quân trang nhân viên hậu cần nhìn Tư Không Nạo Tiên một cái, đương nhiên mặt lộ hốt hoảng tránh sang bên cạnh. Đứng lại. Tư Không Nạo Tiên bất mãn quát bảo ngừng lại. Bản ý của hắn thật ra thì rất đơn giản, người này lại có thể nhìn thấy hắn cũng không được lễ, như vậy không hiểu quy củ nhất định phải thu thập một phen. Từ Không Nạo Tiên vốn là tâm tình liền không được, vừa vặn tìm người chút giận một chút. Nhưng là cái này người nhân viên hậu cần lập tức xoay người chạy, thật giống như làm chuyện gì xấu sợ bị bắt. Từ Không Nạo Tiên giận dữ, gầm nhẹ nói, "Người đâu, bắt hắn lại." Bên cạnh hắn hai cái hắc thiết đường trong cao thủ một cái bỗng nhiên ra tay, một trận chân khí tỏa liên nhất thời đem cái kia người nhân viên hậu cần cuốn trở về. Vương gia Tha Mạn, vương gia Tha Mạn, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Đây là một người đàn ông trung niên giữ lấy đầy miệng tròng dâu nhỏ, lộ ra vô cùng nhỏ nhã, nhìn một cái chính là nhân viên văn phòng. Bất quá bây giờ, hắn đã sợ đến nhanh tiểu ra quần. Thư Không Nạo Thiên nhíu mày nói, ngươi có ý gì? Nói rõ ràng. Vương ra không phải là tới cha tham ô quân dụng và tư. Trong dấu nhỏ kinh ngạc nhỏ giọng thầm thì, sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức lớn tiếng nói, Vương ra nghe lầm, ta không nói gì, nếu như Vương ra không có chuyện gì, ta đây liền đi trước rồi. Hừ. Từ Không Nạo Thiên ánh mắt tuân gia một tia cơ, cười gần nói, mới vừa nói cái gì tham quân dụng vật tư? Nói rõ ràng, nếu không ta giết ngươi cựu tộc. Trổng Dâu nhỏ cả người run lên, hu dọa đến khoát tay liếc liếng, "Vương ra ta thật sự cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta rồi, ta chỉ là một cái quan viên hậu cần nhỏ nhỏ, cái gì cũng không biết." "Nói hay là không?" Từ Không Nạo Thiên chợt quát một tiếng, trực tiếp rút trường kiếm ra đặt ở tròm Dâu nhỏ trên cổ. Trổng Dâu nhỏ sợ đến cả người run dậy mặt xám như cho tàn, nhưng vẫn là cắn răng nói, "Vương, vương ra, ta không biết ngươi nói cái gì." Từ Không Nạo Thiên càng ngày càng nổi nóng, hắn bản năng cảm giác đến trong này nhất định là có mờ ám, cho nên hắn cũng là không ngừng theo sát. Nếu Dâu nhỏ không chịu nói, Từ Không Nạo Thiên liền cười lạnh nói, "Ngươi đâu?" đem người nhà của cái tên này đều tìm ra, ta muốn ở ngay trước mặt hắn từng cái chém chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn nói hay là không. Trong dâu nhỏ bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, lo lắng nói, "Vương ra biệt, ta nói, ta cái gì đều nói." Vậy thì Đàng Hoàn nói, "Tư Không ngạo Thiên hài lòng cười." Trong râu nhỏ run run một trận, Khẩn Trương nói, "Ta vừa mới nhìn thấy vương ra đang tra nhìn tất cả vật tư, còn tưởng rằng vương ra muốn tra liệt thiên hậu tham ô sự tình, cho nên liền khẩn trương nghị xoay người chạy." "Liệt Thiên Hậu?" Ánh mắt của Tư Không Nạo Thiên trở nên vô cùng sáng ngời. Từ lần trước phương luôn mở ra điều kiện về sau, Từ Không Nạo thiên liền bao giờ cũng không nghĩ làm Hỏng Liệt Thiên hậu, hiện tại nghe đến tên Liệt Thiên hậu, hắn nhất thời hứng thú. Nói một chút. Từ Không Nạo thiên thúc giục, "Là, là." Trong dâu nhỏ lắp ba lắp bắp nói, ngay từ lúc Liệt Thiên Hầu đến Ôn Lâm Tỉnh, hắn liền trong tối tham ô quân dụng vật tư, tiểu nhân vừa lúc là phụ trách một người trong đó, cho nên biết tương đối rõ ràng. Nói xong, trong dâu nhỏ thận trọng móc ra một quyển sách nhỏ, phía trên nhớ ký rậm rạp chẳng chỉ số liệu. "Vương ra, cái này là tiểu nhân trong tối ghi chép số liệu, đây vẫn chỉ là tiểu nhân phụ trách vật tư, còn có mấy chục người nhân viên hậu cần vật tư đều tại Lặng Yên không tiếng động chạy vào trong tay Liệt Thiên Hầu." Trổng Dâu nhỏ mặt đầy định bợ nói, ánh mắt của Tư Không Nạo thiên càng ngày càng sáng, lật xem một lượt sách nhỏ về sau, cười lớn, "Được à, trời cũng giúp ta." Vương ra cẩn thận, hắc thiết đường người bỗng nhiên một tiếng két kinh hãi, trực tiếp đem Tư Không Nạo thiên lôi kéo lui ra mấy chục bộ. Tư Không ngạo thiên nhìn sang, chỉ thấy một mũi tên không tiếng động xuất hiện, trực tiếp đem tròm Dâu nhỏ đầu bắn ổ. "Hỗ trưởng, Liệt Thiên Hậu ngươi dám giết người gì cậu?" Tư Không ngạo Tiên giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, "Người đâu, phái người bí mật trở về thành, ta nhất định phải để cho Liệt Thiên Hậu đẹp." Góc tối quan sát hết thể lỗ đoạn chàng hài lòng cười, tự nhủ, "Trổng Dâu nhỏ Ngươi tham nhiều như thế cũng là người nên chết, xem ở ngươi nghe lời như thế phân thượng, người nhà của ngươi ta liền không giết, hơn nữa bảo đảm để cho bọn họ qua cuộc sống không buồn không lo. Chương 133, triều đình chi tranh. Lợi dụng hỗn loạn chiến trường, Phương Luân tăng cấp tốc độ quả thật là so với cấy tên lửa còn muốn tấn mãnh, chỉ là đơn giản giết mấy cái quân đoàn trưởng, liền để hắn lên tới tứ phẩm bát hoàng vũ vương khủng bố cảnh giới, đem lô đoạn chẳng cả kinh trận mắt hút hồn. Bất quá để cho Phương Luân tiếc nuối chính là, Diện động nôn, cho mỗi cái bây giờ muốn kết với cẩn thận lén, Phương cũng mất cơ hội chiếm tiện nghi. Buồn dầu phương Luân dứt khoát trốn trong doanh trại tập luyện võ kỹ, củng cố tu vi của chính mình, hắn cuối cùng lựa chọn một môn trung phẩm Bát Hoang Võ Kỹ đang long lيو đảo. Môn võ kỹ này chính là phương định tiên chân tàng sắc quý, nghe nói lai lịch rất lớn, trong đó đao pháp cho Phương Luân một chút rất lớn dẫn dắt. Bất quá Phương Luân cũng không trong khi học tập đao pháp, chỉ là học tập mấy cây đao này pháp tinh túy bộ phận, sau đó lại học tập nó sát chiêu, nhanh chóng cường đại thực lực của mình. Phương Luân biết mình thiếu hụt nhất chính là thời gian, cho nên phải nắm chặt mỗi mỗi khắc thực lên. Ngay khi Phương Luân tăng lên thực lực, Kiếm đô thành Lâm bên trên, lại nhấc lên một trận gợn sóng bố. Hừ, đại đế tư không bình xuyên tức giận 10 phần đánh một cái án kiệt đại, giận dữ hét, đem Ngạo Thiên Vương trình lên tấu chương đọc lên, để cho các vị ai khanh nghe một chút. Vâng. Một tên thái giám cao giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói, Ngạo Thiên Vương vạch tội liệt thiên hậu tam đại tội, một trong số đó, tham ô quân dụng vật tư, ý đồ bất chính. Hai, Ý đồ khống chế ôn đông tỉnh tất cả quân đội, đồng tâm có thể giết. Thứ ba, cùng đông đức đế quốc lẫn nhau cấu kết, ý đồ phản quốc. Trong triều đình một trận biến tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghĩ to mắt, thậm chí thái tử cùng phương định cũng không nhịn được nhíu mày. Cái này ba cái tội mỗi một cái đều là chu diệt cữu tộc tội lớn, Nạo Thiên Vương lại dám như thế vạch tội liệt thiên hậu, hiển nhiên là có một chút chứng cứ đi." Yến lặng, Tư Không Bình xuyên cau mày lạnh rên một tiếng, tiếp theo thản như nói, "Các vị thấy thế nào chuyện này?" Trong triều đình hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa, người nào không biết liệt thiên hậu chính là Tư Không Viễn Nưu đồng bạn hợp tác, hiện tại mở miệng không mà đắc tội với Tư Không Viễn Nưu sao? Về Phần Phương đi tiền, nhưng là híp mắt cười lạnh, trong lòng hắn âm thầm lẩm "Cái này 8 phần chính là Phương luôn đối với liệt hậu phản kích đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu." Phương Định Tiên không nói tiếng nào, đứng ở một bên xem phịch. Tại ánh mắt của đại đế quét nhìn phía dưới, Tư Không Viễn mưu rất nhanh liền không nhịn được đứng ra, hắn chắp tay một cái nói, "Phụ hoàng, cái này thất đệ nói có chứng cứ không? Nếu như không có chứng cứ liền đối với một cái hầu ra nổi lên nghi ngờ, sẽ để cho người trong thiên hạ đau lòng." "Ghét lạnh người trong thiên hạ tâm, là ghét lạnh tim của người chứ?" Đại đế tức giận, ánh mắt trận lên so với chuông đồng còn lớn hơn, sợ đến Tư Không Viễn mưu trực tiếp quỷ sụp xuống đất. Phụ giận, như thần chỉ là nói bậy nói bạn, vọng hoàng không nên lòng. Tư Không Viễn giải thích. Đại đế lạnh rên một tiếng, Thấy trấn nhiếp ý đồ của hắn đã tới, cũng sẽ không nói nhảm nữa, trực tiếp quăng ra một quyển sách nhỏ nói, đây là Ngạo Thiên cùng nhau chỉnh lên chứng cứ, chính là liệt thiên hậu tham ô quân dụng vật tư một góc băng sơn. Tư Không Viễn Mưu tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức dọa đến tay chân lạnh giá. Chất vật nuốt nước, nước miếng một cái xong, Tư Không Viễn Mưu cười khan nói, phụ hoàng, đây chỉ là một vốn là người đều có thể tạo nên sách nhỏ, liền nhân chứng cũng không có, chỉ bằng điểm này muốn tội, chỉ sợ rất khó chứ. Nói xong, Tư Không Viễn Mưu hướng thủ hạ của hắn lấy mắt ra dấu mấy cái, thủ hạ của hắn quan chức từng cái cũng kiên trì đến cùng phụ họa, nhất thời để cho đại đế sắc mặt khó coi. Rất tốt, chuyện tham mưu quân dụng vật tư không nói trước. Đại đế cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi cho ta giải thích một chút, tại sao Liệt Thiên Hậu sẽ đại bại một lần, quỷ dị nhất là hắn sau khi đại bại địch nhân lại có thể không thừa thắng xông lên?" Chuyện này, cái Trán Tư Không Viễn Nưu trực tiếp lớn đổ mồ hôi lạnh. Hắn làm sao biết Diệt Linh Thành chút kế vật kia, nếu như hắn đoán được như vậy hắn chính là thần rồi, cho nên hắn thoáng cái liền bị đang hỏi. Mắt ánh mắt nhìn đại đế càng ngày càng sắp bén, Tư Không Viễn lòng hơi hồi hộp một chút, nói không tốt. Đại đế cho tới bây giờ đều là đang nghi, hắn muốn dỡ cầm lên một cái Liệt Thiên Hậu đối kháng phương định tiền nhưng là tuyệt đối không muốn liệt thiên hậu trở thành một cái khác phương địch thiên, trở nên nuôi to khó gãy. Nếu như lại không nói rõ ràng lời, chỉ sợ đại đế sẽ không chút do dự hạ ngân thủ. Liệt thiên hậu chết không sao, nhưng là Tư Không Viễn Nưu cũng không muốn chúng phương luôn tính toán, cái kia quá oan hồn rồi. Phu hoàng. Tư Không Viễn Nưu kêu lớn, nếu như liệt thiên hậu thật sự có như phản ý nghĩ, hắn trực tiếp cấp lấy Ôn Đông tỉnh trăm vạn đại quân, quân quyền liên tốt rồi, cần gì phải cùng Đông Đức đế quốc cùng tính một lượt tính toán đại quân, cái này không phù hợp lễ a. Tư Không Viễn tình thế cấp bách náo động mỡ rộng ra, hay là cho hắn đã nghĩ tới một chút lý do. Đại đế nghe vậy trong mắt sát cơ ngược lại là biến mất không ít, lộ ra một tia suy tư. Tư Không Viễn như vui mừng quá đỗi, liền vội vàng chắp tay một cái nói, "Phụ hoàng anh minh thần vũ, cũng không thể lên tận nhân làm a, cái này là có người đang khích bác ly Giản a." Nói xong, Tư Không Viễn Nưu cố ý nhìn Phương Định Tiên một cái, muốn đem nước giơ tắt đến trên người Phương Định Tiên. Phương Định Tiên sỉ cười một tiếng không thèm để ý hắn, đại đế bất mãn nói, "Ngươi nhìn Phương Ái Khanh làm gì? Cái này tấu chương là ngạo thiên viết, cũng không phải là Phương Ái Khanh viết." Nhi thần không dám. Tư Không Viễn hết sức sợ túi đầu xuống. "Người đâu, đem Liệt Tiên hậu triệu hồi tới." Lại đế bỗng nhiên quỷ dị tồi lạnh, về phần Ôn Đông tỉnh chiến cuộc, để cho Ngạo Thiên Vương tạm thay. Hảo tiểu tử, thậm chí ngay cả đại đế đều tính toán lên. Phương Định Thiên hài lòng cười. Về phần Tư Không Viễn Nưu thì trận tròn mắt, hắn vẫn là quá coi thường đại đế bệnh nghi ngờ, chỉ cần có một chút xíu khả năng, hắn liền sẽ không để Liệt Thiên Hậu tọa đại. Phương Lôn, ngươi quá hèn hạ. Tư Không Viễn Nưu trong lòng gào thét điên cuồng, bàn tay đều nặn ra gần xanh. Vài ngày sau, nhận được tin tức Liệt Hậu cũng trợn tròn mắt, không cần phải nói hắn cũng biết là Phương Lôn đang giở trò quỷ rồi. Phương Lôn, hôn đản hèn hạ vô sỉ này, ngươi tiểu tử chết bằng này Trước khi ta đi cũng muốn chơi chết ngươi." Liệt Tiên Hầu ngửa mặt lên trời tức miệng mắng to, cũng lại không có một chút hầu ra hình tượng, hắn bây giờ là hận không giết được Phương Luân. Quá hèn hạ, Liệt Tiên Hầu căn bản không có để phòng Phương Luân sẽ soi lưng ném đá giấu tay, hiện tại hắn nắm trong tay mấy chục vạn đại quân liền trôi theo dòng nước rồi, bởi vì hắn căn bản không mang được. Hơn nữa mới vừa khống chế những quân đội này, cũng không có cái gì trung thành có thể nói, người đi coi như chẳng ngồi lại. Tất một chiêu giải quyết tận gốc a. Liệt Tiên Hầu liên lạnh, ta đến bể đầu máu, liền để ta đi. Tất cả cố gắng trôi theo dòng nước, đây quả thực là âm độc cực kỳ a. Bất quá ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Liệt Tiên Hậu thấp giọng lẩm non, bản đến chiêu này nghĩ đang thu thập diệt linh thành sau đối phó ngươi, nếu ta lập tức muốn đi, cái kia cái mạng nhỏ của ngươi cũng đừng nghĩ giữ được rồi. Túi đầu suy nghĩ một trận về sau, Liệt Tiên Hậu liền mang theo một tiêu cười gằn, đem một phong mê tiến chuyển ra ngoài. Chương 134, khóc không thành tiếng. Liệt Tiên Hậu không cam tâm nữa, cuối cùng vẫn là đi rồi, tin tức này vừa truyền ra, vô luận là ai cũng muốn dương mắt liễu lữa một phen. Điều này thật sự là quá làm người ta bất ngờ rồi, lâm trận đối tượng chính là đại kỵ. Nhưng là bây giờ đại đế hết lần này tới lần khác liền làm như vậy rồi. Cao hứng nhất không ai bằng Tư Không Ngạo Thiên rồi, hắn đáp ý vô cùng tại lều trại của mình bên trong ngựa mặt lên trời cười dài, vừa nghĩ tới tay mình cầm đại quân uy phong cảnh tượng, hắn liền không nhịn được lơ lối. Nhất không kinh ngạc ngược lại thì diệt linh thành, hắn nghe được tin tức này về sau, cười nhạt một tiếng, tự đủ, giỏi một cái Phương Luân, đã đi liệt thiên hậu, chúng ta ngược lại là có thể chơi lên một phen. Ban đêm hôm ấy, Phương Luân ngay tại bên trong lều trại cử hành long trọng công, người tham gia trừ mình ra trừ thuộc các đại quân đoàn cao tầng ở ngoài, cũng không có người khác. Vốn là Phương Luân không muốn quá mức cao giọng, nhưng là Vũ Cao Dương quá mức hưng phấn, liệt thiên hậu vừa đi cái kia ôn đông tỉnh còn không phải là phương ngôn luôn hạ. Hắn bây giờ muốn ôm chặt bắt đuổi Phương ngôn, cho nên cùng cao hứng theo lên. Phương ngôn không nhịn được mọi người giật dây, vì vậy ngay tại trong lều trại phải say một cuộc. Đến, mọi người chúng ta cùng nhau kính thiếu xoái một ly. Vũ Cao Dương cười lớn nâng ly. Cao lớn rộng lớn trong lều trại, mười mấy cái quân trung tầng cao tầng cười ha hả nâng ly, cùng nhau chúc mừng Phương ngôn. Phương ngôn cười vị, hôm nay mặc dù cao hứng, nhưng lại cũng đừng quên lòng cảnh giác, mọi người uống về uống, nhưng là ngàn vạn lần chớ uống say." Tiêu Soái yên tâm, chúng ta nơi nào có dễ dàng như vậy uống say. Ha ha ha, chúng ta sẽ nhìn xem quân đội, thiếu soái cứ yên tâm uống. Mọi người năm 7 bảy miệng mời rượu, Phương Luân sẽ không để ý, rất nhanh cùng mọi người đánh cho thành một đoàn. Hắn biết các vị tướng quân đều là tù vi cao sâu võ giả, bình thường rượu căn bản là không cách nào để cho bọn họ say ngã, cho nên một ly tiếp một ly quất lên. Qua 3 lần rượu thức ăn qua ngu vị, Phương Luân bỗng nhiên kinh ngạc hỏi, Vũ Túc, Sai Dược Long làm sao không có tới? Sai Dược Long chính là Vũ Cao Dương Phụ tá, cũng là một cái năng chiến hào thủ, vừa tới Lâu thành thời điểm gặp hắn, cũng có một chút ấn tượng. Vũ Cao Dương để ly rượu xuống, cười nói, "Thiếu xoáy không cần phải lo lắng, lao xài cái tên này một mực đang bận biểu điều chỉnh tân binh công việc bên trên, mới vừa rồi còn bận dữ, phòng trường lập tức tới ngay." "Thì ra là như vậy." Phương luôn cười gật đầu một cái, xài dược long ngược lại là một người tài giỏi, sau đó đội ngũ làm lớn ra, còn phải để cho hắn một mình đảm đương một phía mới được, không thể một mực làm trợ thủ của ngươi." Vũ Cao Dương ánh mắt sáng lên, hưng phấn cười nói, "Ta đây liền thay lão xài nhiều tạ Thiếu Soái rồi, người này cho ta làm rất nhiều năm phụ tá, năng lực xuất chúng thực lực cũng đủ, chỉ là một mực không có cơ hội lại leo lên thôi." Vũ Cao Dương là thật tâm thay hảo huynh đệ của mình cao hứng, cái này cao hứng nhất thời lại hướng Vương luôn mời mấy ly rượu. Chỉ chốc lát, một loạt tiếng bước chân chuyển tới, xài Dược Long cười ha hả đi vào lều trại, hướng tất cả mọi người hãy náy chắp tay một cái, thiếu soái thứ lỗi, chư vị đại nhân thứ lôi, mới vừa rồi có chút chuyện nhỏ trì hoãn. Lão sai đừng nói nhiều như thế, lời đầu tiên phạt ba chén. Đúng đúng đúng, trước uống vài chén. Mọi người rồi rít hưng phấn chào hỏi, Sai Dược Long uống liền ba chén về sau, lại để cho tất cả mọi người một trận hoan hô. Chờ tới sau khi sắc mặt đỏ lên Sai Dược Long làm được bên cạnh Vũ Cao Dương, mọi người mới bỏ qua hắn. Nhìn xem cái này ở nhiệt liệt bầu không khí, sắc mặt của Sài Dược Long đỗng nhiên trở nên vô cùng phức tạp, tao mày không yên lòng đang suy nghĩ cái gì. "Lão Sài ngươi nghĩ gì vậy, tới ăn chút thịt nướng ép một chút rượu." Vũ Cao Dương cười hướng trước người Sài Dược Long cái đĩa gắp một khối thịt nướng. "Được." Trong mắt Sài Dược Long thoáng qua một tia quân quýt, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng đem thịt nướng nuốt vào. Một màn này không người nhìn thấy, Sài Dược Long quân quýt rất lâu, cuối cùng khẽ cắn răng trong tay liền xuất hiện một cái nho nhỏ bình ngọc. Cái bình ngọc này vô cùng nhỏ nhắn, bị hắn giấu ở lòng bàn tay, cũng không có người phát hiện rồi. Sài Dược Long làm bộ như trong lơ đãng trực tiếp đem hắn trong bình ngọc một giọt chất lòng màu đỏ, tích nhập trước người hắn một chai rượu. Kết quả để cho hắn không nghĩ tới, mới vừa đem chất lòng nhỏ vào trong rượu, Vũ Cao Dương liền thuận tay kéo qua bầu rượu, rót cho mình một ly. "Đến, chúng ta lại kính thiếu soái một ly, chúc thiếu soái sớm ngày rất chết diệt linh thành." Vũ Cao Dương cười lớn giơ ly rượu lên. Tất cả mọi người lập tức cười đùa nâng ly tương khánh, chỉ có xài Dược Long sắc mặt trắng bệnh, một bộ bộ dáng muốn nói lại thôi. Ngay khi ly rượu Vũ Cao Dương sắp đến mép, Sai Dược Long rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng nói: "Đừng uống." Tất cả mọi người sững sờ, Vũ Cao Dương cũng là sững sờ. Nhưng lại liền đang ngây ngợi, hắn cái kia nâng ly tay đã không nghe sai khiến nâng cốc tới vào trong miệng. Sai Dư Long sắc mặt đại biến, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, bi vẫn muốn chết tự lẩm bẩm, "Vũ đại ca ngươi làm sao cũng nữa, ta không muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn giết thiếu soái." Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong lều trại rơi một cây châm chỉ sợ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Phương luôn nhủi rượu trong nháy mắt tỉnh tỉnh, hắn tức giận mười long, làm cái gì?" Bá. mấy chục cái ra khỏi vỏ, bên trong lều trại đao, tiêu nhắm Long. Sai Dược Long lại bịt thai không nghe, chỉ là gắt gao nhìn xem Vũ Cao Dương, trong mắt mang theo từng tia tuyệt vọng. Vũ Cao Dương trận tròn mắt rất lâu, chờ đến lúc sắc mặt hắn biến thành màu đen, hắn mới bi thong nhắm mắt lại, nặng nghề mà nói: lao Sài, tại sao? Tại sao ngươi muốn giết ta? Ta đối với ngươi cũng không mạo a, nhiều năm qua coi ngươi là huynh đệ đối đại giống nhau, ta có thể từng cứu mạng ngươi à? Vũ Cao Dương càng nói càng kích động, một miếng cuối cùng máu đen phun ra ngoài, cả người đã hơi thở mong manh rồi. Sai Dược Long đã khóc không ra tiếng, một cái hán tử cao lớn quỳ dưới đất, trong mắt mang theo hối hận gào thét bi thương: "Xin lỗi, Vũ đại ca. Ta không phải là muốn giết người, ta một nhà già trẻ toàn bộ ở trong tay liệt thiên hậu, ta không thể không giết Phương luôn, nhưng là không nghĩ tới ly rượu kia bị ngươi uống, xin lỗi." Vũ Cao Dương nghe vậy trong mắt đau buồn thiếu một kia, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. "Vũ đại ca." xài dược Long kêu lên một tiếng, trực tiếp nào qua kiểm tra. Phương luôn dẫn đến một cước đem hắn đạp bay, giận dữ hết, đem xài dược Long bắt lại, đem tốt nhất giải độc đang đem ra, lại phải người mời thư tiêu qua tới, "Nhanh." Tại chỗ mười mấy cái tướng quân nghe vậy, tất cả đều lu đủ lên, từng cái cũng lại không uống rượu hứng thú. có chỉ có muốn giết người bị phẫn. Liệt Thiên Hậu quá mức tàn nhẫn, lấy sai dược long một nhà lao tiểu y hiệp, ai có thể không bị khống chế. Sai dược long muốn giết Phương Luân, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cẩn thận an toàn Vũ Cao Dương, điều này thật sự là một cái vô cùng chuyện mau chó. Phương Luân hiện tại đã phẫn nộ dở đi rồi, nếu không phải là Liệt Thiên Hậu đã rời đi, hắn đều muốn xông qua liều mạng với hắn rồi. Khốn khiếp, chờ đó cho ta, sau đó ta lột da của ngươi ra. Phương Luân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, Vũ thúc ngươi cũng đừng chê ta. Chương 135, thượng cổ giải Vũ Cao Dương, Phương Luân nhập ngũ trên đường người dẫn đường, vẫn đối với Phương Luân trợ giúp vô cùng đại. Nhân cũng có thể làm trung thành tận tâm, Phương Luân đã sớm coi hắn là trở thành người tâm phúc. Nhưng phải thì phải như vậy một người phụ tá đắc lực, lại bị liệt tiên hậu âm chiêu làm hỏng, Phương Luân làm sao có thể không tức giận giận. Vũ Cao Dương tại sau khi phục dụng số lớn chân quý giải độc đan, mạng nhỏ lại có thể có tính cách tạm thời giữ được rồi, mặc dù khí tức càng ngày càng yếu ớt, nhưng lại vẫn là không có lập tức tử vong. Hắn hiện tại quả thực là trọng thương trong trọng thương, lúc nào cũng có thể tử vong, cái này khiến thủ hạ của Phương Luân trong lòng mỗi người đều áp chế một cơn tức giận, hận không thể tìm người chém giết một trận. Phương Luân vị trí lều lớn ở ngoài Dậm dặm chẳng chít vây quanh đằng đàng sát khí hắc giáp chiến sĩ, thậm chí Phương Luân thủ hạ quân đoàn cao tầng đều đã tới, từng cái sắc mặt âm trầm chờ ở lễu lớn ở ngoài. Trong bóng tối, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa chuyển tới, Phương Luân ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, tất cả mọi người tránh ra một con đường, luyện đan sư tới rồi. Vây ở sổ sách người bên ngoài nghe vậy vội vàng tránh ra một con đường, chỉ thấy xa xa hai thất ngựa chiến chạy như đến tới, lập tức là hai cái cô gái xinh đẹp, một cái bạch y tung bay thật giống như tiên nữ hạ phàm, một cái hoạt bát đáng yêu, nhưng là hai nàng đều lộ vẻ đến vô cùng nóng nảy. Người tới chính là thư tiêu cùng Vũ Mỹ Nhi. Tấm nàng vừa nghe đến tin tức về sau, liền lập tức khoé mã ra tiễn tới. Phương luôn một trận gió lùi qua, tại thư tiêu trong tiếng kinh hồ, ôm lấy nàng liền hướng lều lớn chạy trốn, người còn không dừng lại liền lo lắng nói: "Nhanh, nhìn xem làm sao cho Vũ thuốc chữa thương." Thư Tiêu hẩn dỗi liếc Phương luôn một cái, mới nhìn về phía bệnh trên giường Vũ Cao Dương, chỉ thấy Vũ Cao Dương lúc này đã mặt trắng như tờ giấy, cùng người chết không khác nhau gì cả rồi, chỉ có da khi không có vào khí. "Cha, ngươi thế nào? Ngươi đừng làm Mỹ Nhi sợ." Vũ Mỹ Nhi nhào tới, lập tức dọa đến tay chân luống cuống, ở trên người Vũ Cao Dương liền khóc giống lên. Phương Luân cau mày đem Vũ Mị Nhi ôm đi, trực tiếp nói: "Thư Tiêu mau nhìn xem, đừng lãng phí thời gian." Thư Tiêu Phong tình vạn trùng trừng Phương Luân một cái, trực tiếp đưa cho hắn một bình đan dược, thở dài nói: "Không cứu, hắn chúng chính là hộ thi linh thủy, nếu không phải là hắn tu vi cường đại, cộng thêm có giải độc đan đỡ lấy, hắn đã sớm chết." Phương Luân cau mày đem đan dược đút Vũ Cao Dương phục dụng, Thư Tiêu tiếp tục nói: "Người bây giờ cho hắn ăn, là ta đặc chế giải độc đan, một giờ ăn một viên, nhiều nhất để cho hắn lại sống một ngày." Một tiếng vang Vũ Mị trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, khóc cũng đã không khóc nổi rồi, nàng làm sao cũng không tin. Cha của mình lại có thể chỉ có thể lại sống một ngày rồi." Thư Tiêu đau lòng vỗ sau lưng của Vũ Mị Nhi, ôn nhu nói, "Xin lỗi, ta thật sự không thể ra sức, ngươi thương tâm liền khóc lên đi, kìm nén đối với thân thể không tốt." Hoa. Vũ Mỹ Nhi nhất thời lớn tiếng gào thét bất thường, ôn thư Tiêu chính là một trận khóc giống. Phương Luân trầm mặt, khẽ cắn răng không cam lòng mà hỏi, "Thư Tiêu, thật sự không có một điểm biện pháp nào rồi sao?" Thư Tiêu lắc lắc đầu nói, "Không có biện pháp, hổ thi linh thủy này là nổi danh ác độc, liền ngay cả sư tôn ta đều không có biện pháp cứu chữa, thật may Vốn là Thư Tiêu muốn nói may mắn thật vô dụng ở trên người Phương Luân, nhưng là nhìn một cái bộ dáng vũ cao dương, nhất thời cũng cũng không nói ra được. Phương Luân tức giận siết chặt nắm đấm, nửa ngày đều không lên tiếng, toàn bộ bên trong lều chạy truyền lại bầu không khí ngột ngạt, chỉ có Vũ Mị Nhi cái kia nhỏ giọng khóc thút thít truyền tới. Có rồi. Thư Tiêu đương nhiên kinh ngạc vui mừng trận to mắt, ta chưa xem một quyền tàn phá cổ tịch, phía trên ghi lại một loại thượng cổ giải độc đan, cũng có thể cứu Vũ Quân đoàn trưởng. Thật sự. Phương Luân cùng Vũ Mị Nhi mừng như điên. Thư Tiêu cười khổ lắc lắc đầu nói: không có đơn giản như vậy, cái này Đan phương đã rất lâu không người có thể luyện chế rồi, bởi vì thiếu hụt một mực trọng yếu nhất vị thuốc chính. Thuốc gì?" Hai người miệng đồng thanh hỏi. "Tuyết Sơn thần hồ máu." Thư Tiêu buồn một nói, "Loại yêu thú này vô cùng giàu hạn, thậm chí cũng đã kể cận tuyệt chủng, vô cùng khó bắt, chúng ta khả năng không lấy được, hơn nữa chỉ có thời gian một ngày, muốn bắt đến Tuyết Sơn thần hồ lấy máu, càng tiến khó." "Tuyết Sơn thần hồ. Phương luôn khổ não như mày, "Loại yêu thú này thật ra chỉ là một loại tứ tượng cấp yêu thú khác, không tính là đại, nhưng lại vô cùng kỳ dị. Chúng nó sinh hoạt tại tuyết trên núi, màu da cùng tuyết giống nhau như nước." co như đứng ở trước mắt ngươi cũng chưa chắc có thể thấy rõ. Hơn nữa động tác nhanh như thiểm điện, lá gan lại nhỏ vô cùng, vừa có điểm gió thổi cỏ lay lập tức chạy trốn. Coi như là Phương Luân phái ra đại quân đi bắt loại thần này Hồ Ly, như vậy cũng không có bất kỳ hy vọng bắt được, hơn nữa còn là một ngày như vậy thời gian ngắn ngủi. Vũ Mỹ Nhi khẩn trương nhìn xem Phương Luân, Phản Phật đang tại nhìn sau cùng râm dạ cứu mạng dồn dập nói, "Phương Luân đại ca, ngươi đỡ trưởng phải mau cứu cha ta, coi như ngươi để cho ta làm cái gì cũng tốt, ngươi nhất định phải mau tự hắn." Phương trọng sự đầu nói, "Ta sẽ cố hết sức, thư tiêu, gần nhất tuyết sơn ở nơi nào?" Đông Đức Đế quốc biên giới có tòa An Hải Sơn mạch, nơi đó độ cao cao hơn mặt biển rất, trên đỉnh núi ngàn mét đều là thường xuyên không thay đổi tuyết động, sinh sống lấy rất nhiều băng tuyết yêu thú, phòng chứng nơi đó sẽ có Tuyết Sơn thần hồ. Thư Tiêu thận trọng nói, bất quá các người đừng ôm hy vọng quá lớn, Tuyết Sơn thần hổ đều sắp tuyệt tích. Có một tia hy vọng cũng phải đi. Phương Luân quả quyết phất tay một cái. Đầu của Phương Luân đã đang suy nghĩ làm sao đi rồi, thời gian một ngày phải xuyên qua Đông Đức Đế khu khống chế, hơn nữa bắt được Tuyết Sơn thần hổ, sau đó trở lại, đúng là thời gian cấp bách sự tình. Phương lập tức kêu lỗ đoạn chàng đi vào phân phó mấy câu không phải là để cho hắn chiếu cố thật tốt Vũ Cao Dương, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Lỗ Đoạn Tràng lại đem đầu lắc giống như trống lắc, ồm ồm nói: "Đại nhân, quá nguy hiểm, không đáng giá đi mạo hiểm." Phương Luân trong mắt hơi híp, tự nhiên biết hắn nói là ý gì. Đầu tiên Phương Luân xuyên Việt Đông Đức Đế quốc khu khống chế là một cái nguy hiểm, tiếp theo vốn là Phương Luân phải nhanh một chút khống chế những quân đoàn khác, nhưng là bây giờ lại phải rút người ra rời đi, như vậy nhất định sẽ cho Tư Không Ngạo thiên thừa cơ lợi dụng. Thứ ba, Lỗ Đoạn Tràng cũng sợ diệt linh thành tại thời khắc chốt này phát động tổng công, đến lúc đó liền thật sự là toàn quân bị diệt rồi. Cho nên, cái này ba cái một cái so với một cái nguy hiểm, lỗ đoạn chàng mới khác nhau ý Phương luôn đi. Đại nhân, nếu không ta đi cho. Lỗ đoạn chàng hỏi dò. Không cần, ta một người đi. Phương luôn cau mày nói, sau đó ở bên thai lỗ đoạn chàng nhỏ giọng phân phó mấy câu, ánh mắt của lỗ đoạn chàng liền trở nên càng ngày càng sáng lên. Được, đại nhân phân phó ta đều biết rồi. Lỗ đoạn chàng kiên định gật đầu. Ngay tại Phương luôn lúc sắp đi, thư tiêu mang theo Vũ Mỹ Nhi tới rồi, cười nói, chúng ta cũng muốn đi, Mị Nhi đối với bắt thần hồ có trợ giúp, ta phải nắm chặt thời gian luyện chế đan dược, một phút đồng hồ đều không thể trì Phương Luân sững sờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, ba người chuẩn bị một phen, rất nhanh liền lặng yên không tiếng động ra doanh trại. Chương 136: dám chiếm tiện nghi ta. Sau nửa ngày, Phương Luân liền thuận lợi mang theo Thư Tiêu cùng Vũ Mị Nhi đi tới tuyết trên núi, ba người dù sao mục tiêu dù sao nhỏ, tránh thoát địch nhân khu vực phòng thủ cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Nhìn xem tuyết trắng mênh mang đỉnh tuyết sơn, Phương Luân nhất thời nhíu mày, nơi này khắp nơi băng tuyết ngập trời, căn bản là không thấy được một con yêu thú, làm sao tìm tuyết sơn thần hổ? Thư Tiêu lạnh đến cả người run lên, vận chuyển chân khí sau cả người mới ấm áp qua tới, nàng Phương Luân một cái về sau, trực tiếp nói với Vũ Mị Nhi, "Mị Nhi, muốn bắt Tuyết Sơn thần hồ, phải ngươi hy sinh một chút." "Hy sinh cái gì?" Vũ Mị Nhi kinh ngạc hỏi. Thư Tiêu nhỏ giọng ở bên thai nàng lầm bẩm một cái, sắc mặt của Vũ Mị Nhi nhất thời trở nên đỏ lên, ngượng ngùng sau khi nhìn Phương Luân một cái, mặt đầy quân quýt. Phương Luân kinh ngạc trận to mắt, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ cần ta làm cái gì đó? "Không cần thiết." Thứ Tiêu cùng Vũ Mị Nhi miệng đồng thanh nói. Phương Luân càng thêm buồn bực, cuối cùng bất đắc nhún, nhún nói, "Ta đây đang làm gì vậy? Cũng không thể đi lên dương mắt nhìn chứ?" Thứ Tiêu cười đưa cho Vũ Mị Nhi một viên đan dược, sau đó nói, Đây là chết giả đàn, người sau khi ăn vào nhịp tim sẽ từ từ hạ thấp đến cực điểm, vậy Tuyết Sơn thần hồ liền sẽ cho là người chết rồi, đến lúc đó liền sẽ tới, đến lúc đó chúng ta mới có cơ hội bắt lấy nó. Ánh mắt của Phương luôn sáng lên, chợt nhớ tới Tuyết Sơn thần hồ một cái truyền thuyết. Truyền thuyết loại xinh đẹp này, hồ ly trừ mặt thông minh vật ở ngoài, còn vô cùng hiền lành, chỉ cần là tại trên tuyết sơn có kẻ cận tử vong nữ hải, chúng nó đều sẽ xuất hiện dùng thân thể của mình đem nữ hải che lợi nhật. Rất nhiều võ giả vì bắt lấy Tuyết Sơn thần hồ, vì vậy suy nghĩ một cái biện pháp, chính là tìm trẻ tuổi xinh đẹp sử tử, hết quần áo phục dụng chết giả đan ngã vào trên mặt tuyết chỉ cần phụ cận có tuyết sơn thần hồ, như vậy chúng nó liền nhất định sẽ không nhịn được qua tới. Phương Luân khi đó nhìn thấy truyền thuyết này thời điểm còn từng cười một tiếng mà qua, cho là loại tuyết sơn thần hồ này thật sự chính là ngu ngốc một cách đáng yêu, khó trách bị người bắt được chủng. Bất quá bây giờ Thư Tiêu vừa xuất ra chết giả đàn, Phương Luân liền đoán được nàng chuẩn bị làm như vậy rồi. Khó trách không cho ta hỗ trợ. Phương Luân cười khổ một tiếng, bất quá vẫn là bất đắc gì nói, không có biện pháp, chỉ có như vậy bắt cái này tuyết sơn thần hồ rồi, chẳng qua đến thời điểm chỉ lấy một chút máu tươi sau đó thả nó. Ta chính là nghĩ như vậy. Thư Tiêu bất đắc dĩ nói, người dùng băng tuyết làm một cái đôi nhỏ, chúng ta tránh ở bên trong, đến lúc đó Bắt Tuyết Sơn thần hồ còn phải nhìn chúng ta. Phương luôn nhún nhún bay, lôi kéo Thư Tiêu tại cách đó không xa nằm xuống, sau đó vung tay lên, đẩy trời hoa tuyết trực tiếp đem hai bọn họ ngăn chặn, chỉ lưu lại một cái quả đấm lớn địa phương hâm mát. Từ bên ngoài nhìn, Vũ Mỹ Nhi phụ cận chỉ là nhiều hơn một cái nho nhỏ vật nô lên, hơn nữa đều bị băng tuyết bao trùm, cũng không dễ thấy, coi như thần hồ đến cũng rất khó phát hiện. Vũ Mị quấn quýt rất lâu, cuối cùng quét nhìn liếc mắt trống trải không người Tuyết Sơn, khẽ cắn răng sau phục dụng chết giả đàn, sau đó từ từ giải khai quần áo quần mỏng. Phương luôn cùng Thư Tiêu vị trí băng tuyết trong phòng nhỏ, hai người cứ như vậy nằm ở trên mặt tuyết, xung quanh cũng chẳng có bao nhiêu có thể núp ních không gian, thân thể hai người thật chặt dựa chung một chỗ, thậm chí có thể nghe được đối phương nhịp tim, bầu không khí vô cùng vô cùng quỷ dị. Thư Tiêu mặt đỏ tới mang thai nhỏ giọng mắng, chết Phương luôn, người liền sẽ không đem chỗ này lộng lớn một chút sao?" "Không được, quá lớn dễ dàng đưa tới thần hồ hoài nghi." Phương luôn nhỏ giọng ở bên thai Thư Tiêu nói, "Nữ nhân Lô Thai là toàn thân mẫn cảm nhất địa phương, Phương luôn cái kia ấm áp chất khí cố ý ở bên Thai nàng vặn vẹo, để cho Thư Tiêu cả người run lên, không chỉ sắc mặt đỏ lên, liền ngay cả lỗ tai đều đỏ. Khốn kiếp. Thứ Tiêu trong tối cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể giả trang nhìn chằm chằm bên ngoài Vũ Mị Nhi. Chỉ lớn chừng quả đấm chỗ trống có thể nhìn thấy bên ngoài, thư Tiêu một người toàn bộ chiếm đoạt, Phương Luân muốn nhìn một chút băng tuyết ngập trời xuống mỹ nữ đều không thấy được, chỉ có thể chán đến chết nghẹn nốc. Hai người ngây ngô nhỏ hẹp không gian quá nhỏ, Phương Luân thậm chí có thể ngồi được trên người thư Tiêu cái kia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể, đó là một loại vô cùng mát mẽ mùi vị, như có như không dụ người mơ mộng. Thật là thơm. Phương Nôn cười nhún nhún vai. Thứ Tiêu thở phì phò mắt liếc một cái, mắng, lưu manh chết, ngươi chiếm tiện nghi ta. Chờ chút xem ta như thế nào tu tập ngươi. Nhanh nhìn chằm chằm bên ngoài, nếu không ta tới canh chừng. Phương Nôn cười ta nói, "Ngươi nghĩ đẹp, mỹ nhi đều không mặc quần áo đây." Thư Tiêu giận đến bấm Phương Nôn một cái. Thư Tiêu tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài, Phương Nôn nhưng cái gì đều không thấy được. Phương Nôn cười hắc hắc, tay phải không bị khống chế dựng đến trên hông Thư Tiêu. "Ngươi làm gì?" Thư Tiêu hung trong nháy mắt căng thẳng, vội vã cuốn cùng nhìn chằm chằm Phương Nôn. Tay bị chuột rút rồi. nghĩa chính luôn từ nói, "Ngươi đừng nhìn ta, nhìn chằm bên ngoài." Khấu khiếp. Thư tiêu đỏ mặt phun một cái. Hôn Đản Phương Luân, ngươi cử động nữa ta liền đem móng đuốt của ngươi cắt." Thứ Tiêu đỏ mặt trừng mắt về phía Phương Luân. Ta tay bị chột rút, không còn được. Phương Luân tả tà cười một tiếng. Ngay khi thư Tiêu lo lắng bất an, nàng bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng che miệng lại, ra hiệu Phương Luân đừng lên tiếng. Phương Luân nhất thời vừa vui mừng lại buồn rầu, vui mừng chính là nhìn bộ dáng Thứ Tiêu, nhất định là Tuyết Sơn thần hồn xuất hiện rồi, hơn nữa đã bị thư Tiêu nhìn thấy. Buồn rầu chính là, hắn cái kia tà ác móng cách, cách mục tiêu còn có một chút khoảng cách. Đáng tiếc rồi. Phương Luân buồn thu hồi tay của mình. Chơi đùa về chơi đùa. Làm chính sự thời điểm Phương Luân luôn có thể sẽ không đùa giỡn, hắn một thu tay về, ánh mắt trực tiếp trở nên vô cùng tỉnh táo, giống như tùy thời chuẩn bị ra tay thợ săn. Thư Tiêu quang liếc mắt Phương Luân, trong mắt mang theo vẻ đắc ý dương rương, thật giống như đang cởi nhạo Phương Luân không thể thuận lợi để cho Phương Luân dẫn đến hàm răng nướng ngấy. Hách. Thứ Tiêu dõng nhiên kêu quát một tiếng, trong lúc bất chợt ra tay, một cây sợi tơ trắng như tuyết linh xả như vậy vọt ra ngoài. Phương Luân trong lòng hơi động, nhưng lại cứng rắn chịu đựng không có ra tay, hắn tin tưởng Thứ Tiêu dám động thủ nhất định là có nắm chắc. Xong rồi, Thứ kinh ngạc vui mừng siết chặt đấm, quay đầu lại nhất tiểu Bạch mỹ sinh. Lần nữa hấp dẫn ánh mắt Phương Luân. "Thần hồ bắt được, ngươi đừng đi ra, ta đi cho Mỹ Nhi mặc quần áo." Thư Tiêu hung tận cảnh cáo nói, "Ngươi dám ra đây ngươi liền chết chắc rồi." "Được rồi, ta không đi ra." Phương Luân cởi tiện tay đánh một cái, "Đi thôi." "Hỗn đản, ngươi lại chụp cái mông ta." "Sai lầm, sai lầm." Chương 137, Không minh băng về lương. Chờ đến Vương Luân đi ra ngoài, đúng dịp thấy trong lượt Thư Tiêu ôm một con linh động tuyết hồ, tuyết này hồ ly đẹp vô cùng, cả người trắng như tuyết hai mắt linh động, giống như một cái đào khí tiểu hải tử, chính là bộ đáng thương nhìn xem mọi người. "Ma Vũ Mỹ Nhi, lúc này cũng đã mặc chỉnh tề." chị bất quá sắc mặt trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên bị băng tuyết công đến thân thể hư nhược. Phương Luân bắt tay nàng lại, hỏa thuộc tính chân khí tại thân thể nàng du đã một vòng, sắc mặt của nàng mới hơi hơi hồng lên. Vũ Mị Nhi sắp xếp một tia cứng ngắc mỉm cười nói, thật sự có tuyết sơn thần hồ, cha được cứu rồi. Nhanh lấy máu, không có bao nhiêu thời gian. Phương Luân thúc dục. Thứ tiêu mặt đầy cuống quýt nhìn xem làm bộ đáng thương thần hổ, buồn buồn nói, nó thật đáng thương, chúng ta có thể hay không không lấy máu của nó. Không được, cái này quan hệ đến cao dương sinh mạng. Phương luôn quả quyết mà nói, chỉ lấy một chút một chút máu không đủ để thương tổn tới nó. Đi qua ngươi cho nhiều mấy viên đan dược nó ăn, cũng coi là nó một trận tạng hóa. Thư Tiêu nghe vậy mới thần sắc bừng lòng một chút, Ô Nhu nhìn chằm chằm Thần Hồ nói, "Tiểu Bạch, ta lấy ngươi một chút một chút máu nha, sẽ không đau, chờ sau đó cho ngươi ăn đồ ăn ngon năng lượng." Tuyết Sơn Thần Hồ thật giống như xem hiểu lại có thể nhân tính hóa gật đầu một cái. Thư Tiêu kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, liền vội vàng móc ra một viên màu trắng như tuyết đan dược, viên đan dược này hiển nhiên là băng hàn tố tính, vừa xuất hiện liền hấp dẫn sự chú ý của Tuyết Sơn Thần Hồ. "Ăn đi." Thư Tiêu trực tiếp đem đan dược Thần Hồ phục dụng, Tuyết Sơn Thần Hồ nuốt vào đan dược về sau, Ánh mắt nhìn về phía Thư Tiêu cũng nhu hòa chút ít, lại có thể chủ động đưa ra chính mình móng vuốt nhỏ. Tiểu gia hòa thật thông minh. Phương luôn mỉm cười, "Ta tới lấy máu, nếu không các ngươi khẳng định không đành lòng." Thư Tiêu cùng Vũ Mỹ Nhi đồng thời gật đầu một cái, các nàng thật sự chính là không đành lòng tổn thương cái này chỉ tiểu tử khả ái. Phương luôn ngón tay chân khí vừa phun, hóa thành một đạo chân khí đao nhỏ trực tiếp rạch ra thần hồ móng vuốt, sau đó lấy ra mấy giọt máu tươi, lại liền vội vàng đút nó phục dụng mấy viên đan dược Sơn chân, đôi cái của nó chỉ chảy mấy giọt máu liền đổi lấy viên như vậy, thật sự là đáng giá. Tiểu gia hỏa Nơi này còn gì nữa không?" Thư Tiêu cười móc ra một xấp giấy da rược, trực tiếp không hạn chế cung cấp để cho thần hồ ăn đến phi thường cao hứng. "Tiểu phu bà, nhiều thuốc viên như vậy." Vương Luân trầm mắng một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, đừng Ngựa, thả vật nhỏ này rời đi, chúng ta còn phải chạy trở về cứu Vũ thuốc đây." Thư Tiêu nghe vậy, bất đắc dĩ nói với tiểu tử, "Tiểu Bạch chính ngươi đi thôi, chúng ta còn có việc phải lập tức rời đi rồi." Nói trực tiếp không nỡ buông ra Tuyết Sơn thần hồ, thần hồ tính thăm dò đi mấy bước, phát hiện Vương bọn họ thật muốn thả sau khi nó đi, nhất thời vui sướng chạy, một cái liền bóng. "Chúng ta đi thôi." Thư Tiêu không nỡ đạo đi, không có nhiều thời gian. Phương Luân cười gật đầu một cái, xoay người liền chuẩn bị rời đi, thuận lợi cầm tới Tuyết Sơn thần hồ huyết dịch, Phương Luân vẫn là rất vui vẻ. Lệ